Chờ d ụ c mâu chi chu đồ đánh dấu hoàn toàn biến mất sau kèn trong lòng hơi động lập tức hắn mới vừa khôi phục tinh thần lực lập tức liền bị triệu hoán trận hút ra đi qua chỉ là so với mấy lần trước kèn rõ ràng cảm giác lần này triệu hoán trận hút ra lực lượng tinh thần tốc độ lập tức huyết trương lớn không ít hầu như là ngăn ngắn mấy giây hắn liền có loại tinh thần khô cạn cảm giác hôn mê mà ở triệu hoán trận không ngừng mà hút ra kèn lực lượng tinh thần đồng thời nó nguyên bản cố định diện tích đ ỗ n g nhiên lại chướng lớn hơn không ít hầu như đem nửa gian phòng đặt ở đều bao phủ lên tình huống như thế để kèn lập tức lùi tới gian phòng một góc, chương một trăm linh năm hiến tế ba triệu hoán trận trói mắt bạch quang xuống một đoàn màu xanh to lớn ngọn lửa hô một tiếng liền b ố c cháy lên ngọn lửa lạ kỳ mánh liệt tựa hồ phải đem cả phòng toàn bộ cháy đem đốt sạch ở luồng ngọn lửa màu xanh lục này xuống triệu hoán trận bên trong bàn ghế rồn r ậ m hóa thành cho tàn đứng ở gian phòng một góc kèn không nhúc nhích nhìn chăm chú triệu hoán trận hắn có thể rõ ràng cảm ứng được cái này hung mánh ngọn lửa màu xanh lục bên trong một luồng mánh liệt đen nhánh ác y đang điên cuồng lôi kéo chu vi ngọn lửa nghĩ muốn trốn khỏi triệu trận Thế nhưng, lại bị hào quang màu trắng vững vàng g chỉ có thể không ngừng mà phát ra từng tiếng tiếng thét chói thai mà tiếng thét cũng theo lửa thiêu đốt trở nên càng ngày càng yếu ớt cuối cùng c h ỉ còn dư lại đứt con tiếng cũng nhanh muốn kết thúc đi nhìn đ ông dạng dần dần yếu đi xuống lửa xanh kèn ấy lòng cũng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm bất quá ngay khi hắn cho rằng hiến tế thành công lúc ẩm mới vừa yếu đi xuống lửa xanh trong n g á y mắt nổ tung triệu hoán trận trung ương tối đen như mực to lớn âm ảnh đột nhiên hướng về kèn vào tới cái gì k đạo đạo nhỏ bé dậy đặc vết rách trên không trung nhanh chóng hiện lên đi ra chỉ á i t i triệu hoán trận biên giới, chậm dãi hình thành một cái ê u thiêu đốt ngọn lửa màu cực chậm hác độc cùng chằm chằm lớn lửa lớn ảnh hoán trận hình thành ngọn đen tràn ngập oán hận ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm gần trong âm một mèo, mắt áp sát đốt to gắt tức vào gao gang đầu kẹn. là tuy rằng đầu mèo cực lực nghĩ muốn nào tới nhưng sau lưng nó ngọn lửa màu xanh lục dường như một bàn tay lớn gắt gao đưa nó nắm lấy cũng không ngừng mà đốt cháy nó chỉ chốc lát sau thiêu đốt ngọn lửa màu đen đầu mèo liền bị lửa xanh bao trùm Si một tiếng, triệu một ho không biết qua bao lâu nằm trên đất kèn chậm rãi mở hai mắt ra ngay khi hắn nhớ tới thân thì đầu của hắn đột nhiên t r u y ề n đến một trận kịch liệt đ ô n nhói n à y c ô đâm nhói thật giống như có người đem một cái đao nhọn xuyên đến trong đầu hắn liên tục khuấy động cảm giác từng khối từng khối đen nhánh ban khối cũng không ngừng mà xuất hiện ở tầm nhìn bên trong một luồng nồng nặc mùi máu tanh từ mũi cùng trong miệng trào ra chỉ chốc lát sau liền đem bên cạnh hắn mặt đất ư ớ t nhẹp cỗ đầu trên đất giải lao có tới hơn một giờ này cỗ đâm nhói mới dần dần suy yếu một điểm lúc này kèn hai mắt đã biến thành đỏ như màu, máu, miệng mũi tuôn ra lượng lớn màu tươi. trên trán gân xanh không ngừng đậm tựa hồ lập tức nổ tung một lúc lâu đợi đến đâm nhói lại suy yếu một chút hắn mới chậm rãi bông ra ôm đầu tay run rẩy lao đi miệng m ũ i trên dòng máu theo bản năng liếc mắt tầm nhìn thuộc tính lan phía trên đánh dấu lực lượng tinh thần trị số lại chỉ có không n a m cái này vẫn là khôi phục không ít dữ liệu nếu như là vừa nãy e sợ còn có thể càng thấp hơn đáng chết lần này lực lượng tinh thần tiêu hao quá nghiêm trọng sao cảm thụ p h ả n g phất sắc nứt ra đầu kèn nhìn liên tục run rẩy hai tay hắn biết lực lượng tinh thần tiêu hao hậu quả nghiêm trọng nhẹ thì biến thành ngớ ngẩn nặng e sợ đầu sẽ tại chỗ bể mất mà hiện tại k ẹ n tuy rằng còn chưa tới ngớ ngẩn trình độ nhưng nghĩ đến cũng không xa bởi vì hắn chỉ cần tự hỏi một chút đ ồ vận đại não liền không thể ước chế xuất hiện đông nói cưỡng chế chính mình không nghĩ những vật khác k ẹ n lần thứ hai nhắm mắt lại cấp tốc tiến vào minh tưởng thời gian từng giây từng phút trôi qua khi thuộc tính lan bên trong tinh thần dữ liệu đạt đến một lúc hắn vẫn đứt quãng truyền đến đâm nhói đại n ã o mới dần dần khôi phục lại yên lặng lại qua một quãng thời gian rất dài k ẹ n mới mở mắt lần nữa ở mở mắt ra đồng thời hắn trước tiên đem cưỡng chế giải tán bạo phong nhãn cho gọi ra đến cũng mở ra, ra, ra p tầng tầng gì gì hồi ụ trợ h ì tường lại trước triệu hoán trận bên trong chuyện đã xảy ra cái này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có hiến tế vật lại suýt chút nữa đem triệu hoán trận đánh vỡ cũng trốn ra được hơn nữa còn có triệu hoán trận bên trong làm cái này sàng lọc hiến tế vật phẩm l ử a xanh tựa hồ cũng là dựa vào lực lượng tinh thần của hắn đến duy trì tiêu đốt tình huống lúc đó nếu như không phải mèo môn kia trước tiên bị l ử a xanh đốt cháy hầu như không còn lại trễ một chút có lẽ sự tỉnh kết quả chính là một cái khác xem ra triệu hoán trận cũng là liền có cực hạn mà cực hạn này nhưng là căn cứ ta lực lượng tinh thần độ cao đến kèn hơi neo cặp mắt lại suy tư lẩm bẩm bất quá cũng may là tên kia chết trước liền để ta xem một chút triệu hoán ra cái gì đi dừng một chút hắn nhìn về phía sơ cấp triệu hoán trận mặt sau mấy cái đại biểu triệu hoán vật đồ đánh dấu lúc này nguyên bản dục mẫu chi chu vị trí đã bị một cái màu trắng kim trúc đồ đánh dấu thay thế mà cái kia đồ đánh dấu tựa hồ còn không ngừng mà lập lõe nhàn nhạt bạch quang đây là nhìn cái này màu trắng đồ đánh dấu kèn nhự như mày lập tức trong lòng hơi đậu sơ cấp triệu hoán trận xuất hiện lần nữa ở gian phòng ở giữa tiếp theo một cái tỏa ra ánh sáng màu trắng bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn bóng người không có mặt ăn mặc màu vàng bén nhọn khôi giáp trôi nổi ở giữa không trùng trong tay hắn cầm một cái đồng d Mái t ó cgh màu t r ắ n bạc n ẹ nghe h à n múa lên, có loại có k ô n nói ra được cảm giác uy nghiêm. Mà ở bóng người này hiện, thanh cung kính liền trực tiếp xuất hiện kẹn trong Kẹn nhân, g giác mới cái lại tiếp đại ra trầm trực vừa được đầu. cảm Mà một mà âm uy xuất xuất thấp ở ở cái này có chút tên quen thuộc k ẹ n cẩn thận hồi ức xuống trí nhớ của kết trước đ ô n g nhiên hắn thật giống nghĩ tới điều gì nhìn trước mặt bạch quang bóng người có chút không xác định nói người là quang t h à n h chủ chương một trăm linh sáu trở về một nghe được kèn hỏi g i trôi nổi ở giữa không trung cgh hạt giọng nói bình tĩnh nói đại nhân đó chỉ là đã từng là danh hảo ta hiện tại chỉ là sệ g ệ hạt h ả ta rõ ràng k e n lật c chỉ là ánh mắt nhìn về phía hắn hơi có chút biến hóa trong trí nhớ sệ g ệ hạt là dưới đất thành cùng dũng sĩ bên trong quái vật bản thân thuộc về c h ấ n thủ thiên không chi thành cuối c ù n g bốt là qua nguyên n g tố hóa thân thực lực phi thường mạnh mẽ trong đó có một chiêu thậm chí là trực tiếp bay đến bầu trời triệu hoán xét năng lực vô cùng hung t à n nếu như trước mặt cái này sệ g ệ hạt cũng nắm giữ cái này kỹ năng cái này đối với hắn bây giờ tới nói không thể nghi ngờ phi thường hữu dụng hơn nữa điểm trọng yếu nhất là trước mặt cái này sẽ gợi hắt lại cũng có độc lập năng lực suy tư đồng thời nhìn dáng dấp trí lực còn phi thường cao lẽ nào hiến tế vật không giống triệu hoán đến sinh vật cũng không giống nhau sao hắn nhớ lại lúc trước triệu hoán địa ngục hỏa mua hiến tế vật liệu phần lớn đều là một ít có thể hấp thu hoán linh quý giá tinh thạch tuy rằng phẩm chất phi thường cao nhưng cho gọi ra đến địa ngục hỏa lại căn bản không có trí lực có thể nói chiến đấu cũng cần k ẹ n chủ động ra lệnh mới sẽ thi hành nếu không liền v ẫ n đ ứng nếu như dựa theo trước mắt kèn tất cả cho gọi ra đến sinh vật làm cái trí lực xếp hạng như vậy địa ngục hỏa thông minh tuyệt đối là lót đáy Mà thiềm Xem phẩm một tìm kiểm kiểm là bà nhàn thứ thực tế vật phẩm thì thận thoáng. nhạt tư. hạt thời thực tra tra. hai nhưng cho chọn hiến phân Hơn ban ra kia ra, sau lựa nữa, gian gọi cái giả. loại đến con cũng cần cẩn Ken năng lực cũng cần lệ lực đầu đó suy sự sệ kiểm tra, kiểm tra. dù sao triệu hắn sệ gh bất kể là tiêu hao tinh thần lực vẫn là sử dụng hiến tế vật phẩm đều là k ẹ n trước mắt có khả năng đạt đến cực hạn trước mặt quang thành chủ dù cho không có như trong game biến thái như vậy nghĩ đến cũng hẳn là sẽ không kém quá nhiều dừng một chút hắn liếc nhìn trôi nổi ở giữa không trùng dường như chờ đợi mệnh lệnh sệ gh phất phất tay nói hiện tại thì không có sự t ỉ n h người đi về trước đi vâng theo phân phó của ngài kèn đại nhân nhận được mệnh lệnh sệ gậy hạt cơ thể hơi hơi động lập tức cả người liền lập tức hư hơi lên chỉ chốc lát sau liền hoàn toàn biến mất ở kèn trước mắt nhìn kỹ sệ gậy hạt biến mất bóng người kèn lúc này mới quay đầu nhìn về phía khắp nơi bừa bộn gian phòng lúc này lấy gian phòng trung gian làm vì tâm chu vi tất cả vật phẩm thậm chí ngay cả chất gỗ sàn nhà toàn đều biến mất không thấy chỉ để lại một đám lớn cháy đen vết tích một luồng ngọn lửa đốt qua khúc tủi mùi vị quanh quần ở cả phòng bên trong tinh thần cô động trụ cột đã tới tay hơn nữa phiền phức cũng đã giải quyết như vậy là lúc cũng nên về rồi tính ra h ắ n từ học viện đi ra đến hiện tại mới mười mấy ngày thời gian khoảng cách thời gian hai tháng còn sớm vô cùng chỉ là tuy rằng còn có lượng lớn thời gian nhưng kẻn cũng không có muốn ở chỗ này nhiều ở mấy ngày dự định trải qua nhiều ngày như vậy quan sát h ắ n từ lâu phát hiện so với xạ lẻm học viện phỉ thúy chi môn nơi này bất kể là tài nguyên vẫn là kiến thức truyền thừa đều có quá to lớn trên l ệ n h ngoại trừ h ắ c tinh tệ loại này vô sư đồng tiền thông dụng ở ngoài nơi này tựa hồ không có quá nhiều đáng giá quan tâm địa phương một cái đơn giản ví dụ gũ ấm lời nói ở xạ lẻm thuộc về chú pháp hệ thuộc về trụ cột nhất ngôn ngữ học kiến thức nhưng liền như vậy một cái kiến thức căn bản liền đem một đám chính thức v u sư làm khó từ nơi này là có thể mặt bên nhìn ra nơi này có nhiều vấn đề đương nhiên có lẽ phỉ thúy chi môn cũng có xạ lẻm không có kiến thức điểm tỉ như kẻn trong tay tinh thần cô động trụ cột nhưng vật như vậy quá thiếu hơn nữa nếu như không phải kẻn vừa vặn bù đắp hệ vạn nạ đối với ngôn ngữ kiến thức chỗ trống phòng chừng lại nhiều hơn hát tinh tệ cũng không đổi được hiện tại kèn hồi tưởng lại ban đầu hệ vạn nạ mở ra giao dịch điều kiện cùng với ở hải dương chi thành lúc cái kia đối với hắn nhiều lần mời g ờ dùm m à n vũ sư hắn cảm giác hai cái này thực lực mạnh mẽ chính thức vũ sư vô cùng có khả năng là vì cái khác một ít mục đích bất quá bất luận hai người kia như thế nào hiện tại đã cùng ta không lớn bao nhiêu quan hệ cụ âm thế giới là so với thế giới này còn nguy hiểm hơn vô số lần cho dù bọn họ sống sót đồng thời một lần nữa tìm tới mới đầu mối không gian nghĩ đến cũng cần rất dài một quãng thời gian rất dài kèn vừa suy tư lần này đến phỉ thúy chi môn nghe thấy vừa đơn giản thu thập vật phẩm sau đó hắn trực tiếp nhanh chân rời đi quán trọ gian phòng sau mười ngày ở vào x ã l ẻ m ven hồ đất trống trên không một thất cực lớn ngựa đen run dày cánh từ bầu trời chậm rãi hạ xuống đến cười ở lưng ngựa trên chính là một tên ăn mặc kiếm sĩ phục bộ dáng anh tuấn thoạt nhìn mười sáu mười bảy tuổi người thanh niên trẻ đợi đến ngựa đ ầ u hồn sau k ẹ n trực tiếp từ trên ngựa đen n g ả y xuống rốt cục trở về hắn quét mắt dị thường quen thuộc rừng cây héo hơi xúc động tự nói tuy rằng chỉ là rời đi thời gian cũng không lâu nhưng lần này lữ trình lại làm cho kèn có loại rất lâu cảm giác bên cạnh ngựa đen tổ lồng ở đ e m kẻn thả xuống sau đơn giản lên tiếng chào hỏi liền lại cấp tốc bay đi nhìn kỹ ngựa đen biến mất ở trên bầu trời hắn cũng xoay người qua hướng về xạ lẻm ven hồ đi tới hiện tại tinh thần đình trệ giải quyết vấn đề như vậy đón lây chính là nên siêu tập sinh mệnh chuyển đổi nghi thức cần thiết tài nguyên còn có không biết ta rời đi những ngày gần đây xạ lẻm cùng g i ở luyện、e, tình hình trận chiến thế nào rồi g i ở luyện、e、cùng xạ lẻm mâu thuẫn có thể truy tố đến hơn một trăm năm trước căn cứ đèn n i d từng nói như loại này chiến tranh hầu như mỗi cách mấy năm sẽ bạo phát một lần chỉ bất quá lần này giờ lì hẹn g ư ờ i lại sẽ trực tiếp thâm nhập đến xạ lẻm bên trong khu vực cái này thì có chút đáng giá suy nghĩ sâu sắc theo trí nhớ kèn rất nhanh liền thông qua ven hồ dưới nước lối đi đến tiến vào học viện lối vào ở đọc lên mở cửa mật ngữ sau hắn liền trực tiếp hướng về học đ ồ khu túc xá đi tới chỉ là đi ở ký túc xá trên đường kèn phát hiện nguyên bản trang nghiêm nghiêm túc học viện lúc này lại có loại tùm la tùm l u ô n c ả m g i á c cùng nhau đi tới gặp được học đồ biểu hiện đều có chút hoang mang hoảng loạn dáng ẻ liếc mắt bên cạnh vội vã đi qua vài tên áo bảo xám học đồ kèn k h e to mày mơ hồ cảm giác học viện thật giống có chuyện gì phát sinh chương một trăm linh bảy trở về hai hơi nhịu nhữ mày mang theo sâu sắc nghi hoặc kèn rất nhanh liền tới đến khu túc xá khu túc xá thoạt nhìn đồng dạng phi thường hỗn loạn dáng vẻ trong hành lang đâu đâu cũng có rác rưởi cùng giấy tiết thoạt nhìn rất lâu không có quét tước dáng vẻ đến cùng xảy ra chuyện gì lại sẽ loạn thành bộ dáng này nhìn bẩn t h i u khu túc xá lông mày của hắn c h u càng sâu dừng một chút kèn không có lựa chọn trở về phòng của mình mà là trực tiếp hướng về đèn mỹ ký túc xá đi tới năm sau sáu phút hắn liền tới đến đèn mỹ ký túc xá trước đưa tay ra nhẹ nhàng gõ gõ cửa gỗ tung tung t u n g chỉ chốc lát sau đèn n ỉ t i ế n g nói liền từ bên trong phòng chuyển tới là ai là ta kèn lớn tiếng trả lời nghe được tiếng nói trong chốc lát sau đó đèn n ỉ đầu liền từ cửa gỗ trong khe hở đưa ra ngoài hắn cẩn thận từng ly từng tí một n h ì n một chút kèn chu vi phát hiện không có gì người sau mau mau hướng ngoắc ngoắc tay mau vào bên trong nói chuyện nhìn thấy đèn n ỉ cái kia quái lạ bộ dáng kèn nhũ mày sau đó nhanh chân đi đi vào k đóng lại cửa gỗ đèn n ị cấp tốc nỉ non ra một đoạn chú ngữ sau đó chỉ tay hướng then cửa một cái cấp thấp ngăn cách thuật trực tiếp đem cả phiến cửa gô bao phủ bên cạnh vẫn quan sát kèn đợi đến d e n nis phóng ra xong vụ thuật sau mới đột nhiên mở miệng nói d e n nis học viện ở ta rời đi khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì vì sao lại biến thành như vậy không có trả lời ngay kèn nghi vấn d e n nis xoay người trầm giọng nói kèn ngươi không nên bây giờ trở về đến hiện tại học viện đã không phải một tháng trước học viện nghe d e n nis lời nói kèn vẻ mặt cũng dần dần nghiêm nghị lên ngươi câu nói này là có ý gì ý tứ chính là dơ l i e lần này quyết tâm Dennis cười khổ. ở nửa tháng trước d i lì ẹ n không biết bày ra kế hoạch gì lập tức liền đem học viện chúng ta hơn hai mươi tên chính thức vụ sư giết chết mà cùng nhau tham gia chiến tranh cao cấp học đồ càng là tử thương vô số lúc ngươi tới lẽ nào không có phát hiện chứng kiến đều là trung đ ề cấp học đồ hơn hai mươi tên chính thức vụ sư nghe được tin tức này kèn hơi ngẩn người ra lập tức kinh nghi nói ngươi là nói thật sự tuy rằng hắn không có cẩn thận đ ế m qua trong học viện chính thức vụ sư có bao nhiêu nhưng lấy cái khắc loại cỡ lớn vô thuật tổ chức đến suy đoán cũng tuyệt đối sẽ không vượt quá một trăm mà hiện tại Dennis lại nói một chút chết rơi hai mươi như vậy đối với xạ lẻm tới nói bất kể là phương diện nào tới nói đều là tổn thất thật lớn không sai đối với k ẻ n khiếp sợ Dennis gật gật đầu lần thứ hai xác nhận nói là hai mươi chính thức vụ sư hiện tại nhiệm vụ khu vực trên còn mang theo hai mươi máu tanh báo thủ nhiệm vụ ngươi có thể chính mình đến xem k e n t r â m m ặ t nhìn Dennis một hồi lâu hắn mới sắc mặt âm chầm nói cái kia học viện hiện tại tình huống thế nào chúng ta những thứ này trung đê cấp học đồ là sắp xếp như thế nào học viện hiện tại lấy rừng rậm hư n g ễ n làm vì giới Khoảng chừng một phần ba khu chừng phần vực đã bị t Denis i e h h ế ế m cứ, c h i thở hiện tại còn giải cấn bên trong, có người nói viện trưởng đại nhân ở ngày hôm trước đại đã hôm lực khác giúp đỡ. Chỉ bất quá bất sẽ đến nơi này. Phỏng chừng đến thời điểm cho dù đem nói tiếp mà chúng ta những học đồ này học viện trước mắt vẫn không có đưa ra rõ ràng chỉ thị bất quá có rất nhiều vu sư gia tộc học đồ hiện tại đã rời đi học viện dự định né qua cuộc chiến tranh này sau lại trở về rời đi sao kèn hơn ồ i t ư g phỉ Chi nữa căn cứ hắn ở dô dơ thư viện tư nhân bên trong chứng kiến tư liệu tại thân thể đạt đến lực lượng tinh thần báo hòa thì nếu như không nhanh chóng tiến hành sinh mệnh chuyển hóa cao như vậy nồng độ năng lượng hạt căn bản ăn mòn đem sẽ lấy c h ầ m c h ầ m tốc độ đem vu sư học đ ổ triệt để ô nhiễm thành ô nhiễm giả hơn nữa loại biến hóa này là không thể người chuyển tựa hồ nhìn thấy kẻn đang suy tư điều gì dennis bỗng nhiên nghiêm mặt nói kẻn ngươi là tính thế nào muốn hay không cùng ta cùng đi ta trước đã báo cho trong nhà học viện chuyện đã xảy ra ba ba ta phỏng chừng hai ngày nay liền sẽ tới tiếp ta i ế p t nghe được dennis tiếng nói kẻn phục hồi tinh thần lại hắn nhìn đối phương chân thành biểu hiện nghe giọng hỏi dennis ta nhớ tới ngươi đã từng nói ngươi là bởi vì gia tộc ngươi bên trong kiến thức vô cùng thiếu thốn mới lại đây xạ l ẹ m như vậy ngươi rời đi học viện về đến nhà lại có cái gì sắp xếp đây sắp xếp tuy rằng nghi hoặc kèn tại sao hỏi như vậy nhưng đèn nghĩ nhìn hắn thần sắc khác thường dừng một chút vẫn là hồi đáp ta phỏng chừng cùng cái khác cách giáo học đồ như thế chờ học viện khôi phục lại yên lặng lại trở về cái kia nếu như học viện chiến tranh trong thời gian ngắn sẽ không đ ỉ n h chỉ đây kèn nhìn thẳng hắn c h ậ m dãi nói ngươi vừa nãy cũng đã nói dỡ ly lần này là quyết tâm nói không chắc lần này xạ lẻm tiêu diệt đều có khả năng cái này Dennis khe to mày hắn suy nghĩ một chút có chút không xác định nói ta có thể sẽ kế thừa nhà ta v u sư truyền thừa dù sao nếu như lại lựa chọn những học việc khác chỉ có thể lấy ngoại bộ nhân viên thân phận tiến hành học tập phi thường không t i ệ n đây là v u sư thế lực trong lúc đó một cái quy c ủ bất thành văn mỗi cái có v u sư thiên phú người chỉ muốn tuyển chọn một cái v u sư tổ chức tiến hành học tập như vậy liền không thể tùy ý chuyển đổi những học việc khác cái này ngoại trừ là bảo vệ kiến thức không bị những thế lực khác tổ chức biết được ở ngoài cũng phòng bị những thế lực khác tổ chức nhân viên thẩm t ấ u Trung đê chương ấ p ọ c còn đồ đ nói ợ như học một trăm linh tám lựa chọn cùng chiến tranh một kế thừa gia tộc truyền thừa a c h ẳ n g trách kèn thấp giọng lẩm bẩm h á n biết phần lớn vu sư gia tộc đều có thuộc về tự mình một bộ truyền thừa hệ thống tuy rằng cùng bên ngoài vu sư học viện hoặc là tổ chức so với loại này gia tộc thức vu sư truyền thừa có tính chất hạn chế rất lớn cùng chỗ không đủ nhưng chúng quy sẽ không chỉ trệ không tiến vì lẽ đó cái này cũng là những kia có gia tộc học đồ không chút do dự trọn rời đi nguyên nhân mà như kèn như vậy không hề bối cảnh nếu như rời đi học viện vậy thì không giống nhau trước tiên không nói tài nguyên cùng kiến thức riêng là đến tiếp sau con đường đi như thế nào chính là một cái phi thường nghiêm túc vấn đề hai mươi chính thức vụ sư tử vong cũng là đại diện cho giờ luyện、e、cùng xạ lẹm chiến tranh đã tăng lên đến không chết không thôi độ cao vừa nãy kèn nói tới xạ lẹm tiêu diệt cũng không phải một cái không thể phát sinh chuyện nếu như đem xạ lẹm tiêu diệt xem là tương lai cực kỳ chuyện có thể xảy ra như vậy kèn hiện tại duy nhất muốn làm liền đem sau này mình con đường sớm kế hoạch xong ít nhất cũng phải đem hiện tại giai đoạn cùng chính thức vu sư trong lúc đó con đường nghĩ kỹ dù sao cho dù nương nhờ vào những thế lực khác tổ chức một cái chính thức vu sư đãi ngộ có thể so với một cái học đồ muốn cao hơn rất nhiều rất nhiều hay là kèn suy nghĩ thời gian có chút dài dennis không nhịn được lên tiếng nói kèn n g ư ơ i nghĩ kỹ sao muốn hay không đi theo ta không kèn nhẹ nhàng lắc đầu ta lựa chọn lưu lại cái gì dennis một mặt khiếp sợ xem kèn không thể tin được nói n g ư ơ i điên rồi n g ư ơ i chẳng lẽ không biết hiện tại học viện tình huống đã đến trình độ nào sao Nếu cùng cùng、e、n h đối với kèn nói những thứ này dennis cũng rõ ràng đạo lý này dù cho hắn rất muốn nói có thể cùng nhau sử dụng gia tộc hắn bộ kia vu sư truyền thừa nhưng hắn cũng rõ ràng này không phải là một mình hắn có thể nói tính dừng một chút dennis dùng sức gãi đầu một cái sau đó có chút khổ não giải thích nhưng là nhưng là điều này cũng dù sao cũng hơn đem mình đặt ở trong lúc nguy hiểm cường đi nói không chắc nói không chắc hắn vẫn chưa nói hết ken liền nhẹ nhàng xen lời hắn không cần lo lắng xạ lẻm cho dù tiêu diệt cũng không thể toàn bộ biến mất theo ta được biết xạ lẻm vu sư học viện tiền thân chính là do mấy đại vu sư gia tộc cộng đồng thành lập mà ngoại trừ chúng ta nơi này tổng học viên ngoài ở những khu vực khác cũng có xạ lẻm trí nhánh nghe được ken d e n nói lẽ nào ngươi là nghĩ không sai k e n v ặ t c g ủ trầm giọng nói trước ta vẫn đang nghĩ tại sao chỉ có cao cấp học đồ mới có thể cùng học viện ký tên khế ước tại sao chỉ có thành là cao cấp học đồ mới có thể bị vô sư thu làm chính thức học đồ bây giờ nghĩ lại những thứ này cao cấp học đồ là bị những học viện kia vô sư gia tộc cho mời trào đi mà trong tay ta vừa vặn còn có một cái nhiệm vụ khen thưởng vẫn không có sử dụng hiện tại cái này giai đoạn vừa vặn cho dùng nghe k e n dự định dennis c h ầ m rãi rơi vào trầm mặc một lúc lâu hắn ngẩng đầu lên nói ngươi nếu như đã làm ra quyết định vậy ta cũng không nói nhiều đúng rồi ngươi như thế về s ớ m đến ngươi lẽ nào ở phỉ thúy chi môn đã hối đoái đầy đủ hát tinh tệ mua hỏa tích dịch dược tề cùng cao cấp minh tượng phụ trợ không kém bao nhiêu đâu kèn mỉm cười nói tuy rằng còn nợ một ít nhưng hẳn là đầy đủ ta đạt đến tinh thần báo hòa trình độ h ả vậy thì tốt dennis gật g ủ tinh thần đạt đến báo hòa sau ngươi nên tiến hành sinh mệnh chuyển hóa nghi thức đi không nghĩ tới ngươi lại nhanh hơn ta nhiều như vậy xem ra thiên phú cường quả nhiên rất trọng yếu cái này đương nhiên kèn chỉ cười, cười. sau đó hai người lại hàn huyên liên quan tới cái khác mấy lời đề tuy nói dennis là hắn trong học viện duy nhất bằng hưu nhưng tinh thần cô động trụ cột ý nghĩa trung quy vẫn là quá to lớn loại này có thể không nhìn tinh thần đình trệ trực tiếp ở minh tưởng bên trong xúc tiến tinh thần ngưng tụ kỹ xảo kèn c ả m giác ngoại trừ đối với học đ ồ minh tưởng pháp hữu dụng đối với chính thức vu sư cũng có không sai hiệu quả mà hắn một khi công bố ra kèn có thể tưởng tượng ra đến lúc hắn sẽ gặp phải hình ảnh vì lẽ đó đang không có đạt đến đầy đủ tự vệ trước hắn dự định ai cũng không nói cho ở dennis trong túc xá lại hàn huyên hơn nửa canh giờ sau đó hắn liền từ trong phòng đi ra quét mắt vẫn như cũ tùm la tùm lôn khu túc xá kèn suy nghĩ một chút hướng thẳng đến khu dạy học đi tới tuy rằng hắn quyết định dựa vào j o s e david nhưng nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn liền không tốt vì lẽ đó kèn quyết định trước tiên thăm dò xuống vị này chú pháp hệ đạo sư thái độ hơn nữa ngoại trừ thăm dò thái độ ở ngoài kèn còn muốn thực sự hiểu rõ xuống sinh mệnh chuyển hóa nghi thức cần thiết kiến thức cùng vật liệu phải biết ở trở về m ộ ư ơ i ngày này bên trong đang sử dụng tinh thần cô động trụ cột quá trình trong hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một lần minh tưởng lực lượng tinh thần đều có rất co tăng lên hầu như cùng ban đầu sử dụng minh tưởng pháp hiệu quả cách biệt không có mấy nghĩ đến lại qua một hai tháng lực lượng tinh thần của hắn là có thể đạt đến bao hoa kỳ thời gian này nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngăn lắm thế nhưng sớm chuẩn bị sẵn sàng tổng không sai sau hai mươi phút chú pháp hệ khu dạy học rô rơ trước phòng làm việc k ẹ n nhẹ nhàng gõ lên văn phòng cửa gỗ chỉ bất quá ngay khi hắn mới vừa gõ một cái rô r âm u đầy từ khí bóng người liền mở cửa tựa h ầ nghĩ muốn đi ra ngoài chỉ là khi rô rơ nhìn thấy đứng ở trước cửa kèn nhất thời hơi ngẩn người ra lập tức nghi ngờ nói là ngươi n g ư ơ i tìm ta đúng rô rơ đại nhân kèn lập tức c u n g kính hành lễ nói nhìn trước mặt trung cấp học đồ rô rơ nhịu nhữ mày dừng một chút hắn vẫn lảng nghiêng người nói được rồi vậy vào đi b ấ t quá thời gian của ta không nhiều có chuyện gì mau chóng nói vâng kèn đặt cụ sau đó hai người một trước một sau đi vào gian phòng đi tới bàn học sau ngồi xuống rô rơ mới mở miệng nói ta nhớ tới trước ngươi là nghĩ mua hỏa tích dịch rượt tê đi hát tinh tệ chuẩn bị xong chưa c h ư một trăm linh chín lựa chọn cùng chiến tranh hai không đại nhân ta lần này đến cũng không phải mua hai thứ đồ này kèn thấp giọng nói ta là nghĩ cô vẫn một thoáng sinh mệnh chuyển hóa nghi thức sinh mệnh chuyển hóa nghi thức nghe được hắn lời nói r ẫ u dơ trên dưới đánh giá kèn lập tức nhũ mày nói tinh thần lực của ngươi lại sắp đến báo hòa độ đúng thế không tồi không tồi ta đến được tới một lần thấy ngươi thì tinh thần lực của ngươi còn kém rất nhiều không nghĩ tới nhanh như vậy dẫu dơ vàng như nghệ sắc mặt trên trầm rãi lộ ra vẻ tươi cười vất quá n g ư ơ i đến đây nghĩ đến cũng không chỉ là muốn cố vấn sinh mệnh chuyển hóa nghi thức đi lấy thế cục bây giờ ngươi chẳng lẽ còn nghĩ trước cái kia khen thường sao không nói gì k ẹ n chỉ là khẽ gật đầu một cái mà nhìn thấy k ẹ n gật đầu thừa nhận dô dơ lại là dần dần thu lại lên nụ cười biểu hiện trở nên hơi trở nên nghiêm nghị ngươi thật sự nghĩ muốn làm học sinh của ta sao đặc biệt là ở khoảng thời gian này bên trong ngươi cần phải hiểu rõ nghe được dô dơ liên tục hỏi rò k ẹ n cũng là nghiêm mặt nói là ta nghĩ trở thành học sinh của ngài don trầm mặc nhìn kèn một lúc lâu hắn phảng phất nghĩ tới điều gì sâu sắc thở dài cảm khái nói thật không nghĩ tới ta dạy nhiều như vậy học sinh bên trong ngoại trừ lệ âu ngỏ ngươi là lựa chọn thứ hai lưu lại ở bên cạnh ta được rồi nếu ngươi đã hiểu rõ như vậy ta đáp ứng ngươi dừng một chút hắn đứng dậy đi tới sau lưng trước cậy sách từ phía trên rút ra một tấm có chút cũ kỵ giấy bằng da dê giấy bằng da dê nhìn dáng rất nhiều năm rồi biên giới đã bị mải thành màu nâu đen phía trên chữ viết cũng có chút mơ hồ không rõ chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng nhìn ra phía trên tràn ngập tên mà đối với loại này giấy bằng da dê dỗ dơ lại là trịnh trọng đặt ở trên bản sách hướng về phía kèn nói đây là ta tất cả học sinh danh sách dựa theo quy củ của học viện nguyên bản hẳn là chờ ngươi đến cao cấp học đồ lúc ta mới có thể mang ngươi nhận lấy bất quá ở thời kỳ này cũng không sao cả còn có cái này danh sách là ta tư nhân cũng không phải là học viện chính thức khế ước năng lực chỉ có một cái đó chính là phạm là ở phía trên lưu lại tên người đều có thể đem tin tức lan truyền đến cái này trên giấy da dê vừa nói dỗ dơ vừa từ bàn học trong ngăn kéo lấy ra một cái bút lông chim đưa tới kẹn trong tay lập tức hắn chỉ chỉ giấy bằng da dê cái cuối cùng vị trí trống như vậy hiện tại liền đem tên của ngươi viết ở đây đi không do dự kèn trực tiếp ở giấy bằng da dê cuối cùng viết xuống tên của chính mình đợi đến kèn viết xong dô dơ đưa tay ra ở trên giấy da dê nhẹ nhàng mật phủ s、sí. ì nhỏ bé tiếng vang bên trong một khối đồng dạng to nhỏ lại phi thường sạch sẽ giấy bằng da dê nhất thời từ cũ trên trang giấy đó hiện lên đi ra dô dơ đem mới giấy bằng da dê cầm lấy đến giao cho kèn trong tay m ỉ m cười nói hiện tại ngươi chính là học sinh của ta tạ ơn l á o sư kèn tầng tầng chào một cái tiếp theo hắn mới đem giấy bằng da dê trịnh trọng thu hồi đến đợi đến kẻ thu hồi giấy bằng da dê sau j ô s ơ tiếp tục nói nếu ngươi hiện tại là học sinh của ta như vậy ta cũng cho ngươi giảng giải một thoáng liên quan đến chúng ta phái này sự tình cùng với đối với vu sư chính thức học sinh một ít yêu cầu cùng phúc lợi được rồi lao sư đứng ở trước bàn đọc sách kèn biểu hiện cung kính nghe j ô s ơ tự thuật theo j ô s ơ nói càng nhiều hắn đối với xã lẻm học viện chủ yếu tạo thành cùng đối với cao cấp học đồ giảng buộc cũng h i ể u chút đỉnh học viện chính như kẻn bản thân biết là do vài cái loại cỡ lớn vu sư gia tộc cộng đồng thành lập thế lực to lớn tổ chức mà cao cấp học đồ một khi bị một cái nào đó vô sư thu làm chính thức học sinh như vậy cũng là biến tướng tiến vào lao sư nơi cái kia gia tộc ở trong học viện cái kia gia tộc trưởng quản khác hệ bên trong phần lớn thu phí chương trình học cùng kiến thức đều sẽ đem tự động biến thành miễn phí tài nguyên cùng vật liệu cũng đều sẽ lấy rẻ tiền nhất giá cả giao dịch đến chính thức học sinh trên tay cùng với tương đối d i ả như gia tộc phát ra một số cưỡng chế tính nhiệm vụ như vậy làm cái này chính thức học sinh học đồ cũng không có bất kỳ lý do gì từ chối đương nhiên hoàn thành nhiệm vụ sau còn có thể có phi thường phần thưởng phong phú từ ở phương diện cắt giảng bị bắt làm vì chính thức học sinh học đồ bản thân đã cùng toàn bộ xạ lẻm học viện không có liên quan quá nhiều đương nhiên ngươi bởi vì không có đạt đến cao cấp tạm thời không có cùng học viện ký kết khế ước vì lẽ đó từ trên bản chất rằng ngươi còn thuộc về học viện học đồ cũng không phải là ta sau lương gia tộc như vậy trước mắt ta chỉ có thể lấy tư nhân danh nghĩa dành cho ngươi trợ giúp ta biết rồi lão sư k ẻ n trịnh trọng nói h ừ m ngươi rõ ràng là tốt rồi d ô dơ gật ngủ nói tiếp tinh thần lực của ngươi bây giờ đã sắp muốn tiếp cận báo hỏa sinh mệnh chuyển hóa nghi thức cần thiết tư liệu ta có thể trước tiên cho ngươi còn nghi thức nghi vâng ậ t ta liệu chỗ kèn tật cù hắn biết những thứ đồ này đều là mỗi cái chính thức học sinh đặc biệt phúc lợi đều thuộc về miễn phí cung cấp bất quá bởi vì hắn hiện tại còn chưa đạt đến ký kết khế ước yêu cầu thấp nhất vì lẽ đó hết thể đều chỉ có thể coi là dô dơ tư nhân tài trợ tốt ta nên nói đều nói ta thư viện tư nhân đã vừa mới đối với ngươi thủ tiêu、ừ. hạn chế ngươi sau đó có thể tới đó tìm đọc sinh mệnh chuyển hóa nghi thức tư liệu ta lát nữa còn có một ít chuyện muốn làm ngươi nếu như không có những vấn đề khác hay đi về trước đi tạ ơn lão sư như vậy ta lui xuống trước đi kèn lần thứ hai hành lễ sau liền xoay người rời đi dô dơ văn phòng hướng về dô dơ thư viện tư nhân phương hướng đi tới tuy rằng ở văn phòng bên trong dô dơ cùng hắn trò chuyện phần lớn đều là quay c h ú n g quanh ở chính thức học sinh sự t ì n h nhưng kèn nhung từ dô dơ trong lúc vô tình toát ra trong giọng nói mơ hồ đoán được xạ lẻm học viện s á t s á t t h ự c thực tồn tại cực lớn nguy cơ không phải vậy dô dơ danh sách trên nhiều như vậy học sinh cũng không đến nỗi chỉ còn dư lại một cái còn ở lại học viện mới dòng suy nghĩ một bất quá tuy rằng xác định xạ lẻm học viện đã đến thời khắc nguy cơ nhưng tại sao zô zơ trong thần thái lại không có bao nhiêu cảm giác gấp g ắ p đây đi trên đường k ẹ n hồi tưởng lại mới vừa zô zơ biểu hiện ra dáng vẻ hắn ngoại trừ cảm thán một cái cái này thời kỳ không bình thường hắn tất cả học sinh đều đi đi rời đi rời đi mà cái khác tựa hồ vẫn là cùng bình thường không khác biệt gì lẽ nào chiến tranh còn có khả năng chuyển biến tốt khả năng hoặc là nói học viện cao tầng đám người còn có cái khác kế hoạch kèn khẽ cao mày liên tục suy tư tất cả độ khả thi bất quá bởi vì hắn được đến tin tức quá ít cũng phân tích không ra cái gì thứ hữu dụng dừng một chút hắn ngẩng đầu lên lẩm bẩm nói quên đi không nghĩ bất kể nói thế nào thừa dịp hiện tại học viện vẫn còn trước tiên đem tất cả có thể thu thập kiến thức căn bản cùng tài nguyên đều thu thập một chút đi nếu như ở tiêu diệt trước có thể lên cấp cao cấp học đồ tốt nhất tuy nói hắn hiện tại đã xem như là dô dơ chính thức học sinh nhưng cũng không thể thật sự đem tất cả mọi thứ đều áp ở trên người hắn dù sao thế sự vô thường liền hơn hai mươi tên chính thức vụ sư đều chết ở trong chiến tranh còn mặt sau còn sẽ phát sinh cái gì loại chuyện vậy cũng không biết ở kẻn suy nghĩ đón lấy dự định bất chi bất giác đã đi tới rô rơ thư viện trước từ bên hông lấy ra t r ư ớ c rô rơ giao cho hắn màu vàng nhắn hiệu ở trên cửa nhẹ nhàng quét qua ca một tiếng c ử a nhất thời mở ra rô rơ thư viện tư nhân kỳ thực cùng với nói là thư viện không bằng nói là một cái so sánh lớn một chút tàng thư thất tàng thư thất diện tích cũng không phải rất lớn chỉ có một cánh cửa không có cửa sổ vì lẽ đó cảm giác thấy hơi bị đè nén ở trên trần nhà là dùng chiếu minh thạch khảm nạm một hình tam giác đồ án tỏa ra ôn hòa ánh sáng đem toàn bộ tàng thư thất giỏi sáng trong tàng thư thất đặt năm cái tử đàn to lớn giá sách trên giá sách là các loại lít nha lít nhít kiến thức căn bản cùng tư liệu kèn đi vào tàng thư thất sau liền nhẹ nhàng đóng cửa lại sau đó hắn xe nhẹ chạy đường quen đi tới cái cuối cùng t r ư ớ c kệ sách ngầm đầu nhìn hướng về trên cao nhất một cách tư liệu tư liệu bên cạnh viết học đồ sinh mệnh chuyển hóa vật liệu cùng phương pháp trước là do vì hạn chế vấn đề hắn cũng là chỉ biết là vị trí cũng không có kiểm tra quyền hạn nhưng hiện tại j o s e p đã đem hạn chế thủ tiêu như vậy kèn cũng là có thể trực tiếp đọc tài liệu bên trong dừng một chút hắn lấy bên trái nhất bắt đầu đem nhất b ạ c h sắc phong bị cuốn sách kéo xuống đến bất quá đang nhẹ nhàng mở ra đồng thời kẹt ở đáy lòng nói t h ầ m bạo phong nhãn mở ra quét hình cũng ghi chép trình hợp sinh mệnh chuyển hóa tư liệu bạo phong nhãn rõ ràng theo bạo phong nhãn trả lời k ẹ t tầm mắt cấp tốc che lên một tầng màu lam ánh huỳnh quang sau đó tay của hắn bắt đầu cấp tốc lật tới lên nếu như là cái khác học đ ồ có lẽ còn cần phí hết tâm tư đi trí nhớ đi tìm tòi nhưng có bạo phong nhãn kẹt nhưng có thể trực tiếp đem tư liệu tạm thời chứa được lên sau đó lại một chút nghiên cứu phân tích nếu như nói riêng về kiến thức căn bản dự chữ lượng tới nói chính thức vô sư có lẽ cũng không sánh bằng hiện tại kẻn phải biết chỉ cần là sinh vật đại não ở trí nhớ chứa đựng đến một trình độ nào đó liền sẽ tự động mở ra lãng quên cơ chế sẽ chọn tính quên mất một ít không trọng yếu hoặc là không có ý nghĩa trí nhớ mà bạo phong nhãn làm cái này cơ giới sinh mệnh chỉ cần là ghi chép xuống không có bị kẻn mệnh lệnh cắt bỏ như vậy nó sẽ vẫn tồn tại lúc cần lại từ trong kho tài liệu điều lấy ra tuy nói theo kẻn thực lực tăng cao bạo phong nhãn sức chiến đấu cũng dần dần yếu đi nhưng nếu bàn về tầm quan trọng bạn phong nhãn không thể nghi ngờ là kèn tất cả triệu hoán vật bên trong trọng yếu nhất tồn tại kèn lật sách động tác rất nhanh hầu như chỉ dùng nửa giờ hắn liền đem một chồng lớn liên quan tới sinh mệnh chuyển hóa tư liệu toàn bộ thu thập xong xuôi chỉ bất quá có lẽ là do làm vì sinh mệnh chuyển hóa tư liệu quá mức phức tạp bạn phong nhãn trình hợp tiến độ lại là lạ kỳ chậm đem cuối cùng một bản tư liệu thả lại đến giá sách bên trong kèn liếc mắt tầm nhìn dưới mặt trình hợp phân tích đường tiến độ sau đó tầm mắt hướng về cái khác địa phương tới lui tuần tra đi qua phải biết lúc trước bởi vì hạn chế ngoại trừ sinh mệnh chuyển hóa tư liệu ở ngoài còn có rất nhiều thứ đều là cấm chỉ kèn lật xem mà hiện tại hạn chế giải quyết hắn quyết định toàn bộ ghi chép xuống thời gian từng giây từng phút trôi qua sau năm tiếng kèn vẩy vẩy có sưng lên đại não cùng chua suốt cánh tay tuy rằng hắn hiện tại đầy mặt v h i ệ t i bất quá biểu hiện lại là dị thường thỏa mãn nhìn xuống tầm nhìn phía dưới thời gian cùng với càng ngày càng phong phú cơ sở dữ liệu kèn hơi xúc động nói năm tiếng rốt cục đem tòa này t à n g thư tất còn lại tư liệu tất cả đều ghi chép xong thông qua cái này năm tiếng không g á n đoạn ghi chép kèn nhưng cũng phát hiện dô dơ cái này trong tàng thư thất ngoại trừ cùng chú pháp hệ tương quan các loại kiến thức cùng tư liệu ở ngoài còn bao gồm cái khác khác hệ một ít tương quan kiến thức trong đó lại lấy từ linh hệ bên trong cải tạo thí nghiệm tư liệu nhiều nhất như thế xem ra dô dơ bản thân ngoại trừ chủ tu chú pháp hệ ở ngoài còn kiêm tu từ linh hệ chẳng trách sắc mặt của hắn tổng cùng người bình thường không giống nhau kèn bây giờ trở về nghĩ lên dô dơ cái kia mỗi thời mỗi khắc đều tỏa ra âm vũ đầy t ử khí khí thức nhưng cũng cùng t ử linh hệ đám kia học đồ không kém là bao nhiêu bất quá tuy nói tàng thư thất cái khác khác hệ bên trong tử linh hệ kiến thức nhiều nhất thế nhưng kẻn cũng phát hiện bên trong rất nhiều cuốn sách đều là mới tinh bộ dáng tựa hồ chưa từng có bị người lật xem qua hắn phòng trừng cái này hoặc là dô dơ gần nhất mới bỏ vào hoặc chính là dô dơ bản thân làm cái này thu gom mở rộng tàng thư thất đến dùng thế nhưng chính là như vậy những thứ này không có bị lật xem tư liệu cũng làm cho kẻn mở mang tầm mắt t h ú ích rất nhiều thậm chí trong đó mấy cái so sánh thành công cải tạo cùng chóc ra thí nghiệm tư liệu để trong đầu hắn bay lên ra một chút dẫn dắt phải biết tuy rằng kèn thực lực bây giờ ở trung cấp học đồ bên trong đã tính là vô cùng mạnh mẽ mà ở cho gọi ra sẽ gợi hạt sau hắn càng là tự tin cho dù gặp đến cực hạn tiếp cận chính thức vụ sư cao cấp học đồ cũng có thể đ ị ợ h nổi đương nhiên những thực lực này chủ yếu đều là đến từ kèn triệu h o a n vận về phần hắn sức mạnh của bản thân dù cho là đã kích phát rồi tiềm năng hạt giống cùng tổng kết ra vượt qua chức nghiệp giả cao siêu kiếm thuật nhưng này chút cũng không vượt ra ngoài trung cấp học đồ lực lượng tầng thứ phạm vi nhiều nhất chiến đấu bên trong kỹ xảo so với cái khắc trung cấp học đồ nhiều hơn một chút thôi nhưng mà kèn thông qua mấy lần hung hiệm chiến đấu cũng rõ ràng vu sư đấu tranh cũng không phải là chỉ tồn tại ở ở b ê ngoài n ở một ít không nhìn thấy địa phương có lẽ một cái không thể phát hiện cường hiệu thuật nguyền rủa là có thể muốn tính mạng của hắn vì lẽ đó từ đầu tới cuối kẻn cũng vẫn cho rằng tự thân cường đại mới thật sự là cường đại lực lượng cường hãn sinh vật triệu hồi tuy rằng cũng thuộc về bản thân hắn thực lực một phần nhưng hắn chắc chắn sẽ không quá mức ỷ lại mà hiện tại dô dơ trong tàng thư thất những kia thí nghiệm tư liệu thì lại để kẻn bắn ra một cái mới được đến lực lượng dòng suy nghĩ từ linh hệ rất nhiều cải tạo thí nghiệm mục đích cuối cùng đại đa số dùng tại trên người mình đồng thời rất có thể còn nương theo nguy hiểm to lớn ta tuy rằng cũng không phải là t ử linh hệ học đồ nhưng có những kiến thức này ta hoàn toàn có thể mang tác dụng đến ta sinh vật triệu hồi trên người phân tích ra chúng nó sử dụng hệ thống sức mạnh nếu như thí nghiệm thành công tới nói như vậy thực lực của ta không thể nghi ngờ đem phải nhận được cực lớn tăng lên Trước một cái thiết tượng, cụ thể còn muốn tiến hành sát thực thí thật tò Đương cũng chỉ cái cụ còn chứng. cũng mới muốn nghiệm mò, nhiên, điều nghiệp dòng nghĩ, này kẹn hành đến Hơn nữa, hắn, hắn suy là thuộc về một nhân vật ra sao. là trực tiếp từ một cái khác thế giới chân thực triệu h o à n tới vẫn là thông qua lực lượng tinh thần của hắn đem hư hảo biến thành hiện thật xuất hiện trong lòng suy tư về v ậ t tiếp theo k ẹ n lại ở tàng thư thất lưu lại một lúc phát hiện thật không có để lại đồ vật sau liền đi ra tàng thư thất hiện tại hắn tinh thần đình trệ vấn đề đã giải quyết sinh mệnh chuyển hóa nghi thức tư liệu cũng tới tay kế tiếp thời gian hắn hoàn toàn có thể yên tâm đem tinh thần thể mang tới bộ thân thể này cực hạ sau đó tiến hành lên cấp cao đẳng học đồ đương nhiên trong lúc này cũng cần thời khắc phòng bị xạ lẻm cùng g i lị h a i phe chiến tranh tạo thành hậu quả nghiêm trọng Hai tháng sau, xa lẻm học đồ khu túc xá k ẹ n bên trong gian phòng có chút t ố i tăm giữa phòng một cái vòng tròn hình phụ trận giường như hô hấp giống như lập l ò nhàn nhạt, nhạt vầng sáng xanh lam mà ở phụ trận trung ương thì lại dựng thẳng hai cái đen nhánh cây cột lúc này k ẹ n chính nhắm hai mắt hai tay cầm thật chặt cây cột trung ương vị trí từng sợi từng sợi đen nhánh ngọn lửa chính từ trên người hắn bắt đầu bay lên ở sau lưng của hắn mơ hầu ngưng tụ thành một cái cực lớn giường như sơn dương đầu quỷ dị bóng mờ tuy rằng kèn nhắm mắt lại nhưng ở tầm mắt của hắm bên trong một loạt bài giường như bộc lưu giống như màu lam dòng d đại diện cho hắn tình trạng cơ thể màu lam hình người g i ả lập hình vẽ chính một chút biến thành màu xám theo trên người hắn trên màu xám phạm vi càng lớn k ẹ n sau lưng sơn dương đầu bóng mở cũng càng ngày càng h ư n g tụ đến lúc cuối cùng sơn dương đầu bóng mở đã dường như thực chất giống như trôi nổi sau lưng k ẹ n thì hắn vẫn hai mắt nhắm chặt lập tức mở kèn kèn kèn kèn kèn kèn kèn kèn kèn kèn kèn kèn kèn kèn kèn kèn kèn kèn kèn kèn kèn kèn k ẹ n kèn kèn kèn kèn cảm thụ quanh thân đã điên cùng nhiều thiếu đen nhánh ngọn lửa kèn liếc mắt sau lưng phảng phất vật thật giống như sơn dương đầu nhẹ giọng lẩm bẩm tự nói hạ cá đớn lờ bóng mờ đã triệt để từ dị thế giới kéo qua bước thứ nhất tạp chất chóc r a đã hoàn thành như vậy hiện tại sinh mệnh chuyển hóa nghi thức bước thứ hai dung hợp chuyển hóa theo dứt tiếng sau lưng của hắn đen nhánh sơn dương đột nhiên há m ồ m r a phát ra không hề có một tiếng động dích ả mà kèn dưới thân phụ trận màu xanh lam cũng cấp tốc chuyển thành toàn màu đỏ tươi màu sắc một luồng nặc mùi máu tanh bắt đầu chậm rãi từ phụ trận trên tràn ngọt da một đoàn đoàn giường như màu da xúc tu giống như vật thể nhanh chóng từ trong p h ụ trận dọc theo người ra ngoài chúng nó vừa quấn quít nhau vừa nhanh chóng hướng về phụ trận trung ương kèn lan tràn đi qua tất tất xách xách â m thanh chỉ chốc lát sau những thứ này màu da xúc tu liền mọc đầy kén nửa người dưới hơn nữa còn đang không ngừng lan tràn lên phía trên cảm thụ quanh thân chuyển đến cảm giác ngưng ấy kén giường như hai cái vòng xoáy hai mắt đột nhiên lóe qua một k i a tàn nhẫn sắc hắn trong lòng hơi động nguyên bản yên tĩnh tinh thần lực đột nhiên sôi trào lên dường như đốt lên n ư ớ sôi đại cổ đại cổ màu trắng sóng khí từ sau lưng của hắn cùng quanh người hắn điên cùng thiêu đốt lửa đen trùng điệp lên nhau ở kèn lấy phương pháp đặc thù thiêu đốt lực lượng tinh thần đồng thời cái kia rít g ạ o sơn dương đầu cũng giống như hòa tan tượng sáp như thế r ộ i che ở kèn trên đỉnh đầu đen nhánh thật giống nhựa đường giống như chất lỏng chỉ chốc lát sau liền đem toàn thân bị màu da xúc tu kèn bao trùm lên đến hiện tại kèn toàn thân giống như bị một cái cực lớn xấu xí kén đen trói buộc lại như thế trở nên yên t ĩ n h cực kỳ chỉ có không ngừng bức lập loẹ màu đỏ tươi quan mang biểu hiện nghi thức còn chưa kết thúc kén đen bên trong kèn cả người khí tức chính đang nhanh trong yếu đi làn da của hắn bắt đầu ngưng tụ từng khối từng khối đen nhánh băng cứng đương nhiên điều này cũng chỉ là mặt ngoài ở kẻn thân thể bên trong một đoàn d ư ờ n g như lửa giống như vật chất ở tinh phụ trận màu đỏ dưới ảnh hưởng nhanh chóng phân bố đi ra những thứ này vật chất lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ che kín kẻn thân thể mỗi khối máu thịt mỗi thốn da thịt mà nương theo loại vật chất này sinh sôi phân bố một loại khó có thể tưởng tượng đau nhức cũng cấp tốc truyền khắp kẻn thân thể mỗi một góc thậm chí bao gồm nơi sâu xa nhất linh hồn loại này thay đổi cũng không phải là đơn chỉ trên thân thể còn bao gồm tinh thần linh hồn tầng thứ thay đổi ở loại kia thần bí vật chất nhanh chóng dung hợp tiến vào thân thể hắn thì k ẹ n cũng rõ ràng cảm giác được thân thể mình chính đang nhanh chóng thay đổi chỉ là ở đau đớn kịch liệt bên trong ánh mắt hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tầm nhìn phía dưới thân thể giả lập hình vẽ hình vẽ bên trong màu xám vết tích chính đang nhanh chóng biến thành màu đỏ rực mà ở bên cạnh dữ liệu bên trong thân thể hắn các loại trị số dường như qua núi xe giống như phát sinh kịch liệt phập phồng nhiệt độ trước càng là một giây có lẽ đã lên tới năm mươi độ nhưng một giây sau thì đã hạ xuống dưới âm bất quá loại này kịch liệt phập phồng mặc dù coi như phi thường đáng sợ nhưng bởi vì quanh thân kén đen bảo vệ kỳ thực cũng không có nguy hiểm tính mạng không biết qua bao lâu khi kèn toàn bộ thân thể đều bị loại kia thần bí vật chất tràn ngập thì vẫn chập trùng lên xuống dữ liệu nhất thời trở nên bằng phẳng lên xoạt xoạt một tiếng vang giòn đ ố n g nhiên từ kén đen mặt ngoài v a n g lên phảng phất một loại nào đó khúc n h ạ c dạo lập tức càng nhiều kèn kẹt tiếng từ kén đen chu vi trời tới cuối cùng đùng một tiếng toàn bộ kén đen vỡ thành vô số mảnh vỡ rơi xuống đất ở kén đen phá nát lúc vẫn bao p hai ủ ở kén đen b tay r o vẫn như cũ tóm chặt lấy cái kê hai cái hát trụ ở nghỉ ngơi tại chỗ một hồi lâu kẻn cảm thụ thân thể bên trong cảm giác nóng rực sắp hoàn toàn rút đi lúc hắn liếm liếm môi khô khốc nhẹ giọng nói bước cuối cùng ngưng tụ vụ bốn hai cái hát trụ phát ra kịch liệt run dày từng luồng từng luồng năng lượng kỳ dị thông qua hát trụ thông qua kèn hai tay chuyển tiến vào trong thân thể của hắn cuối cùng lực lượng ở c h á n của hắn trung ương đình trệ đi xuống biến thành một cái màu đen hình tam giác phù hiệu phù hiệu chậm rãi chuyển động mơ hồ tỏa ra đặc thù nào đói nhịp điệu bất quá chỉ là duy trì một lát phù hiệu liền biến mất ở da thịt bên trong kết thúc chuyển hóa thành công cảm ứng thân thể biến hóa vững chắc kèn rốt cục mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm tuy rằng chính hắn thuộc tính lan phía trên trị số không có bất kỳ thay đổi nhưng kẹn nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình đã cùng chuyển hóa trước hoàn toàn khác nhau không có niệm chú hắn nhẹ nhàng vô tay cái độ đúng một tiếng một cái tỏa ra ôn hòa bạch quang hình cầu lại bị hắn trực tiếp kêu gọi ra phóng ra v u thuật tốc độ lại tăng nhanh nhiều như vậy nhìn trước mắt quả cầu ánh sáng kẹn hơi meo cặp mắt lại ta có thể cảm giác được ta sở học tập tất cả học đồ cấp v u thuật đều có thể nháy mắt phát ra hơn nữa hắn trong lòng hơi động nguyên bản chỉ là ôn hòa quan mang chiếu minh thuật lại bắn ra ánh sáng trói mắt đem tối tâm gian phòng chiếu trắng loá như tuyết uy lực cũng gia tăng thật lớn cái này chính là sinh mạng chuyển hóa kết quả sao chương một trăm mười hai mới dòng suy nghĩ ba kèn vừa tiến hành các loại vu thuật thí nghiệm vừa nhìn chằm chằm tầm nhìn bên trong thân thể mình giả lập hình vẽ rất nhanh hắn liền tìm ra hiện tại thân thể cùng trước điểm khác biệt lớn nhất điểm đó chính là đối với năng lượng hạt căn bản sự hòa hợp độ cùng điều khiển lực nếu như nói trước kèn còn cần chú ngữ cùng dấu tay đến phối hợp trong đầu xây dựng ra vu thuật mô hình sử dụng tới nghĩ muốn vu thuật hiệu quả mà hắn bây giờ triển khai vu thuật chỉ cần trong đầu xây dựng lên vu thuật mô hình vu thuật liền một cách tự nhiên thả ra đến Cái cảm giác này liền này p hơn n giống như tự nhiên, ăn g phất hấp hô tự c m u ố g nữa ư như ớ c đơn giản. Hơn n thế bởi vì đối với năng lượng hạt căn bản sự hòa hợp độ tăng lên không chỉ có dẫn đến vụ thuật phóng ra càng thêm thông thuận uy lực tăng cường còn có ta hiện đang sử dụng vụ thuật tiêu hao tinh thần lực giảm thiểu đến ít nhất hai phần ba trình độ kèn nhẹ nhàng xoa xoa trên c h á n cái kia biến mất hình tam giác phù hiệu hắn mơ hồ cảm giác loại này thay đổi cùng với nói là chuyển hóa không bằng nói là tiến hóa thông qua phương pháp đặc thù đem phạm nhân thân thể tiến hóa đến siêu phạm sinh vật trình độ hơn nữa loại này phương pháp còn thuộc về người làm vì k h ô n g chế mà không giống huyết mạch giả hoặc là kẻ biến dị tự nhiên sinh thành vô sư cái quần thể này ta quả nhiên không có chọn sai kẻn liếc mắt trên đất đã hoàn toàn tối lại nghi thức phụ trận bất quá ta sử dụng chính là rô dơ giao cho ta tên là hạ ca đơn ở sinh mệnh chuyển hóa trận là thuộc về xạ lẻm học viện đặc biệt chuyển hóa nghi thức như thế xem ra những học viện khác có lẽ cũng có từng cái độc nhất sinh mệnh chuyển hóa phương pháp chỉ là không biết cụ thể hiệu quả có phải là cũng như thế dừng một chút hắn tản mất trong tay qua ngựa thuật sau đó hướng về bên giường vây, vây tay xa xa đặt lên giường sạch sẽ quần áo nhất thời tự động bay đến trong tay hắn thay đổi trên người quần áo dơ lại rửa mặt kèn liền đi ra ký túc xá hắn hiện tại đã lên cấp cao cấp học đồ dựa theo cùng dô dơ trước ước định hắn hiện tại nhất định phải đến văn phòng đưa tin cũng ký kết cùng học viện chính thức khế ước thành là chân chính xạ lèm thành viên chính thức Đương nhiên, đối nhiên, thành xạ lèm thành viên chính thức, với trở xạ lèm kèn đ ấ y lòng cũng không có bất kỳ mâu thuẫn phản mà phi thường tình nguyện tiếp thu trước tiên không nói xạ lèm loại này khổng lộ vô sư tổ chức mang đến thâm hậu gốc gác riêng là hoàn chỉnh vô sư truyền thừa liền để cho hắn không có lý do gì không lựa chọn lưu lại phải biết thông qua mấy ngày nay quan sát kén đã sớm biết ngoài học viện cái khác nhỏ yếu thế lực sinh tồn tình huống tài nguyên cùng kiến thức thiếu thốn vũ sư lên cấp truyền thừa tàn khuyết cũng làm cho những kia bên ngoài vũ sư lên cấp con đường bước đi gian nan có truyền thừa gây vỡ nghiêm trọng thậm chí chỉ có thể dựa vào tinh thần dược tề hoặc là cái khác có nghiêm trọng di chứng phương pháp mới có thể đi tới một khi không cẩn thận đi nhầm con đường lên cấp thất bại nhẹ có lẽ sẽ đánh mất vũ sư thiên phú nặng thì lại trực tiếp liền ném mất sinh mệnh quả thực tàn khốc tới cực điểm mà xạ lẻm tuy nói ở học đồ thời kỳ cũng tàn khốc chút nhưng đối với phía sau con đường lại rõ ràng cực kỳ đến tại dô dơ thư viện tư nhân kèn cũng trực tiếp đem đến tiếp sau lên cấp con đường phương pháp cho từng cái ghi chép xuống đi đang dạy học khu trên đường kèn ánh mắt bình tĩnh nhìn vẫn như cũ vắng vẻ học viện ở cái này thời gian hai tháng bên trong cái kia vẫn phi thường kịch liệt xạ lẻm cùng giờ li ẹ thế lực chiến không biết nguyên nhân gì cũng dần dần hòa hoan đi lại mơ hồ có loại dấu hiệu kết thúc tuy rằng ở trong học viện kèn tình cờ còn có thể nghe được đến từ trước chiến tranh tuyến tin tức nhưng so với lúc mới đầu đã tốt hơn rất nhiều chỉ là có lẽ bởi vì chiến tranh còn chưa thực sự kết thúc những tia rời đi ra tàu học đồ vẫn cứ chưa có trở về vết tích vì lẽ đó học viện vẫn như cũ thoạt nhìn trống giống đối với cuộc chiến tranh này k e n lại cảm giác cũng không có như hiện ở ngoài mặt như vậy bình tĩnh lúc trước hắn ở rừng rậm hư huyễn tuy rằng chỉ là nghe được một điểm đôi câu vài lời nhưng hắn cũng có thể suy đoán ra đây là giờ lì hẹn hởn n ú t rất nhiều năm lưu đồ đã lâu chiến tranh cùng năm rồi không lớn mâu thuẫn không nhỏ căn bản không phải một cái tính chất học viện cao tầng khẳng định cũng biết cái này t i tức vì lẽ đó cái này cũng là bây giờ nhìn lên bình tĩnh nhưng ở trước chiến tranh tuyến vẫn không có một điểm thư giãn nguyên nhân mà làm vì đã lên cấp cao cấp học đồ k ẹ n dựa theo học viện hiện tại tình hình một khi ký kết khế ước phòng chừng cũng sẽ lập tức vùi đầu vào trong chiến tranh tuy nói này không phải là kết quả hắn muốn nhưng dù sao đã quyết định chính thức nương nhờ vào xạ lẻm học viện cái này cũng là không cách nào tránh khỏi chuyện chỉ bất quá bởi vì k ẹ n trước mắt chỉ là mới vừa lên cấp cao cấp học đồ cho dù vùi đầu vào chiến tranh nghĩ đến cũng sẽ không là vô cùng nguy hiểm vị trí hơn nữa vừa nghĩ tới cuối cùng hắn tinh thần lực đến mười bảy mới cho gọi ra đến con kia cường hãn quái vật Đối đối. Đứng đến. với tin việc. Mời tiếng nói liền trước mình làm an toàn, hắn cũng lòng phòng kẹn nhẹ nhàng phút, khu học, Sau cửa cửa. tuyệt từ có gó gó dạy rô rơ Rô rơ ở bên trong chuyển、tới. Được đến tới. cho phòng é p p kẹn Bên trong đẩy đi ra cửa gô vào. h làm việc r ô dơ ngồi ở bàn học mặt sau chính một mặt ý cười nhìn đi vào gian phòng hắn tựa hồ sớm đã biết k ẹ n cái này thời điểm lại đây k ẹ n vẫn không nói gì hắn liền trước tiên mở miệng nói lên cấp cao cấp học đồ cảm giác như thế nào ta thân ái học sinh cảm giác tốt lắm kèn mỉm cười nói Ta h i ệ n đ a n g sử dụng không đình hơn nữa giác vụ thuật thì không có bất kỳ cảm giác đình trệ, kỳ có cảm lực l ư ợ n g t i n hiện thần t ê u u hao mạnh. Haha, h ha, cũng c giảm đây y là chuyện đương dơ nhiên. Dô tại r ê n đánh kẹn, nhẹ giọng nói. Sinh mệnh chuyển hóa nghi thức là thay đổi tự thân sinh mệnh tầng Ngươi dưới giá đổi giá pháp. hóa thức thay thứ hiện quý tự t là bí trạng thái như thế này ở sau khi hai ngày bên trong còn có thể kế tục tăng mạnh một q u a n g thời gian bất quá ở thời gian này bên trong n g ư ơ i tạm thời liền không muốn minh tưởng không phải vậy dẫn vào thừa thãi năng lượng hạt căn bản sẽ có một chút phiền p h á tác dụng phụ sản sinh nghe được dô dơ căn dặn kèn lập tức cung kính nói tạ ơn lão sư quan tâm ừ m g dô dơ gật g ù đứng dậy từ trong ngăn kéo lấy ra một trang giấy bằng da dê nói tốt nếu ngươi đã lên cấp cao cấp học đồ như vậy những thứ đồ này ngươi nhìn một cái đi c h ư n g một trăm mười ba mới dòng suy nghĩ bốn đợi đến kẻn đem trên bàn giấy bằng da dê cầm vào tay xem ngay sau đó dô dơ nói tiếp đây là học viện chuyên môn hướng về cao cấp học đồ định ra khế ước phía trên ngoại trừ phúc lợi và cùng với đối ứng với nhau trách nhiệm ở ngoài còn có vi ước trách nhiệm nếu như không có vấn đề liền ở phía dưới ký lên tên của ngươi nghe dô dơ giải thích kèn vừa xem vừa gật gật đầu nói ta rõ ràng lão sư theo giấy bằng da dê từng cái từng cái ở trong tay lật xem kèn cũng dần dần rõ ràng phần này khế ước đại thể nội dung phúc lợi phạm vi chỉ cần ký kết phần này khế ước phần lớn thường dùng tiêu hao tính tài nguyên cùng kiến thức căn bản đều có thể tùy ý hướng về học viện đòi lấy một ít tương đối quý giá vật phẩm thì cần phải hoàn thành nhiệm vụ hoặc là cùng với trả giá bằng nhau giá trị vật phẩm đổi thành phòng thí nghiệm hoặc là vườn cây thư viện công cộng các loại cấp bậc thấp thiết bị phương tiện cũng nhất nhất đối với hắn mở ra mà trách nhiệm là học đồ nhất định phải tuyệt đối phục tùng trong học viện sắp xếp cùng bổ nhiệm ở bên ngoài làm nhiệm vụ trong lúc nhất định phải bảo toàn học viện kiến thức quyền lợi cùng cơ mật tin tức không thể tiết lộ nếu như xuất hiện nguy hại học viện lợi ích hoặc là phát hiện phản bội hành vi thì lại do trốn tránh tội xử lý đồng phát ra cưỡng chế tính truy sát nhiệm vụ trừ phi tử vong không phải vậy nhiệm vụ vẫn hữu hiệu khế ước hiệu lực là năm năm đương nhiên cũng có thể sớm giải trừ nhưng tiền đề là lên cấp chính thức vô sư hoặc là trả giá giải trừ khế ước cần thiết đánh đổi học viện phần này khế ước tổng thể tới nói ngoại trừ vi ước hậu quả thoạt nhìn vô cùng nghiêm trọng ở ngoài phúc lợi cùng trách nhiệm đều so sánh hợp tình hợp lý phi thường phù hợp học viện đồng giá trao đổi tác phong d ừ n g một chút lần thứ hai xác thực không có vấn đề gì sau kén liền ở khế ước cuối cùng chống không nơi đ i ề n lên tên của chính mình mà khi hắn đem cái cuối cùng chữ cái viết xong thì đại biểu tên hắn chữ cái bắt đầu chậm rãi vặn b ẹ o lên dần dần đã biến thành một con hát xà quấn quanh ở thập tự kiếm trên đặc thù đồ án ở đồ án hình thành sau kén bỗng nhiên cảm giác được ngu bàn tay của chính mình đột nhiên nóng lên t nhỏ bé tiếng vang bên trong một cái đồng dạng đồ án cũng chậm rãi hiện lên ở hắn trên m u bàn tay hắn biết đây là vu sư khế ước thành lập hiện tượng bình thường chỉ là liếc mắt trên m u bàn tay đồ án kẻn nhữ mày thập tự kiếm cùng rắn hóa ra là ạ dạ d ẻ o khế ước ạ dạ do khế ước cùng với t r ư ớ c kẻn ở phỉ thúy chi môn cùng nghệ vạn nạ ký kết ạ n ở dở khế ước so với lờ g ớ c thúc trên muốn hơi yếu một ít ạ dạ d ở phong tinh ngữ bên trong là giám thị người cùng kẻ theo dõi ý tứ khế ước bản thân ngoại trừ thường quy có trái với khế ước tương quan trừng phạt ở ngoài còn có một cái định vị tác dụng nói cách khác chỉ cần ký kết phần này khế ước kèn bất luận thân ở nơi nào chỉ cần xạ lẻm cao tầng đồng ý đều có thể lập tức tìm tới bàn học mặt sau rô r e nhìn kỹ kèn trên mu bàn tay đồ án cũng lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn t ố t chúc mừng ngươi kèn ngươi hiện tại là chúng ta xạ lẻm trong học viện một thành viên như vậy tiếp đó chính là liên quan tới chức vị của ngươi phân phối ta hiện tại chính thức bổ nhiệm ngươi làm thứ mười ba săn giết đội sơ cấp đội viên săn giết đội nghe được rô r e lời nói kèn hơi nhịu nhịu mày có chút không hiểu chức vị này h ằ n nghĩa mà jose cũng nhìn ra hắn nghĩ hoặc trực tiếp giải thích săn giết đội là chuyên môn dùng để nhiệm vụ đặc thù đội ngũ học viện chúng ta tổng cộng có hai mươi hai cái săn giết đội đội ngũ tạo thành phần lớn do một tên chính thức v ù sư mang đội năm tên cao cấp học đồ phụ trợ dừng một chút dô dơ từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ tràn ngập lít nha lít nhít văn tự giấy bằng da dê mỉm cười nói đây là trước ngươi nhiệm vụ hoàn thành ghi chép ngươi đại đa số đều là lấy săn bắt nhiệm vụ làm chủ đi hơn nữa nhiệm vụ hoàn thành độ phi thường cao ta tin tưởng chức vị này đối với ngươi mà nói cũng phi thường thích hợp nhìn bàn đọc sách trên tấm kia giấy bằng da dê kén nhất thời hiểu đối ư ợ c t với kèn liên tiếp hỏi lên dô dơ như trước kiên trì giải thích cụ thể nhiệm vụ tin tức đến lúc đó đội trưởng của ngươi sẽ nói cho ngươi biết còn đưa tin địa điểm cùng thời gian ngươi ở sau mười ngày đi nhận chức vụ khu vị trí thứ tư gian phòng nơi đó có tiếp ứng người sẽ trực tiếp mang ngươi đến đưa tin địa điểm được rồi vậy ta rõ ràng k e n g ậ dẫu dơ gật cù thuật miệng nói ngươi bây giờ còn có mười ngày thời gian ở thời gian này bên trong nhiều quen thuộc xuống hiện tại thân thể trạng thái hiện tại là chiến tranh giai đoạn ta phỏng trường săn giết đội điều động sẽ phi thường nhiều lần nếu như gặp phải giải quyết không được rồi khó khăn không cần phải để ý đến cái khác trực tiếp đào tẩu là tốt rồi tốt nếu như không có chuyện gì khác liền trở về đi không nói gì kèn không lưng hành lễ sau liền đi ra văn phòng mới vừa vừa đi ra khỏi văn phòng sau hắn liền nhẹ nhàng phun ra một hấp khí trong mắt lập lõe v ẻ phức tạp s ă n giết đội sao nếu như ta không đoán sai cái này s ă n giết đội hẳn là chuyên môn chấp hành ám sát đánh lén loại nguy hiểm nhiệm vụ xem ra dô dơ đối với ta kỳ vọng rất cao à. kèn nguyên vốn coi chính mình một cái mới vừa lên cấp cao cấp học đồ sẽ bị phân phối đến một cái không quá vị trí trọng yếu thế nhưng không nghĩ tới dô dơ trực tiếp đem hắn bổ nhiệm đến săn giết đội bất quá lấy xã l ẻ m tác phong đến xem săn giết đội dù cho nguy hiểm nhưng khen thưởng phòng chừng cũng so với những ngành khác muốn phong phú rất nhiều xem ra ta hẳn là sớm làm một ít chuẩn bị vừa vận hiện tại học viện phòng thí nghiệm đã đối với ta miễn phí mở ra như vậy hắn chợt nhớ tới trước chính mình cái kia đối với sinh vật triệu hồi dòng suy nghĩ nếu như thí nghiệm thành công tới nói như vậy thực lực của hắn không thể nghi ngờ đem sẽ tăng lên một đoạt giải một gian sáng ngời độc lập bên trong phòng thí nghiệm lúc này kèn đang đứng ở một tấm hình chữ nhật bản thí nghiệm trước lông mày níu h chặt nhìn trên bản thí nghiệm một cái khoảng t r ư ờ n g đường kính 2 0 cm hình tròn phù trận trên phù trận liên tục lập lọe màu đỏ điện quang đồng phát ra bùm bùm tiếng vang mà ở phù trận ở giữa vị trí thì lại đặt một khối to bằng đầu nắm tay đen nhánh hòn đá hòn đá chu vi tỏa ra từng vòng nửa trong suốt gần sóng không gian chung quanh mơ hồ có loại ao h á m xuống cảm giác tựa hồ bất cứ lúc nào biến mất bất quá lại bị phù trận liên tục kích thích ra đến màu đỏ điện quang gắt gao cố định lại loại này rằng co thật giống đã kéo dài một quãng thời gian rất dài cho tới phụ trận chu vi khu vực trở nên cháy đen một mảnh tỏa ra một luồng khó nghe mùi thời gian từng giây từng phút trôi qua không biết bao lâu trôi qua trong phụ trận điện quang bắt đầu chậm dại yếu đi k ẻ n biết đây là nguồn năng lượng sắp tiêu hao hết đ i ể m báo chỉ là ngay khi hắn nghĩ đem một khối năng lượng thạch một lần nữa điền nhập tiến vào phụ trận dánh bên trong thì bỗng nhiên cái kia vẫn bị điện quang quấn lấy đen nhánh hòn đá đột nhiên một t r ư ớ n g k phản phất món đồ gì vỡ vụ âm thanh sau đó cái kia vẫn nghĩ muốn thoát ly thế giới này đen nhánh hòn đá lại tri nhìn yên tĩnh lại hòn đá kèn hơi s ư ơ n g sở lập tức trong mắt lóe ra vẻ vui mừng năm ngày rốt cuộc ổn định lại sao cái này đen nhánh hòn đá là từ trên người địa ngục hỏa bóc xuống một m ả n h vụn ở vốn là kèn dự định bên trong kỳ thực hắn là muốn đem thân là qua nguyên tố sẽ gợi hạt làm cái này chính mình vật thí nghiệm nhưng theo mười mấy lần thí nghiệm kèn phát hiện chính mình cái này vài con sinh vật triệu hồi ngoại trừ địa ngục hỏa ở ngoài cái khác muốn hắn giải trừ triệu hoán như vậy bất luận trước lưu lại bất luận là đồ vật gì đều sẽ trong cùng một lúc cùng nhau biến mất cái này thậm chí bao gồm trên người hắn vẫn tồn tại bạo phong nhãn tình huống này không cần nói là nghiên cứu chỉ cần là bảo lưu một cái nào đó sinh vật triệu hồi lực lượng cùng vết tích đều không có khả năng mà đ ị a ngục hỏa tuy rằng trên người hắn mảnh vỡ có thể bảo lưu lại đến nhưng cũng là ở quá ngắn trong thời gian ngắn nếu như vượt quá thời gian nhất định như vậy mảnh vỡ cũng sẽ biến mất không còn t â m hơi vì lẽ đó kén không thể không lựa chọn một ít những phương pháp khác đem lưu lại trải qua mấy lần kiểm tra kén liền phát hiện một loại nguyên bản là dùng để giam cầm dị thế giới sinh vật đặc thù phu trận có đem cố định ở thế giới này tác dụng sau đó k bất quá tuy rằng hòn đá thoạt nhìn đã yên tĩnh lại nhưng kèn suy nghĩ một chút vẫn là từ bản thí nghiệm xuống rút ra một cái màu đen thiết bổng nhẹ nhàng chạm đến màu đen hòn đá đợi đến phát hiện thật không có phản ứng dị thường sau hắn lúc này mới đóng lại phù trận hiệu quả đóng lại phù trận sau kèn nhẹ nhàng thở phào một cái trọng yếu nhất một bước đã hoàn thành như vậy đón l ấ y chính là c h ó c r a cùng kích hoạt thí nghiệm d ừ n g một chút hắn nhẹ nhàng vỗ tay cái độ đ ù n g một tiếng địa ngục hỏa mảnh vỡ chậm rãi trôi nổi ở kèn trước mắt mảnh vỡ tựa hồ còn lưu lại ấm áp trong đó còn chen lẫn một luồng nhàn nhạt, nhạt lưu hình mùi thối mà khi mảnh vỡ phủ hiện tại hắn trước mặt thì kèn trong đầu cấp tốc phát h ỏ a ra một cái đặc thù vô thuật mô hình cũng nhỉ non r a liên tiếp dài dòng chú ngữ từng sợi từng sợi màu đen xương khói theo hắn chú ngữ bắt đầu cấp tốc hội tụ ở mảnh vỡ trên đồng thời kèn trên trán cái kia vẫn biến mất ở da thịt bên trong tam giác phủ hiệu cũng hiện hiện ra、T. dường như thiêu đốt nhựa thông rơi xuống ở nước lạnh bên trong bị xương khói bao bọc mảnh vỡ bắt đầu bóc ra từng mảng lượng lớn màu xám hạt tròn đây là chiếc kèn năng lượng ô nhiễm sản sinh tạp chất theo màu xám hạt tròn chóc ra toàn bộ hòn đá cũng đang nhanh chóng thu nhỏ lại mà khi hòn đá thu nhỏ lại ở chỉ có to bằng móng tay lúc kèn vẫn n i ệ m chú ngữ đột nhiên dừng lại hắn nhấc lên tay trái của chính mình đưa ngón trỏ ra ở vậy chỉ có to bằng móng tay trên hòn đá hơi điểm nhẹ hô một tia quỷ dị ngọn lửa màu xanh lục đột nhiên ở trên hòn đá bốc cháy lên trước mặt thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lục kèn chỉ ô n g là loại này hỗn loạn cùng ô nhiễm quá mức nhỏ yếu đối với kẻ căn bản không có bao nhiêu ảnh hưởng lấy vũ thuật trường lực cẩn thận từng ly từng tí một khống chế thiêu đốt hòn đá nhỏ kẻ chậm rãi đem hòn đá bỏ vào một cái tương tự cốc chịu nóng bồn chứa bên trong bất quá cái này hòn đá nhỏ mang đến năng lượng tựa hồ quá nhỏ ngọn lửa màu xanh lục vẹn vẹn thiêu đốt một lát thì có dần dần tắt dấu hiệu nhìn chằm chằm cái kia sắp tắt lửa xanh k ẹ n cấp tốc từ bên cạnh ngăn tủ sắt bên trong lấy ra một cái trang bị đỏ tươi chất lỏng ống nghiệm ống nghiệm bên trong chất lỏng phảng phất là vật còn sống đang bị k ẹ n cầm lấy đến đồng thời lại bắt đầu kịch liệt d â y r ù i lên một đống lớn màu đen bọt khí không ngừng má từ ống nghiệm bên trong tuân ra tựa hồ bất cứ lúc nào đem nút lọ c ă n g n ứ c những thứ này tuân ra màu đen bọt khí dường như từng cái từng cái khéo léo ai h oán mặt còn không ngừng mà phát ra thê thảm gào thét bất quá đối với cảnh tượng kỳ dị như vậy kèn không có bất kỳ biểu lộ gì hắn nhanh chóng nổ nú a bên hai phảng p h ấ t truyền đến một trận trói thai nữ nhân la lớn theo tất cả chất lỏng đem cái kia thiêu đốt lửa xanh hòn đá bao phủ nguyên bản sắp tắt ngọn lửa lần thứ hai hung mánh bút cháy lên dường như một đoàn màu xanh bó đuốc quả nhiên giống như ta nghĩ nhìn trước mặt một lần nữa tăng vọt ngọn lửa màu xanh lục kèn trong mắt liên tục lập lòe màu lam lưu quang t a năng ngọn lửa nguyên bản chính là có rất mạnh ô nhiễm hiệu quả đặc biệt là đối với sinh vật mà nói hoạt hóa máu tuy rằng cũng không phải là hoàn chỉnh sinh vật bất quá sinh mệnh khí tức so với những sinh vật khác phải mánh liệt rất nhiều hơn nữa hoạt hóa máu còn có không sai tái sinh tính chất. hoàn toàn là làm nhiên liệu đồ tốt nhất chương một trăm mười lăm át chủ bài một tà năng theo kèn biết đây là một loại đến từ ác ma tà ác lực lượng có thể khiến người trở nên mạnh mẽ nhưng cùng lúc cũng sẽ v ặ n mẹo linh hồn trở nên hỗn loạn tàn bạo loại này năng lượng có phi thường mãnh liệt ô nhiễm tính ngoại trừ vật còn sống ở ngoài vật chết cũng sẽ phải chịu loại này năng lượng ô nhiễm hấp thu tà năng sinh vật phần lớn sẽ không tự chủ được ác ma hóa cũng nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ gần người lực lượng điều khiển lợi dụng tà năng chức nghiệp giả thì lại được gọi là thuật sĩ đương nhiên kèn biết bất kể là một loại nào chỉ cần nhiễm t à năng như vậy kết quả đều không thế nào tốt vì lẽ đó hắn đối với t à năng vận dụng có khác một mục đích nếu t à năng ngọn lửa đã một lần nữa t h i ê u đốt như vậy còn kém bước cuối cùng nhẹ d ọ n g lẩm bẩm kén vừa nhìn kỹ liên tục thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lục vừa từ thí nghiệm phía dưới đài lấy ra một gói nhỏ màu đen bột phấn đem bột phấn cẩn thận cũng cầm ở trong tay sau hắn lần thứ hai niệm lên chú ngữ cũng đem bột phấn nhẹ nhàng tắt ra theo bột phấn rơi vào ngọn lửa màu xanh lục trên một luồng nửa sóng gợn trong suốt trong nháy mắt ở ngọn lửa chu vi hiện lên đi ra sau đó đột nhiên co g ụ c lại cái này để nguyên bản tương tự dâng trào trạng thái ngọn lửa cũng đột nhiên một lùn sau đó sẽ lần nữa ý nhỏ đi lên bất quá lần này cũng không phải là tắt nhỏ đi mà là k ẻ n lợi dụng thứ cấp phong ấn v u thuật đem ngọn lửa chậm dại phong tồn lên ở nửa trong suốt sóng gợn áp súc xuống ngọn lửa cũng biến thành càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhỏ đến cuối cùng cái kêu mãnh liệt tả năng ngọn lửa thì đã dường như một đồ án màu xanh cháy nhảy giống như không ngừng mà ở cốc chịu nóng đáy lan lộn xem đến nơi này k ẹ vẻ mặt nghiêm túc đem cốc chịu nóng nhẹ nhàng đặt đang thí nghiệm đài bên trái một cái phụ trận màu xanh lợi dụng lực lượng tinh thần đem phụ trận kích hoạt sau hắn từ bên hông cấp tốc lấy ra phảng phất một miếng thịt đoàn giống như liên tục nhúc nhích vật thể sau đó mạnh mẽ hướng về cốc chịu nóng đập tới đúng kính phá nát âm thanh đống thịt tiến vào phụ trận sau lập tức bắt đầu vặn b ẹ o bắt đầu bành trướng trong nháy mắt liền đem phụ trận chu vi tất cả vật phẩm tất cả đều bao vây lấy trong đó cũng bao gồm đã biến thành màu xanh cháy nhảy tả năng ngọn lửa mà đem tất cả vật phẩm bao vây lấy đống thịt ở phụ trận dưới sự kích thích bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại chỉ chốc lát liền thu nhỏ lại đến một cái tiền xu to nhỏ cuối cùng, kèn vẻ mặt thận trọng c ă n phá chính mình ngón tay trỏ đem máu tươi nhỏ xuống ở cái này tiền su trên người Sì.、Si. máu tươi nhỏ xuống phu trận màu xanh lam cũng chậm rãi tắt phu trận trung ương cái kia tiền su to nhỏ thịt miếng lại nhẹ nhàng nhúc n í c h xuống nguyên bản màu da màu sắc chậm rãi biến thành màu xanh sau liền triệt để yên tĩnh lại đang đứng tại thí nghiệm trước bài kèn cảm ứng màu xanh tiền su chuyển đến dấu ấn tinh thần chậm rãi thở phào một cái dừng một chút hắn đưa tay ra đem tiền su cầm lấy đến phóng tới trong tay sau đó lấy lực lượng tinh thần nhẹ nhàng xúc động tên một tiếng màu xanh tiền su trung ương đột nhiên nứt ra một đạo dài nhỏ vết n ư ớ c lập tức một nhỏ cố mánh liệt ngọn lửa màu xanh lục từ trong khe hở bắn t u e đi ra ngọn lửa tỏa ra một luồng nồng nặc tà ác ô huế khí tức trên không trùng kịch liệt thiêu đốt nhìn thả ra đến t à năng ngọn lửa kèn thỏa mãn gật g ủ không t ồ i không t ồ i đón lấy chỉ cần thỉnh thoảng tăng thêm hỏa hóa máu là tốt rồi vậy cũng là một cái vô cùng tốt át chủ bài tuy nói lên cấp cao cấp học đồ sau kèn tự vệ thủ đoạn cũng gia tăng thật lớn nhưng đối lập với chính thức vu sư tới nói loại thủ đoạn này vẫn là hoàn toàn không đáng chú ý đặc biệt là đón lấy kèn còn muốn gia nhập săn giết đội thông qua kèn mấy ngày nay điều tra hắn cũng biết săn giết đội phải đối mặt nhiệm vụ cùng kẻ địch đều là thuộc về phi thường vướng tay chân loại hình nếu như thực lực không đủ rất dễ dàng tạo thành bị thương thậm chí tử vong vì lẽ đó hắn mới sẽ nghĩ tới lợi dụng loại này chứa đựng tài năng phương thức đến cho rằng chính mình một cái bảo vệ thủ đoạn nhanh chóng thả ra không có bất kỳ lực lượng tinh thần gánh nặng tương đương với một lần ma hóa vật phẩm hơn nữa lại so với ma hóa vật phẩm càng thêm bí mật thuận t cái này đều phi thường phù hợp kèn yêu cầu nếu như Tương l hiện tại át chủ bài cũng có lực lượng tinh thần bởi vì trải qua sinh mệnh chuyển hóa nghi thức vẫn còn ở vững chắc giai đoạn vì lẽ đó tạm thời không vội vã tiếp tục tăng lên như vậy Ta đón lấy cái h h nghiên thuật hình nhau thức học không thể hoàn toàn phóng ra tất cả cấp một vũ thuật, nhưng một ít hao phí thấp vũ thuật í ít n cùng ứng kiến căn bản. rằng cũng toàn là với đối với cứu cấp Cao cấp cả cấp tuy tất vũ vũ vũ một mô đồ đ ra ở n h đ ổ khá này h i ề u sau, cũng vẫn l có cấp còn Cái ngóng thể thuật, thường trông phi hiếu vận với vũ và dụng. Ken n Mà là à đối kỷ. là thuộc về chính thức v ũ sư mới có thể vận dụng như thường sức mạnh lớn bất kể là uy lực vẫn là vụ thuật hiệu quả đều xa hoàn toàn không phải học đồ cấp có thể so sánh với kèn cho tới nay mới thôi cũng kiến thức không ít cấp một vu thuật cũng làm cho hắn tính s á c s á c thực thực nhận thức đến hai loại cấp cấp vu thuật trong lúc đó trên lệnh to lớn hơn nữa trọng yếu một điểm là kèn biết ở lên cấp chính thức vu sư thì hắn đem có một lần đem một cái cấp một vu thuật khắc vào chính mình tinh thần bên trong thành vì tự thân thiên phú vu thuật cơ hội nói như vậy loại vu thuật này lựa chọn phần lớn là phụ trợ tính chất dù sao so với đơn thuần phá hư tính vu thuật phụ trợ vu thuật tuy rằng uy lực không mạnh nhưng cũng đều có không sai trường thành tính hơn nữa còn có thể phối hợp cái khác vu thuật đồng thời phong ra bất quá k è n bởi vì đã có bạo phong nhãn cho nên đối với phương diện này vu thuật kỳ thực cũng không vừa ý hắn cần chính là tự mình năng lực bảo vệ tốt nhất là có thể nhanh chóng thoát đi nguy hiểm vu thuật thích hợp nhất chú pháp hệ cấp một vu thuật bên trong ta nhớ tới loại này loại hình vu thuật cũng không giống như n h i ề u thấy bất quá âm ảnh hệ lại rất nhiều kèm trong đầu xem lướt qua ở r o g e r thư viện lúc ghi chép đến vu thuật tư liệu rất nhanh một cái cấp một vu thuật bị sàng lọc đi ra chiết điệp chi môn có thể trong thời gian ngắn triệu hoán một cái cửa lớn cũng đem người làm phép truyền t ố n g đến một cái nào đó cố định khu vực chú dài làm nhất thể mét, có m vì ộ phát i n môn truyền chiếc chi chỉ một có thể tống i sinh v ậ n hệ ì n này thuật giản cái lược giới i vưu thuật t h u kèn những mày. Ồ. Cái này là chú pháp hệ mày. này là Ồ! Cái truyền thống ố n g ọ c Trước chủ bài, 2. Chú phái pháp thuật. hệ át bài, vưu truyền t học phái đối lập với cái khác học phái tới nói vẫn luôn là phi thường phức tạp một loại bất kể là kiến thức căn bản vẫn là thiên phú cái này học phái đều dị thường nghiêm khắc phải biết kèn đến á ngơ m à hẻm núi cũng có một quãng thời gian rất dài thế nhưng cho tới nay mới thôi hãn ngoại trừ từng ở phỉ thúy chi môn từng thấy tên kia triển khai truyền thống thuật nam tính v u sư ở ngoài nơi khác kèn căn bản không có nhìn thấy thứ hai t ừ nơi này là có thể mặt bên nhìn ra cái này học phái trình độ hiếm hoi kiến thức căn bản liền không cần phải nói ta nhớ tới nghĩ phải học giỏi truyền thống học phái còn nhất định phải có đối với không gian rung động hoài có độ nhạy cảm tương đối cao đặc thù thiên phú kèn biết mình bản thân v u sư thiên phú rất cao không phải vậy cũng sẽ không bị xạ lẻm dễ dàng trúng tuyển nhưng vô sư thiên phú cũng chia rất nhiều loại t h như ở thi pháp phương diện thiên phú minh tưởng lúc nhanh chóng tăng cường lực lượng tinh thần thiên phú hay hoặc là trong cõi ưu minh đối với một số sự vật đi tới có cảm ứng thiên phú v v mà đối với tự thân thiên phú k e n lại còn không rõ ràng lắm đến cùng là thuộc về một loại nào xem ra vẫn là cần đến kiểm tra thiên phú phòng lại đi một chuyến vừa nghĩ đón lấy cần làm chuyện hắn vừa đi ra phòng thí nghiệm sau năm ngày x á lẹm học viện nhiệm vụ khu to lớn nhiệm vụ trong quảng trường chỉ có lác đác lưa thưa vài tên áo bảo s á m học đồ dừng ở lại ở nhiệm vụ phiến đá trước mà những học đồ này quanh thân cũng phần lớn quanh quần yếu ớt năng lượng lập tràng một luồng nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh từ trên người bọn họ chuyển đến hiện nhiên đều là thuộc về cao cấp học đồ đồng dạng mặc áo b à o sáng k ẹ n liếc mắt đứng ở nhiệm vụ phiến đá trước vài tên học đồ sau đó hắn trực tiếp đi tới đại s ả n h bên trái một phiến cửa gỗ trước cửa gỗ đỉnh mang theo một cái một bài trên bảng hiệu mặt là viết con số bốn chữ cái k ẹ n đứng ở trước cửa nhẹ nhàng chuyển động tay cầm tay giang giác cửa gỗ mở ra mặt sau là một cái chất liệu đá lối đi lối đi đỉnh khảm nạ một loạt màu lam chiếu minh thạch tỏa ra ánh sáng màu lam đem toàn bộ lối đi rọi sáng kèn hơi hơi nhìn xuống cái lối đi này h ắ ngay phát hiện hai cách h một lối đi hai bên mỗi bên n k o ả cách có phiến đều sẽ có một phiến màu đỏ cửa phòng xuất hiện.、Mà、những thứ n xuất Mà à trên cửa phòng mặt phòng cửa đều khi ô n g có bất t kỳ ê u chí, k h ô n g trong cụ thể có cái gì công biết bên cái thể cụ có dự ụ n Ngay kẹn g khi d định tiến vào lối đi tìm kiếm 13 săn g i ế t đội nơi gian phòng lúc một tên ăn mặc trường b à o màu xám tuổi trẻ học đồ đ ỗ n g nhiên từ phía ngoài cùng một phiến cửa phòng bên trong bước nhanh đi ra cũng hướng thẳng đến hắn trước mặt đi tới n g ư ờ i là người nào nơi này là săn g i ế t bộ khu vực không cho phép bình thường học đồ tiến vào nghe được đối phương chất vấn kèn lộ ra nụ cười hiền hòa nói ta là kèn victor là đến mười ba săn g i ế t đội đưa tin đưa tin nghe được kẻn tự giới thiệu mình tên kia học đồ nhự nhữ mày hắn từ bên hông lấy ra một tấm giấy bằng da dê liếc mắt nhìn sau đó liền lộ ra hiểu rõ vẻ mặt dừng một chút hắn nhìn kẻn bình tĩnh nói đội mười ba đúng không vậy ngươi đi theo ta đi nói tên kia học đồ trực tiếp xoay người hướng về lối đi nơi sâu xa đi tới mà kẻn xem đến nơi này cũng theo sát phía sau trong lối đi lặng lẽ chỉ có hai người bước đi tiếng bước chân rất nhanh tên kia học đồ liền đem hắn mang tới, tới gần bên trong một phiến trước cửa phòng hắn nhẹ nhàng gõ gõ mấy lần tiếp lấy lớn tiếng nói lẽ vì ạ thản t đại nhân ta mang t r ư ớ c đến báo danh người mới lại đây vậy vào đi cửa sau chuyển tới một vô cùng âm thanh v a n g r ộ i nghe được đáp lại tên kia học đồ nhẹ nhàng đẩy cửa ra cũng ra hiệu xuống kèn nói vào đi thôi đây chính là m ộ ư ơ i ba săn g i ế t đội chuyên môn gian phòng không nói gì kèn hướng hắn gật đầu gửi lời cảm ơn sau liền nhanh chân đi vào gian phòng này tựa hồ là một cái phòng nghỉ ngơi diện tích rất lớn bên trong bày ra hai bộ cung cấp người giải lao màu đỏ bằng g i sofa chất gỗ trên sàn nhà mặt còn bày ra một tầng hồng nhạt giao nhau thảm trải nền đập ở bên trên có loại mềm mại cảm giác gian phòng tận cùng bên trong thì lại đặt một cái tử đàn ngăn tủ cùng một tấm văn phòng dùng bàn học đứng ở cửa k ẹ n có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong tủ các loại chất giấy văn kiện lúc này trong phòng tận cùng bên trong sau cái bàn mặt một tên ăn mặc trường bảo màu đen tướng mạo thoạt nhìn cực kỳ hung tàn nam nhân chính ngồi ở c h ỗ đó nam nhân môi cằm mọc đầy d à y màu đen râu q u a n nón trên đầu không có tóc cũng không có lông mày hắn mắt trái phía dưới là một đạo dài nhỏ vết tích vẫn kéo dài tới trên gương mặt m ơ hồ có lo lúc này người đàn ông này ở k ẹ n vào cửa trước tựa hồ đang viết đồ vật nghe được hắn đi tới âm thanh sau mới thả xuống trong tay bút lông c h i m cũng ngẩng đầu lên hơi hơi đánh giá k ẹ n nói người chính là k ẹ n victor dô dơ học sinh đúng lẽ bị ạt thản đại nhân k ẹ n lập tức cung kính thi lễ một cái nói h ừ m không tội không tội tựa hồ đối với k ẹ n thái độ phi thường hài lòng lẽ bị ạt thản gật gật đầu dừng một chút hắn đem trên bản sách một tờ giấy bằng da dê cầm lấy đến mỉm cười nói ta xem qua trước ngươi nhiệm vụ ghi chép hầu như đạt đến tám mươi săn bắt nhiệm vụ hoàn thành tỷ lệ chẳng trách dô dơ sẽ đưa ngươi phân phối cho ta như vậy trước ngươi đối với chúng ta săn g i ế t đội tính chất cũng ít nhiều gì có hiểu một chút đi đúng thế kèn t h a n h thật trả lời vậy thì tốt không cần ta lại nói nhảm giải thích cái gì lẹ vì hạ thản t ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái tiếp tục nói chúng ta săn g i ế t đội nhiệm vụ trên căn bản chính là vì giải quyết học viện phân phối đi xuống các loại săn g i ế t nhiệm vụ có nhất định độ khó hiện tại ngươi đưa ngươi biết vũ thuật cùng am hiểu cho ta là một cái giản lược tổng kết sau đó ta lại an bài cho ngươi vị trí cụ thể như thế nào nghe rõ chưa rõ ràng kèn lập tức áp l Lẹ vị ạ thản t từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy trắng cùng bút lông chim đưa tới k ẹ n trong tay hiện tại viết đi tiếp nhận giấy bút k ẹ n đi tới bên cạnh một cái ghế không người trên bàn liền bắt đầu viết lên không qua hai phút hắn liền đem viết xong trang giấy giao cho l ẹ vị ạ thản t trong tay nhanh chóng xem lướt qua k ẹ n đưa lên đến tổng kết một hồi lâu l ẹ vị ạ thản t thả xuống tổng kết ngẩng đầu lên nói nói như vậy ngươi là chú pháp hệ triệu h á n học phái cùng sáng tạo học phái học sinh đúng thế kèn gật đầu thừa nhận nói c h ư ơ n một trăm mười bảy khảo nghiệm một nhìn thấy kèn thừa nhận lệ vị ạ thản t không nói gì chỉ là khẽ gật đầu một cái sau đó lại lâm vào ngắn ngủi t r ầ mặc m khoảng chừng sau năm phút lệ vị ạ thản t mới lần nữa mở miệng nói tình huống của ngươi ta biết đại khái lấy ngươi sở học vũ thuật trên xem ngươi từng ở ngươi săn bắt đoàn đội bên trong hẳn là đảm đương vị trí chủ lực chứ đúng thế h ừ m vậy ta nghĩ ta biết ngươi thích hợp cái gì bất quá ở chính thức gia nhập săn giết đội trước nói đến đây lệ vị ạ thản đứng dậy từ phía sau ngăn tủ bên trong rút ra một tấm giấy bằng da dê để lên bàn chiều nay có một cái độ khó không hề lớn tập kích nhiệm vụ cụ thể nhiệm vụ tin tức cùng sắp xếp đều ở nơi này chính ngươi nhìn một chút đi cái này xem như là gia nhập săn giết đội cần phải trải qua khảo nghiệm nếu như ngươi hoàn thành mới xem như là chính thức gia nhập săn giết đội thất bại liền không nên quay lại đồng thời nhiệm vụ này quan hệ đến đón lấy đối với ngươi một cái đặc thù đánh giá nếu có thể vượt mức hoàn thành còn phải nhận được tương ứng khen thưởng nghe được lệ vị hạ than lời nói kèn cầm lấy trên bàn giấy bằng da dê nhìn kỹ xuống phía trên văn tự tin tức sau đó gật đầu nói ta rõ ràng đại nhân h ừ n hiện tại đi ra ngoài đi vâng lần thứ hai hành lễ hắn liền xoay người đi ra khỏi phòng khi kèn trở lại nhiệm vụ đại s ả n h sau hắn lại hồi ức xuống mới vừa tấm kia trên giấy ra dê nhiệm vụ tin tức trong mắt mơ hồ lóe qua một tia thần sắc khác thường không nghĩ tới tiến vào săn giết đội lại còn muốn thực lực khảo nghiệm xem ra cái này đ ộ ngành phi thường nổi tiếng a nhiệm vụ kỳ thực vô cùng đơn giản chỉ là một cái một người tập kích nhiệm vụ mục tiêu là giờ lì ẻ、e、một nhánh tiếp tế tiểu đội đội n g ũ khoảng chừng có mười người bảy tên bình thường hộ tống binh lính cùng với ba tên trung cấp vô sư học đồ bảy người bình thường còn nói được chủ yếu là cái tia ba tên trung cấp học đồ làm cái này mới vừa từ trung cấp học đồ lên cấp cao cấp kèn hắn phi thường rõ ràng tầng thứ này lực lượng thể chất bởi vì năng lượng hạt căn bản cường hóa đã dần dần đạt đến vượt xa người bình thường trình độ đồng thời còn có r ồ i phóng ra vũ thuật cùng với sử dụng cấp thấp ma hóa vật phẩm năng lực nếu như kèn là một tên mới vừa lên cấp bình thường cao cấp học đồ có lẽ còn có thể cảm thấy phiền thoái một chút nhưng đối với có rất nhiều sinh vật triệu hồi hắn căn bản không có bất kỳ áp lực hơn nữa dựa theo nhiệm vụ tin tức chiến thuật hắn biết cái này tập kích nhiệm vụ chỉ cần phá hỏng tiếp tế đội bên trong tiếp tế vật phẩm coi như là hoàn thành căn bản không cần thiết cùng hộ tống người sản sinh mâu thuẫn cùng chém giết nếu là như vậy xem nhiệm vụ này là dù như thế nào đều có thể hoàn thành cái này hay chính là dô dơ trước nói tới chăm sóc đương nhiên k ẻ n cũng rõ ràng nếu như chỉ là phá hỏng tiếp tế vật phẩm như vậy đối với lệ vị hạ thán nói tới đánh giá phòng chừng cũng sẽ không rất cao mà hiện tại k ẻ n nếu như đã quyết định ở lại xạ lẻm phát triển như vậy khẳng định là nghĩ muốn một cái hơi cao đánh giá chỉ là thấp đánh giá là chỉ cần phá hỏng tiếp tế vật cái kia cao đánh giá lại là yêu cầu gì nếu như, như mày kèn suy nghĩ một lúc ngày thứ i ệ n hai ở vào xạ lèm học viện phía đông một mảnh màu xanh thấm rừng rậm cành lá xun xê đại thụ đem toàn bộ rừng rậm bầu trời cũng h gần gần phóng đi xuống mấy khối hình tròn vết l ố n đốm toàn bộ khu rừng rậm rạp thỉnh thoảng có thể nghe được tất tất xách xách tiếng vang lên cùng các loại sinh vật kêu to có loại dị thường ầm ý cảm giác mà ở mảnh này náo nhiệt trong rừng rậm một cái hốn lượn trên đường hai chiếc xe ngựa màu trắng chính c h ậ m r g i chạy xe ngựa bánh xe ép ở con đường đá vụ trên thỉnh thoảng nhẹ nhàng lay động một thoáng ngoại trừ lái xe ngựa hai tên lái xe ở ngoài t r u n g quanh xe ngựa còn phân t á n bảy tám tên cưới ngựa khỏe ăn mặc màu bạc khôi giáp mang sừng trâu mũ giáp bóng người cao lớn những thứ này người bên hông phần lớn mang theo hai cái sừng trâu c h i ế n phủ vóc người cường tráng thoạt nhìn cực kỳ hung hãn cầm đầu là một tên đồng dạng ăn mặc màu bạc khôi giáp nhưng không có đội mũ giáp tóc vàng nam nhân Lúc này, người đàn ông này chính thần sắc cảnh giác thỉnh thoảng quét hướng b ố n phía tựa hồ bất cứ lúc nào có thể chú ý đến từ chu vi nguy hiểm mà ở tên này tóc vàng nam nhân bên cạnh nhưng là đồng dạng song song kỵ đi một đôi nam nữ trẻ tuổi bất quá so với những người khác thời khắc cảnh giác hai người kêu biểu hiện muốn tản mạn rất nhiều đặc biệt là người phụ nữ kia một mặt thiếu kiên nhẫn dáng vẻ tựa hồ đối với chu vi rừng rậm hoàn cảnh dị thường căm ghét bọn họ cái đội ngũ này tựa hồ đã ở bên trong vùng rừng rậm chạy rất lâu khi xe ngựa lần thứ hai bởi vì luân đá vụn phát ra chen chen tiếng ồ nào thì người phụ nữ kia lại cũng không nhị được lên tiếng hướng về bên cạnh tên kia tóc vàng nam nhân chất vấn p h é đơ dê chúng ta còn bao lâu mới có thể đến nơi đóng quân điểm a nghe được nữ nhân tiếng hỏi thăm tên kia gọi p h é đơ dê tóc vàng nam nhân n í u n í u mày bất quá vẫn kiên nhẫn giải thích giao hệ nạ đại nhân chờ sau đó xuyên qua vùng rừng rậm này sau lại đi một ngày liền đến cái gì còn muốn lại đi một ngày nữ nhân khuyết đại la lớn một tiếng một bộ không thể tin được dáng vẻ ông trời của ta trước ngươi cũng không phải như thế ngay khi nàng vừa định đoán giận lúc bên cạnh một người khác biểu hiện tản m ạ n nam nhân lại là bỗng nhiên mở miệng nói Cầm m i ệ ngươi giáo Chúng ta đây là đi chiến hệ nạ. ta t đây là r ờ n không nhà n g g phải đi ư lại ẽ nào ngươi muốn cho ta đem ngươi biểu hiện bây giờ, nói ngươi cho cho sao? giờ, biểu đem cha của ta đ bây p vì, n g ư ơ lại dám giao hơn ta liền ngay cả phụ thân ta đều chưa từng nói ta một câu tên là g i ớ o hệ nạ nữ nhân vẻ mặt phẫn nộ quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia lập tức đem ngón tay trọ trên một chiếc nhẫn nhắm ngay hắn ngươi đây là muốn chết sao nhìn đã bắt đầu lõe lên hào quang màu xanh l ụ c nhẫn người đàn ông kia giọng nói c h à o phùng nói giới hệ nạ tiểu thư ngươi cho rằng bằng phụ thân ngươi đưa cho ngươi toàn thực chi giới liền có thể thương tổn được ta ngươi quá n g ư ờ i thơ ngươi nhìn càng ầm ĩ càng liệt hai người bên cạnh tóc vàng nam nhân chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu một cái cũng không hề nói gì chuyện như vậy dọc theo đường đi hầu như mỗi một quang thời gian liền phát sinh một lần nguyên bản ban đầu hắn còn tính chất tượng trưng khuyên can một thoáng nhưng khi hai người cùng nhau đem hỏa khí tắt ở trên người hắn sau hắn liền không lại nói cái gì hai vị này không giống hắn loại này bình thường trung cấp học đồ bọn họ đều có từng cái bối cảnh lớn lần này hộ tống nhiệm vụ cũng là vì nào đó chuyện này một lần tính chất tượng trưng tý luyện bất quá theo chiếc xe ngựa tiến tới đ ỉ ngươi h đ ầ vừa nãy cũng là nghĩ ráo hơn ta dọc theo đường đi ta nhưng là nhẫn ngươi rất lâu ngươi cái này đáng chết nàng lời còn chưa nói hết Ở đ o à n xe bên trái g i trời, ữ a bầu một đạo phản p h ấ t sao b ă n giống như g m à u qua xanh đang tảng trèo đá một mươi tám khảo nghiệm hai t không trung mơ hồ chuyển đến nhẹ nhàng tiếng vang nguyên vốn còn muốn cãi nhau ba người phảng phất đồng thời cảm ứng được cái gì cùng nhau hướng về bầu trời nhìn lại bất quá khi bọn họ nhìn thấy cái kia chính hướng bên này đập tới màu xanh tảng đá thì ba người sắc mặt đột nhiên biến đổi chết tiệt giao h ệ nạ cùng đ ạ vị hầu như bản năng chuyển động trên ngón tay của bọn họ nhẫn mà không có bất kỳ ma hóa vật phẩm p h đơ dê chỉ được vẻ mặt sợ hai hướng về một bên mạnh mẽ nhảy một cái lấy kỳ vọng tránh thoát tảng đá tập kích chỉ bất quá hắn mới vừa từ lưng ngựa trên nhảy lên n à y tảng đá lớn liền ở mầm nện ở t r ư ớ c xe ngựa vê anh tảng đá rơi xuống nổ tung giống như tiếng nổ vang rền trực tiếp ở t r ư ớ c đoàn xe mặt nổ tung văng tứ phía lửa xanh cấp tốc nhen lửa bốn phía rừng cây cháy hừng hực ngọn lửa màu xanh lục bên trong một cái cao tới bốn mét nham thạch cự nhân dẫm trầm trọng bất tiến đi tới chiếc đoàn xe địa ngục hỏa có chút dại ra quét mắt chu vì tàn tạ cảnh tượng sau đó nắm đấm hướng thẳng đến trước mặt ho có tới cao bằng nửa người khổng lồ quả đấm trong nháy mắt liền đem hai người đem đánh bay giữa không trung g i o hễ nạ phát ra tiếng rít chói thai dường như một cái rách nát món đồ chơi lăn lộn đập đứt vài cây đại thụ mới dừng lại mà đạ vị cũng ngay sau đó rơi vào nàng bên cạnh cũng đập ra một cái hố sâu hai người tuy rằng chật vật nhưng quanh thân lại quanh quẩn một tầng mỏng manh màu xám tia sáng lại đều không có bị thương chỉ là khi hai người nhìn thấy cái kia đứng thẳng ở t r ư ớ c xe ngựa tiêu h đốt ngọn lửa màu xanh lục thạch cự nhân thì mặt của hai người trên đều hiện lên da nồng nặc sợ hai vẻ mặt giao h ệ nạ càng là một mặt sợ hãi chỉ vào xa xa địa ngục hỏa thét to chết tiệt đây là quái vật gì cơm miệng bên cạnh đạ v i tuy rằng cũng một mặt sợ hãi nhưng tốt xấu không có đánh mất lý trí hắn nhanh chóng quét mắt b ố n phía thình lình phát hiện vừa nay cái kia màu xanh tảng đá rơi xuống cái kia một thoáng ngoại trừ hai chiếc xe ngựa ở ngoài những người khác tất cả đều siêu siêu vẹo vẹo nằm trên đất hào không sinh khí mà đồng dạng là trung cấp học đồ phé đơ dê thì lại thân thể nghiêng lệnh tựa ở một cây đại thụ bên cạnh nhắm mắt lại máu me đời mặt không biết là chết hay sống xa xa cái này kinh khủng thiêu đốt lửa xanh thạch cự nhân ở đánh bay hai người sau phảng phất cố định hình ảnh giống như đứng tại chỗ chỉ là trên người hắn mánh liệt lửa xanh cho hắn biết vừa n ã y tình cảnh đó cũng không phải là hư m i ễ n xem đến nơi này đạ vì ánh mắt khẽ nhúc ních hắn lặng lẽ giật giật thân thể chậm dại hướng về cách đó không xa bụi cây chuyển đi nay cự nhân thoạt nhìn như là bị người không chế hiện tại tuy rằng bất động bất động xem ra không có uy hiếp nhưng đạ vị chỉ biết là đó chỉ là mặt ngoài hiện tượng một khi cái kia thiêu đốt lửa xanh cự nhân phát hiện còn có người sống sót phỏng chừng đón lấy liền muốn lần nữa chịu đến vừa nay loại kia u n g tàn công kích Tuy rằng trên người hắn còn có mấy cái đủ để bảo vệ tự thân ma hóa vật phẩm nhưng hắn cũng không nghĩ thật sự nếm thử cái gì tất tất s á c h s á c h ngay khi đạ vì lặng lẽ bỏ ra hắn đập ra đến hố sâu thì bên cạnh hắn g do hệ nạ thật giống cũng phát hiện máu me đầy mặt phe đơ dê điều này làm cho trên mặt nàng nguyên bản thần sắc kinh khủng đột nhiên hơi ngưng lại lập tức một luồng mánh liệt phẫn nộ từ trong lòng phun trào ra giao hệ nạ c h ầ m rãi quay đầu hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm xa xa đứng thẳng bất động địa ngục hỏa ngươi lại đem phe đơ dê giết chết ngươi lại đem ta nhìn chúng nam nhân giết đi chết la lớ nàng mạnh mẽ chuyển động chính mình ngón tay trọ trên nhẫn một trận yếu ớt ánh sáng xanh lục loay qua sau đó một đạo thô to màu xanh cột nước trực tiếp từ nàng trong nhẫn phun ra hướng về địa ngục hỏa và tới bên cạnh nguyên bản lặng lẽ dự định chạy trốn đạp vi nhìn thấy giới na đột nhiên kích hoạt ma hóa vật phẩm sắc mặt trong nháy mắt biến trắng chửi tới hắn không lo được bại lộ thân hình đột nhiên một thoáng liền biến mất ở cách đó không xa bụi cây, cây bên trong thì cột nước cũng ầm ầm nện tại địa ngục hỏa trên người xèo màu xanh bọt nước tại địa ngục hỏa n g c tung t ó mở tuy rằng không có để địa ngục hỏa lùi về sau một bước nhưng bị cột nước đập trúng địa phương lại bắt đầu lượng lớn bóc ra từng mảng lên đen nhánh đá vụn cũng bước lên đại cổ đại cổ khói đen một l u ồ nồng g n nặc mục nát mùi thối từ trong cột nước không ngừng mà tàn m á t ra đứng thẳng bất động địa ngục hỏa phảng phất lúc này mới cảm ứng được công kích nó hơi cúi đầu nhìn xuống ngực còn đang không ngừng bóc ra từng mảng đen nhánh đá vụn cùng xa xa còn đang không ngừng dâng trào cột nước r à o ghê nạ lập tức không hề có một tiếng động gào thét đột nhiên từ nó miệng rộng bên trong rít gào mà ra vênh vênh vênh mạnh liệt tiếng nổ vang rền thân thể khổ lô địa ngục hỏa trực tiếp chống cột nước hướng về bốn phía ngăn cản nó bước tiến đại thụ miễn cưỡng bị nó đ ụ n gãy g bất quá đối mặt với cuồng chạy tới địa ngục hỏa g i à o hệ nạ phẫn nộ vẻ mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào nàng nhanh chóng mỏ hướng mình trên cánh tay phải vòng tay vu c h ó i hai hoang long từ vòng tay bên trong vang lên một đám lớn mắt thường có thể thấy sóng gợn đột nhiên ở hệ nạ trước mặt tuôn ra giữa không trung một cái nửa trong suốt cây tuấn mã to lớn kỵ sĩ cấp tốc ở sóng gợn bên trong ngưng tụ ra cũng hướng về cuồng chạy tới địa ngục hỏa mạnh mẽ lanh tới đang kỵ sĩ va tại địa ngục hỏa đầu trên phát ra kim trúc nổ đùng tiếng vang kỵ sĩ tuy rằng va xong địa ngục hỏa liền hóa thành lớn lượng trong suốt mảnh vỡ biến mất nhưng bị va địa ngục hỏa đầu trên liên tiếp bắn ra lượng lớn đá đen mảnh vỡ đồng thời thân thể cũng không tự chủ về phía sau vung lên liên đối thân thể to lớn trực tiếp ngã trên mặt đất địa ngục hỏa ở ngã xuống sau trên người nguyên bản thiêu đốt mánh liệt ngọn lửa lại bắt đầu dần dần yếu đi lên trong chốc lát dĩ nhiên trực tiếp biến mất rồi lộ ra bên trong cháy đen hòn đá vẫn phẫn nộ trạng thái bên trong giới hệ nạ mới dần dần bình ổn lại nàng có chút mở mịt liếp nhìn chu vi đầy đất thi thể cảnh tượng cùng với cái kia hào không sinh khí phe đơ dê một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ vẻ mặt từ trên mặt nàng hiện lên đi ra nàng nhớ lại dọc theo đường đi phe đơ dê đối với nàng nói gì nghe nấy cùng với chính mình ương ngạnh t h u bạo trong lúc nhất thời đ ấ y lòng tràn ngập hối hận chỉ là ngay khi g i ớ i hệ nạ rốt cục không nhịn được che lại miệng không hề có một tiếng động khóc lớn lúc cái kia ngã trên mặt đất dường như bình thường đen nhánh hòn đá địa g ụ c hỏa lập tức lại bốc cháy lên hung mánh tả năng ngọn lửa nó nhanh chóng đứng dậy đồng thời cực lớn nắm đấm ầm ầm hướng về giờ hệ nạ trên đầu đập tới chương một trăm mười chín thu hoạch ngoài ý muốn một. thu hoạch ngoài ý m u ố n một ẩm một tiếng vang trầm thấp rào hệ nạ căn bản chưa kịp phản ứng trong nháy mắt bị đinh tiến vào đại địa bên trong đem rào hệ nạ lập tức đập vào thổ địa sau địa ngục hỏa không có bất kỳ ngừng lại nắm đấm lại n h ắ m hướng về trước mặt vị trí tiếp tục đập tới ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm như báo tắp giống như công kích vẫn kéo dài đầy đủ một phút mới dần dần dừng lại lúc này tại địa ngục hỏa công kích vị trí đã hình thành rồi một cái lớn danh sâu trong hầm ngoại trừ cháy đen tan nát cạn bạ ở ngoài không còn bất kỳ sinh mệnh tồn tại vết tích phải b i n t r o n giáo đạ vị to n nổi nhìn c c h không xa hô đó xa t n hễ ỏ bé à nạ chỉ mồ ô là trên người mang theo phòng ngự loại ma hóa vật phẩm liền nhiều đến bốn năm loại cái này còn không bao gồm phụ thân hắn vì nàng triển khai một cái vô cùng mạnh mẽ bảo vệ vũ thuật nhưng cho dù là như vậy rào hệ nạ lại vẫn là không nói tiếng nào trực tiếp chết đi thậm chí ngay cả thi thể đều không còn lại điều này làm cho đạ vị đáy lòng tràn ngập mãnh liệt sợ hãi tâm tình không được nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này không phải vậy ta thật sự sẽ chết hắn nhìn chung quanh một chút chu vi dậy đ ặ t rừng cây cùng phía trước to lớn hô sâu lập tức nhẹ nhàng từ bên hông lấy ra một nhánh chỉ có ngón tay giữa dài ngắn thủy tinh ống nghiệm ống nghiệm trong chứa chất lòng màu xanh lam theo hắn lay động tỏa ra điểm, điểm màu bạc ánh sao xem trong tay ống nghiệm đạ vị trong mắt loe ra một tia đau lòng vẻ mặt bất quá hắn vẫn là không chút do dự đem ống nghiệm nhét nổ sau đó một hớp đem bên trong chất lỏng quán tiến vào trong miệng ở uống xong dược tế sau đạ vị toàn bộ thân thể hơi vặn vẹo xuống lập tức bắt đầu cấp tốc trở thành nạn chỉ chốc lát sau lại triệt để biến thành trong suốt tiếng vang xào sạc bên trong tiến vào trạng thái ẩn hình xuống đạ vị bắt đầu lặng lẽ lui ra bụi cây sau đó xoay người hướng về cùng địa ngục hỏa hướng ngược lại đi tới bất quá hắn mới vừa đi chưa được mấy bước một đạo chói mắt thô to của sáng đột nhiên từ phía sau hắn kéo tới cũng đem nửa người trên của hắn hoàn toàn bao phủ Đạ vị c k một tiếng tục lập vắt giòn màu dường như phá nát ảnh trong gương hắn toàn bộ thân thể bỗng nhiên mất ra hóa thành điểm điểm lưu quang biến mất ở tại chỗ mà ở cột sáng cách đó không xa một cây đại thụ mặt sau vô số phá nát mặt kính đột nhiên xuất hiện cũng nhanh chóng chắc vá ra đạ vì bóng người loại này quỷ dị truyền tống tựa hồ để cho hắn phi thường khó chịu toàn bộ mặt đều xanh tím xanh tím còn mang theo nước mắt cùng nước núi bất quá hắn không có để ý trên mặt chính mình lưu lại các loại chất lỏng mà là tại người hình ngưng tụ sau cấp tốc hướng về đại thụ phía sau nhìn lại lúc này ở đạ vị tầm nhìn bên trong một cái trôi nổi ở giữa không trung toàn thân phản phất đều là quang sinh vật hình người chính chậm rãi thu hồi tay phải điểm, điểm điểm sáng màu trắng đang từ nó trong tay chậm rãi tiêu tan vừa nãy này đạo quang trụ thình lình chính là từ nó trong tay phát bắn ra mà ở nó thu hồi tay phải sau còn không dừng lại nhìn quét chu vi tựa hồ là ở s i ê u tầm bóng người của hắn chết tiệt hai cái này đến cùng là sinh vật gì còn có tên kia là làm sao phát hiện ta nhìn cái kia tỏa ra bạch quan g sinh vật của quái đột nhiên đã ạ vì nghĩ đến chính mình lúc trước rời đi giờ lì ẹn lúc vị kia áo bào đen đại nhân tự nhủ một ít kỳ quái lẽ nào đây là có người muốn đối với phụ thân ta ra tay mà làm ra ám kế hoạch giết ta phụ thân ngay khi đạo vi suy đoán lung tung xa xa sẽ gậy hạt tựa hồ bởi vì tìm tòi không tới bóng người nó đột nhiên giang hai cánh tay dường như ôm ấp cái gì đồng thời thân hình nhanh chóng nổi lên đến ngọn cây cc ngắn ngủi tiếng dòng điện từ trên người nó vang lên lập tức từng đạo từng đạo thô to điện quang từ trên người nó kích bắn ra Kèn kè kè kè. liên tiếp t r ó i hai tiếng vang phương diện hai trăm l i n bên trong lấy sẻ gậy hạt làm trung tâm vô số tia chớp màu trắng không dán đoạn phóng đi xuống trong khoảnh khắc trong rừng cây liền tràn ngập một luồng nồng nạp cháy khét mùi đã vì vị trí cũng đồng dạng đụng phải chấp giật đà kích từng vòng màu sáng ợ n sóng từ quanh người hắn thả ra ngoài đem đỉnh đầu phách tới chấp giật từng cái ngăn trở tuy rằng chấp giật không có tạo thành tổn thương gì nhưng đạ vị trốn vị trí nhưng cũng là bạo lộ ra ngay khi hắn nghĩ muốn lần nữa kích thích ra vừa nay loại kia thoát thân thì một cái âm thanh đột n g ộ t nam tính tiếng nói ở sau lưng của hắn vang lên rốt cuộc tìm được tạm ăn hắn cái gì nghe được tiếng nói đạ vị sắc mặt cả kinh vừa định xoay người đông nhiên hắn toàn bộ thân thể liền bị một cái c h e kín bén nhọn răng nhọn miệng rộng bao trùm ở cuối cùng trong t â m mắt đạ vị phảng phất nhìn thấy một cái khổng lồ có cá n h e o hình đầu sinh vật một hấp đem hắn nuốt xuống ưng khủng bố tiếng nuốt trong ở đạ vị, vị trí trên một con ăn mặc màu nâu lễ phục mang màu đen mũ dạng p h ả n phất một con màu xanh cá nheo giống như khổng lồ sinh vật chính đứng ở nơi đó mà ở cái này sinh vật sau lưng rừng cây trong bóng tối kèn bóng người cũng c h ậ m c h ậ m đi ra hắn vòng quanh hưng tú h nhìn tạm cái bụng thông qua tinh thần liên tiếp hắn có thể rõ ràng cảm ứng được trong đó bị nhốt suy yếu sinh mệnh không sai thật không tệ không nghĩ tới chỉ là một cái nho nhỏ tập kích tiếp tế đội nhiệm vụ lại sẽ treo đến một con cá lớn xem ra hôm nay là ta ngày may mắn à. kèn hồi tưởng lại vừa nãy cảnh tượng hắn hoàn toàn không nghĩ tới một tên trung cấp học đồ dĩ nhiên dựa vào ma hóa vật phẩm là có thể chống lại địa ngục hỏa cùng sệ lệ hạt công kích như thế nghĩ đến những kia ma hóa vật phẩm khẳng định đều là thuộc về chính thức vu sư cấp bậc hơn nữa trước cái kia nữ tính học đồ còn kém điểm đem địa ngục hỏa cho miễn cưỡng đánh tan nếu như không phải hắn đột nhiên mệnh lệnh địa ngục hỏa giả chết cũng nhân cơ hội đánh lén có lẽ thật sự sẽ bị kiếm đến cưỡng chế giải tán trình độ cũng may tên kia tuy rằng có rất nhiều cưỡng chế giải tán trình độ cũng may tương ứng lòng cảnh giác trực tiếp bị địa ngục hỏa một trận cùng n g h triệt để biến thành tan nát cặt bã mà tạm trong bụng người này dù cho còn không biểu hiện ra cường hãn lực công kích bất quá thoát thân vật phẩm lại một cái tiếp một cái nếu như không phải tạm bản thân nắm giữ đặc thù kỹ năng phòng trừng thật làm cho cái tên này chạy trốn có nhiều như vậy chính thức vụ sư cấp ma hóa vật phẩm hai cái này học đồ khẳng định là giờ lì ẻ trọng yếu nhân sĩ k e n nhàn nhạt suy tư đón lấy sắp xếp đối với loại này trọng yếu nhân sĩ giao cho học viện là nhất định bất quá tại cái này trước đó ta có thể trước tiên thu điểm lợi tức c h ư một trăm hai mươi thu hoạch ngoài ý muốn hai nửa giờ sau khoảng cách địa điểm chiến đấu chỗ không xa một gian thật giống là bình thường thợ săn dùng cho lâm thời giải lao trong rừng nhà gỗ nhỏ lúc này ở bên trong nhà gỗ kèn lông mày níu chặt nhìn trước mặt giải rác vật phẩm vật phẩm rất nhiều có nhẫn dây chuyền khuyên hai thậm chí còn có một thanh ngân chất đao nhỏ cùng với một mặt thoạt nhìn có chút hư huyễn khéo léo ngất kính l ạ loi tán tán đủ có mấy chục loại mà căn cứ phía trên tỏa da nồng nặc trường lực gợn sóng hắn cũng biết rõ những thứ đồ này đều là thuộc về chính thức vụ sư cấp bậc ma hóa vật phẩm thế nhưng khác kèn khổ nào chính là bất luận hắn dùng lực lượng tinh thần làm sao thăm dò đều không thể kích hoạt phía trên khắc họa vũ thuật thậm chí ở kẻ nỗ lực mạnh mẽ kích hoạt một chiếc nhẫn thì chiếc nhẫn kia lại còn tự bạo nhìn vật phẩm bên cạnh một đống nhỏ bột màu trắng kẻ nhớ lại chính mình đã từng xem qua một ít liên quan tới ma hóa vật phẩm loại hình cuốn sách tình huống như thế bình thường tới nói đều là do vì ma hóa vật phẩm phía trên đều bị phụ lên cường đại dấu ấn tinh thần nếu như không phải chủ nhân cũ chính mình mở ra người khác căn bản sử dụng không được mạnh mẽ kích hoạt thì sẽ khởi động tự mình tiêu hủy năng lực còn biện pháp giải quyết ngoại trừ dùng thời gian dài rằng g ặ c từ từ thôi rơi phía trên dấu ấn tinh thần ở ngoài chỉ có đọc lên gây ở ân ký phía trên mật ngữ mật ngữ đông nhiên kẻ tầm mắt lướt qua trước mặt ma hóa vật phẩm nhìn về phía gian phòng bên trong góc đã đã hôn mê cái kia giờ lì ẹ trung cấp học đồ dừng một chút hắn đi tới nơi này tên trung cấp học đồ trước mặt dùng chân đá đá chân mặt không chút thay đổi nói đừng giả bộ chết rồi kỳ thực ngươi đã sớm tỉnh rồi đi mở mắt ra nói cho ta những thứ này ma hóa vật phẩm ấ n ký mật ngữ nếu như muốn chạy trốn lần sau liền không phải đem ngươi nuốt vào bụng bên trong còn phun ra đơn giản như vậy tự h ầ nghe đến kẻ lời nói cái tia nguyên bản ngất nằm trên đất giờ lì ẹt、e, học đồ có chút m ở mịt chậm rãi mở hai mắt ra nhìn quét chu vi bất quá khi hắn nhìn thấy kẻn khuôn mặt thì sắc mặt nhất thời trở nên hoàn toàn t r ắ n g bệnh hắn cả người bắt đầu kịch liệt run dày lên tiếp theo phảng phất không bị k h ô n g chế giống như nằm phục trên mặt đất trên liên tục thấp giọng lầm bầm van cầu van cầu ngươi đừng có g i ế ta t không muốn đừng có g i ế ta t nhìn người này trước mặt dáng vẻ kèn n h ị nhũ mày đưa tay ra đem nắm lên đến cũng đem đối phương trắng bệnh mặt nhắm ngay chính mình âm thanh lạnh như bằng nói không muốn giả ngu nói cho ta những thứ này ma hóa vật phẩm ẩn ký mật ngữ nếu không đang khi nói chuyện hắn một cái khác trở nên chống không tay nhẹ nhàng vỗ tay cái độ một tia màu xám xương khói cấp tốc ngưng tụ ở hắn ngón tay trỏ trên đầu ngón tay sau đó kẻn đem đầu ngón tay mạnh mẽ điểm ở trên trán của người này t nhỏ bé tiếng vang bên trong trán của người này vị trí nhất thời bị nhiễm một đám lớn màu xám vết tích bất quá cho dù như vậy trước mặt người này vẻ mặt vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào vẫn là cả người run r u dày sắc mặt trắng bệnh không ngừng mà tự thuật câu nói mới vừa rồi kia không nên giết đừng có giết ta nhìn thấy một màn q u ỷ dị này kèn hơi sưng sờ lập tức đột nhiên thu tay lại cũng cấp tốc đẩy ra ánh mắt của đối phương lại phát hiện con ngươi của hắn đã tan giã không có tập trung mà ở kèn cảm ứng bên trong trên người đối phương giờ khắp này càng là không hề có một điểm sóng tinh thần cùng người bình thường không khác biệt gì cái tên này tinh thần tan vỡ sao kèn nhũ mày bung ra nắm lấy đối phương tay hắn biết một ít vu sư học đồ ở trải qua một số mãnh liệt tinh thần kích thích sau sẽ bởi vì tinh thần hết sức không ổn định sẽ phát sinh tan vỡ hiện tượng trực tiếp biến thành kẻ ngu si nhưng không nghĩ tới loại này ví dụ sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn mà một cái tinh thần tan vỡ kẻ ngu si hiển nhiên không thể biết nói ấn ký mật ngữ nghĩ đến cái này kẻn sắc mặt nhất thời trở nên ông trầm mấy chục ít nhất là vụ sư cấp ma hóa vật phẩm chỉ có thể nhìn không thể dùng cái này đối với bất kỳ người nào tới nói đều là một cái phi thường tàn nhẫn sự tình bất quá cho dù kẻn vô cùng khó chịu nhưng cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết liếc mắt cái kia mấy chục ma hóa vật phẩm kẻn chỉ được sâu sắc thở dài đem thu hồi đến tuy rằng ta không có cách nào sử dụng những thứ này ma hóa vật phẩm nhưng nếu như treo ở học viện khu giao dịch có lẽ sẽ đổi lấy ngang nhau giá trị vật phẩm phải biết cho dù những thứ này ma hóa vật phẩm bởi vì dấu ấn tinh thần mà không cách nào sử dụng nhưng chúng nó dù sao đều là thuộc về chính thức vụ sư cấp bậc cũng cụ có rất lớn giá trị nghiên cứu thu hồi ma hóa vật phẩm sau kèn trong lòng hơi động tạm cái k i a cá nheo tựa như đến thân hình khổng lồ chậm rãi từ sau lưng của hắn đi ra nhìn cái k i a đã triệt để biến thành kẻ ngu si giờ lì hẹn、e、học đồ hắn trực tiếp ra lệnh nuốt hắn nhận được mệnh lệnh tạm lần thứ hai mở ra miệng rộng một hấp đen nuốt đến trong bụng hơi hơi cảm ứng tạm trong bụng giờ ly ẹ học đồ kèn nói tiếp đi thôi mang theo bên ngoài hai chiếc xe ngựa chúng ta về học viện sau ba tiếng xa lèm học viện thứ mười ba săn giết đội chuyên môn gian phòng lệ bị ạt t h ả n vẻ mặt quái lạ nhìn kèn g i a o lên đến báo cáo phía trên biết chính là nhiệm vụ lần này thu được tiếp tế phẩm cùng với một tên giờ ly ẹ học đồ tù binh tiếp tế phẩm đến là tiếp theo chủ yếu chính là tên kia giờ ly ẹ học đồ tù binh bởi vì làm cái này thứ mười ba săn giết đội đội trưởng hắn cũng nhiều lần tham dự giờ lì ẹn tương quan săn giết nhiệm vụ cho nên đối với giờ lì ẹn cao tầng vu sư cùng với tương quan nhân viên đều nhớ rõ rõ ràng ràng mà khi l ẹ vị hạ thặn t nhìn thấy cái này học đồ tướng mạo thì hắn lập tức liền biết rồi cái này học đồ thân phận chân chính là một cái giờ lì ẹn cao tầng vu sư con trai đối với như vậy tù binh n à y ý nghĩa cũng không phải giống như tù binh có thể so sánh một lúc lâu l ẹ vị hạ thặn t để báo cáo trong tay xuống thu lại lên tâm tình trong lòng ngẩng đầu nhìn hướng về kèn bình tĩnh nói rất tốt nhiệm vụ lần này hoàn thành không sai ngươi hiện tại đã chính thức trở thành săn g i ế t đội một thành viên như vậy tiếp đó chính là cho ngươi phần thưởng chương một trăm hai mươi mốt thu hoạch ngoài ý muốn ba bởi vì ngươi lần này thuộc về vượt mức hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng xem ở dô dơ mặt mũi trên ta có thể cho ngươi một lần lựa chọn quyền lợi kiến thức ma hóa vật phẩm dược tệ vũ sủng tài nguyên cùng với một lần miễn phí tuyên bố săn g i ế t nhiệm vụ ngươi muốn người nào nghe lệ vì ạt thản tự thuật đứng ở trước bàn đọc sách kèn n h ư mày suy nghĩ một chút hắn mới mở miệng nói ta lựa chọn kiến thức bất quá ngài có thể tỉ mỉ giới thiệu một chút không quả nhiên lệ v ì hạt thản phản phát sớm đã biết k ẹ n lựa chọn thỏa mãn giải thích kiến thức loại khen thưởng bao hàm rất nhiều mỗi cái khác hệ chưa mở ra kiến thức căn bản vũ thuật nguyên thủy mô hình đặc thù phụ trợ bí pháp hoặc là cái khác tạp học ngươi đều có thể lựa chọn bất quá lấy ngươi hoàn thành nhiệm vụ này cấp bậc ngươi trước mắt chỉ có thể lựa chọn cấp một vu sư hoặc là cấp một vu sư trở xuống kiến thức ân ta đem kiến thức phương diện đại thể khen thưởng nội dung cho ngươi xem đi chờ ngươi chọn xong có thể trực tiếp nói cho ta nói hạ tử trong ngăn kéo lấy ra một xếp nhỏ trang giấy phóng tới kèn trước mặt Chờ ken cầm lấy cẩn thận xem lướt qua thì lệ vị hạ thản t nói tiếp còn có liên quan tới chính thức gia nhập săn g i ế t đội trụ của bao chờ sau đó ngươi lựa chọn xong khen thưởng liền đến bạch nơi đó cùng nhau lính đi bạch chính là lúc trước dẫn dắt kẻn tiến vào săn g i ế t bộ tên kia học đồ là chuyên môn phụ trách săn g i ế t bộ hậu cần công tác thành viên rõ ràng ken vừa gật đầu vừa nhìn kỹ trong tay khen thưởng tư liệu một lúc lâu hắn thả xuống tư liệu chỉ vào trong đó một hẳn nói ta tuyển cái này ồ để ta xem một chút lệ vị hạ thản túi đầu nhìn về phía kẻn sở chỉ vị trí cấp một vũ thuật nguyên thủy bản cường hiệu phòng ngự lực tràng mô hình cùng với tương quan kiến thức căn bản ngươi xác định tuyển cái này đúng đại nhân kẻ gật đầu xác định ừ m không hề nói gì lẹ v ị ạ thảm t chỉ là gật g ủ tiếp theo hắn đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng ở phía trên một điểm x i một tiếng cái kia tuyển hạng nhất thời biến thành một đoàn màu đen sau đó phía trên chữ viết chậm rãi biến mất dừng một chút hắn thu hồi ngón tay bình tĩnh nói tốt phần thưởng của ngươi cùng với truyền tới bạch bên kia đi lấy à còn đón lấy nhiệm vụ ta sẽ lấy u minh bổ câu sớm thông báo ngươi vâng vậy ta liền cáo lui trước không lưng hành lễ sau kèn liền mặt không hề cảm xúc đi ra khỏi phòng hắn lựa chọn cái này vu thuật mô hình nguyên nhân nhưng là vì phối hợp chính mình vu sư thiên phú cùng nhau sử dụng nguyên bản đang không có kiểm tra thiên phú trước kèn còn dự định lên cấp chính thức vu sư thì đem c h ế t điệp chi môn cái này không gian vu thuật k h ắ c vào chính mình tinh thần bên trong làm thiên phú vu thuật đến sử dụng nhưng theo hắn kiểm tra ra bản thân vu sư thiên phú sau kèn cũng chỉ có thể đem ý định này từ bỏ rơi bởi vì trải qua cụ thể kiểm tra hắn đã biết tự thân vu sư thiên phú cũng không phải là thuộc về không gian loại mà là ở chỗ tăng cường vũ thuật hiệu quả trên giải thích cặn kẽ chính là chỉ cần là hắn thả ra đến vũ thuật bất luận thuộc về một loại nào hiệu quả nếu so với đồng dạng đầu nhập bằng nhau lực lượng tinh thần vô sư thả ra đến muốn mạnh rất nhiều rất nhiều mà trải qua bạo phong nhãn cùng bản thân của hắn tự mình đo lường kèn đã đến ra cái này tăng cường phạm vi không sai biệt lắm là ở một đến một hai lần trong lúc đó nếu như loại này tăng cường vũ thuật hiệu quả thiên phú có thể chia làm năm cái đẳng cấp kèn thiên phú không sai biệt lắm có thể đạt đến cấp bốn trình độ cái này liền phi thường khủng bố nếu như kèn lúc trước lựa chọn chính là tố năng hệ tại tương lai lên cấp chính thức vu sư thì ở tinh thần hắn bên trong khắc họa vu thuật phát tiết loại hình phụ trợ vu thuật sau hắn hoàn toàn có thể trở thành chiến tranh khu vực bên trong vu thuật pháo đài tồn tại đương nhiên cách nói này cũng không phải nói kèn hiện tại con đường lựa chọn là sai ngộ dù sao hắn ưu thế lớn nhất chính là chính mình cho gọi ra đến các loại sinh vật mạnh mẽ nếu như trở thành vu thuật pháo đài trước tiên không nói sẽ bị phe địch đặc biệt nhằm vào hoặc là ám sát riêng là chiến trường loại kia ác liệt hoàn cảnh liền không thích hợp bình thường vu sư phát triển hơn nữa hay là bởi vì tố năng hệ lâu dài đều ở dị thường sinh động năng lượng hạt căn bản phúc xạ bên trong đại đa số tố năng hệ vũ sư tính cách cùng tinh thần đều phi thường táo bạo dễ tức giận một lời không hợp liền yêu thích cho đối phương ăn đại hỏa cầu hoặc là băng tư h thuật điều này cũng dẫn đến cái này khác hệ vũ sư tuy rằng thực lực cường hãn nhưng chân chính trưởng thành đến cấp bậc cao vũ sư phi thường ít ỏi vì lẽ đó căn cứ vào tự thân thiên phú duyên cớ k ẻ n cũng chỉ có thể lùi m à cầu cái sau lựa chọn phòng ngự tính chất cường hiệu phòng ngự lực chẳng cho tới cuối cùng muốn hay không thật sự lựa chọn cái này vũ thuật làm cái này tự thân thiên phú kèn trước mắt cũng vẫn không có xác định trước mắt cũng chỉ có thể làm cái đồ dự bị tuyển hạng rời đi thứ mười ba săn giết đội chuyên môn gian phòng sau rất nhanh kèn liền tới đến lối đi vào phía bên phải gian phòng thứ nhất trước cửa phòng làng nửa mở rộng hắn có thể thấy rõ ràng trong phòng bày ra các loại to lớn thiết quỹ mà ở thiết quỹ phía trước bác chính thần tình nghiêm túc cùng một người khác mặc áo bảo s á m nữ tính học đồ nói gì đó nữ tính học đồ thỉnh thoảng gật đầu cũng làm ra đáp lại xem đến nơi này kèn go go cửa sau liền trực tiếp đi vào mỉm cười nói bác học trường Ta là tới Linh chính thức tiến vào săn giết là lĩnh vào chính săn đội trụ cột bao cùng bao n h i ệ mười vụ ban t h ở n Nghe g được n nói, g ba kèn đúng không ta vừa nay đã nhận được lẹ vi hạ thản t đại nhân tin tức ngươi hơi hơi chờ một chút được rồi kèn đ ậ t ù đứng tại chỗ nhìn bạc hướng h về tận cùng bên trong thiết quý đi tới trong chốc lát bạc h liền cầm hai cái một lớn một nhỏ màu đen bao bọc đi tới hắn trước đem một cái trong đó khéo léo bao bọc phóng tới kèn trước mặt giới thiệu đây là săn giết đội trụ của bao bên trong có một cái tie ma trượng một viên săn g i ế t đội cấp cứu huy t r ư ơ n g cùng với một ít hàng dùng một lần ma trượng cùng huy chương nếu như xuất hiện hư hao có thể đến ta chỗ này tiến hành hai lần miễn phí duy tu mà cái khác tiêu hao phẩm nếu như không có mỗi tháng có thể hướng về lẹ vị hạ thản t đại nhân xin tiến hành bổ sung nói hắn đem khắc một cái túi lớn giao cho k ẹ n trong tay mà cái này nhưng là nhiệm vụ của người khen thưởng chương một trăm hai mươi hai bất ngờ một bất ngờ tiếp nhận hai cái bao bọc k ẹ n gật đầu mỉm cười nói vậy cảm ơn đối với kẻn gửi lời cảm ơn bắt lại là không nói gì chỉ là khoát tay háo một cái ra hiệu đi ra ngoài xem đến nơi này k ẹ n cũng xoay người rời phòng đi ở săn giết bộ chất liệu đá trong đường nối k ẹ n đổ đổ trong tay hai cái lớn nhỏ bọc trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt hài lòng không nghĩ tới nhiệm vụ lần thứ nhất liền thu hoạch nhiều như vậy như vậy xử lý xong trong tay những kia ma hóa vật phẩm sau đón lấy liền vừa cụ thể quy nạp lên cấp chính thức vô sư cần thiết điều kiện vừa nghiên cứu trong tay cái này vô thuật mô hình nghĩ muốn lên cấp chính thức vô sư căn cứ trước hắn ở dô dơ thư viện s i u tập tư liệu cùng với kết hợp bản thân hắn tình huống kèn kỳ thực đã xem như là có một cái qua loa khái niệm cùng ý nghĩ chỉ bất quá bởi vì bạo phong nhãn nhiệm vụ tiến độ còn chưa đạt đến một trăm phần trăm vì lẽ đó cuối cùng phương án còn không triệt để định ra đến tuy rằng không có định ra cuối cùng phương án bất quá đại khái lên cấp bước đi kèn cũng đã biết được đầu tiên là cần đem tinh thần lực mang tới hai mươi ba sau đó là đem trong cơ thể năng lượng hạt căn bản nồng độ tăng lên tới ba mươi lăm phần trăm đến bốn mươi phần trăm trong lúc đó đ ạ t đến tiếp cận ô nhiễm giả nhưng là lại không có đánh mất lý trí trình độ nằm trong loại trạng thái này vô sư bất kể là đối với năng lượng hạt căn bản điều khiển vẫn là lực lượng tinh thần độ nhạy cảm đều sẽ đạt tới mức cực hạn thậm chí một số vị trí còn có thể bởi vì năng lượng ô nhiễm xuất hiện nguyên tố hóa hiện tượng ở đặt thành bước đầu điều kiện sau đón lấy chính là đối với lực lượng tinh thần sử dụng đặc thù bí pháp đem sức mạnh tinh thần vô hình áp sức thành thực chất sau đó ở phía trên khắc họa mình lựa chọn thiên phú vô thuật mà ở lực lượng tinh thần áp sức cùng khắc họa vô thuật quá trình trong vô sư tinh thần lực thường thường phải nhận được một loại khó có thể hình dung biến chất loại biến hóa này sản sinh hiệu quả tùy theo từng người nhưng đều nương theo nguy hiểm to lớn nếu như lực lượng tinh thần thuận lợi hoàn thành biến chất vậy thì đại diện cho lên cấp thành công nếu như biến chất thất bại như vậy kết quả chỉ có một cái chết dù sao không có lực lượng tinh thần sinh mệnh cho dù là sống sót cũng thuộc về không có bất kỳ suy nghĩ năng lực thì miếng c ũ n g chết rồi cũng không kém là bao nhiêu dựa theo kèn chính mình lời giải thích giả như lên cấp cao cấp học đồ là sinh mệnh tiến hóa như vậy lên cấp chính thức vũ sư chính là tinh thần chuyển biến hoặc là nói là linh hồn phương diện tăng lên chỉ là liên quan tới phương diện này tư liệu bởi vì kèn trước mắt vẫn chưa hoàn toàn phân tích t h ấ t r i d n vì lẽ đó hắn cũng không thế nào rõ ràng loại này tăng lên mang đến kết quả bất quá duy nhất một điểm kẹn có thể xác thực chính là bất kể là trở thành người làm phép tố chất vẫn là v u sư bản thân thiên phú đều là đến từ chính tự thân linh hồn có thể nói tinh thần linh hồn mới là người làm phép căn bản lực lượng lực lượng tinh thần tăng trưởng có tinh thần cô động trụ cột vì lẽ đó tạm thời không có vấn đề mà áp suất bí pháp ở dô dơ thư viện bên trong thì có sắc có thế nhưng thăng bằng năng lượng phụ trận cùng vật liệu còn có đến tiếp sau cần thiết tinh thần ổn định tề đều cần tự mình nghĩ biện pháp đi tuần tra siêu tập theo k n biết liên quan tới loại này loại hình tài nguyên đều là tương đương quý giá hy hữu cho dù là học viện công cộng khu giao dịch cũng không có vài loại hơn nữa giá cả phi thường đắt giá không tích góp cái hai năm căn bản mua không nổi cho nên nói vẫn là cần tìm một ít hiệu quả tương tự nhưng lại giá rẻ thay thế phẩm để thay thế những tài liệu này k ẻ n trong lòng nhàn n nhà h ạ nghĩ cái này kỳ thực cũng là tại sao lên cấp chính là v u sư phương án vẫn chưa đạt đến một trăm phần trăm nguyên nhân sau ba tháng bầu trời âm t r ầ m rơi xuống tí tách lịch mưa nhỏ nước mưa đánh ở r ầ m rạp cành cây trên lá cây phát ra nhẹ nhàng sàn sạt tiếng ở mức không khí hỗn hợp trên mặt đất lá hứa có loại không nói ra được mùi toàn bộ rừng c â y tựa h ồ ngoại trừ tiếng mưa rơi ở ngoài không có bất kỳ cái gì khác dị hưởng mà ở cái này yên tĩnh trong hoàn cảnh một tên ăn mặc trường bảo màu x á m bóng người cao lớn chính xuyên qua một mảnh bụi cây hướng về một cái hướng khác chậm rãi đi tới nhỏ bé dày đ ặ t nước mưa theo trường bảo lưu trên đất hắn màu đen đ ủ n da đạp ở vùng trùng bên trong thỉnh thoảng bắn lên màu nâu đen nước bùn bóng người mang mũ trùm không thấy g i cụ thể mặt chỉ có thể từ thân hình trên phân biệt ra được là một tên nam tính không biết đi rồi bao lâu nam nhân chậm rãi dừng lại hắn nhìn chung quanh một chút bốn phía sau đó từ bên hông lấy ra một viên đen nhánh chim ưng huy chương ở đầu ngón tay sửa sửa tiếp theo thấp giọng nói nơi này là kẻn ta đã đến địa điểm chỉ định rất nhanh một trận nhỏ bé hôn độn tiếng vang bên trong huy chương cũng chuyển tới một lanh lành giọng nữ an dê cũng đến hợ p mạn cũng vậy ta là sợ tí phần ta khả năng cần chờ một lát bên này gặp phải một con á mảnh báo theo huy chương bên trong mọi người báo cáo xong chính mình hướng đi lệ v ì hạ t t h ả n quen thuộc tiếng nói cũng từ huy chương bên trong truyền ra rất tốt các ngươi trước tiên mình nhận dấu đi sở tí phần hai phút giải quyết n g ư ờ i bên kia vấn đề sau mười phút ta cùng thờ giang hội công kích đối phương bộ đội chủ lực an dê ngươi dẫn dắt chạy tứ tán người đi tới hờ mạn cùng kèn vị trí bảo đảm không có một người chạy trốn hiểu chưa rõ ràng tất cả mọi người bao gồm kèn đồng thời đáp dừng một chút đợi đến huy chương đang không có tiếng nói chuyện ra kèn yên lặng thu hồi đến sau đó hắn từ bên hông rút ra một cái đen nhánh ma trượng cấp tốc nhỉ non ra mấy cái chú ngữ dấu chấm theo hắn đọc lên chú ngữ từng cái từng cái màu trắng nhỏ điểm sáng nhỏ đột nhiên từ ma trượng đỉnh bay ra ngoài p h ú c p h ú c p h ú c vô số quang điểm bay đến khoảng cách kèn hơn một trăm mét vị trí liền tự động khuyết tán ra hình thành một đám lớn nửa trong suốt màn mỏng sau đó ở nước mưa rội rửa xuống hoàn toàn biến mất không gặp đợi đến bao gồm bầu trời cũng bị đặt lên màn mỏng sau kẻn liền thu hồi ma trượng c h ậ m dãi đi tới màn mỏng trước nhẹ nhàng vỗ tay cái đ ổ t h e o một trận gợn sóng phun trào hắn toàn bộ thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng trở nên trong suốt lên cho đến triệt để không nhìn thấy mà tiến vào trạng thái ẩn hình bên trong kèn Vừa hồi h giết i ước lần này săn n ệ mưa vụ vừa nhắc tới chú ý chuyện hạng vừa lặng lặng chú chờ h tới đợi đối ý p ơ n đến. 123, bất ngờ, g Trước bất m ở hắn chờ đợi bên trong tựa hồ càng rơi xuống càng lớn toàn bộ trong rừng cây đều là x o ẹ t xoẹt tiếng vang liên miên màu trắng màn mưa để cảnh sát phía xa cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ lên bất quá tuy rằng như vậy nhưng kèn vẫn không có bất luận động tác gì chỉ là l ặ n g lặng đứng tại chỗ khoảng chừng sau mười mấy phút n g ẫ nhiên một trận ầm ĩ âm thanh từ kèn chỗ vị trí mặt đông chuyển đến âm thanh từ xa đến gần ở màn mưa bên trong dần dần rõ ràng nghe được âm thanh kèn n g mở đầu lên hắn trong lòng hơi động ngược vị trí vài con màu bạc dường như ong mật hình đồ vật cấp tốc bay ra ngoài trong cùng một lúc kèn trong mắt lóe lên màu lam n h ạ t ánh huỳnh quang tầm mắt của hắn bị chia làm bốn cái không giống thị giác lấy nhìn xuống góc độ nhìn về phía âm thanh nơi khu vực xuyên tấu qua màn mưa kèn có thể thấy rõ ràng ba tên ăn mặc trường b à o màu xám thân hình chật vật bóng người chính nhanh chóng hướng hắn bên này chạy tới ba người này trường b à o sau lưng đều có một con màu bạc bạch t u ộ c đầu đồ án biểu thị bọn họ giờ lỉ h ẹ học đồ thân phận lúc này ở ba người này mặt sau thỉnh thoảng xuất hiện từng cái từng cái xoay tròn phi hành hình người khói đen hình người khói đen vừa phát ra chói thai la lớn vừa đem từng đạo từng đạo tia chớp màu đỏ bổ về phía ba người chỉ là ba người trên thân đều quanh quẩn một tầng nửa trong suốt vòng bảo vệ chớp giật phách ở phía trên tuy rằng không ngừng mà bắn lên từng tầng từng tầng vận sóng nhưng không có tính thực chất thương tổn bất quá ba người này nhưng bởi vì những tia khói đen có ý xua đổi chạy trốn phương hướng chính vòng vo vò hướng về k ẹ n bên này chạy tới mà theo khoảng cách của song phương càng ngày càng gần kẻn trong mắt lam quang cũng dần dần biến mất khi ba người trước sau đâm vào hắn bố trí khu vực thì kẹn trong mắt đ ỗ n g nhiên lóe qua một tia hàn ý lạnh lẽo không dùng bất kỳ dấu hiệu một cái màu xanh to lớn tảng đá đột nhiên từ bầu trời hướng về ba người lập tới vê anh vừa bãi tàn phá ngọn lửa màu xanh lục trong khoảnh khắc che kín toàn bộ rừng cây chạy ở phía trước nhất một người càng là trực tiếp bị lửa xanh nuốt hết a k h ố c liệt gào thét mới vừa xuất hiện một cái cháy đen khổng lồ quả đấm liền ầm ầm n ệ n xuống ẩm một mảnh phá nát huyết nhục mảnh vỡ bên trong t i ế kêu im bật đi đem một cái học đô zết sau địa ngục hỏa thân ảnh khổng lộ dần dần đứng thẳng lên. sau đó không chút do dự hướng về còn lại hai người xông lại tiếng bước chân ầm ập bên trong may mắn còn sống sót hai người mang theo sợ hai ánh mắt nghĩ muốn xoay người chạy khỏi nơi này thế nhưng khi bọn họ chạm tới sau lưng trong suốt màng mỏng thì nguyên bản mặt tái nhợt càng là khó coi cực kỳ đáng chết đây là xã lẻm có ý định mai phục nhìn xông lại địa ngục hỏa một tên trong đó học đ ồ vẻ mặt đ ố n g nhiên lóe qua một tia dữ thợn h ắ n từ bên hông lấy ra một cái màu đỏ dự tinh thạch mạnh mẽ hướng về chính mình ngực vỗ một cái k tinh thạch vỡ vụn từng luồng từng luồng phất luồng luồng pháng một á ư ơ i g vòng nửa sóng gợn trong suốt ở hai cái cự nhân ở giữa ẩm ẩm nổ tung về sức mạnh lại cùng địa ngục hỏa không phân cao thấp chỉ là tuy rằng lần này đem địa ngục hỏa ngăn trở nhưng địa ngục hỏa trên người thiêu đốt mánh liệt lửa xanh lại là thông qua hai người tiếp xúc vị trí cấp tốc hướng cái tia sơn dương cự nhân trên thân mạn g đi qua ngọn lửa màu xanh lục cùng khí lưu màu đỏ rực đan sen vào nhau tỏa ra khó có thể nhận dạng ố huế khí t ứ c mà bị tà năng ô nhiễm sơn dương cự nhân sắc mặt thống khổ nắm lấy chính mình hai cái sừng dê ngã quy trên mặt đất phát ra từng trận kêu t h ả g thiết theo t à năng ngọn lửa l a n tràn hắn con ngươi màu đỏ n g ò m dần dần bị đồng dạng màu xanh thay thế xem đến nơi này địa ngục hỏa không chút do dự một quyền nện ở trên đầu đúng kỷ dường như vỡ vụn quả dưa hấu sơn dương cự nhân đầu trực tiếp nổ tung nồng nặc mùi máu tanh nhất thời tràn ngập cánh rừng tây này giết chết cự nhân sau địa ngục hỏa có chút m ở mịt nhìn một chút chu vi tên cuối cùng giờ lì ẹ、e, học đồ không biết dùng cái gì vô thuật lại biến mất không thấy ẩn dấu ở màng mỏng bên trong k ẻ n cũng hơi nhữ nhữ mày h ã n tinh thần lực thông qua màng mỏng đã hoàn toàn đem khu vực này hoàn toàn bao trùm thế nhưng dĩ nhiên cũng cảm giác không có đến một điểm năng lượng hạt căn bản c ậ n sóng chẳng lẽ lại là một tên huyết mạch giả sao huyết mạch giả sử dụng lực lượng là bản thân năng lực tiên phú đây là một loại cùng vô sư hoàn toàn khác nhau hệ thống sức mạnh nếu như nói vu sư là thông qua tiêu hao lực lượng tinh thần điều khiển năng lượng hạt căn bản đến triển khai các loại vu thuật như vậy huyết mạch giả chính là kích phát trong cơ thể mình dòng máu đến thả ra lực lượng huyết mạch giả tuy rằng trở thành v u sư số lượng có hạn nhưng cũng không phải nói hoàn toàn không có hiện ở tên này không có phóng ra vu thuật liền trực tiếp biến mất học đồ rõ ràng chính là một cái bất quá huyết mạch giả tuy rằng năng lực so với vu thuật thuận tiện quỷ dị nhưng cũng không phải không có bất kỳ cái gì kẽ hở dừng một chút ẩn giấu bên trong kèn từ bên hông lấy ra một cái to bằng nắm tay mắt vật hình cơ thể hắn nhẹ giọng đọc lên kích hoạt chú ngữ Sí. một tiếng v a n g nhỏ nhãn cầu con n g ư ô i đột nhiên co r ụ t lại sau đó nhãn cầu cuối cùng cấp tốc dọc theo người ra ngoài một cái màu trắng xúc tu đâm vào k ẹ n trên cánh tay nhãn cầu là lúc trước ở phỉ thúy chi môn thu được t r í n h t r a chi nhãn dùng cho điều tra cùng nhìn thấu thực lực mạnh yếu năng lực lúc này ở nhãn cầu xúc tu đâm vào k ẹ n cánh tay sau tầm mắt của hắn cũng cấp tốc đã biến thành giường như một đoàn đoàn đủ mọi màu sắc khí lưu tạo thành kỳ quái thế giới những thứ này khí lưu có mạnh có yếu phần lớn đều là màu trắng màu xanh mà tại địa ngục hỏa vị trí lại là một đám lớn nồng nặc đen nhánh kèn chỉ là hơi hơi nhìn một chút cái kia mảnh đen n h á n h sau liền cấp tốc xa qua hướng về chu vi nhìn lại rất nhanh hắn ở khoảng cách chính mình chỗ không xa nhìn thấy một đoàn nhỏ yếu ớt khí lưu màu xanh lam chính lặng lẽ di động không biết muốn làm gì bất quá nếu phát hiện đại biểu địa ngục hỏa đoàn kia nồng nặc đen n h á n h khí lưu liền cấp tốc hướng về khí lưu màu xanh lam dâng lên đi kèn m ộ lạnh lùng liếc nhìn bên cạnh mình đã bị đập thành thịt băng thi thể sau đó hắn lấy ra huy trường kích hoạt sau nói thẳng trong a là lì thời c gian g ba tháng này loại này tương tự săn rết nhiệm vụ kẻn cho tới nay mới thôi đã làm không thấp hơn hai mươi lần tuy rằng ở vừa bắt đầu lúc hành động phối hợp với có chút không thích chứng nhưng theo nhiệm vụ tích lũy kén này săn n đối với loại này, săn giết hay i ệ m vụ tục cũng càng ngày càng ngày thành tục lên. Hơn n ữ có các loại cường cũng cùng thản ở ngoài người thứ 3 chủ lực loại lẹ trong ngoài mạng ạt sinh triệu hồi giết đội với đội người đội viên. hờ hãn hắn, săn bên thành mang thẳng hồ thứ h vật vị trừ ở ở mơ a là là do vì cái này thứ ba chủ lực thân phận d u y ê n cớ kèn mỗi một lần nhiệm vụ sau thu được khen thưởng đều so với cái khác vài tên phụ trợ loại đội viên muốn nhiều hơn rất nhiều cho tới ở cái này ngăn ngắn thời gian ba tháng bên trong hắn liền tích lũy một nhóm lớn phong phú tài nguyên trong này thậm chí còn bao gồm hai cái cấp một vu sư nguyên thủy vu thuật mô hình cùng một phần nhỏ chế tác thuốc tinh thần ổn định tương quan vật liệu đương nhiên ngoại trừ hắn tự thân thu hoạch ở ngoài khoảng thời gian này học viện cùng giờ lìa、e、nguyên bản hẳn là hòa hoãn chiến tranh gần nhất không biết tại sao lại bắt đầu nhiều lần tranh đấu lên, lên rồi s ă n giết bộ bất luận cái nào phân đội bên trong hầu như mỗi ngày đều sẽ nhận được ba bốn liên quan tới ám sát hoặc là phục kích giờ lìa、e、bộ đội nhiệm vụ như k è lần này phục kích săn giết nhiệm vụ vẫn tính là so sánh đơn giản dễ dàng dù sao đều nhiều nhất cũng chỉ là học đồ mà lần trước nữa một cái ám sát nhiệm vụ nhưng là chân thật đối với hai tên chính thức vu sư ra tay lần đó nếu không là chuẩn bị đầy đủ lẽ vì hạt thán lại tới đúng lúc phòng chừng mười ba săn g i ế t tiểu đội liền như vậy tiêu diệt đều có khả năng ở đương thời làm cái này qua nguyên tố s ẻ dạy hạt thậm chí mới vừa ra tới liền bị một tên trong đó chính thức vu sư cho mạnh mẽ đánh tan cho tới kẻn triệu hoán vị trực tiếp bị trở nên chống không một cái từ nơi này cũng làm cho hắn lại một lần sâu s ắ c hiểu rõ đến chính thức vu sư cùng học đồ trong lúc đó trên lệnh to lớn vì lẽ đó kèn đối với lên cấp chính thức vu sư trở nên càng thêm mất thiết ở thi thể tìm kiếm một lúc ném mất vô dụng thi pháp vật liệu cùng mấy thứ linh tinh sau kén đem một cái màu bạc viên cầu bắt đến trước mắt của chính mình hơi hơi d á m định xuống phía trên khắc h ỏ a phù văn sau hắn liền tiện tay đem cái này ma hóa vật phẩm thu đến chính mình e o túi trong loại nhiệm vụ này bên trong thu được chiến lợi phẩm bình thường tới nói đều thuộc về cá nhân tất cả vậy cũng là săn giết bộ đội thời khắc nằm ở trong lúc nguy hiểm đội viên một cái đặc thù bồi thường thu hồi cái này cấp thấp ma hóa vật phẩm kén lại lật xuống cái khác hai bộ thi thể phát hiện không có cái khác vật có giá trị sau liền trực tiếp hướng về rừng cây ngoại vi đi tới nửa giờ sau rừng cây ngoại vi kèn bóng người chậm rãi từ trong rừng cây đi ra sau đó trực tiếp hướng về một gian thoạt nhìn thật giống lâm thời dựng rách nát nhà gỗ đi tới đi tới nhà gỗ trước hắn rút ra ma trượng nhẹ nhàng đọc lên một câu mật ngữ sau đó nhà gỗ cửa nhỏ ca một tiếng liền tự động mở ra mà so với rách nát b ê ngoài n trong nhà gỗ lại bất ngờ sạch sẽ g ọ n gàng phiến đ ã lát thành mặt đất hai bên là chất gỗ ghế dài mà ở nhà gỗ cửa còn đặt một cái khéo léo giá áo lúc này ở giá áo trên đã bị treo lên một cái trường bảo màu xám trong nhà gỗ thì lại ngồi ở một tên ăn mặc màu nâu rát ra thoạt nhìn mười tám mười chín tuổi nữ nhân xinh đẹp nữ nhân ở kèn vào cửa lúc tựa hồ đang nhắm mắt giải lao nghe được tiếng cửa mở nhất thời mở mắt ra mỉm cười chào hỏi ta cho rằng thứ hai tới sẽ là hờ mạn hoặc là lẹ vị ạ thản t lao sư không nghĩ tới là ngươi a kèn ta bên kia chỉ là ba cái cao cấp học đồ tương đối dễ dàng giải quyết kèn vừa nói vừa ngồi ở nữ nhân đối diện với giải là như vậy a chẳng trách nữ nhân lý giải gật g ủ sau đó hiếu kỳ nói đúng rồi ngươi lần này có hay không cái gì thu hoạch ngoài ý mớn một cái phẩm chất không sai từ linh cầu kèn tùy ý nói hắn dự định đem cái này từ linh cầu thêm vào hắn khoảng thời gian này tích góp từ linh hệ vật liệu cùng nhau hiến tế rơi mau chóng đem sệ gậy hạt trở nên chống không triệu h á n vị trí cho bổ khuyết trên từ linh cầu nghe được cái này vật phẩm tên gọi nữ nhân trong mắt nhất thời sáng l g ờ i chính là cái kia có thể mang oán linh phong tồn lên ma hóa vật phẩm đúng đấy kèn liếc mắt đ ố i phương vẻ mặt nhữ mày nói làm sao ngươi cảm thấy hứng thú nghĩ muốn trao đổi ừng nữ nhân g ậ t g ù ta một cái cải tạo thí nghiệm cần dùng đến ta nhớ tới người gần nhất ở bạch nơi đó hối đoái một chút bố trí thăng bằng năng lượng phụ trận vật liệu đi ta chỗ này có một khối vô s ắ c thủy tinh cùng một khối dung nham chi nhãn thế nào nghe được đối phương đưa ra điều kiện trao đổi kèn trầm ngâm chốc lát c h ầ m dãi nói vô s ắ c thủy tinh có thể bất quá dung nham chi nhãn ta lần trước đã phối đủ người có hay không chất lượng khá là tốt t ử linh vật liệu tốt nhất là mang vào nguyền r ù a mang vào nguyền r ù a t ử linh hệ vật liệu yêu cầu này nàng suy nghĩ một lúc mới ngẩng đầu lên nói ta có một cái cổ đại đế quốc phái nỉ ạt tạ v mặt n ạ vàng là chính phẩm không phải hàng nhái hàng giả cái này có thể chứ nếu như là chính phẩm cũng được đi kèn đặt c ũ chính đang tại hai người trò chuyện lại có một tên mặc áo bảo s á m xạ lẻm học đồ đi vào nhà gỗ tên này tóc đỏ học đồ trên người dính đầy chất lỏng màu vàng sậm cả người tỏa ra một luồng nhàn nhạt, nhạt mục nát m ù i tối một bộ phi thường dáng vẻ chật vật tiến vào nhà gỗ hắn mặt không hề cảm xúc liếc mắt kèn hai người sau liền tự động ngồi ở kèn bên cạnh vừa nỗ lực lao trên người chất lỏng vừa t ả hoán nói chết tiệt ta cũng không tiếp tục đến rừng rậm mục nát hầu như lần nào đến ta đều sẽ gặp phải con kia chết tiệt tám ảnh báo quả thực lại như là đang chờ ta như thế nghe tóc đỏ học đồ hán giận kèn không nói gì đối diện nữ nhân lại không nói gì nói vậy ngươi trực tiếp giết chết nó không là tốt rồi sao liền không cần phiền phức như vậy chương một trăm hai mươi lăm bất ngờ bốn vẫn là nói ngươi thích cái kia còn báo nhìn ra trong mắt đối phương rõ ràng chảo phúng tóc đỏ học đồ hơi s ư ớ n g sờ bất quá hắn mới vừa muốn mở miệng phản bác ngồi ở bên cạnh hắn kèn liền thuận miệng nói tiếp nói không chắc đúng là cái kia ám ảnh báo thích ngươi ảnh hay là không nghĩ tới bên cạnh kèn sẽ nói tiếp tóc đỏ học đồ sắc mặt nhất thời học sắc chìm đỏ đồ xuống. kèn làm sao liền ngươi cũng học an dê như vậy không đứng đ á n ta là nói thật sự kèn nghiêm mặt nói ám ảnh báo loại này xen vào sinh vật cùng nguyên tố trong lúc đó đặc thù sinh mệnh trong tình huống bình thường là sẽ không chủ động t r e o chọc vô sư hoặc là vô sư học đồ hơn nữa đối với cảm giác nguy hiểm phi thường nhạy cảm còn nhiều lần tìm tới ngươi ta phỏng chừng là trên người ngươi có đầy đủ hấp dẫn nó đồ vật đi hấp dẫn nó đồ vật nghe được kèn giải thích tóc đỏ học đồ khe to mày cẩn thận suy nghĩ lên một lúc lâu hắn thật giống nghĩ tới điều gì từ ngực lấy ra một cái to bằng bàn tay tương tự túi thơm dạng đồ vật lẽ nào là cái này nhìn thấy hắn lấy ra vật phẩm an dê đưa qua đầu đến hiếu kỳ nói đây là cái gì đây là ta t h á n g t r ư ớ c ở bạch nơi đó hối đoái một cái thanh t ỉ n h túi thuốc có thể giúp ta ở phóng ra vũ thuật lúc tăng cao tinh thần sinh động độ nói đến đây tóc đỏ học đồ gãi g ã i đầu thật giống chính là bắt đến cái này túi thuốc sau cái t i a ám ảnh báo mới quân lấy ta hẳn là cái này nguyên nhân nhìn túi thuốc kèn trong mắt bỗng nhiên lóe qua một tia nhàn nhạt màu làm ánh h u ỳ n quang phần lớn thanh tĩnh túi thuốc chế tác Đều sẽ t ă n ồ không m một ít ạ gì ti bốt h i nghĩ cái ám n báo động rục l ú tới kẻn ngươi nối với dược tề học cũng có như vậy sâu nghiên cứu a ta nhớ đến lần trước phá giải cái kia phủ văn cạm bẫy cũng là ngươi phải không lần kia là ta vừa vặn từng thấy cái này cạm b ấ y tương quan phá giải kiến thức mà thôi k e n mỉm cười nói có đúng không an dê lại là một bộ nghiêm trọng ánh mắt hoài nghi bất quá khi nàng nhìn thấy k e n nụ cười nhã nhặn thì lại lạ kỳ không nói chuyện chỉ là ánh mắt lại thỉnh thoảng đánh giá kèn trong lòng không biết đang suy nghĩ gì ba người ở trong nhà gỗ lại hàn huyên một lúc l ẹ v i ạt h ả n cùng cái khác hai tên xạ lẻm học đồ vừa mới đến trong nhà gỗ đứng ở cửa lẹ v i ạt h ả n liếc mắt cả người bẩn thiệu tóc đỏ học đồ mở miệng nói tốt nhiệm vụ này trước mắt đã xem như là tạm thời có một kết thúc chúng ta trở về đi thôi vâng đã giải lao thật dài một quãng thời gian ba người lập tức đứng lên đồng thời đáp sau ba tiếng x á l ẻ m vu sư học viện kèn gian phòng ca một tiếng cửa phòng mở ra kèn bóng người từ bên ngoài đi vào đóng cửa phòng hắn nhẹ nhàng vỗ tay cái độ đùng để lên bàn chiếu minh thạch nhất thời sáng lên cầm trong tay vật phẩm để lên bàn kèn tiếp theo đi đến phòng bên trái một cái hình vương b ệ đá trước nhẹ nhàng kéo bao trùm ở phía trên miếng vải đen sau đó đầu ngón tay hơi điểm nhẹ b ệ đá xì、sì. nhỏ bé tiếng vang bên trong nguyên bản đen nhánh một mảnh b ậ đá đột nhiên bắn ra lam quăng trói mắt từng sợi từng sợi v ạ n b ẹ o hoa văn từ cái bệ chậm rãi lan tràn lên phía trên cuối cùng ở trên đỉnh hình thành một hình tam giác đặc thù phù hiệu quan sát tỉ mỉ xuống phù hiệu biến hóa kèn thân sắc bình tĩnh đem để lên bàn một khối nửa thủy tinh trong suốt cầm vào tay sau đó trực tiếp đặt tại phù hiệu trên phúc từng vòng nhàn nhạt gợn sóng loay qua thủy tinh trực tiếp đi vào bệ đá mà ở thủy tinh sau khi biến mất nguyên bản bệ đá màu lam v ầ n g sáng cấp tốc biến thành một mảnh đỏ tươi tam giác phù hiệu một trận vạt mẹo lại chậm dai đã biến thành một cái quái lạ thiên xứng đồ án nhìn trên đài đá phù hiệu biến hóa kèn bình tĩnh trên mặt lúc này mới lộ ra thỏa mãn vẻ mặt d ư ỡ n g thăng bằng phụ trận vật liệu còn có ba cái không sai biệt lắm liền thu thập đủ như vậy đ ó n l ấ y chính là thuốc tinh thần ổn định thuốc tinh thần ổn định tác dụng chỉ có một cái liền đem sôi trào hoặc là sắp tan vỡ tinh thần trong nháy mắt động viên đi xuống bất quá tuy rằng hiệu quả chỉ một nhưng loại thuốc này phối trí bất kể là cần thiết vật liệu vẫn là bước đi đều phi thường phiền phước đặc biệt là vật liệu quả thực có thể tính là có tiền cũng không thể mua được trình độ cho dù là kèn dùng lấy vật đổi vật phương pháp trước mắt cũng gần, gần chỉ sưu tập đến hai loại cho tới loại này hy hữu độ để kèn không thể không hoài nghi vật liệu là bị học viện một số đại gia tộc cho lũng đoạn vì lẽ đó hắn cũng không thể không lựa chọn dùng cái khác tương tự tựa như dược tính vật liệu thay thế ổn định t ế nguyên liệu mà ở ba tháng này vẫn đúng là để kèn tìm tới một ít có thể thay thế nguyên liệu đồ vật nghĩ đến cái này hắn chậm rãi đi tới bệ đá bên cạnh một góc bên trong ở nơi đó đặt một cái thật giống trong suốt vải cá b ù n chứa b ù n chứa bên trong chứa tràn đầy chất lỏng màu đỏ một luồng nhàn nhạt thịt nướng hương vị từ chất lỏng bên trong truyền tới ở kèn đi tới vải cá trước mặt thì cái kia chất lỏng màu đỏ l từng cái từng cái một c tia y khói đen nhất thời bắn tới vòng xoáy bên trong chính đang xoay tròn vòng xoáy màu đỏ lập tức ngừng lại lập tức một cái thật giống màu đỏ con bạch thuộc đầu to chậm dại sông ra chương một trăm hai mươi sáu chuyển mật một theo con bạch thuộc đầu lộ ra từng cây từng cây lít nha lít nhít màu đỏ xúc tu cũng từ vải cá bên trong đưa ra ngoài những thứ này xúc tu dường như trong biển sâu dậy đặc sinh trưởng hải tạo như thế vô ý thức và mẹo xúc tu đáy m ô i cái bé nhỏ rác hút trên mặt thỉnh thoảng phân bố ra màu xanh tấm cháy nhảy thoạt nhìn có loại dơ bẩn ô huế cảm giác bất quá đối với những thứ này cháy nhảy kẹt nhưng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào hắn từ bên cạnh giá gỗ trên lấy ra một cái trong suốt gậy thủy tinh đem cháy nhảy cẩn thận v ụ ở phía trên p h ó n g tơi trước mắt cẩn thận quan sát đến những thứ này cháy nhảy tựa hồ bởi vì tiếp xúc đến không khí duyên cớ bắt đầu cấp tốc sinh trưởng ra từng cây từng cây màu trắng nhỏ đ ba người này cỗ mùi k ẹ n nguyên bản vững vàng sóng tinh thần cũng mơ hồ có chút phấn khởi phảng phất hơi hơi kích thích một thoáng là có thể thả ra vụ thuật thoạt nhìn trưởng thành không sai p h ò n g chừng nửa tháng sau hẳn là có thể triệt để sử dụng tự lẩm bẩm hắn dùng gậy thủy tinh hơi điểm nhẹ con bạch tuộc đầu ở giữa vị trí rào màu đỏ con bạch tuộc nhất thời một lần nữa hóa thành vừa n ã y chất lỏng màu đỏ cung cấp tốc ở v ạ i cá bên trong yên tĩnh lại đem gậy thủy tinh lau chùi sạch sẽ thả lại chỗ cũ kèn nhẹ nhàng thở vào một cái hiện tại hắn tất cả sắp xếp đều ở vững bước tiến hành bên trong chờ đợi lực lượng tinh thần đạt đến yêu cầu sau. liền có thể thử nghiệm lên cấp chính thức vô sư tốc độ như thế này nếu như người ở bên ngoài xem ra quả thực không thể tưởng tượng nổi phải biết từ k n tiếp xúc được vô sư đến hiện tại vẫn chưa tới một năm dưới quả thật trong này có ban đầu cỡ lẻm uy hiếp bức bách nhân tố nhưng cuối cùng hay là bởi vì kẻn có so với ngang nhau t ầ n g thứ càng cao hơn sức chiến đấu cùng năng lực học tập ở loại ưu thế này xuống kẻn thu được xa xa so với gia tộc vô sư học đồ càng thêm phong phú tài nguyên cùng kiến thức đặc biệt là gia nhập săn giết đội sau hãn loại ưu thế này càng là được đến lớn vô cùng lợi dụng không gian mà ở săn g i ế t đội ưu tú biểu hiện cũng làm cho kẻ được đến càng nhiều quan tâm trong đó nhất là trực quan chính là ở mỗi một lần nhiệm vụ kết thúc sau lẹ vị ạ thản t đều sẽ tượng trưng cùng hắn nói mấy câu vô tình hay cố ý nhắc tới sau lưng mình gia tộc mời chào ý tứ hết sức rõ ràng kết quả như thế này cũng là kẻ vui với nhìn thấy dù sao hắn kế hoạch ban đầu chính là định ở xạ l ẻ m phát triển bất quá ta hiện tại là dô dơ trên danh nghĩa học sinh đang không có lên cấp chính thức vụ sư trước cùng những học viện khác gia tộc vụ sư đi quá gần rồi trùng quy khó coi cho dù l ẹ vị ạ thản là dô dơ bạn tốt cũng như thế kèn trong lòng cân nhắc chính mình hiện tại vị trí hơn nữa cho dù gia nhập l ẹ vị ạ thản gia tộc ta p h ỏ n g chừng chiếm được tài nguyên nhiều nhất cũng chỉ so với ta ở săn g i ế t đội muốn hơn một chút thôi trên bản chất không có bao nhiêu thay đổi vì lẽ đó tất cả vẫn là muốn chờ đợi lên cấp chính thức vụ sư sau khi lại nói hơn nữa trong lúc suy tư kèn đem tầm mắt đặt ở chính mình tầm nhìn phía dưới thuộc tính lan cùng sơ cấp triệu hoán trận trên cúng g i liệt chiến tranh còn đang kéo dài tuy rằng hiện tại có săn rết bộ nhiều lần ra tay với g i l i ẹ t bất qua chiến trường phạm vi vẫn là chậm rãi đang khuyết đại không biết sau đó sẽ phát triển trở thành cái gì g á n g vẻ vì để ngừa v ắ n nhất ta vẫn là cần sức mạnh lớn hơn bảo tồn tự thân bất kể là lên cấp chính thức vụ sư vẫn là gia nhập học viện gia tộc k ẹ m mục đích đều là đơn thuần vì thực lực mạnh mẽ ở thế giới này trải qua rất nhiều sự tình hắn đã sớm biết chỉ cần có đầy đủ lực lượng mới có thể sinh tồn được không có sức mạnh l i ề n cái chết của chính mình phương thức thậm chí đều không thể tự kiềm chế lựa chọn vừa v ậ n hiện tại tinh thần lực vừa vặn đạt đến hai mươi thêm vào trước bị đánh tan sệ g â hạt ta hiện tại đã có hai con triệu hội vị không biết có thể cho gọi ra sinh vật gì sau năm ngày thứ mười ba săn giết đội chuyên môn gian phòng lúc này thứ mười ba săn giết đội tất cả đội viên đều biểu hiện nghiêm túc nhìn bản đọc sách mặt sau l ẹ vị ạ thản t kể ra nhiệm vụ mới lần này chúng ta nhiệm vụ là ám sát giờ li ẹn cải tạo bộ phó bộ trưởng tạ nạ di cùng với nàng tử sĩ bộ đội cụ thể tin tức cùng sắp xếp chờ chút ta sẽ phân phát cho các người còn có nhiệm vụ lần này là chúng ta đội mười ba cùng đội mười một cùng với đội mười liên hợp nhiệm vụ đội mười một liền không nói đội mười đám kiê tố năng hệ gia hỏa ta hy vọng ở nhiệm vụ trong lúc các ngươi không nên cùng bọn họ có bất kỳ xung đột rõ chưa rõ ràng tất cả mọi người lập tức đáp bất quá ở mọi người nói xong an dê lại giơ tay lên xem đến nơi này lệ vị hạ thản t đem tầm mắt rơi xuống ở trên người nàng mở miệng nói an dê ngươi có nghi vấn gì địa phương lệ vị hạ thản t lao sư ta nghĩ biết nhiệm vụ này có phải là đại diện cho chúng ta săn giết bộ đ ạ i chính thức tham gia cùng giờ li e chiến tranh rồi phải biết trước bọn họ tuy rằng cũng đều là làm một ít nhằm vào giờ li e săn giết nhiệm vụ nhưng phần lớn đều là nhằm vào một ít cá nhân hoặc là giờ lì ẹ một cái nào đó đặc thủ tiểu đội như loại này trực tiếp đối mặt với một cái bộ đội liên hợp nhiệm vụ quả thực không giống săn giết bộ phong cách như vậy cũng tốt so với một cái dưới bóng tối sát thủ tổ chức cùng chính quy hóa binh lính bộ đội trong lúc đó đối kháng tuy rằng sát thủ không đến nỗi sẽ bị binh lính trực tiếp giết chết nhưng chúng quy sẽ ở thế yếu mà đối với an dê cái nghi vấn này lẽ v ị hạ thặn t lại lạ kỳ trầm m ặ t xuống mới trầm dai nói nhiệm vụ này là học viện cao tầm quyết định chúng ta chỉ để ý chấp hành là tốt rồi hơn nữa ở giờ lì ẹ đối với chúng ta xạ lẻm phát động lần thứ nhất tập kích thì chúng ta săn i ế t bộ cũng đã tham gia chiến tranh rồi ta hy vọng ngươi có thể chính xác nhận rõ đạo lý này nghe l ẹ v ì hạ thản t giải thích tất cả mọi người bao gồm an dê đều vẻ mặt s ư ơ n g sở an dê há miệng còn muốn hỏi do cái gì bất quá l ẹ v ì hạ thản t lại là trực tiếp đánh gãy chỉ chỉ trên bàn một tấm giấy bằng da dê nói không muốn hỏi lại những vấn đề khác nhiệm vụ tin tức cùng sắp xếp ở đây chính các ngươi xem đi nói xong h ắ n toàn bộ thân thể bỗng nhiên một trận vật mẹo tiếp theo biến mất không còn tăm hơi tại chỗ nhìn thấy hoàn toàn biến mất l ẹ vì ạ thản an dê trước tiên đứng lên đến đi tới trước bàn cầm lấy tấm k i a giấy bằng da dê bất quá khi nàng nhìn thấy trên giấy da dê tin tức thì sắc mặt lại là đột nhiên cứng đờ cùng nàng quan hệ nhất là tốt hơn tóc đỏ s ờ t í phần nhìn thấy nàng bộ dáng này nhất thời nhữ m ả y làm sao an dê không lắc lắc đầu an dê sau đó đem giấy bằng da dê đưa tới trong tay hắn nói chính ngươi xem một chút đi ta có việc đi ra ngoài trước chương một trăm hai mươi bảy chuyển ngựa hai mang theo kỳ quái ánh mắt nhìn theo an dê đi ra khỏi phòng sau đó sở tí phần tầm mắt rơi xuống ở trong tay nhiệm vụ tin tức trên chỉ là ở hắn xem xong tin tức sau sắc mặt vậy đột nhiên trở nên khó coi lên một hồi lâu sở tí phần thân hình có chút cứng ngắc đem giấy bằng da dê p h ó n g tới mấy vị đội viên trước b à n tiếng nói khô k h ô c nói xem ra lần này học viện cao tầng thật sự muốn đối với giờ ly ẹn khởi xướng tổng tiến công cái gì nghe được hắn lời nói mấy vị khác đội viên cũng đều lập tức nhìn về phía giấy bằng da dê mà khi bọn họ xem xong nhiệm vụ tin tức một loại nặng nề bầu không khí nhất thời ở gian phòng tràn ngập ra nhiệm vụ tin tức vô cùng đơn giản chỉ là giản lược bàn giao bọn họ cần thiết đối phó tử sĩ bộ đội nhân số cùng đại khái thực lực cùng với nhân vật chủ yếu tạ nạ gì một ít chiến đấu tin tức bất quá cái này đều là thứ yếu chủ yếu chính là trên giấy r a dê tin tức cũng không phải là chỉ có ba người bọn hắn săn giết đội mà là liên quan khắp cả săn giết bộ săn giết bộ hai mươi hai cái săn giết tiểu đội đồng thời ở chiến trường biên giới đối với giờ lì hẹn mỗi cái chiến tranh bộ ngành khởi xướng tập kích á m sát cái này không thể nghi ngờ là một loại phi thường điên cuồng hành vi thậm chí có thể tưởng tượng lần này tập kích tuyệt đối sẽ chết đến rất nhiều người ở bên trong bất kể là giờ lì ẹn hơn người vẫn là xạ lẹm người một lúc lâu làm cái này đội mười ba thứ hai chủ lực hợm mạn sắc mặt dị thường â m trầm từ s o f a đứng dậy hắn không nói gì trực tiếp đi ra khỏi phòng mà ở hắn rời đi sau khi cái khác mấy cái đội viên cũng đều lục tục rời đi cuối cùng chỉ còn dư lại kèn cùng sở tí p h ầ n bất quá so với sắc mặt khó coi sở tí p h ầ n kèn lại là thần sắc bình tĩnh hơi neo h mắt lại không biết đang suy nghĩ gì d ừ n g một chút hắn ngồi dậy lần thứ hai liếp nhìn để lên bàn giấy bằng da dê sau lập tức bước nhanh rời phòng đi ở săn giết bộ trong đường đối k è n nhớ lại trên giấy ra dê nhiệm vụ tin tức tuy rằng có lẽ là trước hắn liền đối với loại chuyện này có một cái chuẩn bị tâm lý nhưng khi chuyện thật sự xuất hiện ở trước mặt hắn nhưng cũng có loại bất ngờ hợp tình hợp lý cảm giác bất quá nếu học viện cao tầng làm ra quyết định này như vậy khẳng định còn có cái khác chuẩn bị chỉ là lại đem săn giết bộ toàn viên đều điều động đây là dự định đem săn giết bộ dùng cho hấp dẫn lấy giờ lì ẹ bộ đội chủ lực sao nếu như là thời kỳ hòa bình đây tuyệt đối cũng coi như là một luồng sức mạnh hết sức mạnh mẽ nhưng đây là chiến tranh 22 cái chính thức vô sư cùng phía dưới rất nhiều cao cấp học đồ ở trên chiến trường nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là một cái thực lực khá mạnh tình tiên phong bộ đội mà học viện cao tầng lại muốn lấy loại này tương đương với tiên phong bộ đội săn giết bộ đi tập kích giờ lì ẹ、e、bộ đội chủ lực trước tiên không nói hoàn thành hay không hoàn thành nhiệm vụ phòng chừng có thể sống s ó t là tốt lắm rồi cái này cũng làm ấ y vị khác đội viên nhìn thấy nhiệm vụ tin tức sau sắc mặt biến đến mức gì thường khó coi nguyên nhân đương nhiên nếu như trước kèn có lẽ cũng sẽ bởi vì nhiệm vụ này mà k h ổ não nhưng hiện tại hắn nghĩ lại tới mấy ngày trước chính mình cho gọi ra đến hai con sinh vật triệu hồi đ ấ y lòng không lý do bay lên một luồng tự tin có tên i kia phối hợp tạm truyền t ố n g năng lực ta hoàn toàn có thể mang nguy hiểm hạ xuống thấp nhất bất quá tuy rằng như vậy đối với nhiệm vụ này ta cũng có thể làm một ít hậu chiêu chuẩn bị nghĩ đến cái này kèn lập tức nhanh chân hướng về học đ ồ khu túc xá đi tới hai ngày sau sa lem c ù n g giờ li ẹ chiến tranh khu vực biên giới khu vực bầu trời âm chầm xuống như vô biên vô hạn bích lục trong thảo nguyên bỗng nhiên chuyển đến một trận gợn sóng tựa như đến sóng gợn、Đừng. như b ọ t khí vỡ tan tiếng vang gợn sóng đột nhiên biến mất lập tức một đội ăn mặc trường b à o màu xám bóng người chậm rãi xuất hiện ở trong thảo nguyên những người áo bảo x á m này có tới hơn hai mươi cái trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ mặt nghiêm nghị mà ở phía trước đội ngũ nhưng là ba cái mang m ũ t r ù m người áo đen một tên trong đó áo bảo đen quét mắt b ố n phía xốc lên n ũ chùm lộ ra lệ vị hạ thản tâm kia khủng bố mặt hắn hướng về hai gã khác áo bảo đen thấp giọng nói vài câu cái gì sau đó xoay người đi tới thứ m ộ ư ơ i ba săn giết đội đội viên trước mặt thấp giọng nói nơi này chính là tạ di nã bộ đội nơi khu vực ngoại vi các ngươi cứ dựa theo trước sắp xếp hai người một tổ từng nhóm lẻn tiến vào tử sĩ bộ đội tận lực chế tạo ra hỗn loạn nếu như xuất hiện nguy hiểm không cần phải để ý đến cái khác trực tiếp chạy trốn đối với lệ vị hạ thản t căn g dặn kèn mấy người không nói gì chỉ là gật gù biểu thị hiểu rõ xem đến nơi này lệ vị hạ thản t gật gù phất phất tay h ừ m hiện tại liền đi đi nhận được mệnh lệnh mấy người trực tiếp thoát ly đội ngũ nhanh chóng hướng về xa xa thảo nguyên phân công nhau chạy tới mà ở mấy người thoát ly đội ngũ trong chốc lát cái khác săn giết đội đội viên cũng theo sát phía sau nhìn kỹ một đám hướng về tử sĩ bộ đội phương hướng chạy đi cao cấp học đồ lẹ v ị ạt thạn dừng một chút liếc nhìn cái khác hai vị chính thức vu s ư nói hai vị bọn họ đã đi rồi như vậy chúng ta cũng mau chóng bắt đầu bố trí được không thành vấn đề hai người nói đồng thời từ bên hông lấy ra một cái màu vàng viên cầu ném lên mặt đất t nhỏ bé nhẹ vang lên bên trong hai viên quả bóng vàng trực tiếp đi vào đất đai bên trong tiếp theo một cố gió đen nhỏ lấy ba người làm trung tâm bắt đầu xoay chầm chầm lên gió đen phát ra nhẹ nhàng tiếng nghẹn nào một đôi đỏ như màu máu con mắt c h ậ m dai ở gió đen bên trong mở một bên khác theo khoảng cách tử sĩ bộ đội càng gần chạy đi bên trong k ẹ n bắt đầu dần dần chỉ h o a n bước chân đi theo phía sau hắn sờ tí phần thì lại cảnh giác nhìn quét b u ô n phía xa xa trên cỏ đỉnh đầu đỉnh hình tam giác to lớn lều vải đã dần dần xuất hiện ở hai người tầm nhìn bên trong mà ở nơi đóng quân ngoại vi t ừ n g con có tới cao bốn mét to lớn con mai giống như sinh vật chính nhàn nhã gặm nuốt cỏ xanh những thứ này con mai giống như sinh vật đỉnh đầu là như cành cây giống như dao lẫn lộn s ử n i ệ u thỉnh thoảng bắn ra từng luồng từng luồng màu lam địa tương 128, chuyển mặt 3. thông r u y ể n mặt t h qua trước nhiệm vụ tin tức ken biết đây là giờ lì、e、hẹn cải tạo bộ đặc biệt chiến tranh cự thú những thứ này tương tự con mai to lớn sinh vật bởi vì đặc thù cải tạo r a lông có cực mạnh vật lý phòng ngự cùng vũ thuật kháng tính trên đỉnh đầu sừng h i ệ u là mở rộng mấy lần tố năng hệ sở hụt ma túy thuật phát xạ khí nếu như quăng đi phóng ra c h ậ m chậm mà lại dễ dàng đánh gây khuyết điểm uy lực thậm chí sánh ngang cấp hai vũ thuật ngoại trừ những thứ này k h n g bố chiến tranh cự thú ở ngoài kèn còn ở nơi đóng quân trên không nhìn ở thấy bên a xóa quanh y này lượng lượng lớn lại là thường phản nhỏ. bình những nhỏ ánh trắng xóa hoàn toàn, thỉnh thoảng nhìn quét quanh thân Kèn với phất chim chim Chỉ chim thứ chim bất mắt quét màu xám quá khu vực. sẻ so sẻ, b cạnh sợ tí phần cũng rõ ràng nhìn thấy giữa bầu trời bé nhỏ cái bóng hắn không chút biến sắc liếc nhìn kèn nói đây là bạch nhãn hôi tước là giờ lì ẹ、e、học viện thường dùng cảnh giới sinh vật nếu như chúng ta ở hướng về trước một điểm chỉ sợ cũng sẽ bị sớm phát hiện làm sao bây giờ không bay đầu lại kèn hơi n e o cặp mắt lại thấp giọng nói không cần lo lắng sẽ có người giúp chúng ta hấp dẫn những tết kia chúng ta chở một lát là tốt rồi nhìn thấy hắn bộ dáng này sợ tí phần gật gật đầu không tiếp tục nói nữa sau đó hắn từ bên hông lấy ra một ít đủ mọi màu sắc nhỏ trái cây từng cái từng cái đặt ở chính mình trong miệng bắt đầu bắt đầu ăn mà theo những thứ này trái cây ăn vào sợ tí phần trong bụng quanh người hắn quanh quẩn sóng năng lượng mơ hồ có chút s a o động lên nhỏ bé tiếng đùng đùng trong hắn nguyên bản màu đỏ rực tóc cũng nhanh chóng biến thành sán lạn màu vàng xem đến nơi này k ẹ n cũng rút ra m a trượng bắt đầu cho mình cùng sợ tí phần gây từng cái từng cái phụ trợ vũ thuật ngay khi hai người bọn họ làm vì những trận chiến đấu tiếp theo chuẩn bị thì ở bọn họ phía đông không xa ra đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận chấn động nhẹ nhẹ k e n cùng sơ tí phần phảng phất cảm ứng được cái gì đồng thời ngẩng đầu hướng về bầu trời bên kia nhìn lại kỳ ba màu xanh thăm thẳm bầu trời bên trong một trận phảng phất loài chim hót vang nương theo một đạo chói mắt bạch quang đột nhiên hướng về giờ lì ẹn、e、phía doanh địa bay đi bạch quang mang theo màu đỏ rực đôi diễm mạnh mẽ va chạm ở nơi đóng quân ngoại vi ẩm côn bạo tiếng nổ vang rền một vòng màu trắng trong suốt sóng gợn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được huyết tán、ra. nơi đóng quân ngoại vi từng trận màu xám gợn sóng đột nhiên trên không trung hiện lên đi ra ngăn chở bạch quan g tập kích bất quá đạo bạch quan g kia tựa hồ chỉ là báo t á p khúc nhạc dạo theo cái thứ nhất bạch quan g đem nơi đóng quân vòng bảo vệ nổ đi ra ngay sau đó lại có tương đồng ba đạo bạch quan g s ẹ t qua v ầ u trời hướng về nơi đóng quân bay qua đây tuyệt đối là đội mười cái kia đám người điên làm ra xem đến đỉnh đầu trên nhanh chóng s ẹ t qua ba đạo bạch q u a n g sơ tí phần trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ loại uy lực này vô thuật lại cũng lấy ra đám người kia đối lập với sở tí phần khip sợ kèn vẽ mặt lại là lạ kỳ bình tĩnh hắn vô vô bả vai của đối phương m ặ t không chút thay đổi nói đội mười đã đ ộ n g thủ phòng trừng giờ li ẻn、e, tử sĩ bộ đội lập tức liền phản ứng lại chúng ta cũng đi nhanh một chút đi nghe được kèn tiếng nói sơ tý phần lập tức lấy lại tinh thần đến hắn gật gật đầu lập tức cùng kèn hướng về nơi đóng quân một bên khác phương hướng tốc độ cực nhanh bay v ú t qua ở bọn họ mới vừa đi không lâu giữa bầu trời ba đạo bạch quan g cũng tầng tầng m a n h kích ở giờ li ẻn、e, nơi đóng quân ngoại vi phòng ngự vòng bảo vệ trên k một trận răng đau âm thanh màu xám vòng bảo vệ đột nhiên n ư ớ ra một đạo sâu sắc vết rách lập tức x ẹ t một tiếng trực tiếp phá nát. chỉ là ở vòng bảo vệ phá nát lúc dỡ lì h t nơi đóng quân trên không mánh mà t u ô n ra tảng lớn tảng lớn mọc ra nhân loại đầu nhưng thân thể nhưng thật giống như phi long quỷ dị sinh vật những sinh vật này số lượng có tới trên trăm con vừa phát ra khó nghe tiếng tê ơ vừa đánh cánh thị xoay quanh ở trên bầu trời lại có loại che kín bầu trời cảm giác mà ở nơi đóng quân chu vi từng cái từng cái làn da màu xám thân cao ba thực cự nhân cũng từ nơi đóng quân trong lều vải đi ra những này cự nhân mặc trên người chế tạo nửa người giáp trụ trong tay cầm từng cây từng cây màu đen kim trúc trừng thương bao vây mấy con khổng lồ chiến tranh cự thú hướng về vừa n ã y phóng ra bạch quang phương hướng cùng chạy tới nổ tung tựa như đến tiếng nổ vang rền thỉnh thoảng từ đám cự nhân bên trong vang lên giữa bầu trời những k i a tre trời tế nhật đầu người phi long cũng bắt đầu bị một đám màu đỏ tươi con rơi không ngừng mà quáy dày lên xương khói tràn ngập hỗn loạn trong hoàn cảnh triển khai tương tự ẩn thân thuật k ẹ n cùng sở tí phần lại ở trong lúc vô tình đã ẩn vào nơi đóng quân tầng ngoài nhìn cách đó không xa vẫn như cũ từ trong lều vải liên tục đi ra cự nhân kèn ánh mắt ra hiệu xuống sở tí phần sau đó hắn trong lòng hơi lậu hai cái cực lớn màu trắng triệu h o à n trận lạng yên không hề có một tiếng động sau lưng hắn hiện lên đi ra ẩm đại biểu đ ị a n g ụ c hỏa to lớn tảng đá từ bầu trời ầm ầm rơi xuống trực tiếp đem hai cái ra s á m cự nhân nện thành bánh thịt lập tức đ ị a n g ụ c hỏa hung hãn hướng về cự nhân nhiều nhất khu vực nhảy vụt đi qua màu xanh tà năng ngọn lửa nhất thời mánh liệt đốt cháy lên mà theo đ ị a n g ụ c hỏa xuất hiện ba cái phảng phất lung tung kẽ hở hợp lại cùng nhau vặn vẹo cự nhân cũng đồng thời bước ra triệu h o à n trận một tên da thịt màu đỏ xấu xí、si、cự nhân mới vừa vừa đi ra khỏi triệu h o à n trận liền há mồm ra đột nhiên phát ra một tiếng cực lớn khủng bố tiếng gào bên trong một đoàn phảng phất thiêu đốt quả cầu lửa giống như sinh vật nhất thời đột nhiên xuất hiện những sinh vật này mỗi cái đều có bóng rổ to nhỏ ở giữa là đại biểu con mắt cùng miệng ba cái hô đen dưới thân là hai cái thật giống năm đấm giống như đoàn lửa nhỏ chúng nó vừa xuất hiện liền cấp tốc công kích chu vi cự nhân tuy rằng cá thể nhỏ yếu nhưng số lượng đông đảo mặt khác hai cái cự nhân một cái da thịt màu sáng cho lúc này cả người đã che kín một tầng nhạt hào quang màu đỏ mặc kệ đối phương làm sao đả kích đều không có một chút tác dụng nào trái lại sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem vây tới cự nhân từng cái đánh ngã m từng cái, từng cái xa xa người khổng c ra thịt h c lồ ạ kia ngược ngừng mà ù đột nhiên nhất không vết thương phảng phất bị một cái nào đó sinh vật cắn xé qua như thế hoàn toàn có thể nhìn thấy sau đó mặt cảnh tượng mà đang giết chết người khổng lồ kia sau sợ tí phần lần thứ hai đọc lên một cái đoạn câu chương á i kia đã tử vong n n g c h ư một trăm hai mươi chín truyền mật bốn sơ tí phần sử dụng chính là t ử linh hệ v u thuật thao túng thi thể chỉ là so với bình thường thao túng thi thể sơ tí phần v u thuật rõ ràng là trải qua đặc thù thay đổi qua cái kia bị thao túng ra s á m cự nhân mỗi một lần công kích đều sẽ mang theo nhàn nhạt ánh sáng đỏ ngỏm lập tức nó ngược vết thương khổng lồ liền thu nhỏ lại mấy phần mà khi nó vết thương hoàn toàn trở lại bình thường sau g i a sám cự nhân đột nhiên mở ra miệng rộng phát ra một tiếng thống khổ gầm rú từng đạo từng đạo màu vàng dây nhỏ nhanh chóng từ nó làn ra màu s á m trên hiện lên đi ra những thứ này kim tuyến dường như từng cây từng cây côn trùng giống như nhanh chóng mọc đầy cự nhân toàn bộ thân thể khi cự nhân trên thân màu vàng dây nhỏ càng ngày càng nhiều càng ngày càng một lúc ẩm một tiếng vang thật lớn c u ố n quanh rất nhiều kim tuyến g i a sám cự nhân toàn bộ thân thể bỗng nhiên nổ tung vô số chất lỏng màu vàng từ thi thể trong phi bán ra trong khoảnh khắc liền tung xuống bốn phía công kích nó bình thường da sám cự nhân trên thân mà nhiễm phải những thứ này chất lỏng màu vàng nóng da s á m cự nhân lập tức phát ra thống khổ gào thét từng đạo từng đạo đồng dạng kim tuyến cấp tốc lan tràn đi ra sau đó sẽ lần nữa ẩm ẩm nổ tung loại này dường như vi rút tựa như xích tính v u thuật tựa hồ tiêu hao sở tí phần lượng lớn tinh thần lực hắn mái tóc màu vàng nóng cũng một lần nữa biến trở về nguyên bản màu đỏ vẻ mặt thoạt nhìn phi thường suy yếu bên cạnh k e n nhìn thấy hắn bộ dáng này nhữ nhữ mày nói thế nào muốn hay không lui ra không cần chỉ cần hơi hơi nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi sở tí phân lắc lắc đầu Từ một t phía sau lấy ra a lấy r cái ngay bị chất lỏng màu x n ống h lam khi kèn nút liền hai người cẩn h thận từng ly từng tí một trốn bên trong tử sĩ bộ đội đại hậu phương hai tên ăn mặc trường bảo màu đỏ nữ tính vu sư mang theo mười mấy tên áo bảo s á m vu sư học đồ nhanh t r o n g hướng về hỗn loạn trung tâm chạy tới trong đó cầm đầu một tên thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi hồng bảo nữ vu nhìn hỗn loạn tương bừng nơi đóng quân sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm lánh cực kỳ chết tiệt xạ lẹ người tập kích đây là các người chính mình muốn chết nàng dưới chân mạnh mẽ một dậm một vòng trong suốt trường lực trực tiếp kéo thân thể của nàng bay đến bầu trời sau đó tên này nữ vu đưa tay ra hướng về xa xa ra xám cự nhân ra sức vỗ một cái một cái bàn tay khổng lồ hình âm ảnh rất xa phóng ở mấy chục da xám cự nhân trên thân. t cái kêu mấy chục con da sám cự nhân phảng phất đất dẻo cao su giống như cấp tốc dung hợp lại cùng nhau trong khoảnh khắc biến thành một cái cao hơn mười mét khổng lồ cự nhân cự nhân phát ra phẫn nộ gào thét nguyên bản làn da màu xám nhanh chóng rút đi từng cây từng cây đen nhánh lân phiến cấp tốc từ trên da mọc ra ở cự nhân biến hóa mấy đạo quả cầu lửa n g ệ n ở trên người hắn chỉ bất quá lại chỉ mang đến một điểm nhàn nhạt, nhạt đỏ ngân không có bao nhiêu thương tổn mà ở cự nhân biến hóa xong xuôi sau nó đột nhiên hướng phóng ra quả cầu lửa phương hướng phát ra cực lớn dích đạo、Hống. một vòng sóng gợn trong suốt trong nháy mắt s ẹ t qua vị trí kia ba phản p h ấ t bị vô số lơi đao sắc bén s ẹ t qua ở cự nhân rít gào phương hướng một đạo dài sâu to lớn khe khoảnh khắc xuất hiện khe bên trong trải rộng rất nhiều máu thịt tan nát mạn nồng nặc mùi máu tanh tre kín cả khu vực nhìn cự nhân tạo thành khủng bố cảnh tượng nữ nhân lần thứ hai đưa tay trong khoảnh khắc lại có mấy con mọc da đen nhánh lân phiến khủng bố cự nhân bị dung hợp đi ra trong đó một con v ả y đen cự nhân ở phát ra một thanh em sóng rít gào sau thân hình đột nhiên hướng về chính b ừ bãi tàn phá bên trong địa ngục hỏa chạy đi cao hơn mười mét thân thể khổng lồ mỗi g i ố m một bước đều phát ra cực lớn nổ vang dưới thân bất kể là cự nhân vẫn là săn giết bộ đội viên đều trực tiếp giấm chết giấm bạo một điểm sức phản kháng đều không có chỉ là sẽ ở cái k i a vậy đen cự nhân dỗi ra nằm đâm đánh về đem địa ngục hỏa lúc một cái màu trắng to lớn phụ trận đột ngột xuất hiện ở ngục hỏa dưới thân lập tức địa ngục hỏa thân thể đột nhiên trở nên trong suốt lên hô vậy đen cự nhân cường đại quyền phong trực tiếp quét ngã mấy con da xám cự nhân quá mức sức mạnh mạnh mẽ thậm chí đem bản thân nó đều suýt chút nữa mang ngã cách đó không xa ẩn gi vẻ mặt kinh dị nhìn nơi đóng quân bên trong đột nhiên xuất hiện cao tới mười mét vạy đ è n cự nhân vừa n ã y nếu như không phải hắn đúng lúc giải tán địa ngục hỏa có lẽ cái kia một thoáng trực tiếp đem địa ngục hỏa cho đánh thành cho chỉ hơn nữa thông qua tinh thần cảm ứng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được những thứ này vạy đ è n cự nhân trên thân chuyển tới năng lượng ba đ ộ khủng bố đám người kia đ ồ n g nhiên kèn phẳng phất cảm ứng được cái gì sắc mặt đột nhiên biến đổi lập tức hắn lập tức q u a y đầu hướng về phía mới vừa khôi phục một ít sở tí phần cấp tốc nói đi dỡ l u ệ n chính thức vũ sư đi ra cái gì Thay k h i sở tí phảng h phất o c i ể kính tiếng vỡ nát những thứ này da xám cự nhân đồng thời cùng lên phía sau lưng một đạo dài vết nước màu đen chậm rãi từ chúng nó phía sau lưng nứt ra phảng phất có cái gì khủng bố đồ vật đang muốn từ những thứ này da s á m cự nhân trong thân thể dựng dục ra đến đi xem đến nơi này kẻn ở không có chút gì do dự đang giải tán thái thản ba huynh đệ đồng thời trực tiếp lôi kéo sở tí phần xoay người liền hướng về nơi đóng quân ngoại vi chạy chỉ bất quá hắn vẫn không có chạy hai bước một trận nổ tung tựa như tiếng nổ vang rền từ giữa bầu trời vang lên ẩm toàn bộ màu xanh t h ẳ m bầu trời đột nhiên tối sầm lại lập tức một cái c h e kín hoa văn to lớn mặt người chậm dai hướng về phía dưới nơi đóng quân để ép lại đây mặt người không có mũi cùng miệng chỉ có một đôi đen nhánh hai mắt gác gao nhìn chằm chằm phía dưới mặt người bốn phía là một đoàn vặn vẽo đen nhánh xúc tu liên tục ma sát phát ra khiến người tê cả d a đầu sàn sạt nhẹ dọn mà ở cái này tiếng sàn sạt bên trong cả tòa nơi đóng quân tất cả sinh vật phảng phất bất động giống như không nhúc nhích đứng tại chỗ kẻ è s á t mặt trắng bệnh n g n g đầu lên nhìn trên đỉnh đầu hiện lên to lớn mặt người hai chân của hắn thật giống quán duyên như thế bất kể như thế nào dùng sức đều không bước ra đi tê quanh người hắn màu trắng b ù i ở cái này loại vô hình chen ép xuống lại chậm rãi tàn đi lộ ra ẩn hình bên trong thân thể、Phúc. một cái thanh em đột ngột đột nhiên ở kèn bên cạnh văng lên lập tức hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cầm lấy sở tí phần tay bỗng nhiên nhẹ đi Quay đầu lại, không n sợ ã i hiện, phát phần thân thể h tí sợ k biết lúc nào đ giữa bầu trời nhóm lớn nhóm lớn đầu người phi long liên tiếp không ngừng từ quanh thân khu vực bay lên lít nha lít nhít như một đống lớn ăn hủ con rồi giống như ở trên trời quay trúng quanh mặt người vô thanh vô tức xoay quanh toàn bộ bất động danh phản g p h ấ t bị một loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh kinh khủng điều khiển lại bắt đầu chậm rãi v ặ n b ẹ o lên cao to hình tam giác liều vải da s á m cự nhân v ả y đen cự nhân thậm chí ngay cả xa xa m à c áo bào s á m săn giết đội đội viên hết thể tất cả dường như bị thời gian nan m ọ n cấp tốc biến vàng rách nát cuối cùng hóa thành một trồng màu trắng cắt m i ệ n g bị gió thổi tán chỉ là ngay khi nguồn sức mạnh kia phá tan quanh quẩn ở kẹn trên người rất nhiều phòng ngự lự tràng sắp đem hắn cũng cùng nhau nuốt trừng lúc hô một luồng màu xanh lục ngọn lửa đột nhiên từ kẹn tay phải lòng bàn tay phun trào ra ngọn lửa không có bất kỳ nhiệt độ nhưng có loại khó có thể lời nói ô h ế khí tức từ lòng bàn tay phun trào ra sau ngọn lửa liền nhanh chóng đem k ẹ n bao phủ lên sau đó nhẹ nhàng khét tán ra đi t phảng phất món đồ gì bị đốt cháy âm thanh k ẹ n quanh thân từng cái từng cái phảng phất khoác mũ che màu xám toàn thân ngâm nát bóng đen hiện hiện ra chúng nó bưng không có ngũ quan đen nhánh bộ mặt bị t à năng ngọn lửa đốt cháy phát ra không hề có một tiếng động h a y thảm mà ngay khi những hắc ảnh này bị tả năng ngọn lửa đốt cháy lúc nguyên bản toàn thân cứng đờ kẹn nhất thời trên người nhẹ đi một luồng tàn tạ bóng đen đột nhiên b hóa thành điểm điểm màu s á m mảnh vỡ biến mất ở không trung ở bóng đen kia vừa mới rời khỏi thân thể hai cái tỏa ra ánh sáng màu trắng triệu h o á n trận trong nháy mắt ở kẻn hai bên xuất hiện một cái trong đó triệu h o á n trận sinh vật mới vừa ra tới một cái màu l a m to lớn vòng bảo vệ nhất thời đem kẻn cùng với quanh thân sự vật bọc lại màu lam vòng bảo vệ bên trong phản phất hết thể tất cả đều bất động bất động ngọn lửa màu xanh lục chậm dai tung bay màu trắng cắt mịn bụng mặt phát ra hết thảm rất nhiều bóng đen thậm chí ngay cả đồng dạng mới vừa đi ra triệu hoàn trận tầng kẻn cũng tất cả đều cố định hình ảnh thế nhưng ở màu lam vòng bảo vệ ở ngoài tất cả sự vật nhưng không có bất kỳ thay đổi ở cái này màu lam vòng bảo vệ phảng phất thời gian bất động trong hoàn cảnh một cái không có mắt cùng mũi chỉ có một cái miệng mà lại đầu bẹp màu tím quái nhân trong trước mắt xuất hiện ở vòng bảo vệ bên trong quái nhân vừa xuất hiện liền cấp tốc đem kèn ôm lấy đến sau đó đi tới tạm bên người đẩy ra tạm miệng đem nhét vào ở đem kèn nhét vào tạm trong miệng sau cái kêu màu tím quái nhân cũng lập tức nhảy vào tạm trong miệng、Đừng. ngăn ngắn vài giây màu lam vòng bảo vệ biến mất liền nuốt hai người tạm trong nháy mắt khôi phục năng lực hoạt động lập tức nó dưới thân đột nhiên tuân ra một đạo rõ ràng vết nước xoay một tiếng tạm cực lớn thân hình đột nhiên rung động trực tiếp biến mất ở dưới thân vết nước bên trong một bên khác khoảng cách giờ lì hẹn ơ i đóng quân ngoại vì cách đó không xa trên cỏ tạm thân hình phốc một thoáng từ mặt đất c h u i ra ở tạm c h u i ra mặt đất sau nó mở ra miệng rộng dùng sức phun một cái k ẹ n cùng cái kia màu tím q u á i nhân bóng người trực tiếp bị hắn nói ra đi ra ngoài cả người trực tiếp bị hắn nói ra đi ra ngoài cả người trực tiếp bị hắn nói ra điền lập tức đem hai cái sinh vật triệu hồi hắn thở hồng sắc mặt cũng màu trắng dọa người mãnh liệt cảm giác mệnh m ỏ i không ngừng mà kích thích hắn thần kinh, h i ệ n nhiên lần này ngắn ngủi triệu hắn để hắn tinh thần lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng một lúc lâu đợi đến tinh thần hơi hơi khôi phục một chút sau kẻ mới ngồi dậy hướng về xa xa nhìn lại xa xa giờ lì ẹ、e, nơi đóng quân lúc này đã bị tối đen như mực x ư ơ n g mù dày bao trùm từng đạo từng đạo đỏ như màu máu hoa văn thỉnh thoảng ở trong x ư ơ n g mù dày đặc nổ tung phát ra từng trận trầm trọng tiếng sấm rển mà ở cái kêu màu đen sương mù dày hai bên giữa bầu trời hai tên hồng từng luồng từng luồng cường đại trong suốt trường lực quanh quẩn ở xung quanh bài xích tất cả xung quanh lấy k è n ở bạo phong nhãn tăng cường xuống thị lực hắn có thể rõ ràng nhận ra cái kia ba tên áo bào đen ở giữa rõ ràng là lẹ vì hạ thản t bóng người k è n hơi h y mắt ra nhìn phía xa quyết đấu tuy rằng hắn từ lâu rõ ràng bọn họ cái này quần cao cấp học đồ ở trên chiến trường là gánh làm con cờ thí nhân vật bất quá lại không ngờ tới sẽ biến thành như vậy ở loại kia trạng thái nếu không là hắn trực tiếp kích phát tẩn dấu ở lòng bàn tay tà năng lửa hắn chỉ sợ cũng phải như sờ tí phần như vậy trong nháy mắt biến thành một đống màu trắ ta năng ngọn lửa loại này bản thân liền có chứa mánh liệt ô h ế năng lượng lần trước liền giúp kẻn khắc chế qua đầu mối không gian khủng bố nguyên r ù a mà lần này cũng không có để cho hắn thất vọng chỉ là không biết nhiệm vụ lần này ngoại trừ ta còn có ai có thể sống sót hắn nhẹ giọng lẩm bẩm lần này săn g i ế t nhiệm vụ sắp xếp mặt ngoài trên là n h ư ợ n g bọn họ ở nơi đóng quân bên trong gây ra h ỗ n loạn nhưng căn cứ vừa nãy kẻn gặp được hắn p h ỏ n g trừng mục đích thực sự không chỉ như vậy loại kia đủ để có thể xưng tụng chiến tranh cấp khủng bố vũ thuật căn bản không có bất luận cái nào cao cấp học đồ có thể trốn đi ra hơn nữa bao trùm cả tòa nơi đóng quân loại cỡ lớn phạm vi vũ thuật lấy kèn trước mắt chiếm được rất nhiều kiến thức đến thôi diễn không có một hai ngày bố trí là căn bản không hoàn thành dù là là chính thức vu sư cũng như thế nghĩ đến cái này kèn s á c mặt nhất thời trở nên âm lãnh cực kỳ cạm ấy âm mưu lẽ nào đây chính là để săn giết bộ cao cấp học đ ồ đi chế tạo nơi đóng quân hỗn loạn nguyên nhân thực sự bất quá ngay khi hắn suy tư này sự kiện thật giả chuyện kèn ngực chim ưng huy chương đột nhiên phát ra tê tê nhẹ vang lên tiếp theo một cái quen thuộc nam tính tiếng nói đột nhiên từ huy chương bên trong truyền g a ta là hơ m ạ n đội mười ba đội viên có ai còn sống s ó t s a o nghe được tiếng nói kẻn hơi xứng sở lập tức cầm lấy huy chương dừng một chút mới đáp lại nói ta là kẻn ta trốn ra được chương một trăm ba mươi mốt phần cuối hai huy chương bên kia trầm mặc một hồi lập tức hở mạn tiếng nói lần thứ hai từ bên trong chuyển đến kẻn ngươi hiện tại ở nơi nào ta đi tìm ngươi ta ở kẻn ngẩng đầu lên phân rõ xuống vị trí của chính mình mới nói tiếp ta ở tờ lì ẹ nơi đóng quân phía tây ta rõ ràng theo dứt tiếng huy chương rơi vào vắng lặng xem trong tay đ i ê n tĩnh lại huy chương kèn s á t mặt âm trầm lần thứ hai hướng về nơi đóng quân phương hướng nhìn lại xa xa nơi đóng quân trên không năm cái chính thức vụ sư không biết lúc nào đã biến mất không thấy mà ở nơi đóng quân bên trong đen nhánh xương mù dậy lại một lần khuyết trương phạm b i lớn bên trong huyết sắc hoa văn kịch liệt l a n lộn thỉnh thoảng phát ra càng thêm van g rội tiếng ầm ầm kèn hoàn toàn không nghĩ tới ở cái này loại khủng bố vu thuật xuống lại còn có học đồ sẽ giống như hắn trốn ra được lẽ nào hắn cũng có cái gì phương pháp đặc thù từ cái này kinh khủng khu vực trốn ra được vẫn là nói hờ mạn từ vừa mới bắt đầu chỉ là làm bộ tiến vào nơi đóng quân nếu như là người trước chỉ có thể nói hờ mạn thực lực cũng không phải là hắn mặt ngoài trên chỉ là cao cấp học đồ nếu như là người sau như vậy hờ mạn chịu định là nhiệm vụ này mục đích thật sự người biết chuyện một trong tại chỗ đợi không sai biệt lắm chỉ có hơn mười giây một đạo màu lam gió liền đột ngột xuất hiện ở kẽn trước mặt theo lam gió nhanh chóng tụ lại hờ mạn bóng người chậm rãi xuất hiện ở kẽn trước mặt chỉ bất quá so với ban đầu dáng vẻ lúc này hờ mạn toàn bộ thân thể nhưng có loại mông lung cảm giác hư huyễn quanh thân còn lập l ò nhàn nhạt, nhạt màu làm tia sáng một luồng nhàn nhạt biển mùi tanh từ trên người hắn tản mắt ra nhìn thấy hắn bộ dáng này kèn nhịu nhũ mày ngươi trạng thái này là chuyện gì xảy ra thân thể tạm thời năng lượng hóa là gia tộc ta đặc thù bí pháp năng lượng hóa thân thể có thể không nhìn đại đa số vũ thuật hiệu quả đồng thời nắm giữ cự ly ngắn di động trong nháy mắt năng lực mà cái giá tương ứng lại là thiêu đốt chính mình một phần sinh mệnh cùng với những vật khác nói đến đây cái hợ p mạn hư huyễn trên mặt lộ ra sâu sắc vẻ mặt bất đắc dĩ bất quá lập tức hắn hấp tấp nói trước tiên không nói cái này chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này ta thấy giờ lì ẹn cái k i ê u tạ gì nạ ở mới vừa thả ra tiên huyết cự nhân chờ sau đó nếu như lại chậm một chút chúng ta sẽ bị cuốn vào huyết tinh tuyển qua bên trong tiên huyết cự nhân nghe được hờ màn nói ra danh từ này kèn trong lòng chìm xuống lập tức lập tức gật đầu được nói hai người liền nhanh chóng hướng về rời xa nơi đóng quân phương hướng chạy đi chỉ là mới vừa chạy trong chốc lát sau lưng đem giờ lì ẹn nơi đóng quân gói lại đen nhánh xương mù dậy lần thứ hai phát ra vang dội tiếng ầm ầm sau đó một trận hào quang màu đỏ ngòm đột nhiên từ khói đen trong b ộ phát ra xoét một tiếng m ộ đầu. Đầu ở cái này tiếng gào bên trong một đám lớn huyết sắc sóng gợn lấy cự nhân làm trung tâm cấp tốc hướng về xa xa khuếch tán ngoại trừ thổ địa ở ngoài tất cả bị sóng gợn chạm tới đồ vật đều hóa thành một lũ lũ chất lỏng màu đỏ tự động hướng về cự nhân phương hướng bay qua nhìn thấy sau lưng cái kêu huyết sắc sóng gợn mang đến khủng bố hiệu quả k ẹ n biến sắc mặt nhanh chóng nghỉ non ra một đoạn chú ngữ đưa tay một chiều một đoàn màu xanh gió nhất thời c u ố n quanh ở trên đùi hắn ở cho mình gây cấp thấp r a tốc thuật sau k ẹ n lại trong nháy mắt bùng nổ ra trong thân thể tiềm năng hạt giống cũng mở ra bạo phong nhãn hình thức chiến đấu ở nhiều loại năng lực ra chi dưới tốc độ của hắn đạt đến một cái trước nay chưa từng có trình độ chạy trốn bên trong thân hình trực tiếp trở nên mơ hồ không rõ lên chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu xám cho nhặt tàn ảnh ở trong thảo nguyên nhanh chóng xét qua đồng dạng chạy trốn bên trong hờ mạn nhìn thấy đột nhiên hóa thành một mảnh tàn ảnh kèn biểu hiện hơi xứng sờ lập tức hắn hư huyễn thân thể lần thứ hai hóa thành một trận làm gió trong khoảnh khắc liền đuổi theo dọc theo nơi đóng quân hướng ngược lại vẫn phóng chạy vẫn không cảm giác được sau lưng có bất luận là sóng năng lượng nào thì k ẹ n mới chậm rãi dừng lại hắn thở hưng hộc màu vàng xanh trên thảo nguyên cao bằng nửa người bùi có không ngừng theo gió phát ra từng trận cuốn sóng phát ra hào hào tiếng vang k ẹ n sau lưng cái kia khủng bố màu đỏ cự nhân hiện tại chỉ còn giữ lại một cái không đáng chú ý đen hồng điểm nhỏ một lúc lâu cảm thụ thổi ở trên mặt gió mát đợi đến thể lực gần như hoàn toàn khôi phục kẻn nhìn bên cạnh sắc mặt đồng dạng tái nhợt hở nơi này hẳn là đã thoát ly huyết tinh tuyển qua vu thuật p h ạ m vi nói đi hờ mạn liên quan tới nhiệm vụ này ngươi biết bao nhiêu còn có ngươi năng lượng hóa trạng thái hẳn là sớm là có thể kết thúc đi thân thể năng lượng hóa bí pháp hắn tuy rằng không rõ ràng là thế nào một cái vu thuật nhưng ở dô dơ thư viện tư nhân bên trong một ít tài liệu tương quan kỳ hắn biết đây là một cái ít nhất đạt đến cấp hai vu sư mới có thể tiếp xúc được đồ vật mà hờ mạn lại lấy một cái cao cấp học đ ồ tầng thứ liền sử dụng đến chuyện này quả thật khó mà tin nổi tuy rằng hắn nói trả giá khá là nghiêm trọng đánh đổi nhưng muốn nói không có chuyện gì trước tiên đầy đủ chuẩn bị dù là ai cũng không thể tin tưởng dù sao loại này ngang qua hai cái cấp bậc vũ thuật bình thường tới nói chỉ là tiêu hao tinh thần lực liền đủ để đem một cái bình thường cao cấp học đồ cho hốt khô càng khỏi nói còn dùng tại chạy trốn còn duy trì thời gian dài như vậy nghe được kèn chất vấn giọng nói rõ ràng trong giọng nói ẩn dấu ý tứ xì nạp lộ ra một nụ cười khổ dừng một chút hắn nhẹ nhàng vỗ tay cái độ nguyên bản hư huyện thân thể cũng dần dần ngưng tụ lên cuối cùng khôi phục thành bình thường dáng vẻ nhiệm vụ này ta hiểu rõ không nhiều bất quá căn cứ ta nhận được tin tức lần này săn giết bộ tất cả hành động đều là david gia tộc cao tầng phát ra bộ trí david gia tộc người xác định kèn hơi xứng sở không sai là david gia tộc h ờ mạn nhìn kèn khe biến sắc mặt cười cười nói ta nhớ tới giáo viên của người dô dơ đại nhân cũng là david gia tộc đi mà lần này giờ li ẹn nhằm vào x ã lẻm chiến tranh kỳ thực chính là david gia tộc gây ra đó chương một trăm ba mươi hai lựa chọn cùng rời đi một theo h ờ mạn tự thuật kèn cũng dần dần hiểu rõ đến cuộc chiến tranh này đại thể đầu đổi u câu chuyện cùng xạ lẻm cùng giờ li ẹn dĩ vã mâu thuẫn không giống lần này chiến tranh mở đầu là mười năm trước bởi vì xạ lẻm david gia tộc đối với một cái gọi là sở cản nở chính thức vu sư tập kích sự kiện lúc đó sở cản nở mới vừa lên cấp chính thức vu sư ngẫu nhiên ở một chỗ di tích bên trong thu được một cái phi thường quý giá bí bảo bất quá lại bị cùng nhau thám hiểm david gia tộc một vị thành viên dò xét liên một lần mật mưu ám sát kế hoạch david tên kia thành viên đem sở cản nở bao gồm sở cản nở người nhà tất cả đều giết chết cũng cướp đi bí bảo nhưng không nghĩ tới chính là vị kia sở cản nở vu sư nhưng lại không biết dùng phương pháp gì lừa gạt qua tất cả ám sát người tiếp tục sống sót sau đó hắn ép chuyển phản chắc gia nhập giờ li ẹ、e、học viện ở dùng thời gian tám năm bỏ đến giờ li ẹ、e、cao tầng sau đó lại dùng thời gian hai năm tỉ m ỹ sách lược lấy rừng rậm hư nguyễn làm vì cứ điểm khởi s ư ớ n g nhằm vào xạ lẻm chiến tranh kế hoạch mà từ trước mắt hình thức trên xem chiến tranh thắng lợi thiên xứng theo thời gian chuyển rời bắt đầu dần dần ngã về giờ li ẹ、e. cho tới david gia tộc không để ý cái khác mấy gia tộc lớn phản đối làm ra hy sinh trong học viện cao cấp học đồ tới thử đồ cứu vãn chiến tranh thế yếu cực diện nghe hở mạn lời nói một lúc lâu kèn thân sắc phức tạp nhìn hắn ngươi là nói cuộc chiến tranh này từ đầu tới cuối đều chỉ là vị kia tên là sở cạn nở vu sư báo thủ nếu như ngươi hiểu như vậy cũng không sai nói đến đây hơ m ạ n vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm lên tuy rằng nguyên nhân là david gia tộc cùng sở cạn nở ân oán cá nhân gây nên nhưng trước mắt cuộc chiến tranh này đã đạt đến tầng thứ này đã không phải người kia hoặc là một cái nào đó gia tộc quyết định liền có thể trái phải mà david gia tộc cao tầng lại ở trong lúc chiến tranh tuyên bố loại này tính chất tự sát nhiệm vụ nếu như không phải có bằng hữu cố ý thông báo ta lần này chỉ sợ ta cũng sẽ chết ở nơi đó ken trầm mặc nhìn hơ màn theo hắn biết hợ mạn gia tộc ở xạ lẻm bên trong cũng là thuộc về cao tầng vị trí hơn nữa không ngừng hợ mạn hắn nhớ tới an dê cùng thờ i ă n g cũng đều có xạ lẻm cao tầng bối cảnh mà đem những thứ này có cao tầng bối cảnh học đồ đưa lên đến nhiệm vụ này bên trong h i ệ n nhiên david gia tộc tình cảnh đã đến tràn ngập nguy cơ mức độ kèn có thể tưởng tượng được david gia tộc vào lần này quyết sách sau khi sẽ lấy thế nào khuôn mặt đối mặt với xạ lẻm cái khác mấy gia tộc lớn xoa xoa có chút sưng lên h u y ệ t thái dương kèn nhẹ nhẹ thở ra một hơi chầm dãi nói như vậy tiếp đó ngươi dự định làm cái gì ta sẽ hướng về ta gia tộc xin rút đi cuộc chiến tranh này hớp mạn giọng nói lạnh như băng nói lấy hiện tại đến xem xạ lẻm tổng bộ tiêu diệt đã trở thành chắc chắn chỉ là thời gian vấn đề sớm hay m u ộ n nếu như ta xin thành công như vậy ta gia tộc rất có thể sẽ triệt hướng về kazim nơi đó có xạ lẻm phân bộ hơn nữa còn là không kém hơn bên này vu sư tụ thập dừng một chút hớp mạn nhìn về phía kèn nghiêm túc nói kèn ngươi muốn hay không theo ta đi cuộc chiến tranh này kết thúc david gia tộc dù như thế nào đều nhất định sẽ chưa hạ xuống đi tuy rằng ngươi là dô dơ học sinh nhưng cũng không trở ngại gia nhập bất kỳ gia tộc nào hơn nữa lấy ngươi hiện tại biểu hiện ra tiềm lực ta tin tưởng ta gia tộc nhất định sẽ đối với ngươi toàn lực chống đỡ nghe đề nghị của hơ mạn kèn có chút động lòng bất quá vừa nghĩ tới cục diện trước mắt vẫn là bình tĩnh nói nay sự kiện ta cần suy tính một chút cho ta một chút thời gian tựa hồ từ lâu n g ờ tới hắn sẽ nói như vậy hơ mạn thu lại lên âm trầm vẻ mặt lộ ra vẻ mỉm cười đương nhiên có thể đúng rồi cái này trước tiên cho ngươi đi nói h ơ mạn từ bên hông lấy ra một cái quyển sách dạng khéo léo một bài giao cho kèn trong tay đây là nhà ta tộc tín vật nếu như ngươi nghĩ rõ ràng bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta tiếp nhận một bài kèn gật gật đầu nói được rồi ta ngay khi hở mạn còn muốn nói điều gì thì ở vừa n ã y cái kia nơi đóng quân phương hướng đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận trói thai nổ đùng v â anh xa xa một cái thiêu đốt ngọn lửa màu trắng to lớn t h a n h giá từ đại điệu bên trong ầm ầm bay lên đến t h a n h giá ở giữa mang theo một cái không có tóc lông mày nam nhân đầu chính thần sắc thống khổ nhìn một cái hướng khác cho dù đứng ở cực xa vị trí kèn cùng hở mạn vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được thánh giá chuyển đến mãnh liệt sóng năng lượng hợp mạn nhìn thánh g i a ở giữa vị trí đầu hơi s ư n g sở lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi gương mặt đó là l ẹ vị ạt thản đại nhân hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống thánh g i a tựa như kính giống như trực tiếp phá nát ca một tiếng hóa thành một đám lớn màu trắng đùi hướng về bốn phía cấp tốc m ạ n t đi hô một luồng nhu h ò a gió từ đàng xa thổi tới đem hai người bảo góc hơi nhấc lên l ẹ vị ạt thản đại nhân đột nhiên hợp mạn thật giống nghĩ tới điều gì mặt hiện nổi lên ra một k i a vẻ mặt nghiêm nghị hắn xoay người nhìn kẻn nghiêm mặt nói kẻn ta cần lập tức trở về học viện một chuyến còn có bất luận ngươi có phải là lựa chọn đi theo ta khoảng thời gian này ta đề nghị ngươi tốt nhất rời đi trước chiến trường tách ra cuộc chiến tranh này nếu không ở lại xạ l ẹ m có lẽ thật sự sẽ chết nhìn hờ mạn nghiêm túc vẻ mặt kèn cũng rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc lần thứ hai gật gật đầu nói ta biết rồi ừ m hờ mạn lần thứ hai liếc mắt cái kia đã thánh giá biến mất hướng lập tức nhẹ nhàng vỗ tay cái độ một trận v ậ n vẹo gợn sóng nhất thời từ trên người hắn tản mắt ra tiếp theo hờ mạn toàn bộ thân thể lại biến thành năng lượng hóa trạng thái một trận lam gió thổi qua hờ mạn bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ nhìn hờ mạn biến mất địa phương kén rừng một chút cũng hướng về một cái hướng khác bước nhanh tới sau năm tiếng lúc chặt vạng ở vào xạ lẻm học viện phía nam một chỗ trong rừng cây rậm rạp màu da cam hoàng hôn xuyên thấu qua rừng cây cành lá phóng trên đất p h ả n phất cho cánh rừng cây này dắt lên một tầng màu đỏ vàng vải the ở cái này màu đỏ vàng vải the trên có thể nhìn thấy một ít nhỏ nhỏ bé cho bụi hạt tròn lơ lửng giữa không trung ở cái này i ê n tĩnh trong rừng cây một thân áo b à o s á m k ẻ n chính đang tại trong rừng cất bước hai chân dẫm trên mặt đất lá hứa trên phát ra xoạt x o ạ x o ạ tiếng vang Ở trong rừng đi rồi đi k hốc o ả n cây đại t h ụ t r ư ớ c d ừ n g lại. n h ì n n u g quanh một chút một b ố n phía, p h á t h i ệ n c ũ n g không có gì t h ư trượng ờ n kẻn g sau, rút ra ma rút nhẹ. Tê tê. Nhẹ đi ọ về nơi nào ạ n chương r một trăm ba n t o mươi ba lựa chọn cùng rời đi hai đợi đến hốc cây không còn mở rộng kèn trực tiếp đi vào trong động hai phút sau hai ắ n nhắc theo h cái màu đ e ra. Ra dần dần này dương da trong từ hốc c dương ra bên trong tất cả mọi thứ có thể nói là hắn ở xạ lẻm thời kỳ tích góp lại đến rất nhiều tài nguyên bên trong quý trọng nhất một phần đem đồ vật tẩn d i ấ u ở ngoài học viện nguyên bản xem như là hắn vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh mà làm ra phòng ngừa chú đáo sắp xếp nhưng không nghĩ tới thật sự cho dùng tới căn cứ hở m ặ nói hiện tại xạ lẻm đã đến tức đem tan vỡ mức độ như vậy học viện tổng bộ hiện tại phòng trường cũng đã thuộc về chiến trường p h ạ m vi trở lại là không thể trở lại xem ra cũng chỉ có thể như hở mạn nói tới tạm thời trước tiên tách ra chiến tranh sau đó lại làm cái khác dự định kèn trong lòng làm ra quyết định tuy rằng tại cái này trước đó hắn đối với tương lai mình kế hoạch là dựa vào dô dơ quan hệ ở xạ lẻm tổng bộ phát triển nhưng lấy trước mắt hình thức đến xem h i ệ n nhiên cái kế hoạch này vẫn không có chính thức thực thi liền phá diệt bất quá kèn từ bên hông lấy ra cái kia hở mạn cho hắn quyển sách một bài cũng may có cái này cũng không tính quá thiệt thòi xã lẻm cái này khổng lồ vu sư tổ chức ngoại trừ kèn hiện tại nơi tổng bộ ở ngoài ở á ngờ mã những khu vực khác còn có rất nhiều to to nhỏ nhỏ phân bộ những thứ này phân bộ có mạnh có yếu cường thậm chí có thể cùng tổng bộ sánh ngang mà yếu cùng cái khác không chính hiệu tổ chức cũng gần như ở kèn trong ấn tượng ka z i m cái kêu mảnh vu sư tụ tập xạ lẻm phân bộ tuy rằng không sánh được tổng bộ quy mô nhưng cũng coi như là một cái cỡ trung thế lực tổ chức mà hờ mạn nói gia tộc của hắn muốn rút về ka z i m như vậy nghĩ đến chỗ đó cũng là gia tộc hắn chỗ vị trí mà từ nơi này đến ka dim cho dù cưỡi tàu khí cầu tới nói cũng cần mười ngày thời gian hai nơi không sai biệt lắm nằm ở a ngờ mạ hẻm núi hai đầu gần nhất có thể cưỡi tàu khí cầu địa phương ta nhớ tới là thành bờ n g ạ i sở thành bờ n g ạ i sở là người bình thường cùng vô sư cùng với cái khác người thần bí cộng đồng hôn ở hôn tạp thành thị mặc dù là hôn ở nhưng bởi vì thuộc về ngân s ắ c thiên xứng quản hạt khu vực vì lẽ đó phi thường hòa bình lúc trước kèn lần đầu tiên tới a ngờ mạ thì chính là ở thành bờ n ạ i sở dưới tàu khí cầu sau đó thông qua đường hầm vận chuyển đi tới sa lem chỉ là ngân s á c thiên x ứ n g cái kia đường hầm vận chuyển là đơn hướng nghĩ muốn một lần nữa trở lại thành bờ nải sơ chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp trở lại nghĩ đến cái này kèn khép lại dương ra cảnh giác quét mắt rừng cây chu vi sau đó bước nhanh đi vào trong rừng cây hai ngày sau bầu trời âm trầm xuống m ê n h ngông vô bờ màu vàng xanh trong thảo nguyên một cái màu vàng đá vụn đường nhỏ ba trắng một đen tổng cộng bốn chiếc xe ngựa tạo thành đoàn xe chính chậm r g i chạy phía trước ba chiếc xe ngựa màu trắng tựa hồ là cùng nhau xe ngựa một bên cũng thống nhất tấn một cái màu trắng thiên nga đầu đồ án mà ở cuối cùng một chiếc xe ngựa màu đen hai bên lại chẳng có cái gì cả khoảng cách cũng cùng ba chiếc xe ngựa màu trắng hơi xa một chút phảng phất chỉ là đi mục đích như thế tiện đường mà thôi lái xe ngựa màu đen chính là một cái da thịt ngăm đen mang mũ dơ m người đàn ông trung niên ăn mặc vải s á m ma ý ỉa gương mặt bên ngoài thoạt nhìn có loại chất p h á t thành thật cảm giác ngoại trừ bốn chiếc xe ngựa ở ngoài đoàn xe chu vi còn phân bố một ít cưới ngựa ăn mặc áo giáp cường tráng nam nhân tựa hồ là bảo vệ đoàn xe hộ vệ nếu như người bình thường đến xem cái này đoàn xe cùng cái khác đoàn xe thật giống không khác biệt gì nhưng nếu là có vô sư tố chất người, hơi hơi cảm ứng được liền sẽ phát hiện cuối cùng một chiếc xe ngựa màu đen bên trong thỉnh thoảng sẽ t r u y ề n ra một tia nhàn n h ạ t sóng năng lượng xe ngựa chậm dai hướng về trước chạy bánh xe thỉnh thoảng nghiền nát một ít so sánh giòn hòn đá nhỏ khối phát ra nhẹ nhàng lay động theo thời gian chuyển rời p h ả n phất vừa nhìn thảo nguyên vô tận biên giới một cái điểm đen thật nhỏ dần dần xuất hiện đoàn xe tầm nhìn bên trong mà ở khoảng cách rút ngắn sau đã có thể thấy được cái kia cái điểm đen là một cái tọa lạc ở trong thảo nguyên một thị trấn nhỏ trấn nhỏ phía trước là hai cái dùng màu xám hòn đá xây to lớn máy xay g i bên trong trấn là đồng dạng hòn đá dựng thành nhà nhìn thấy chậm rãi tiếp cận thôn trấn phu xe nhẹ nhàng gõ gõ sau lưng toa xe sau đó nhỏ giọng cung kính nói lao ra phía trước chính là trấn hát thạch lương thực của chúng ta đã không có cần ở nơi đó mua một ít nghe được phu xe tiếng nói chính đang tại chiều sâu minh tưởng bên trong kẻng chậm rãi mở hai mắt ra thuận miệng nói người quyết định là tốt rồi được rồi lao ra trả lời xong người lái xe ngựa sau k ẻ n quét mắt thả ở trước mặt mình bản đồ dựa theo trước mắt con đường tiến tới cùng thời gian lại có thêm ba ngày hắn liền có thể triệt để rời đi xạ lẹm phạm vi khu vực nguyên bản k n còn muốn để phi mã tổ lồng dẫn hắn đi thành bỡ n à i sơ nhưng không biết là không phải là bởi vì chiến tranh nguyên nhân tổ lồng lại từ đầu đến cuối không có hưởng ứng hắn triệu hắn vì lẽ đó hắn không thể không lựa chọn cưới chiếc xe ngựa hướng về thành bỡ n à i sơ đương nhiên nếu như quăng đi tiện lợi ở ngoài cưới xe ngựa cũng có thể tính được tới một loại tương đối an toàn bảo hiểm tổng hợp phương thức dù sao v ụ sư chiến tranh phần lớn có không thương tới người bình thường quy tắc ngầm cho tới phía trước ba chiếc xe ngựa màu trắng cũng đúng là tiện đường thôi rất nhanh ở kẻn xe ngựa màu đen lái vào đi về chấn nhỏ đường nhỏ sau liền cùng cái kêu ba chiếc xe ngựa màu trắng dịch ra xe ngựa chậm rãi ngừng ở chấn trước trong đó một tòa máy xay gió bên trên lái xe ngựa người đàn ông trung niên hướng về k ẹ n đòi hỏi một chút tiền sau liền nhảy xuống xe ngựa hướng về trong chấn cấp tốc đi tới đợi đến phu xe rời đi k ẹ n cũng đi ra toát xe ung dung xuống có chút người cứng g ắ c bên cạnh cực lớn máy xay gió cọt kẹt cọt kẹt chuyển động mơ hồ chuyển ra nhàn nhạt mạch hương vị máy xay gió cách đó không xa là một cái đuổi hơn mười con dê còn bé trai thật giống đối với chạy đến bọn họ chấn xe ngựa phi thường hiếu kỳ chính hướng kèn bên này hiếu kỳ k ẹ n liếc nhìn cái kia chăn dê nam hải ngay khi hắn n g h ị muốn vây tay đem hô qua tới hỏi chút vấn đề lúc một cái khác tảng đá máy xay gió mặt sau hai cái mặc áo b ả o s á m nam nhân trẻ tuổi đ ỗ n g nhiên từ trong bóng tối đi ra một người trong đó trong tay cầm một tấm c u ố n lên đến giấy bằng da dê còn chưa đi đến k ẹ n trước mặt người kia liền trực tiếp hướng về k ẹ n lớn tiếng nói ngươi liền k ẹ n vít to rô rơ d a v i t học sinh một trong nghe được tiếng nói k ẹ n hơi dừng lại một chút sau đó chậm rãi quay đầu giọng nói bình tĩnh nói các ngươi là ai khà khà chúng ta là hắn vẫn chưa nói hết kèn liền trong nháy mắt giơ tay một đạo h ố n lượn màu l a m cổ sáng đột nhiên hướng về người kia v ọ t tới đúng màu l a m cổ sáng bắn ở cái kia người thân trên nhất thời lít nha lít nhít đông tuyết đem bao trùm ở lại trong khoảnh khắc liền đem hắn đóng băng chương một trăm ba mươi bốn truy trốn một mà nhìn thấy đồng bạn trong nháy mắt bị đông lại một người khác lập tức phản ứng lại hắn thấp giọng niệm câu cái gì sau đó đưa tay ra ở bộ ngực mình đột nhiên nhấn một cái k mấy đạo trói mắt hồng quang nhất thời từ ngực kích thích ra đến đúng đúng đúng n g liên tiếp hồng quang hầu như đồng nhất thời gian đánh ở kẹn trên người bất quá lại bị một tầng mỏng manh màn ánh sáng màu xám cản trở chặn lại trốn ở từ trường phòng hộ xuống kèn biểu hiện hơi ngưng lại đọc lên chú n g ữ đồng thời bàn tay hướng về người đàn ông kia xa xa một t r ả o hô một tiếng một cái nửa trong suốt màu lam bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của người nọ sau đó từ đỉnh đầu mạnh mẽ vỗ một cái ẩm một tiếng bang chấm thấp không có đầu thi thể thẳng tắp ngã về đằng sau trong nháy mắt giết chết hai người kèn biểu hiện không có bao nhiêu biến hóa từ mới vừa rồi hai người chiến đấu phản ứng cùng phóng ra vũ thuật thành thục trình độ trên xem hai người này thực lực nhiều nhất cũng chỉ có cao cấp học đồ tầm thứ vẫn là mới vừa lên cấp loại kia đối phó hai cái này thái điệu kẻn chỉ bằng vào bản thân tích lũy rất nhiều v u thuật là có thể ung dung giải quyết căn bản không có cần thiết dùng sinh vật triệu hồi để chiến đấu chỉ là hai người này tuy rằng thực lực không mạnh nhưng lại có thể gọi ra tên của hắn điều này làm cho kẻn có loại dự cảm xấu cách đó không xa cái kia nguyên bản chính đang tại chăn dê nam hải nhìn thấy loại này không thể tưởng tượng nổi chiến đấu tình cảnh đột nhiên kinh hô một tiếng lại thẳng tắp hôn mê bất tỉnh không có để ý té xịu trên đất bé trai k ẻ n tản mất trên người thứ cấp phòng ngự lực tràng bước nhanh đi tới hai người thi thể trước mặt liếc mắt hai người áo bào sáng mặt sau một bạc con bạch t u ộ c đầu tiêu chí sau đó hắn đem đông thành b ă n g đống thi thể trong tay rút ra tấm kia giấy bằng da dê mà khi kèn đem giấy bằng da dê triển khai nhìn thấy bên trong tin tức thì sắc mặt nhất thời chìm xuống cái gì giấy bằng da dê không phải thứ khác rõ ràng là hắn lúc trước ở dô dơ văn phòng lúc ký tên cao cấp học đồ khế ước trong đó một tờ loại này trọng yếu đ ồ vật dĩ nhiên rơi xuống giờ lì ẹt tay trong chẳng lẽ nói đột nhiên kèn thật giống nghĩ tới điều gì hàn tử bên hông nhanh chóng lấy ra lúc trước Roger cho hắn dùng để liên lạc tấm kia giấy bằng da dê lúc này ở cái này trương trên giấy da dê lít nha lít nhít tràn ngập các loại nhắn lại tin tức xa lẻm tổng bộ tiêu diệt tất cả Roger lão sư danh nghĩa học sinh mau chóng rời khỏi x a lẻm gió dơ cluny Roger lão sư ngọn lửa sinh mệnh đã tắt chư vị chúng ta thất bại david gia tộc triệt để xong đời mọi người thoát thân đi thôi mi xeo ruột tin tức mới nhất trong học viện bộ phận chính thức vụ sư khế ước cùng với học đồ khế ước đã bị dơ lỉ h người thu được cẩn thận người đổi g i ế t cùng với giờ lì ẹn thanh lý bộ đội còn có bộ đại nhân hôm qua đã bị g i ế t bé thì dùng cho nhắn lại giấy bằng da dê còn đang thỉnh thoảng tuân ra mới tin tức phần lớn nhắn lại ý tứ đều là mau chóng chạy ra chiến tranh pha vi cũng ẩn giấu đi xem lướt qua phía trên từng cái từng cái tin tức kèn s á c mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi lên hắn không nghĩ tới chính mình cương quyết định chạy khỏi nơi này mặt sau xạ l ẻ m liền tiêu diệt thậm chí ngay cả làm cái này lao sư hắn rô rơ cũng thân chết ở trên chiến trường mà t r ọ n g yếu nhất chính là giờ lì ẹn người lại vẫn thu được học viện ký tên khế ước nói cách khác mỗi người bọn họ vị trí cùng tin tức có lẽ đã triệt để bại lộ lần này xem như là kèn may mắn tìm tới chỉ là hai cái giờ lì ẹ thái điều học đồ bất quá lần sau đổi tới chính là cấp bậc gì liền nói không chắc không được không thể như thế chậm nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này nghĩ đến cái này kèn cấp tốc đi tới t r ư ớ c xe ngựa đem hai cái dương da cầm vào tay sau đó hắn trong lòng hơi đậu vóc người khổng lồ tạm nhất thời bị hắn cho gọi ra đến ở kèn trong lòng ra mệnh lệnh tạm một hớp đem kèn nuốt vào bụng bên trong tiếp theo nó xứ người lại trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ sau một ngày ở vào nguyên xạ lẻm học viện khu vực biên giới một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong tráng kiện cao to cây cối dọc theo người ra ngoài rậm rạp cành lá tre khuất ánh mặt trời chiếu rọi làm cho rừng rậm tầm nhìn đặc biệt tối tăm mà ở mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong một cái ăn mặc màu nâu giáp ra trong tay nhấc theo hai cái màu đen dương ra bóng người cao lớn chính nhanh chóng qua lại ở bóng người sau lưng thì lại theo sát một đám lớn có màu đỏ rực cánh phi trùng những thứ này phi trùng mỗi cái đều có to bằng nắm tay mọc ra tám cái tinh tế gai chân như con mũi giống như đầu đỉnh là một cái con mắt màu trắng chính n h ì n dường như í a t r ớ c c h ạ y t r ố n b ó n g n g ư ờ i Ở truy trốn, màu đỏ trùng quần chu vi đột nhiên quanh quần lên từng điểm từng điểm đ ố m lửa nhỏ r à o một đám lớn dường như chất lỏng ngọn lửa màu đỏ đột nhiên từ trùng quần trong phi r a hướng về bóng người kia phun đi cảm nhận được sau lưng tỏa ra mãnh liệt sóng năng lượng kèn thân hình đột nhiên một rừng sau đó hướng về bên trái mạnh mẽ bổ một cái chất lỏng ngọn lửa hầu như sát phía sau lưng hắn bắn ở mặt trước trên cây to t thật giống như là bàn ủi đi vào nước lạnh âm thanh nhiễm chất lỏng ngọn lửa đại thụ trong chớp mắt liền hòa tan thành một đống mùi hôi chất lỏng màu xanh biết bên cạnh nhìn trong nháy mắt ăn mòn rơi đại thụ kèn cái chán hơi chảy ra mồ hôi lạnh lại là loại này acid đáng chết Trừ i bới kèn nhanh chóng đọc lên một đoạn chú ngữ cũng hướng về bên cạnh đại thụ nhẹ nhàng vỗ một cái một cái nhạt bàn tay màu xanh lục rõ ràng khắc ở thân cây trên phóng ra s o n g vu thuật hắn cũng không thèm nhìn tới hậu quả lần thứ hai bắt đầu chạy mà khi trùng quần đổi u kèn bóng người s ẹ t qua cây đại thụ kia thì nguyên bản bất động đại thụ ầm ầm tuôn ra một đám lớn màu xanh vầm sáng vô số bé nhỏ trạc cây cấp tốc mọc ra hình thành một cái do cành cây đan dệt lưới lớn, bất quá loại này ngăn cản cũng gần gần chỉ duy trì mấy giây liền bị chủng quần cho phá tan theo chủng quân r ờ i đi rừng cây lần thứ hai khôi phục kiến tĩnh chỉ lưu lại một bãi chất lỏng màu xanh lục cùng một đống phá tan cây lưới thời gian từng giây từng phút trôi qua khoảng chừng hai phút sau x o a t một tiếng một tên mặc áo bào đen bóng người đột nhiên từ một bên trong bụi cỏ đi ra áo bào đen là một cái sắc mặt tái nhuận có mái tóc màu đen ngũ quan tinh xảo nữ nhân trẻ tuổi lúc này nữ nhân này trong đôi mắt lập lọe nhàn nhạt thường quỳ dị đi ra bụi cỏ sau nang liếc mắt trên mặt đất tàn tạ cây lưới hơi nhịu nhũ mày lại có thể để ta hỏa độc phong quần truy lâu như vậy không hổ là dễ dàng giết chết xạ bổ cùng nghẹo lần ra hỏa ở nang tự lẩm bẩm lại có hai cái mặc áo bảo xám bóng người từ mới vừa rồi trong đùi cỏ đi ra liếc mắt sau lưng hai người tóc đen nữ nhân hướng về một người trong đó thuận miệng nói hiện tại có thể xác định người kia đường chạy trốn chứ đúng xạ dạ đại nhân tên kia áo bảo xám liếc nhìn trong tay giấy bằng da dê sau đó vẻ mặt cung kính nói tuy rằng hắn cố ý ở bên trong vùng rừng rậm này đi vòng rất nhiều vòng làm cái này che giấu nhưng căn cứ hắn hiện tại tiếp cận phương hướng ta hoài nghi mục đích của hắn chính là thành bờ nại sở chương một trăm ba mươi lăm truy trốn hai thành bờ nại sở nghe được danh tự này xạ dạ gạt gạt lông mày đẹp cái tổ chức kia ta nhớ tới là ngân sắc thiên xứng phân bộ sở tại đi lẽ nào là nghĩ được đến những thế lực khác tổ chức che chở nếu như vậy dừng một chút nàng từ bên hông lấy ra một cái to bằng nắm tay màu đỏ trùng trứng xoay người hướng về hai tên học đồ phân phó nói hai người các ngươi cầm cái này tiếp tục cắn ở phía sau hắn nếu hắn muốn đi bờ nại sở như vậy ta liền đi phía trước chặn cằn hắn mới bắt đầu nói chuyện tên kia học đồ tiếp nhận đối phương đưa tới trùng trứng túi đầu nói vâng ừ m nhìn thấy đáp lại xa dạ gật gật đầu sau đó nàng thân hình lõi lên trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ mà nhìn thấy xa dạ biến mất hai cái học đồ cũng hướng về k ẻ n chạy trốn phương hướng đuổi theo k ẻ n cấp tốc hướng về trước phóng chạy giáp ra ma sát lá cây phát ra nhỏ bẻ sàn sạt tiếng cương đại tố chất thân thể để cho hắn ở mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong như một tên tinh linh giống như linh hoạt qua lại bất quá cho dù mạnh mẽ đến đâu tố chất thân thể ở dài đến một canh giờ rừng cây cấp tốc bốn ba thể lực cũng sắp tiêu hao hết hô hấp dần dần bắt đầu trở nên trầm trọng kẻn ở nhảy qua một chỗ sơn dốc sau hắn liếc mắt sau lưng vẫn như cũ đuổi tận cùng không đông trùng quần trong mắt bỗng nhiên lóe qua một hơi khí lạnh đây là các ngươi tự tìm hắn trong lòng hơi động ở trùng quần phía trước cách đó không xa hai cái tỏa ra ánh sáng màu trắng triệu h o á n g trận trực tiếp đột ngột xuất hiện nương theo triệu h o á n g trận ba cái có tới cao hơn ba mét khâu lại cự nhân cùng với thiên thạch hình thái địa ngục hỏa trực tiếp nhảy ra triệu h o à n trận tại đ i ệ ngục hỏa đập về phía trùng quần lúc màu đỏ cự nhân gỗ lũ hạt cương mánh phát ra một trận phẫn nộ sau đó một đoàn thật giống thiêu đốt quả cầu lửa trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện ẩm thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lục địa n g ụ c hỏa ở trùng quần ở giữa ẩm ẩm n ổ tung ô huế tà ác tà năng ngọn lửa trong nháy mắt đem phần lớn hỏa hồng phi trùng cho bước cháy lên trùng quần dường như giữa bầu trời hạ xuống mưa đá giống như bùm bùm tung một chỗ mà bị có t í lạt cho gọi ra đến hạt viêm cũng điên cuồng hướng về còn lại trùng quần bay đi sau đó hóa thành càng to lớn hơn đoàn lửa ẩm ẩm, ẩm n ộ tung trong t r ớ c mắt cái kia nhìn như hung manh t r ù n quần liền hoàn toàn chết hết bất quá đối với tình cảnh thế này kẹn nhưng không có bất kỳ cao hứng tâm hắn cấp tốc giải tán bốn cái sinh vật triệu hồi sau tiếp theo lần thứ hai chạy trốn lên mà ở hắn rời đi không mấy giây nguyên vốn đã chết hết tán lạc khắp mặt đất trùng quần đ ồ n g nhiên phát ra liên tiếp kèn kẹt ca tiếng vang ở cái này chút màu đỏ phi trùng phía sau l ư n g cứng sắc ở giữa một cái khe đột nhiên mất ra sau đó mới màu đỏ phi trùng triển khai thân thể của chính mình từ s ắ c bên trong chui ra chỉ chốc lát sau màu đỏ trùng quần xuất hiện lần nữa một cái không ít lần thứ hai hướng về kèn đuổi theo ngay sau lưng lại dần dần xuất hiện o nắng tiếng kèn nguyên bản liền rất mặt âm chấm sắc càng thêm khó coi lên quả nhiên Đám người kia lại sau đó hướng hắn phun ra loại kia phản g phất ngọn lửa khủng bố hỏa hồng chất lỏng đến đây hắn cũng biết nhìn chằm chằm chính mình giờ li ẹn người đuổi g i ế t đúng trọng tâm chắc chắn một tên chính thức vũ sư không phải vậy bình thường cao cấp học đồ căn bản không thể bồi dưỡng ra loại này lợi hại trùng quần thậm chí ngay cả địa ngục hỏa ô nhiễm đều không có tác dụng bưng kịch liệt bộ ngực phập phồng cảm thụ hai chân từng trận phát hư cảm giác kèn trong mắt liên tục lập lòe màu làm nhạt lưu quang giết lại giết không chết quăng lại không cắt đôi u được không được như vậy đổi tiếp sớm muộn sẽ bị kéo đổ phải nghĩ cái biện pháp giải quyết nhìn tầm nhìn bên trong nào đó điều chiến đấu tin tức chạy trốn trong kèn thân hình đột nhiên hơi ngưng lại có tự nói hắn đột nhiên hướng về bốn phía p h á t tay hô một đám lớn đủ mọi màu sắc năng lượng hạt căn bản trong nháy mắt bị hắn cho gọi ra đến sau đó nhẹ nhàng đẩy hướng bốn phía Bệnh. Dường như mềm nhẹ Cây cối r ầ một trận hỗn lá c độn tiếng vang bên trong màu đỏ rực trùng quần nhanh chóng bay đến mảnh này kèn ẩn giấu khu vực chúng nó trên đầu màu trắng độc nhãn chung quanh nhìn quét chu vi lúc này lại như mất đi phương hướng không đầu con rồi giống như lung tung bay lượn ẩn giấu đi k ẹ n nhìn thấy bộ dáng này trên mặt lộ ra hiểu rõ vẻ mặt những thứ này khó chơi ra hỏa xem ra là dựa vào cảm ứng năng lượng khí tức truy tung năng lực mới sẽ theo sát sau lưng ta hiện ở khu vực này đều đầy giấy nồng nặc năng lượng khí tức vì lẽ đó cũng làm ấ t đi tung tích của ta như vậy lời kế tiếp đến rồi tất tất s á c h s á c h â m thanh trong hai cái biểu hiện có chút mê man dở lì ẹt học đ ồ từ một mảnh rậm rạp trong đùi cỏ đi ra nhìn lung tung bay tới bay lui màu đỏ phi trùng trong đó một người học đồ túi đầu quan sát trong tay màu đỏ trùng trứng hơi nghi hoặc một chút t r ừ n g mắt nhìn cái k i a xạ l ẻ m ra hỏa ở đây biến mất rồi hòa đ ộ c phong không cảm ứ n g được hơi thở của hắn lẽ nào là thoát đi vùng rừng rầm này làm sao có khả năng ta tới xem một chút nói một người khác học đồ thành thục từ bên hông móc ra tấm tia giấy bằng da dê bất quá khi hắn nhìn thấy trên giấy da dê định vị tin tức lại cùng vị trí của bọn họ mơ hồ chồng vào nhau sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi không đúng hắn không phải biến mất là che giấu phúc hắn vừa mới nói được nửa câu một thanh kim trúc tinh xảo kiếm đột ngột xuất hiện ở cổ hắn ở giữa theo tinh xảo kiếm nhẹ nhàng dùng sức Xoẹt. làm người răng đau âm thanh bên trong cái kêu học đồ nửa cái đầu trực tiếp bị k ẹ n cho tức đi máu tơi ư dâng trào bên trong một bên khác tương tự một thanh tinh xảo kiếm cũng sâu sắc cắm ở một cái khác học đồ trong óc ở đối phương không thể tin được trong ánh mắt l ệ c h cạch một tiếng cái kêu học đồ trong tay t r ù n g trứng rơi trên mặt đất tuy rằng trong khoảnh khắc giết chết hai tên học đồ nhưng k ẹ n thân hình cũng trong cùng một lúc bạo lộ ra tất cả lung tung phi hành côn trùng trong nháy mắt hướng về kẻn bên này trào lại đây mà ngay khi kẻn sắc bị cái này che n g ậ p bầu trời màu đỏ bao trùm thì lấy hắn làm trung tâm đ ỗ n g nhiên lóe qua sáng lên một đạo nhạt h à o quan g màu trắng ẩm trước bị giải tán triệu h o á n ba con khâu lại cự nhân trực tiếp xuất hiện ở kẻn quanh thân ba con cự nhân dường như ba ngăn tường thành giống như đem dội tới chất lỏng màu đỏ tất cả đều ngăn trở t r ư ớ c 136, thoát đi cùng thành bợn lại sờ một ba con khâu lại cự nhân trong nháy mắt liền bị tan ra hóa thành màu xanh chất lỏng bất quá k ẹ ở cái này đầy trời tung bay màu đỏ bột phấn bên trong kẹn chậm rãi ngồi dậy sắc mặt hắn âm lãnh nhìn chu vi ba đống màu xanh mùi hôi chất lỏng nếu như không phải kẹn đúng lúc cho gọi ra khâu lại cự nhân ngăn trở chủng quần tập kích phòng t r ứ n g hắn bây giờ cũng là loại chất lỏng này bên trong một thành viên bất quá lại để ta lập tức liền tổn thất ba con sinh vật triệu hồi còn truy sát ta lâu như vậy cho dù là chính thức vu sư không trả giá một chút cũng không còn gì để nói nhìn ấy mắt bạo phong nhãn phân tích ra chiến đấu dữ liệu k ẻ n hơi neo h mắt lại d ừ n g một chút hắn nhanh chóng vơ vét lên trước mặt hai bộ thi thể món đồ trên người sau đó từ bên hông lấy ra một cái màu đen hạt tròn tắt đi ra ngoài những thứ này màu đen hạt tròn một rơi xuống đất liền cấp tốc đi và ở thổ địa bên trong lần giấu đi tắt xong màu đen hạt tròn sau k è từ dương ra bên trong lấy ra ma trượng bắt đầu vừa đọc lên chú ngữ vừa đem ma trượng đỉnh ngưng tụ màu trắng chùm sáng phân tán ở b ố n phía tiếng phốc phốc bên trong những thứ này phân tán ở xung quanh chùm sáng cấp tốc ngưng kết thành một mảnh lửa trong suốt màng mỏng sau đó lại biến mất không thấy đợi đến bốn phía tất cả khu vực đều bố trí lên một tầng màng mỏng sau kèn thu hồi ma trượng sau đó lại từ dương ra bên trong lấy ra một cái huyết sắc cột thủy tinh nhẹ nhàng đâm thủng đầu ngón tay sau đó mạnh mẽ xuyên ở trong đó một bộ thi thể trên đợi đến cột thủy tinh biến thành một bãi chất lỏng màu đỏ bị thi thể sau khi hấp thu kèn mới vỗ tay một cái đứng lên vẻ mặt lạnh lẽo nếu như vậy hẳn là đã đủ chưa vừa thô hơi cha xét xuống phát hiện xác thực không có vấn đề gì hắn nhẹ nhàng v ỗ tay cái độ theo một trận vận sóng kẹt toàn bộ thân thể lại một lần trở nên trong suốt biến mất không thấy bên trong vùng rừng rậm ở vào thành b ỡ n lại sợ cần phải trải qua trên đường nhỏ chính yên lặng ẩn núp ở một b ụ i c ó bên trong nữ vu xạ dạ lòng bàn tay đột nhiên t r u y ề n đến một trận nhẹ nhàng cảm giác đông nói cái gì nhận ra được lòng bàn tay đau đớn nàng mánh mà túi đầu hướng về chính mình lòng bàn tay nhìn lại ở nơi đó một cái cả người thiêu đốt lửa màu đỏ ong mật đồ án chính chậm rãi hiện lên đi ra bất quá theo cái này đồ án hiện lên cái kia h o n g mật chu vi ngọn lửa lại thật sự bốc cháy lên đùng đùng tiếng vang bên trong h o n g mật đồ án càng ngày càng tối cuối cùng hóa thành một chồng cho tàn theo lòng bàn tay chạy tới trên đất ta hỏa độc phong lại khiếp sợ nhìn lòng bàn tay lưu lại một điểm cho tàn áo bào đen xạ d ã đột nhiên từ ẩn giấu trong đùi cỏ ngồi dậy ngũ quan s i n h s ắ n dần dần hiện lên hiện ra vẻ dữ tợn cái kia chết tiệt xạ lẻm học đồ chửi bới nàng đột nhiên p h t tay một trận vặn vẹo trong suốt gọn sóng mấy viên to bằng nắm tay nhãn cầu màu trắng cấp tốc hiện lên ở sau lưng nàng những thứ này nhãn cầu ngoại trừ con n g ư n i màu trắng ở ngoài phía trên còn c h e kín lượng lớn trong s u ố t s ú c tu chính như cùng cầu hình con sữa giống như hiếu kỳ nhìn quét chu vi nhìn mình cho gọi ra đến nhãn cầu x a dạ cầm trong tay còn lại cho tàn tắt trên không trùng âm thanh lạnh như băng nói đi đem cái kia hủy hoại ta hỏa độc phong chứng r a hỏa tìm ra ta muốn đích thân đem hắn cải tạo thành buồn nôn nhất xấu xí nhất sinh vật nghe được mệnh lệnh tất cả nhãn cầu nhất thời tốc độ cực nhanh hướng về một cái hướng khác bay đi mà ở nhãn cầu bay ra ngoài đồng thời nữ vu thân hình xoay một cái hóa thành một đạo khói đen trong nháy mắt đuổi theo hay là bởi vì vùng rừng rậm này tính đặc thù lúc này mới vừa tử vong hai bộ thi thể trên người cũng đã dính đầy các loại màu đen rồi trùng những thứ này rồi trùng ở thi thể vết thương bên trong da c h u i tới c h u i lui không ngừng mà gặm nuốt thi thể huyết đ ủ nồng nặc mùi máu tanh hỗn hợp trên đất mục nát lá cây chuyến ra một loại quỷ dị không tên tánh cười cho dù là đã đứng xa xa kèn vẫn như cũ có thể rõ ràng người được này cố khó nghe mùi bất quá đối với loại này tánh cười kèn vẻ mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là không n ú c n í c h đứng ở nơi đó lẳng chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua khoảng chừng sau hai mươi phút một cái to bằng nắm tay nhãn cầu màu trắng phù một tiếng xuất hiện ở hai cụ thi thể trên không nhãn cầu ở giữa con ngươi liên tục mở rộng co rút lại cẩn thận quan sát bộ kia hấp thu huyết sắc thủy tinh thi thể ở cái thứ nhất nhãn cầu xuất hiện sau khi ngay sau đó lại có mấy chục cái đồng dạng nhãn cầu màu trắng đồng thời xuất hiện chúng nó chậm rãi quay chung quanh ở thi thể chu vi cùng nhau nhìn chằm chằm thi thể mà ở cái này chút nhãn cầu nhìn chằm chằm thi thể lúc hô một trận màu đen xương khói vụ xuất hiện nhanh chóng ngưng tụ thành xạ cao gầy bóng người bất quá khi nàng nhìn thấy tất cả nhãn cầu đều tụ tập ở một bộ thi thể bên người thì trên mặt đ ố n g nhiên hiện ra một nụ cười lạnh lùng phá hủy ta hỏa độc phong chứng lại không có lựa chọn chạy trốn là nghĩ muốn dùng những thứ này vụng về cạm bẫy đối phó ta sao nếu như vậy vậy thì đi ra cho ta đi đang khi nói chuyện nàng đột nhiên đưa tay ra ẩm tàng lớn khói đen t ừ trong tay nàng tuôn ra sau đó mạnh mẽ lôi kéo xoạt xoạt một khối lớn trong suốt màng mỏng trong nháy mắt bị vỡ ra chỉ là ở trong suốt màng mỏng xé rách trong n h y mắt trên mặt đất một đám lớn màu đen châm nhỏ đột nhiên hướng về xạ dạ bắn xuyên qua những thứ này màu đen châm nhỏ mũi nhọn quanh quần nhàn nhạt tia sáng hiển nhiên là trải qua cường hóa sau xạ thị thuật cặp ấy mà ở màu đen châm nhỏ bắn ra sau cái kia nguyên bản bị đông đảo nhãn cầu quay trùng quanh thi thể đột nhiên nước toát mở thả ra một mảnh mắt thường có thể thấy sóng gợn trong không khí dị thường sinh động năng lượng hạt căn bản ở cái này sóng gợn quáy dày dưới lại mơ hồ bị ngưng lại phốc, phốc phốc phốc liên tiếp tiếng vang bên trong vô số màu đen châm nhỏ trực tiếp đâm vào xạ dạ thân thể bắn lên điểm điểm khói đen bất quá bị vô số châm nhỏ tập kích x a d a biểu hiện lại quỷ dị không có bất kỳ biến hóa nào nàng ngậm lấy cờ gằn đột nhiên hướng về một cái hướng khác một chỉ một mảnh do đen nhánh xương khói ngưng tụ cực lớn bàn tay trong nháy mắt bay ra ngoài bắt được ngươi ẩm một cái van g r ộ i tiếng va chạm bên trong khói đen bàn tay trực tiếp t r ợ t nổ tung sau đó một bóng người trực tiếp bị nổ tung dư âm nổ bay ngược ra ngoài cả ngươi c u ố n quanh mỏng manh hôi q u a n g kẹn mạnh mẽ đánh vào dưới một cây đại thụ mới miễn cưỡng dừng lại lúc này hắn mắt mũi lỗi lỗi đều chạy xuống từng tia từng tia vết máu tinh thần thật giống cũng biến thành dị thường nhìn thấy bị nổ đi ra bóng người xa ra mặt hiện nổi lên ra nồng nặc trêu tức vẻ mặt tiểu tử ngươi lại dám tập kích một cái chính thức vũ sư đón lấy ngươi nghị kỹ chết như thế nào sao quên đi trực tiếp đem nàng lời còn chưa nói hết sau lưng xa ra một cái màu lam to lớn vòng bảo vệ trong nháy mắt đưa nàng b ọ c lại m a k e n vừa vặn nằm ở vòng bảo vệ biên giới vị trí c h ư một trăm ba mươi bảy thoát đi cùng thành bợn loại sợ hai màu lam vòng bảo vệ xuống tất cả sự vật tất cả đều quỷ dị bất động bất động bao gồm vị kia chính thức vũ sư ở vào vòng bảo vệ biên giới Kẻn x e tiến n xu mới vừa vừa chạm đến vòng bảo vệ liền đình trễ bất động bất quá ngay sau đó một cái bóng người màu tím đem tiền xu cầm trong tay sau đó trực tiếp bóp chặt lấy sau nhét vào áo bào đen nữ vu trong miệng ở đem phá nát tiền xu nhét vào nữ vu trong miệng sau vòng bảo vệ bỗng nhiên chuyển đến một trận run dày phản phất vòng bảo vệ bên trong bị một cái vô hình bữa lớn mạnh mẽ va chạm đừng vòng bảo vệ phá nát bóng người màu tím biến mất thời gian lần thứ hai lưu độc lên bất quá ở này nữ vu miệng bên trong một l u ồ n g mánh liệt t à năng ngọn lửa trong nháy mắt phun ra tiếp theo ngọn lửa liền đưa nàng toàn bộ thân thể bào phụ lại a nữ vu đột nhiên hét tầm lên thật giống gặp rất lớn thống khổ ngọn lửa màu xanh lục đưa nàng cả người tất cả đều l ư t hết không ngừng mà phát ra vù vũ tiếng đứng ở đằng xa nhìn ở tả năng trong ngọn lửa kịch liệt dãy r ẫ a nữ、vu. kẻ n s á t mặt không có một tia vẻ mặt loại này ô huế ta ác ngọn lửa cho dù là chính thức vu sư phòng chừng trong thời gian ngắn cũng không thể giải quyết xem ngươi lần này làm sao lại truy sát ta ta năng ngọn lửa tuy rằng lợi hại mà lại có cực kỳ cường hãn tinh thần ô nhiễm tính nhưng lấy kẻn đối với chính thức vu sư hiểu rõ trình độ như thế này thường tổn h i ệ n nhiên còn chưa đủ dù sao chính thức vu sư bất kể là thân thể vẫn là tinh thần cũng đã vượt qua bình thường sinh vật phạm vi đặt đến một loại tầng thứ mới ta năng ngọn lửa vẫn như cũ mãnh liệt thiếu đốt bất quá ở nữ vu dãy ruột r o n g thân thể điểm điểm màu đen xương khói không ngừng mà nổ tung mà theo khói đen mỗi một lần nổ tung t a năng ngọn lửa liền nhỏ yếu một phần tiếng hét thảm bên trong nữ vu bỗng nhiên ngẩng đầu lên gắt gao nhìn chằm chằm k ẹ n gàn từng chữ một người sẽ không đến được chết Tốt. nghe đối phương người rủa k ẹ n c h ầ m rãi xoay người tiếng nói bình tĩnh nói ta sẽ chết nhưng cũng không phải chết ở trong tay n g ư ờ i dừng một chút hắn không tại dừng lại nhấc theo dương ra xoay người bước nhanh đi ở bên trong vùng rừng rậm này hai ngày sau thành bỡ nại sơ một tòa náo n h i ệ t trong thành phố một chiếc màu nâu cũ nát xe ngựa chậm rãi ngừng ở một gian có chút cũ kỹ quán rượu phía trước người lái xe ngựa nhảy xuống xe ngựa kéo ra toa xe cung t ì n h nói lao ra n g ư ờ i muốn tìm n ơ i đến được rồi ta biết rồi vừa dứt lời đổi một thân màu trắng kiếm sĩ phục s ắ c mặt có chút tái nhợt k ẹ n nhẹ nhàng đi ra toa xe ở k ẹ n đi xuống xe ngựa sau người lái xe ngựa hướng hắn thi lễ một cái sau đó liền nhảy lên xe ngựa l á i rời đi đợi đến xe ngựa biến mất ở góc đường kèn liếc mắt cửa hàng bên trong góc màu đen thiên xứng nhãn hiệu tiếp theo nhanh chân hướng về quán rượu đi vào quán rượu làm ăn tựa hồ phi thường vắng vẻ chỉ có hai ba người ngồi ở trong góc uống bia nói chuyện mà ở cửa hàng phía sau quầy một tên vóc người xinh đẹp mặc hở hang nữ nhân chính n g ư ờ i biếng n ử a nằm n h ò i trên quầy trong tay nàng cầm một chén trang bị phi chất lỏng màu đỏ chén rượu chính một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ bí môi kèn quét mắt trong cửa hàng những người khác sau đó trực tiếp hướng về quầy hàng đi tới hay là phát hiện có người lại đây người phụ nữ t i ê miễn cưỡng ngồi dậy dùng tay trái trống đỡ mặt thuận miệng nói vị khách nhân này ngài muốn cái gì rượu nàng vừa mở miệm chính là một luồng mùi rượu nồng nặc trên lẫn một luồng mùi thơm thoang thoảng nào h tới k ẹ n trên mặt、Nhữ、như n h ữ mày k ẹ n mặt không hề cảm xúc nghiêng mặt sang bên nói ta không uống rượu ta nghĩ biết gần nhất đi tới ca d i m tàu khí cầu là lúc nào ồ tựa h ồ nghe đến cái gì thú vị lời nói nữ nhân n g ẩ n g đầu lên trên giới đánh giá k ẹ n sau đó tầm mắt cố định hình ảnh ở tay phải hắn hạ dạ g ư ợ t khế ướp đồ ăn trên nàng trứng mắt nhìn lộ ra một tia không tên n ụ cười à lại là một tên thoát đi xạ lẹm người may mắn làm sao ngươi mới vừa nói muốn đi ca d i m không sai kèn đập cũ đối với trước mặt nữ nhân này biết hắn đến từ xạ lẹm này sự kiện không hề có một chút nghi hoặc phải biết xạ lẹm cùng giờ lì ẹ、e. chiến tranh đối với quanh thân siêu phạm thế lực bất luận từ người nào phương diện tới nói đều là một cái phi thường trọng đại tin tức mà ngân sắc thiên xứng làm cái này hai cái tổ chức hàng xóm biết tin tức này càng là không có bất kỳ kỳ quái kazim ngày kia thì có một chiếc bất quá m à nàng d ừ n g một chút vòng quanh hứng thú nhìn k ẹ n c h ậ m rãi nói nếu như là xạ lẹm người là không thể cưới nghe được đối phương kèn sắc mặt nhất thời chìm xuống có ý gì Giờ lì ẹt người ở nửa tháng trước cùng chúng ta ký kết một phần khế ước nữ nhân nhấp một hớp trong tay rượu đỏ lười n h ắ c nói trong vòng một tháng cấm chỉ xạ lẹm người leo lên chúng ta ngân sắc thiên xứng tàu khí cầu vì lẽ đó hiện tại xin mời ngài trở về đi thôi trong vòng một tháng cấm chỉ kèn hơi xứng sở bất quá lập tức hắn chú ý tới nữ nhân này nửa câu đầu ngay sau đó nói ngươi mới vừa nói là nửa tháng trước ký kết nói cách khác bây giờ còn có thời gian mười lăm ngày phần này khế ước liền mất đi hiệu lực đúng không đúng thế nữ nhân thừa nhận nói được rồi cái kia ta biết rồi kèn đặt củ xoay người nói ta nửa tháng sau sẽ lại tới nữ nhân không nói gì chỉ là phất phất tay lại tiếp tục nằm nhoài trên quầy mới vừa vừa đi ra khỏi cửa hàng kén liền không nhịn được che lại miệng bắt đầu kịch liệt bắt đầu ho khan ho khan vẫn kéo dài một phút mới dần dần ngừng lại gông ra che lại miệng tay kèn nguyên bản sắc mặt tái nhật lại trắng mấy phần không được nhất định phải mau chóng giải quyết lần trước chiến đấu di chứng không phải vậy luôn ho khan cũng không phải cái chuyện hai ngày trước tuy rằng kèn thành công hại tên kia g i lỉ ẻ ngưỡ vu nhưng đối phương tiện tay một đòn lại làm cho trên người hắn nhiễm lượng lớn phụ năng lượng nguyên bản loại này phụ năng lượng ô nhiễm chỉ là vấn đề nhỏ chỉ cần điều phối một ít nồng nặc hơi cao chính năng lượng trị liệu dược tề liền có thể khôi phục nhưng then chốt là xạ lẻm đã tiêu diệt cho dù xem kẻn trong óc có thật nhiều trị liệu trung hòa ô nhiễm phương pháp đang không có vật liệu tình huống dưới cũng không có bất kỳ tác dụng gì đương nhiên kẻn đang thoát đi xạ lẻm cuối cùng một trận chiến đấu bên trong ngoại trừ không cẩn thận là do thương nhiễm phụ năng lượng cũng không phải là không có thu hoạch không biết là không phải là bởi vì cùng chính thức vụ sư chiến đấu sau tinh thần kích thích hắn hiện tại tinh thần lực ở hai ngày qua này thỉnh l ì n h tăng lên tới 23 trình độ nói cách khác lực lượng tinh thần của hắn đã có thể đạt đến lên cấp chính thức vụ sư yêu cầu thấp nhất chương một trăm ba mươi tám a t l i n h thị trường giao dịch một bất quá tuy rằng ta hiện tại tinh thần lực đã đạt đến lên cấp yêu cầu nhưng lên cấp nghi thức cần thiết vật liệu còn khiếm khuyết một ít hơn nữa còn có giờ lì ẹ、e、cùng ngân s ắ c thiên xứng ở thời gian này bên trong ký tên khế ước đứng ở cửa tiệm rượu k ẹ n hồi tưởng lại mới vừa người phụ nữ kia nói tới ra tin tức tuy rằng theo nàng nói tới khế ước nội dung chỉ là cấm chỉ xạ lẹm người cưỡi tàu khí cầu nhưng kèn suy đoán ở cái này khế ước sau l ư n g tuyệt đối còn có những điều kiện khác mà điều kiện này khẳng định là gây bất lợi cho xạ lẹm lẽ nào ngân s ắ c thiên xứng trong khoảng thời gian này bên trong còn cho phép giờ lì ẹn người ở thành bợn lại s ở tùy ý hành động nghĩ đến tin tức này kèn nhất thời xứng sờ bất quá lập tức hắn lắc lắc đầu phủ định suy đoán này trước tiên không nói ngân s ắ c thiên xứng cùng giờ lì ẹn trong lúc đó trước mắt nằm ở quan hệ gì riêng là một tổ chức võ trang người ở khác một tổ chức bên trong nên ngang tùy ý giết người ác liệt hành vi liền không phải bất luận cái nào tổ chức có thể khoan d u n g cho dù là đồng minh tổ chức cũng không được hơn nữa ngân s á c thiên xứng loại này siêu cấp thế lực khổng lồ tổ chức vẫn là duy trì trung lập vị trí tuy rằng tình cờ cũng sẽ cùng những tổ chức khác có xung đột cùng kết minh nhưng trên căn bản sẽ không t r e o chọc những thế lực khác trong lúc đó chiến tranh vì lẽ đó cái này khê ước mặt sau điều kiện hẳn là ảnh hưởng khá là nhỏ cái kia một loại đương nhiên cụ thể là một loại nào kèn lại là đoán không ra đến bất kể nói thế nào chỉ cần không phải tiếp tục phái người đổi g i ế t lại đây là tốt rồi k e n nhẹ nhàng thở phào một cái lập tức tầm mắt chuyển hướng mình tay phải mu bàn tay khế đ ước c ân ký hơi nhũ mày hiện tại xạ lèm tổng bộ tiêu diệt ạ dạ do khế đ ước hiệu lực cũng có thể biến mất rồi bất quá bởi vì khế đ ước tính chất duyên cớ định vị năng lực vẫn như cũ có thể duy trì xem ra ngoại trừ loại trừ trên người ta phụ năng lượng di chứng ở ngoài còn c ầ n ở gần đây liền đem vật này cho xóa đi rơi không phải vậy cái tiêu mụ điên lại đổi tới liền phiên phước dù sao d ẫ li et truy sát xạ lèm n g i phần lớn đều là thông qua khế ước đến định vị truy tung một khi khế đ ước c ấn ký biến mất như vậy n g h ĩ phải tiếp tục truy tung độ khó không thể nghi ngờ là vô cùng lớn lao mà đối với xóa đi một cái mất đi hiệu lực khế đ ước c ấn ký kèn có ít nhất mười loại phương pháp bất quá cái kia đồng dạng là ở hắn lủng có tương ứng vật liệu điều kiện tiên quyết xóa đi khế đ ước c ấn ký loại trừ trên người di chứng vụ đắp lên cấp nghi thức cần thiết vật liệu suy nghĩ gần đây chuyện á t phải làm kèn bỗng nhiên ngẩng đầu lên đúng rồi ta nhớ tới thành bỡ nải sơ bên trong có một cái người thần bí loại nhỏ thị trường giao dịch vị trí là ở nghĩ đến cái này kèn ở bạo phong nhãn phụ trợ xuống nhanh chóng điều ra tại thành bỡn mải sở phân bố bản đồ rất nhanh trong địa đ ồ một cái nhỏ chấm đỏ nhỏ liền xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong có ghi chép xuống cái này cái điểm đỏ vị trí kèn tại chỗ nhìn chung quanh một chút sau đó hướng về cách đó không xa mang theo một cái khéo léo một bài chính đang tại trong lúc chạy xe ngựa vây vây tay lập tức xe ngựa ở người lái xe ngựa không chế d ư ớ i rất nhanh liền tới đến kèn bên cạnh dừng lại vị này lao ra ngài muốn đi đâu nha người lái xe ngựa là một người có mái tóc hoa dâm người trẻ tuổi trên mặt mọc đầy màu đỏ mụ nhỏ chính kéo ra toa xe vẻ mặt vui vẻ nhìn k ẹ n k ẹ n lên thùng xe nói thẳng đi nọ s ờ n con đường số hai trăm ba mươi ba vâng vậy ngài ngồi vững vàng nói mã phu thành thục nhảy lên xe ngựa run run xuống dây cương hướng về cách đó không xa đường phố nhanh chóng chạy tới nửa giờ sau xe ngựa dừng ở thành bờ nải sơn một cái tương đối gần vùng ngoại thành yên tĩnh đường phố trước sách sẽ gọn gàng đường phố không có bao nhiêu người đi đường phiến đát thành con đường hai bên mỗi cách một khoảng cách liền dựng thẳng một cái dùng cho chiếu sáng đèn màu trắng cùng màu vàng nhạt mái vòm kiến trúc dựng đứng ở hai bên đường phố một luồng nhàn nhạt sữa b ò hương vị mơ hồ từ đàng xa truyền đến kèn thanh toán tiền xe xuống xe ngựa sau đó hắn ngẩng đầu nhìn hướng về đường phố đối diện tiệm bánh gà tổ tiệm bánh gà tổ thoạt nhìn không lớn nhưng có loại khéo léo tinh xào cảm giác xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh kính hắn có thể nhìn thấy bên trong tiểu điếm trưng bày rất nhiều thoạt nhìn ăn rất ngon bánh ngọt mà ở cửa tiệm phía trên thì lại mang theo một cái phi thường bắt mắt to lớn một bài phía trên dùng ả ngờ mạ hẻm núi thông dụng lời nói viết atlins bánh mặt phòng hẳn là nơi này a l i n s thị trường giao dịch một cái trong đó lối vào tầm mắt ở một bài trên rừng lại ch sau đó k ẹ n trực tiếp đẩy cửa đi vào k e n k e n k e n cửa gỗ tiếng vang từ đỉnh đầu trên vang lên k ẹ n vừa đi vào trong cửa hàng liền ngửi được một luồng thơm ngọt bụi vị cửa hàng gần bên trong trên quầy là dùng màu trắng đĩa s ứ chứa đựng vàng nhặt bánh ga tô hai chén màu nâu thật giống cà phê đồ uống bày ra ở bánh ga tô bên cạnh cà phê tựa như đến đồ uống phía trên xa xôi bay lên một tia màu trắng hơi nóng thật giống là mới vừa đổ vào bộ dáng đi vào cửa hàng k ẹ n nhìn một chút đặt ở trên quầy bánh ngọt đồ uống tiếp theo lại ở cái này trong cửa hàng xoay chuyển hai vòng sau đó hắn phát hiện cái này trong cửa hàng lại không có một người không có nhân viên cửa hàng không có ông chủ càng không có khách nhân ngoại trừ đông đảo bánh ngọt cùng dùng cho ngâm nấu đồ uống màu nâu bột phấn ở ngoài không có bất kỳ sinh vật đang sống kỳ quái lẽ nào là ta đi lầm kèn nhũ nhũ mày kéo qua một tấm ghế tựa lưng ở trước quầy ngồi xuống bất quá ngay khi hắn suy nghĩ chính mình quên cái gì lúc q u y hàng bên trên cái kia chén đồ uống đột nhiên chính mình trôi nổi lên sau đó chậm rãi nghiêng tình huống như thế thật giống như có một cái, trong suốt người chính đang tại đem cái này chén đồ uống, uống cạn như thế cái gì đột nhiên phát hiện bên cạnh dị thường k ẹ n đột nhiên đứng lên biểu hiện để phòng nhìn một màn quỷ dị này mà theo đồ uống uống xong một cái màu nâu xám n ử a trong suốt bóng người cũng chậm chậm hiện lên đi ra bóng người có chút không bình thường tinh tế cả người như trôi nổi ở bên trong nước hải tạo như thế chậm dãi hôn tới ảo lui đầu phía trên không có mắt miệng chỉ có một cái thật giống miệng đen nhanh chỗ trống uống xong đồ uống sau cái này quỷ dị bóng người không có để ý bên cạnh k ẹ n lại ăn vài miếng cái kia màu vàng nhạt bánh ngọt tiếp theo dùng lơ lửng không cố định cánh tay nhẹ nhàng chỉ trỏ quầy hàng lạch lạch một ít màu vàng nóng hạt tròn từ màu nâu xám mềm mại cánh tay trong ép ra ngoài thả xong những thứ này màu vàng hạt tròn sau bóng người này chậm dại xoay người trực tiếp xuyên qua cửa gỗ rời đi cửa hàng kèn lông mày níu chặt nhìn cái kia quái dị bóng người rời đi mơ hồ cảm giác thật giống ở một cái nào đó cuốn sách bên trong từng thấy loại sinh vật này tư liệu mà ngay khi hắn trong lúc suy tư một cái ôn nhu giọng nữ không có dấu hiệu nào từ sau lưng của hắn t r u y ề n ra vị khách nhân này ngài nghĩ muốn chút gì đột nhiên nghe được tiếng nói kèn đột nhiên quay đầu thình lình phát hiện phía sau quầy không biết lúc nào nhiều một cái mọc ra con cú mèo đầu q u á i nhân chương một trăm ba mươi chín alin thị trường giao dịch hai chỉ là quái nhân kia ngoại trừ con cú mèo đầu ở ngoài dưới cổ mặt lại là nhân loại bình thường bộ dáng còn ăn mặc màu đen váy dài có loại phi thường cảm giác quái dị tựa hồ phát giác được kẻn trong mắt thần sắc kinh ngạc cái kia có con cú mèo đầu quái nhân tiếp tục nói ta là alin bánh ga tô phòng chủ nhân alin ra cơ mãn xin hỏi ngài có nhu cầu gì sao lần thứ hai nghe được cái này ôn nhu giọng nữ kẻn lấy lại tinh thần hắn bình phục quyết tâm bên trong tâm tình chập trởn lặng lẽ nói ta nghĩ mua một ít dược tề vật liệu không biết thế nào mới có thể đi vào Ả l i n h thị trường giao dịch ồ tên là Ả l i n h con cú m è o người lệch rồi nghiêng đầu sau đó mỏ chim bắp thịt lui về phía sau hơi co lại lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười vẻ mặt nguyên lai、like, ngài muốn đi vào thị trường giao dịch à, cái kia mời ngài đưa ra xuống đảm bảo tín vật đi nếu như ngài không có tín vật kính x i n ngài ký tên xuống quy định điều ước điều ước n h ữ n h ữ mày ken trầm giọng nói ta nhớ tới alin thị trường giao dịch là mở ra thức đi hiện tại như thế nghiêm n g sao trước đây đương nhiên không cần bất quá gần nhất xã lẻm cùng giờ lì ẹ hai đại vũ sư tổ chức không phải phát sinh chiến tranh rồi sao rất nhiều lang thang vũ sư hoặc là cái khác có không giống mục đích người thần bí đều hội tụ ở chung quanh đây ký tên đ i ề u ước cùng đảm bảo tín vật chỉ là làm vì trong khoảng thời gian này thị trường giao dịch an toàn cân nhắc nghe alin kiên trì giải thích k ẻ n cũng lập tức rõ ràng đây là chiến tranh đối với quanh thân thế lực ảnh hưởng dừng một chút hắn gật gật đầu nói được rồi ta biết rồi ta là lần đầu tiên tới nơi này không có tín vật như vậy ta muốn tới chỗ nào ký tên quy định địa ước ở chỗ này của ta là được rồi alin sau đó nói tiếp bất quá ta nghĩ biết ngài là dự định cùng chúng ta thị trường giao dịch ký tên lâu dài điều ước vẫn là một lần điều ước kèn suy nghĩ một chút nói một lần đi tốt lắm xin chờ một chút nói alin không lưng từ bên dưới quầy hàng mặt rút ra một tấm giấy bằng da dê cùng một cái bút lông chim cùng nhau phóng tới kèn trước mặt đây chính là một lần quy định điều khoản ngài nhìn một chút nếu như không có vấn đề liền đem tên của ngài viết ở phía sau đi không nói gì kèn đặt cụ sau đó cẩn thận nhìn trên giấy da dê điều khoản một lúc lâu phát hiện không có gì đặc thù vấn đề sau hắn cầm lấy bút lông chim sảng khoái ký xuống tên của chính mình nhìn thấy ký xong tên giấy bằng da dê à l i n h đem chậm rãi thu hồi đ ế n nói tốt bởi ngài là lần thứ nhất ký tên quy định điều ước lần này tiến vào làm miễn phí mời đi theo ta nói nàng vòng qua quầy hàng hướng về bên trong cửa hàng đi vào nhìn à l i n h bóng lưng kèn trần c h ừ một lúc cũng đ ộ i vàng đi theo xuyên qua một gian thật giống nhà bếp gian phòng hai người đi tới một bức màu phấn hồng vách tường trước à lins đưa tay ra ở trên vách tường gõ hai lần lập tức cả mặt vách tường bắt đầu ầm ầ m hướng hai bên tách ra chỉ chốc lát sau một cái thật dài thật giống đi về lòng đất hành lang liền xuất hiện ở kẽn trước mặt đợi đến vách tường dần dần khôi phục k i ê n tĩnh á l i n h ra hiệu xuống vách tường mặt sau hành lang nói cuối hành lang chính là thị trường giao dịch hy vọng ngài mua sắm vui vẻ ừ m lần thứ hai gật gật đầu sau đó kẹn liền nhanh chân đi đi vào hành lang trên mặt đất hiện lên một tầng mỏng manh thảm đ ặ t ở bên trên có loại mềm mại cảm giác mà ở hai bên hành lang thì lại mang theo một vài bức tỏa r a tia sáng phong cạnh tranh sân dầu thật giống là đơn thuần dùng cho chiều sáng vừa đi một vừa thưởng thức tranh sân dầu chỉ chốc lát sau kèn liền tới đến cuối hành lang theo tầm nhìn đột nhiên biến rộng rãi lên kèn phát hiện mình đã đi tới một cái thật giống lòng đất động đá tựa như đến khu vực bên trong đỉnh đầu là từng cây từng cây tỏa ra h à o quan g màu bạc thạch đ ũ mà ở phía dưới nhưng là từng gian siêu siêu vẹo vẹo chất gỗ phòng nhỏ phòng nhỏ số lượng đông đảo tán loạn ở xung quanh hình thành từng cái từng cái siêu siêu vẹo vẹo đường nhỏ một ít ăn mặc quái dị người chính qua lại trong đó thật giống là mua đồ khác nhân đây chính là thị trường giao dịch nhìn cái này hỗn loạn hoàn cảnh kèn hơi nhữ, nhữ mày nơi này cùng với nó i là thị trường giao dịch không bằng nói là một chỗ không có trải qua hệ thống quản lý hôn tạp chợ đêm hắn quét mắt một ít phòng nhỏ bên trong phát hiện bên trong bán cái gì đều có quả thực chính l à như là tiệm tạp hóa điều này làm cho kẻn đối với nơi này có loại mãnh liệt cảm giác thất vọng quên đi vẫn là tìm được t r ư ớ c vật liệu đi hy vọng có thể tìm tới sau hai giờ một gian hỗn độn trong nhà gỗ kẻn mặt không hề cảm xúc nhìn trước mặt thật giống chu nho giống như lao đầu đem một cái chiếc hộp màu đen từ một đống mấy thứ linh tinh bên trong lật tìm ra sau đó bảo bối tựa như đến đặt ở trên quầy mỉm cười nói Tiểu tử, n g ư ơ i thật may mắn đây là ta trong cửa hàng cuối cùng một phần viêm dương thảo liền bán ngươi ba cái không bốn cái h ắ c tinh tệ đi ngươi phải biết viêm dương thảo nhưng là nhất lao đầu lời còn chưa nói hết liền bị kèn ngắt lời nói viêm dương thảo ngoại trừ làm cái này phóng ra học đồ cấp vũ thuật trụ cột dẫn dắt tài liệu cũng chỉ có thể dùng tại cấp thấp ngưng thuốc nước vật liệu phụ đến sử dụng giá trị phi thường rẻ tiền chỉ cần một cái chính năng lượng nồng nặc khu vực cùng hạt giống liền có thể bồi dưỡng ra lượng lớn viêm dương thảo ngươi cái này một phần ta chỉ điểm một cái hát tinh tệ ngươi có bán hay không、ngươi. nghe kèn đem viêm dương thảo sử dụng tin tức cùng đào tạo phương pháp nói ra một lượn g ông lão kia há miệng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì tốt hai phút sau kèn cầm trang bị viêm dương thảo hộp một mặt thất lạc đi ra cái này tiệm tạc hóa liếc mắt trong tay cái này trong vòng hai canh giờ mới thu thập toàn chính năng lượng dược tề vật liệu hắn đột nhiên có loại cảm giác vô lực quả thực quá lãng phí thời gian cái này còn chỉ là thu thập cấp thấp nhất chính năng lượng dược tề cần thiết vật liệu nếu như là xóa đi khế ước cấn ký hoặc là lên cấp nghi thức cao cấp vật liệu cái kia phòng trừng thời gian hao phí sẽ càng dài thậm chí kèn cảm giác nơi này căn bản cũng không có lên cấp nghi thức cần thiết vật liệu bởi vì trước mắt hắn bản thân nhìn thấy quý giá nhất vật liệu cũng chỉ là cao cấp học đồ tầm thứ lại lên trên liền cái gì đều không có lẽ nào giao dịch này thị trường còn có những khu vực khác sao ngay khi kèn n g h i hoặc một cái trầm thấp giọng nam đột nhiên từ sau lưng của hắn chuyển đến chào ngài vị đại nhân này ngài là nghĩ mua vu sư loại tài nguyên vật liệu sao nghe được tiếng nói kèn xoay người phát hiện một cái ăn mặc trường b à o màu xám người đàn ông trung niên chính cười tủm nhìn hắn trên dưới đánh giá người đàn ông này cảm ứ n g được tỏa ra nhàn nhạt năng lượng hạt căn bản kẻn nhữ mày nói làm sao n g ư ờ i có đương nhiên tuy rằng ngài khả năng lần đầu tiên tới không biết nhưng ở toàn bộ thị trường giao dịch bên trong ta có thể bảo đảm chúng ta e zhit huynh đệ có vu sư loại vật liệu là toàn diện nhất chỉ là không biết ngài cần một loại nào người đàn ông trung niên tự tin nói chương một trăm bốn mươi bất ngờ một n g ư ờ i nói đầy đủ kẻn nghi hoặc nhìn trước mặt cái này trung niên nam nhân đợi đến đối phương tựa hồ bị hắn xem hơi không kiên nhẫn kẻn mới chậm rãi mở miệng nói vậy cũng tốt nếu ngươi nói như vậy ta trước mắt cần ý rèn kịch tinh hạch bệch hủ giang thảo ba cái tiêu chuẩn phân lượng n h ậ t quang làm dễ rất nhanh kèn liền báo ra hắn cần vật liệu danh sách bất quá theo kèn phun ra những tài liệu này tên gọi trung niên nam nhân kia nguyên bản thần sắc tự tin cũng mơ hồ trở nên hơi không tự nhiên lên một lúc lâu đợi đến kèn nói xong cái tia cái người đàn ông trung niên sắc mặt triệt để thay đổi nhìn đối phương trên mặt biến mất tự tin kèn n h u nhíu mày nói ta mới vừa nói những tài liệu này các ngươi cũng có sao ân nghe được kèn hỏi do trung niên nam nhân kia phảng phất mới phục hồi tinh thần lại tự như t hơi dừng lại một chút mới h o à n g hốt vội nói xin lỗi cái này ngài mới vừa nói những tài liệu này phần lớn đều là thuộc về cấp bậc cao nhất lấy thân phận của ta là không có tư cách buôn bán cho ngài không bằng ngài đến chúng ta tổng bộ cùng lao đại của chúng ta thương lượng một chút ta bảo đảm ngài sẽ nhận được thỏa mãn trả lời chắc chắn hơn nữa chúng ta tổng bộ cách thị trường giao dịch không xa chẳng mấy chốc sẽ đến tổng bộ kèn trong mắt loe ra một k i a cảnh giới vẻ mặt bất quá nhìn đối phương ân cần nụ cười lại liếc mắt chu vi một đống phảng phất tiệm tạp hóa rách nát nhà gỗ sau đó hắn gật gật đầu nói được rồi vậy người dẫn đường không thành vấn đề người đàn ông trung niên sảng khỏi nói mời đi theo ta nói hắn xoay người hướng về thị trường giao dịch ngoại vi đi tới mà kèn cũng theo sát phía sau cái này trung niên nam nhân bản thân tựa hồ là một cái phi thường hay nói người vừa đi vừa nói với kèn cái khác thú vị đề tài không đến n ỗ i để kèn cảm thấy phiền muộn theo rời đi thị trường giao dịch cái kia mảnh động đá khu vực lại xuyên qua rất nhiều quanh c o khúc hữu hang đá đường hầm nửa giờ sau hai người đi tới một mảnh trống trải khu vực nơi này mọc đầy các trồng trọt xuống thảm thực vật những thứ này tương tự loài nấm cùng r ê u hỗn hợp thực vật dường như đại thụ giống như đứng vững ở khu vực này bên trong ở kèn đình đầu cũng không phải là đơn thuần vách đá mà là một mảnh liên tục lập lòe điểm điểm ngân quang bóng tối dường như bên ngoài bầu trời đêm như thế ngoại trừ lòng đất thảm thực vật ở ngoài khu vực này bên trong còn sinh sống rất nhiều so với mặt đất càng thêm cực lớn chủng loại như mãng xà giống như nhiều đủ con rết chó hoang lớn thật giống con rán côn trùng thành đàn to bằng đầu người nhỏ bé con muội v vất quá những con trùng này tuy rằng cực lớn thoạt nhìn cũng vô cùng nguy hiểm nhưng chúng n ó nhưng không có tiến lên tập kích hai người động tác biểu hiện ra phi thường dịu ngoan dáng vẻ liếc mắt từ chính mình bên chân nhanh chóng s ẹ t qua một cái dẹp hình trùng k ẹ t mặt không hề cảm xúc quay đầu nhìn dọc theo đường đi liên tục nói chuyện người đàn ông trung niên nói các ngươi tổng bộ còn chưa tới sao có còn xa lắm không nhanh sắp rồi người đàn ông trung niên mỉm cười chỉ chỉ xa xa nói xuyên qua cái kia mảnh ngấm rừng rậm liền đến ta vừa nay đã cho lão đại của chúng ta chuyển qua tin tức hắn hiện tại hẳn là chuẩn bị kỹ càng ngài muốn vật liệu chờ ngài đi qua đây phải không nhìn đối phương thành khẩn mẹ mặt Kẹn g ậ tựa hồ phát hiện sau lưng kẹn dừng lại người đàn ông trung niên nghi ngờ nói vị đại nhân này làm sao không đi rồi chúng ta lập tức liền muốn đến tổng bộ a ta đột nhiên nghĩ lên đến có kiện việc gấp cần ta đi xử lý kèn mặt không hề cảm xúc trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười chúng ta hôm nào trở lại giao dịch đi nghe được ken lời nói trung niên nam nhân kia sắc mặt lập tức chìm xuống dừng một chút hắn chậm r ã i xoay người kéo kéo trên người áo bảo s á m âm thanh lạnh như băng nói vị đại nhân này làm ăn cũng không phải làm như vậy phải không vậy ngươi muốn thế nào kèn nhìn người đàn ông trung niên dần dần vặn vẹo lên ngũ quan hơi n h a o mắt lại ta trước ở tiến vào thị trường giao dịch lúc liền nghe nói gần nhất ở đây hội tụ một chút không rõ thân phận người thẩm bí nghĩ đến nói chính là ngươi loại này đi ở kèn đang khi nói chuyện trung nhiên nam nhân kêu bình thường khuôn mặt đã hoàn toàn biến thành một tấm tre kín vết tích xa lạ sắc mặt lúc này hắn đang dùng một đôi con ngươi màu xám gắt gao nhìn chằm chằm k ẹ n bất quá liền khi k ẹ n cảm giác hắn muốn động thủ thì người này lại đột nhiên nết nết miệng cười hắt hắn nói lại có thể phát hiện ta ngụy trang không sai không sai nếu như vậy vậy thì đơn giản nhiều hơn thi pháp giả hiện tại đem trên người ngươi tất cả mọi thứ đều giao ra đây đi nếu không ta đừng chưa kịp hắn nói xong một đạo màu làm cổ sáng đột nhiên từ kèn đầu ngón tay bắn ra mạnh mẽ đánh vào người kia ngực kèn k ẹ t tiếng bên trong từng tầng từng tầng màu lam đ ô n g tuyết cấp tốc ở cái kia người thân trên lan tràn mà ở phóng ra thứ đẳng hàn lanh quang tuyến đồng thời kèn thân hình đột nhiên lui nhanh ẩm một tiếng vang trầm thấp vừa nãy kèn vị trí trong nháy mắt lóng vào phảng phất bị một thanh trong suốt chiến truy nện l qua như thế ở kèn bị bạo phong nhãn phụ trợ tầm nhìn bên trong hắn mơ hồ nhìn thấy một cái thật giống mọc ra bốn cánh tay to lớn sinh vật đang từ từ thu lên quả đấm của chính mình tiện tay tản mất hàn lanh quang tuyến dẫn dắt dấu tay kèn thấp giọng đọc lên một đoạn chú ngữ tiếp theo đưa tay hướng về cái kia ẩn hình ẩm cái kia ẩn hình sinh vật trong đó một chân đột nhiên nổ tung màu xanh chất lỏng đùng một tiếng phun ra tức tiếng thét trói hai bên trong đột nhiên mất đi một chân sản sinh kịch liệt đau đớn thật giống để cái kia sinh vật mất đi ẩn thân năng lực cả người không ngừng mà lóe lên đủ mọi màu sắc đồ án thống khổ nằm phục trên mặt đất trên ở cái kia sinh vật mất đi ẩn hình năng lực ở kẻn chu vi khu vực mấy tên mặc áo bảo s á m đang muốn đánh lén tới bóng người nhất thời cũng bạo lộ ra mà nhìn thấy mấy người này ảnh thật giống côn trùng giống như khuôn mặt thì kèn tầm mắt hơi ngưng lại huyết mặt giả hay là phát hiện mình bại lộ mấy người trùng mặt người lập tức kéo trên người áo bào s á m trong đó ba cái trùng nhân mở ra sau lưng trong suốt cánh cấp tốc hướng về kẹn vô tới còn lại thì lại hướng về phía kẹn phát ra không hề có một tiếng đ ộ n g tiếng rít mắt thường có thể thấy sóng gợn trong nháy mắt đem k ẹ n bọc lại vụ bị sóng gợn bọc lại kẹn thân hình đột nhiên cứng đ ờ trong đầu mới vừa hình thành vu thuật mô hình đùng một tiếng trực tiếp tán loạn ở k ẹ n vu thuật tán loạn đồng thời ba đạo đen nhánh ánh sáng ẩm ẩm nện ở trên người hắn đùng trên người một trận hào quang màu xám l o a qua lập tức kèn trực tiếp bay ra ngoài c h ư ơ n một trăm bốn mươi mốt bất ngờ hai ẩm phía sau lưng mạnh mẽ đánh vào một gốc cây khổng lồ n â m trên cảm thụ xuống sau lưng nhẹ nhàng đâm nhói cùng với trong đầu bị cái kia q u ỷ dị sóng gợn quái dày tinh thần lực kèn trong mắt đ ô n g nhiên tuân ra từng đạo từng đạo m á n h liệt lang quang quái dày thiên phú nhìn kỹ lần thứ hai hướng hắn bay đến ba đạo ô quang kèn trong lòng hơi động một cái tỏa ra ánh sáng màu trắng triệu hoàn trận đột nhiên xuất hiện b ệ n h cả người che kín ngọn lửa màu xanh lục địa ngục hỏa đột n g ộ t c h e ở kèn trước mặt len k e n k e n tiếng vang lênh lảnh qua đi cả người nhiễm tả năng ngọn lửa ba cái trùng người nhất thời thét lên hướng sau b màu xanh t à năng ngọn lửa cấp tốc thiếu đốt chỉ chốc lát sau liền đem ba cái t r ù n g nhân tất cả đều bao phủ mà ở ngăn chở ba cái t r ù n g nhân tập kích sau địa ngục hỏa ở kèn điều khiển ở dưới cực hạn phóng tới sau đó ẩm một tiếng nhảy hướng về cái k h á c còn lại t r ù n g nhân ẩm tung tóe trong đất bùn những thứ này t r ù n g nhân căn bản phản ứng không kịp nữa trực tiếp bị địa ngục hỏa đệ ngã xuống đất liên tiếp bắn ra lượng lớn màu xanh trùng máu không hề có một tiếng động tiếng rít biến mất kèn đại não hôn loạn tinh thần lực cũng khoảnh khắc khôi phục bình thường hắn quét mắt khắp nơi bừa bụn dưới nền đất rừng rậm sau đó đi tới cái k nhẹ nhàng vỗ tay cái độ nguyên bản đóng băng màu làm thủy tinh nhất thời hóa thành từng khối từng khối mảnh vỡ rơi xuống đất mất đi bông tuyết ràng buộc cái k i a trên mặt che kín vết tích nam nhân lập tức thẳng tắp ngã trên mặt đất nhìn đối phương trong mắt trần c h ụ i sợ hãi vẻ mặt kèn mỉm cười nói ngươi mới vừa nói để ta giao ra trên người ta tất cả mọi thứ không phải vậy tới nói ngươi sẽ làm gì ta ta đại nhân ta sai rồi ngài không phải là muốn vật liệu sao ta biết lão đại của chúng ta che giấu vật liệu địa phương ta ta có thể mang ngài đi câu ngài tha ta ồ nguyên bản kẻng i ữ lại người này mạng chính là nghĩ dụ ra đối phương ẩn giấu đồ vật nhưng không nghĩ tới đối phương như thế hiểu chuyện l i ê n hắn đưa tay ra nhẹ nhàng bắn ra một k i a màu đen xương khói tan vào trên người của đối phương bên trong mà ở xương khói tan vào thân thể của nam nhân thì đối phương cũng cảm giác thân thể bung ô lỏng lập tức từ dưới đất bỏ dậy đến nhìn nam nhân đứng lên đến k ẻ n nói thẳng ngươi tốt nhất không phải gà ta đương nhiên đương nhiên kế tiếp thời gian bên trong ở người đàn ông này dẫn dắt đi k ẻ n rất nhanh ở mảnh này dưới nền đất rừng rầm nơi sâu xa một cái trong hang động tìm tới mấy cái đen nhánh loại cỡ lớn bao bọc những thứ này bao bọc dường như rác rưởi giống như tán loạn trên mặt đất ngoại trừ bao bọc ở ngoài kèn còn phát hiện một ít mặc áo bào s á m tàn tạ thi thể nghĩ đến đều là bị những kêu huyết mạch người sát hại liếc mắt mấy bộ thi thể kèn đi tới một cái bao trước nhẹ nhàng mở ra trong gói hàng bày đặt rất nhiều vật l ì kỳ cổ quái hát tinh tệ vật liệu khoáng thạch kim chất b ộ n chứa thậm chí hắn còn ở trong đó tìm tới một ít người bình thường dùng kim trúc vũ khí nhìn những thứ này cấp thấp vật phẩm kèn n h ị nhũ mày sau đó lại tìm kiếm cái khác mấy cái bao bọc phát hiện chân chính có giá trị không có mấy cái mà ở kèn tìm kiếm trong lúc cái kia đầy mặt vết tích nam nhân lại là một cử động cũng không dám dừng một chút kèn đầy mặt thất vọng xoay người các ngươi ngoại trừ nơi này ở ngoài còn có hay không cái khác địa phương đại nhân chúng ta chỉ có cái này một cái ẩn thân địa phương kỳ thực chúng ta là một tháng trước mới từ triệu trạch chi địa đi tới nơi này nam nhân run run rẩy rẩy nói phải không ta biết rồi kèn hiểu rõ gật g ủ kỳ thực cẩn thận ngắm lại lấy cái này q u ầ n huyết mạch giả thực lực cũng căn bản không có năng lực đánh cướp thực lực mạnh mẽ mục tiêu lại liếp nhìn sau lưng mấy cái bao bọc sau đó kẻn hướng về trước mặt người đàn ông này đột nhiên đưa tay ra nửa giờ sau nhìn cháy hừng hực hang động đem tất cả vật phẩm tinh giản thành một cái khéo léo bao bọc kẻn xoay người rời đi nơi này tuy rằng cái huyệt động k i ê u bên trong phần lớn đều là mấy thứ linh tinh bất quá kẻn nhưng cũng từ trong đó tìm tới một ít đối với mình món đồ hữu dụng cứ như vậy chính năng lượng dược tề cùng xóa đi khế ước cấn ký vật liệu xem như là tìm đủ bất quá lên cấp nghi thức vật liệu lại là vẫn như cũ không đầu mối gì phòng trừng ngoại trừ ngân sắc thiên xứng bên trong nơi khác là không thể tìm tới đại đa số cường đại vụ sư tổ chức mặc kệ là kiến thức vẫn là vật liệu cùng tài nguyên đều là nghiêm ngặt k h ô n g chế quản lý trạng thái cái này không chỉ là vì tự thân phát triển đồng thời còn vì bảo đảm ở khu vực này thống trị địa vị vì lẽ đó không có thế lực tổ chức làm cái này chỗ r ử a vũ sư nghĩ muốn một mình phát triển là phi thường gian nan đúng rồi ta nhớ tới thị trường giao dịch ngoại trừ giao dịch các loại tài liệu còn có một cái tuyên bố nhiệm vụ địa phương ta có thể thử xem cái phương pháp này tuy rằng ở thị trường giao dịch không có vật liệu thế nhưng là cũng không có nghĩa là nơi này càn cối theo kèn biết thành bọn l i sở quanh thân khu vực tuy rằng không sánh được xạ lèm cùng dở lì hẹn h ư n g cũng coi như là tương đối thích hợp thuốc phép sinh trưởng hoặc là xuất hiện năng lượng khoáng sản địa phương t r ư chỉ là bởi vì chiến tranh duyên cớ hắn hiện tại cho dù muốn liên lạc mấy vị kia cũng không tìm tới phương pháp khe khe thở dài kèn bông cánh tay xuống đem bên cạnh bàn dương ra phóng tới trên bàn mở ra dương ra sau hắn tử bên trong lấy ra t r ư ớ c cái kia dùng làm bồi dưỡng lên cấp nghi thức vật liệu vải cá lúc này ở trong hồ cá nguyên lai đồ vật đã hoàn toàn biến mất thay vào đó lại là một cái dường như con sứa nửa trong s u ố t sinh vật con sứa phía dưới có vô số tinh tế x ú c tu theo trong hồ cá chất l ỏ n g qua lại di động mà ở con sứa đỉnh cao nhất nhưng là một tấm nhắm mắt lại trong ngủ mê thiếu nửa khuôn mặt nhìn tấm này thiếu nữ mặt kèn lộ ra thỏa mãn vẻ mặt thời gian dài như vậy màu đỏ tươi con bạch t u ộ c rốt cục lột sắc thành huyền thư thủy mẫu như vậy lên cấp nghi thức vật liệu chỉ còn dư lại ủy rèn kịch tinh hạch cùng với miêu đầu thảo cái này hai loại vật liệu xem như là lên cấp nghi thức bên trong k h ó nhất thu được hơn nữa lấy kèn trước mắt thu thập tư liệu đến xem cái này hai loại vật liệu tác dụng cũng là những tài liệu khác không cách nào thay thế y rèn k h tinh hạch còn nói được vật này tuy rằng cũng phi thường quý giá bất quá chỉ cần hát tinh tệ có đủ nhiều luôn có thể ở một ít r ồ i r à o vu sư tụ tập buổi đấu giá trên đ ụ n g tới nhưng miêu đầu thảo liền có chút phiền phước loại thực vật này bởi vì đặc thù sinh trưởng hoàn cảnh cùng đối với vật hái hà khắc yêu cầu quả thực đến hy hữu mức độ ở bạo phong nhãn ghi chép trong kho tài liệu kèn h i ể u rõ đến loại này đặc thù thực vật sinh tồn hoàn cảnh chỉ tồn tại ở phụ năng lượng đạt đến phi thường nồng nặc khu vực vật hái miêu đầu thảo thời cơ nhất định phải ở tại nở hoa trong n g á y mắt dùng tràn ngập phụ năng lượng vật phẩm nhẹ nhàng đụng vào nhụy hoa nơi miêu đầu thảo mới xem như là vật hái thành công thế nhưng miêu đầu thảo mở tốn cũng chỉ là ngắn ngủi mấy giây t h ô i không chú ý liền có thể mất đi cơ hội nếu như là ở những thời gian khác bên trong mạnh mẽ vật hái như vậy miêu đầu thảo liền sẽ lập tức khô h é o biến thành cho tàn tiêu tan loại này thực vật quý giá vật liệu ngoại trừ nắm giữ độc lập thực vật phòng nuôi c â y loại cỡ lớn thế lực tổ chức mới có tư cách trồng trọn ở xã ngoại gặp phải tỷ lệ phi thường xa vời kẹt ở xã lẽm lúc lợi dụng tuyên bố nhiệm vụ hình thức thu thập qua một quãng thời gian miêu đầu tháo tin tức bất quá lại là vẫn không có kết quả mà ở thành b ỡ nải sơ nơi này hắn cũng không có báo ra bao lớn kỳ vọng hiện tại chỉ có thể hy vọng ở gia nhập hờ mạn gia tộc sau hắn bên kia có thể cung cấp cho ta trợ giúp k e n nhan nhạc nghĩ bất quá tuy rằng tạm thời không có cách nào thu thập lên cấp nghi thức vật liệu nhưng ta có thể trong lúc này đem trở nên chống không triệu hoán vị trí cho b ổ khuyết lên tốt nhất lần sau có thể cho gọi ra am hiểu chiến đấu sinh vật mạnh mẽ ở kèn trước mắt tất cả sinh vật triệu hồi bên trong địa ngục hỏa tuy rằng cường hãn nhưng công kích chỉ một hành động còn phi thường không linh hoạt bạo phong nhãn thuộc về phụ trợ loại công cụ còn tạm tuy rằng bản thân nó có phi thường thần kỳ xa khoảng cách truyền t ố n g năng lực lại có thể tiến hành nuốt chửng đồng đội hoặc là kẻ địch nhưng là bởi vì năng lực thời gian khoảng cách quá lớn vì lẽ đó kẻn trước mắt cũng chỉ coi nó là làm nửa cái phụ trợ đến sử dụng dù sao nếu như tạm truyền t ố n g năng lực không có làm l ệ n h hắn lúc trước ở mảnh này d ừ n g d ậ m nguyên thủy bên trong cũng sẽ không chật vật thành cái tia dáng vẻ thậm chí còn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tính toán một tên chính thức vũ sư cuối cùng hư không giả diện cái này đến từ đỏ tạ cường đại anh hùng xác thực ở rất nhiều thời khắc mấu chốt trợ giúp kèn thời gian kết giới thời gian mạn du hai cái này cường đại kỹ năng ở kèn tầng thứ này căn bản không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản thậm chí thời gian kết giới năng lực còn có thể ngắn ngủi nhốt lại vu sư tầng thứ cường giả chỉ là dù cho hư không giả diện là kèn tất cả sinh vật triệu hồi bên trong lợi hại nhất tồn tại nhưng cũng đồng thời là tiêu hao lực lượng tinh thần lớn nhất một cái lấy trước mắt kèn vô hạn tiếp cận chính thức vụ sư tinh thần lực tổng sản lượng hắn có khả năng duy trì hư không giả diện triệu hoán thời gian Cũng cũng chỉ có ngắn ngủi một phút. Nói cách khác, cho cạn, trực ngắn ngủi Nói không diện Ken tinh thần gọi giả phút. hư phút, thì xỉu. bởi tiếp một một thế ở ra sau sẽ vì Vì liền ẽ đó, ó tổng n hợp mà Ken cần nhất một cái am hiểu chiến trung đẳng sinh trước mắt một tiêu vật triệu cái am mà hiểu hào hồi. đấu lại i l ở tiếp xuống bên trong thời gian trong k e n ngoại trừ chờ đợi ngân s ắ c thiên xứng đối với xạ lẻm bỏ lệnh cấm thời gian ở ngoài liền thỉnh thoảng xuất hiện ở thị trường giao dịch bên trong s i ê u tập đựng nguyền rủa hoặc là mánh liệt phụ năng lượng vật phẩm bất quá khi kèn siêu tập những món đồ này ngày thứ ba thì một tin tức đột nhiên từ thị trường giao dịch nhiệm vụ khu vực chuyển tới trong tay hắn thanh b ẫ n lại sờ khách sạn trong phòng kèn một mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn trên b ệ cửa sổ một con cả người đen nhánh quả đen dừng một chút hắn mở miệng nói người mới vừa nói ta tuyên bố ở thị trường giao dịch nhiệm vụ có người cho lĩnh đúng kèn đại nhân quả đen hé miệng dùng khó nghe âm thanh lần thứ hai tự thuật vừa này nó theo như lời nói ngài tuyên bố nhiệm vụ ở sáng sớm hôm nay mười giờ bị mạ phi đại nhân lĩnh đây là hắn liên lạc tín vật mời ngài tiếp thu xuống nói quả đen như đầu hướng chính mình bên phải cánh bên trong mồ mộ rất nhanh nó từ lông chim đen nhánh lông chim bên trong ngậm ra một cái tràn đ ầ y nước bùn một bài phóng tới kẹn trước mặt nhìn trên bệ cửa sổ cái này khối một bài k ẹ n suy nghĩ một chút sau đó đưa tay nắm lên một bài có trầm trọng mơ hồ có cỗ nhàn nhạt khổ mùi tanh mà ở k ẹ n cầm lấy một bài đồng thời phía trên nhìn như nước bùn hình đồ vật liền nhanh chóng đi khắp lên chỉ chốc lát sau liền tạo thành một người tuổi còn trẻ nam nhân mặt một bài trên nam nhân mặt như cùng sống vật giống như nhìn chung quanh một chút bối phía cuối cùng tầm mắt cố định hình ảnh ở kèn trên người trao ngài k e n đại nhân ta là mạ phi lần đầu gặp gỡ rất hân hạnh được biết ngài nhìn một bài trên hoạt động mặt người k e n nhẹ nhàng nhữ mày căn cứ một bài sau lưng khắc họa p h ù văn hắn lập tức đoán được đây là một loại khoảng cách xa thông tấn ma hóa vật phẩm dừng một chút hắn nhẹ nhàng gật đầu thần sắc bình tĩnh nói xin chào mạ phi đại nhân không biết ngài tiếp thu ta nhiệm vụ là có vật liệu bản thân vẫn là tin tức lúc trước hắn tuyên bố nhiệm vụ thì tự thuật điều kiện phi thường không rõ ràng ngoại trừ thu thập cụ thể tài liệu cũng bao gồm cung cấp tương quan tin cậy tin tức căn cứ kèn những ngày qua đối với thị trường giao dịch hiểu rõ hắn phòng chừng cái này mạ phi rất có thể thuộc về người sau nghe được k ẹ n hỏi do sau tên kia gọi mạ phi nam nhân cười cười nói là liên quan tới miêu đầu thảo tin tức thủ hạ ta người một tuần trước ở một chỗ bỏ đi trang viên ngoại vi ngẫu nhiên phát hiện một điểm miêu đầu thảo cho tàn bỏ đi trang viên miêu đầu thảo cho tàn nghe được hai chữ mấu chốt này k ẹ n hơi meo mắt lại tin tức có đáng tin phi thường tin cậy mạ phi gật gật đầu nói ta đã tìm nhân sĩ chuyên nghiệp g á m đ ị qua đúng là miêu đầu thảo cho tàn phải không kèn xem trong tay một bài khuôn mặt ngừng một chút nói vậy ngươi đem cái k i a bỏ đi trang viên có tin tức cùng với miêu đầu thảo cho tàn cùng nhau cho ta đi nếu như không thành vấn đề ta sẽ thanh toán ngươi thủ lao tương ứng không, không, không, kèn h đại nhân ta nghĩ n g à i khả năng hiểu lầm ta tiếp thu nhiệm vụ của ngài cũng không phải vì điểm ấy thủ lao mạ phi mỉm cười nói tuy rằng chúng ta không có gặp mặt nhưng ta có thể cảm giác ra ngài tình huống bây giờ p h ỏ n g trường giống như ta đi đều thuộc về sắp lên cấp chính thức vụ sư tầm thứ ta lần này tìm tới ngài là muốn cùng ngài cùng nhau hợp tác, hợp tác. Kèn nghi hoặc vẻ mặt. không sai chính là hợp tác mạ phi xác định nói cái kia bỏ đi trang viên có hơi phiền toái hơn nữa vị trí bí ẩn ta trước từng làm tỉ mỉ điều tra phát hiện cái này trang viên chủ nhân trước là một tên cường đại tử linh hệ vô sư tuy rằng bởi vì cái kia vô sư tử vong trang viên bỏ đi có ít nhất một trăm năm nhưng bên trong bị vị kia vô sư đại nhân bồi dưỡng lượng lớn tử linh sinh vật nhưng không có biến mất mà là chiếm giữ lên coi trang viên là thành chính mình xào huyệt bất quá tuy rằng nơi đó bị tử linh sinh vật xem là xào huyệt nhưng thật giống cũng là do vì những sinh vật này quan hệ nơi đó sinh trưởng một nhóm lớn sinh tồn tại phụ năng lượng trong hoàn cảnh quý giá thực vật vì lẽ đó vì lẽ đó n g ư ờ i đã nghĩ hợp tác với ta cùng nhau thăm dò cái kia bỏ đi trang viên kèn tiếp theo lời của hắn tiếp tục nói đúng thế mạ phỉ gật đầu nói như vậy ngươi dựa vào cái gì tín nhiệm ta có năng lực này có thể thăm dò cái kia trang viên đây kèn hơi trầm ngâm nói như ngươi mới vừa nói bị xem là xào huyệt trang viên số lượng khẳng định không phải một hai con mà thôi nếu như là những người khác ta có lẽ còn sẽ suy tính một chút nhưng đối với kèn đại nhân n i ta có thể là vô cùng tin tưởng mạ phi ý tứ sâu xa nhìn kèn nói ta nghĩ ngài khẳng định hiểu rõ vô cùng một cái tên là edit huynh đệ sẽ huyết mạch giả tổ chức đi ồ nghe được câu này kèn trong mắt đ ố n g nhiên lóe qua một đạo không tên vẻ mặt ngươi nghĩ báo thủ cho bọn họ trước hắn tuy rằng đem cái huyệt động k i a tất cả mọi thứ đều đem nốt sạch nhưng kèn tin tưởng ở thị trường giao dịch bên trong cái k i a mặt thẹo nam đem hắn mang đi có thật nhiều người nhìn thấy đương nhiên không phải mạ phi lập tức phủ định nói đám tia rác rời quanh năm lấy đánh cướp mà sống ngài lần này thuận lợi giết chết bọn họ kỳ thực cũng coi như là làm vì thị trường giao dịch là một cái chuyện thật tốt ta làm cái này thị trường giao dịch một thành viên đã sớm hẳn là lại đây hướng về ngài gửi lời cảm ơn không có tiếp tục nghe đối phương khen tặng k è n đánh gây hắn lời nói nói xem ra ngươi cũng biết ta đem e dít huynh đệ sẽ giết chết mới tới tìm ta đi nếu như vậy như vậy chúng ta lúc nào xuất phát thuận tiện cái kêu bỏ đi trang viên cụ thể tư liệu chuẩn bị cho ta một phần cái này đương nhiên ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng đối với đánh gây nói chuyện mạ phi cũng không muôn mực vẫn như c ũ duy trì mỉm cười nói ta định tại hậu thiên buổi chưa xuất phát chứ nói g ư ra xong một bài bên trong mạ phỉ khuôn mặt lại nhanh chóng tách ra một lần nữa hóa thành giường như nước bùn giống như đồ vật bám vào ở một bài trên nhìn chằm chằm quay về bình tĩnh một bài kèn bình tĩnh trên mặt dần dần hiện ra một tia không tên nụ cười không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý mớn nếu như cái này mạ phỉ không có nói láo như vậy có lẽ lần này lên cấp nghi thức vật liệu liền có thể lập tức thu thập đủ đương nhiên đối với cái k i a bỏ đi t r a n g viên thông qua mạ phi lời nói mới rồi hắn cũng rõ ràng có không ít nguy hiểm bất quá nếu chỗ đó xem như là một cái tử linh sinh vật xào huyện như vậy có phải là cũng đại diện cho ta hiến tế vật có chỗ dựa rồi nói đi nói lại ta hiến tế nhiều đ ồ như vậy vẫn không có hiến tế qua tử linh sinh vật không biết đến lúc đó sẽ cho gọi ra món đồ gì đi ra ở kẻn trong ấn tượng tử linh sinh vật vẫn là đại diện cho tà ác cùng điểm xấu cùng nguyên r ù a vật phẩm cùng với tử linh hệ thi pháp vật liệu cực kỳ tương tự vì lẽ đó trên lý thuyết tử linh sinh vật cũng có thể bị hắn hiến tế sau ba ngày lúc trước kèn đi ngang qua cái kia mảnh rừng nấm bên trong theo một tiếng tất tất s á c h s á c h nhẹ vang lên đổi một thân màu nâu giáp ra kèn chậm rãi từ một mảnh cực lớn nấm trong bóng tối đi ra hắn nhìn chung quanh một chút bốn phía tảng lớn, tảng lớn nấm sau đó dựa theo trong tay mạ phì một bài kỳ hướng về một cái hướng khác bước nhanh đi tới ở mảnh này rừng nấm bên trong đi rồi khoảng chừng hơn mười phút sau hai cái ăn mặc trường bảo màu xám bóng người liền rất mau xuất hiện tại kèn tầm nhìn bên trong bóng người đứng ở một mảnh màu đỏ nâm phía dưới thật giống là đang nói chuyện mà khi kèn đi tới thì một người trong đó tựa hồ phát hiện hắn đến đưa tay ra cánh tay rất xa hướng hắn phất tay một cái ở kèn đi tới hai người trước mặt sau cái kêu phất tay người xốc lên trên đầu mũ trùm nhất thời lộ ra mạ phì quen thuộc khuôn mặt hắn trên d ư ớ i đánh giá kèn sau đó mỉm cười tay trái phủ ngực làm một cái quái dị lễ tiết nói kèn đại nhân thật cao hứng ngải có thể lại đây dừng một chút hắn chỉ, chỉ bên cạnh áo bảo sám giới thiệu đây là chúng ta lần này cùng nhau hành động tổ t ỷ đại nhân cái k i a á o bảo s á m thật giống không muốn nói chuyện chỉ là hướng hắn tính chất tượng trưng gật gật đầu mà k ẻ n cũng đồng dạng ra hiệu một cái liền trực tiếp hướng về mạ phi nói ta muốn trang viên tư liệu mang đến sao đương nhiên đây là ta khoảng thời gian này thu thập tòa trang viên kia tư liệu ngài trước tiên nhìn một chút đi ừ m k ẻ n tiếp nhận giấy bằng da dê xem xét cẩn thận lên mà ở k ẻ n quan sát tư liệu thì mạ phi bên cạnh tên kẻ gáo bảo xám không biết tại sao mang theo thần sắc khác thường đánh giá hắn một lúc lâu tên kẻ gáo bảo xám đột nhiên mở miệm nói ngươi là gọi kèn đúng không ta nghe mạ phỉ nói ngươi đem ezit huynh đệ sẽ tất cả đều giết chết như vậy ngươi có hay không ở trong tay bọn họ từng thấy một cái màu vàng thái dương đồ đẳng chương một trăm bốn mươi ba bỏ đi trang viên hai tô ti đại nhân ta xem kèn đại nhân xác thực không có nhìn thấy ngài m ộ i m ộ i đồ vật không bằng chuyện lần này qua đi ta để ta người ở thị trường giao dịch giúp ngài tìm một chút đi ta biết ezit đám người kia một cái phi tăng địa điểm có lẽ ở nơi đó sẽ có thu hoạch mạ phỉ ngươi tựa hồ không ngờ tới mạ phỉ sẽ ngăn cản chính mình tô ti mở to hai mắt không thể tin tưởng nhìn hắn bất quá khi hắn nhìn thấy mạ p h ỉ trên mặt dần dần vẻ mặt nghiêm túc thì biểu hiện nhất thời hơi ngưng lại sau đó hắn sâu sắc nhìn kẻn một chút liền trầm mặt lại mà đứng ở một bên khắc kẻn nhìn hai người kia động tác trên mặt cũng mơ hồ hiện ra một k i a không tên nụ cười dừng một chút hắn đem tài liệu trong tay đưa trả lại cho mạ p h ỉ t h u ậ n miệng nói trang viên đại khái tình huống ta đã hiểu rõ bất quá ta còn muốn hỏi một chút cái này bỏ đi hơn một trăm năm trang viên tại sao tới hôm nay mới bị ngài thủ hạ người phát hiện là có cái gì ẩn tình sao phải biết nơi này mặc dù là ở đầy dưới nhưng cuối cùng tới nói vẫn như cũ thuộc về ngân s á c thiên xứng phạm vi thế lực loại này tiềm tàng cực lớn tài nguyên khu vực theo đạo lý nói ngân s á c thiên xứng không có thể sẽ không trước tiên biết mà hiện tại lại quỷ dị sẽ bị mạ phỉ con rối hình người nhưng phát hiện điều này không khỏi làm cho kẻn cảm thấy nghi hoặc cái này tình huống cụ thể ta khả năng trong thời gian ngắn giải thích không rõ ràng tiếp nhận tư liệu mạ phi nhún vai một cái nói chỗ đó phi thường kỳ quái bất quá ngài nếu như đến địa phương khả năng thì sẽ biết kỳ quái kẻn nhũ nhũ mày chấm ngâm xuống hắn gật gật đầu vậy cũng tốt ta rõ ràng nói xong hắn cũng không tiếp tục nói nữa sau đó lẳng lặng bắt đầu chờ đợi ba người dường như ba cái bất động điêu khắc giống như đứng ở màu đỏ nấm phía dưới thời gian từng giây từng phút trôi qua không biết qua bao lâu điểm điểm nhỏ bé dậy đặt thật giống nước mưa giống như giọt nước mưa lại từ đỉnh đầu trên đen kịt một màu bên trong hạ xuống giọt nước mưa hạ xuống ở nấm khuẩn che lên phát ra nhẹ nhàng đùng đùng tiếng xa xa rừng nấm ở dưới lòng đất nơi này nước mưa bên trong mơ hồ có chút mông lung một ít màu phấn hồng thật giống đua giống như loài nấm thực vật ở cái này nước mưa bên trong lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được sinh trưởng lên Wow. đột nhiên một tiếng cực lớn h t kêu từ k ẻ n ba người bên trái chuyển ra một con trắng đen sen kẽ cao hơn nửa người hết từ một gốc cây nấm trên lạch cạch một tiếng nhảy đến ba người trước mặt hết nghiêng đầu dùng hướng ngang con ngươi nhìn ba người sau đó nó phốc một thoáng lẹ lưỡi đem phía trước màu phấn hồng loài nấm thực vật c u ố n đến miệng bên trong ăn xong loài nấm thực vật sau cái tiêu hết xoay một vòng tiếp theo thả người nhảy một cái nhảy ra ba người phạm vi tầm mắt màu đỏ một cái cả người đều bao bọc ở mũ che màu đỏ bóng người từ mông lung mưa bụi bên trong đi ra bóng người tốc độ rất nhanh trên người mơ hồ di động nhàn n h ạ t h ư n g ảnh hầu như trong c h ư ớ c mắt liền tới đến ba người vị trí xin lỗi mạ phi mới vừa rồi bị một ít chuyện làm lỡ giọng thanh thúy bên trong cái kia khoác đấu b ồ n g người xốc lên chính mình mũ trùm lộ ra một tấm tinh x ả o đẹp đẽ khuôn mặt rõ ràng là danh nữ tính nghe được đối phương còn động kiểm mạ phi mỉm cười nói không sao mẹ lan nhi chúng ta cũng không có chờ bao lâu đang khi nói chuyện hắn lại giới thiệu sơ lược xuống kèn cùng với tổ ti sau đó mạ phi vỗ tay một cái nói tiếp như vậy thêm vào mẹ l a nhi lần hành động này bốn người liền toàn bộ đến đông đủ ta hiện tại đến nói một chút kế hoạch của ta đi ở mạ phỉ nói liên quan tới bỏ đi trang viên hành động sắp xếp thì k ẹ t mặt không hề cảm xúc liếc mắt cuối cùng đến nữ nhân này không biết tại sao vừa nhìn thấy cái này gọi mẹ lan n h ỉ nữ nhân hắn ấy lòng liền mơ hồ bay lên không tên cảm giác nguy hiểm phản phất nữ nhân này cũng không phải là nhân loại mà là ẩn giấu ở người dưới ra một loại nào đó không biết sinh vật đáng sợ thế nhưng từ bạo phong nhãn được đến đo lường dữ liệu đến xem tất cả lại đều biểu hiện bình thường bộ dáng lẽ nào là ta tự thân ảo giác như, như mày kèn tự mình hoài nghi bất quá hủ ắ hủ nữ g b i yêu là từ linh hệ bên trong oán linh loại sinh vật công kích vật lý tuyệt đối miễn dịch mà nguyên tố khác công kích hiệu quả cũng sẽ suy yếu đến thấp nhất trình độ chỉ có có chứa chính năng lượng vũ thuật mới sẽ đưa đến nhất định hiệu quả đến lúc đó ta sẽ thiết trí chí chính năng lượng vụ thuật cảm ấy nhiệm vụ của các ngươi là đưa chúng nó hấp dẫn lại đây giải quyết đi nửa yêu sau sẽ không có nhiều vấn đề lớn đón lấy các ngươi có thể siêu tập bao nhiêu là bao nhiêu nửa giờ sau chúng ta sẽ ở trang viên trung tâm hoa viên tập hợp sau đó nhanh chóng rời đi như thế nào rõ chưa nghe mạ p h ỉ nói kế hoạch hành động ba người kêu bao gồm kèn đều đáp một tiếng biểu thị hiểu rõ nhìn thấy ba người làm ra đáp lại mạ p h ỉ gật gật đầu nói tốt lắm chúng ta hiện tại liền lên đường đi khoảng cách trang viên mở ra đã không đến bao lâu trên đường theo sắt ta chúng ta xuống sẽ ở trên người ta gây loại bỏ dưới nền đất sinh vật phạm vi vũ thuật đến lúc đó không muốn cùng ném không phải vậy sẽ rất phiền phước dừng một chút hắn nhẹ dọn n ỉ non ra một đoạn chú ngữ sau đó từ bên hông lấy ra một cái thổ hoàng sắc cầu nhỏ nhẹ nhàng ở chính mình trên cánh tay phải vỗ một cái đúng một tiếng một trận khói mù màu vàng nhất thời từ trên người hắn tràn ngập ra xương khói có loại nhàn nhạt quýt hương vị vẫn quanh quẩn ở mạ phi khoảng hai mét khoảng cách cảm thụ hạ thân trên vũ thuật hiệu quả mạ phi nhìn ba người xoay người nói chúng ta đi nói Hắn theo r bốn người đối với rừng nấm thâm nhập chu vi nấm cái đầu cũng đang nhanh chóng biến cao lớn lên tương ứng sinh sống ở rừng nấm bên trong các loại sinh vật là dị thường cực lớn cho tới kẻng có loại chính mình đang chầm chậm nhỏ đi kỳ dị cảm giác cấp tốc chạy bên trong k ẻ n một mặt kinh dị nhìn từ bên cạnh ầm ầm ầm chạy tới như voi lớn giống như màu trắng sâu lông tuy rằng từ tinh thần cảm ứng trên hắn biết cái này sâu lông chỉ là cái bình thường dưới nền đất sinh vật nhưng thể tích cách biệt mang đến to lớn cảm giác sai biệt vẫn để cho hắn có loại không nói ra được cảm giác hơn nữa dù cho là bình thường sinh vật lấy k ẻ n săn g i ế t rất nhiều biến dị sinh vật kinh nghiệm đến xem này con sâu lông bất kể là lực lượng vẫn là thể chất đều cùng cấp thấp sinh vật biến dị cách biệt không có mấy c h ư một trăm bốn mươi bốn bỏ đi trăm viên ba lẽ nào đây chính là mạ phi nói tới phiến phức kèn nhìn phía trước mạ phỉ trên người liên tục tràn ngập ra màu vàng xương khói trong mắt lộ ra h i ể u rõ vẻ mặt một con bên ngoài thân không có bất kỳ xương vỏ ngoài lại không lấy lực lượng thể chất xương bình thường sâu lông liền có cấp thấp sinh vật biến dị trình độ như vậy hắn có thể tưởng tượng đến ra cái khác dưới nền đất sinh vật lại là thế nào cấp bậc mà ngoại trừ kèn ở ngoài hai người khác tựa hồ đối với dưới nền đất sinh vật cũng không có hứng thú chỉ là túi đầu chạy đi vô cùng yên tĩnh ở rừng n ắ m bên trong chạy đầy đủ hai cái giờ phía trước vẫn duy trì ở cấp tốc chạy mạ phỉ mới dần dần bắt đầu chỉ hoãn tốc độ lúc này d ừ n g nấm banh thân to lớn nấm đã đến khó có thể mức tưởng tượng mỗi một k h ỏ a nấm ở trong mắt kẹt liền dường như một tòa thật to tháp cao giống như đứng vững bọn họ bóng người ở cái này cực lớn nấm dưới biến đến mức dị thường nhỏ bé cảm thụ những thứ này nấm dày cộm nặng nề g h cùng cực lớn kẹt đáy lòng cũng không khỏi phát ra sâu sắc than thở không nghĩ tới trong lòng đất lại sẽ có loại này không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng xem ra thế giới này còn có thật nhiều không biết thần kỳ khu vực ở bên trong vùng rừng rậm lại chạy hơn nửa canh giờ thời gian ba người ở mạ phì dẫn dắt đi rốt cục ở một mảnh toàn thân phấn hồng nấm trước rừng lại m à u phấn hồng nấm so với cái k h á c cực lớn nấm thoạt nhìn muốn nhỏ rất nhiều rất nhiều khuẩn bệnh đường k í n h chỉ có hơn một thước cao ba mét khuẩn cái hiện b ẹ p h ì n h phía trên còn d à i rác điểm điểm màu trắng hạt tròn thật giống như dâu tây bánh ga tô trên màu trắng sô、so、cô la bột phấn như thế thoạt nhìn ăn rất ngon mà dừng lại mạ phỉ tản mất trên người loại bỏ vũ thuật đi tới hồng nhạt nấm bên trên thổ địa bắt đầu cẩn thận tìm kiếm lên chỉ chốc lát sau một nhún nhỏ màu đen bột phấn bị hắn tìm tới chính là chỗ này không có sai nhìn trên đất màu đen bột phấn mạ phỉ lộ ra nụ cười sau đó hắn vươn ngón tay b ư ớ c lên một điểm màu đen bột phấn cẩn thận từng ly từng tí một đi tới k ẹ n trước mặt mỉm cười nói đây chính là m i ê u đầu thảo bột phấn chính ngài phân biệt xuống đi được rồi k ẹ n đ ậ t cụ dùng lòng bàn tay tiếp nhận này điểm bột phấn sau đó hắn phun ra một cái dấu chấm hô một tia màu da căng ngọn lửa nhất thời ở lòng bàn tay bốc cháy lên màu đen bột phấn ở ngọn lửa đốt cháy xuống cấp tốc biến trắng bành trướng chỉ chốc lát sau một cái to bằng móng tay màu trắng đáng yêu đầu mèo liền xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong thưởng thức cái này do màu đen bột phân biến thành con vật nhỏ kèn trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. quả nhiên là miêu đầu thảo bật phấn bất quá lập tức hắn quét mắt chu vi khe to mày như vậy cái kia bỏ đi trang viên hiện tại ở nơi nào hai người khác nghe được kẹn lời nói cũng đều lộ ra hỏi do ánh mắt nhìn về phía mạ phi các ngươi hơi hơi chờ một chút mạ phi chỉ chỉ cách đó không sao màu phấn hồng ngầm nói cái kia trang viên chính là chỗ này chỉ là nó không biết tại sao một ngày ở trong sẽ ở cố định thời gian xuất hiện dừng lại một phút sau đó sẽ lần nữa biến mất căn cứ ta trong mấy ngày qua nghiên cứu ra q u y luật trang viên xuất hiện thời gian cự bây giờ còn có mười mấy phút vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi một chút một phút xuất hiện cùng biến mất nghe được mạ phi giải thích t ô tì n h ữ u n h u mày vậy chúng ta nếu như tiến vào làm sao đi ra chẳng lẽ muốn chờ ngày thứ hai sao không cần mạ phi lắc đầu nói nếu như chúng ta tiến vào trang viên là có thể bất cứ lúc nào đi ra nó loại kia kỳ dị năng lực chỉ giới hạn ở tiến vào ta trước đã thí nghiệm qua ồ vậy con tốt t ô tì gật ngủ mà k e n nghe được mạ phi loại này miêu tả đáy lòng có loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc đ ô n g nhiên hắn phảng phất nghĩ tới điều gì cấp tốc quét mắt b ố n phía đồng thời trong mắt lóe ra một đạo màu lam n h ạ t ánh huỳnh quang t một trận nhỏ bé tiếng vang s ẹ t qua bên thai của hắn kèm tầm nhìn bên trong đ ỗ n g nhiên soạt qua một cái dữ liệu quả nhiên nhìn tầm nhìn bên trong dữ liệu kèm trên mặt bay lên một loại không tên vẻ mặt khu vực này là một khối đầu mối không gian giao nhau miệng chẳng trách lâu như vậy không có bị ngân s ắ c thiên sứ phát hiện đầu mối không gian kèm từng ở phỉ thúy chi môn hải dương chi thành bên trong gặp được đó là một loại thế giới cùng thế giới khoảng cách thuộc về một mảnh độc lập đặc thù hoàn cảnh trong đó khả năng ẩn giấu đi khó có thể tưởng tượng đáng sợ n mượn rủa cũng có lẽ sẽ ẩn chứa mang đến vận may c h ú c phúc ở khu vực này bên trong bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh bất cứ sinh vật nào cũng có thể xuất hiện bất quá nếu cái k i a bỏ đi trang viên ẩn giấu ở đầu mối không gian bên trong như vậy nghĩ đến không gian này tiết điểm ở hơn một trăm năm trước vô cùng có khả năng là cái k i a tử linh vô sư cứ điểm mà bởi vì tên kia vô sư tử vong không ai quản lý những năm gần đây mới chậm rãi hiện lộ ra kèn trong lòng nhanh chóng phân tích một cái vô sư đã từng là tư nhân cứ điểm vậy cũng liền đại diện cho không gian này tiết điểm là bị thanh lý qua từ một loại ý nghĩa nào đó cũng có thể nói ngoại trừ cái kia tử linh vụ sư để lại lượng lớn tử linh sinh vật ở ngoài cũng không có cái khác như kẹn lần trước gặp phải loại kia không thể tưởng tượng nổi nguy hiểm đến ra cái kết luận này để cho hắn đáy lòng t h ở p h à o nhẹ nhõm dù sao tương tự lần trước suýt chút nữa bị đoạt đi thân thể sự tình hắn cũng không tiếp tục nghĩ trải qua lần thứ hai ở kẹn trong lúc suy tư cái kia viên màu phấn hồng năm trước đột nhiên truyền đến một trận phảng phất kính vỡ nát tiếng vang k một đạo rõ ràng vết nước màu đen đột n g xuất hiện trên không trung mà nhìn thấy vết rách mạ phi lập tức hướng về mấy người la lớn chú ý trang viên lối vào lập tức đi ra tiếng la bên trong vết n ư ớ cũng c đang nhanh chóng mở rộng cũng nước ra tiếng đùng đùng trong chỉ chốc lát sau vết n ư ớ c liền hình thành một cái mạng nhện hình dạng to lớn vết rách đại cổ đại cổ phụ năng lượng khí tức từ trong vết n ư ớ c không ngừng mà lan tràn đi ra loại này nồng độ phụ năng lượng để bốn người sắc mặt khẽ thay đổi kèn cấp t ố c nỉ non ra mấy cái đoạn chú ngữ đưa tay b ắ n ra trên người nhất thể hiện lên một tia màu xám vâng sáng mà những người khác cũng đều làm ra biện pháp tương ứng、Đừng. hình mạng nghệ vết rách phá nát một cái rách nát to lớn trang viên chậm rãi hiện ra ở bốn trong mắt người trang viên hiện ra một loại sám trắng màu sắc thoạt nhìn hoang phế rất lâu rách nát trên vách tường khắp nơi đều mọc đầy khô héo đen nhánh dây leo ở cái này chút dây leo bên trong một ít mọc r a con mắt màu đỏ hoa nhỏ cùng một ít cành lá thật giống tay chân đen cỏ pháng phất vật còn sống giống như ở dây leo bên trong xuyên đến xuyên lui đó là hát nhãn hoa truyền thuyết trong hát nhãn hoa còn có băng tinh quả thủ cất thảo trời ạ nhìn dây leo bên trong rất nhiều thực vật tổ tỷ kinh ngạc gọi ra cái tên ba người kia tuy rằng không giống tổ ti kinh ngạc hô lên nhưng cũng có thể nhìn ra mang đến rung động thật sâu dừng một chút đợi đến trang viên triệt để ngưng tụ mạc h ì lập tức la lớn chư vị lối vào chỉ có một phút mau nhanh đi chương một trăm bốn mươi lăm thăm dò một nhìn cái kia vừa muốn ngưng tụ liền mơ hồ lại muốn tán loạn trang viên ba người không nói gì nhưng đều tầng tầng gật gật đầu sau đó cấp tốc nhảy vào trang viên cửa sắt màu đen p h ú c vừa tiến vào cửa lớn k é n nhất thời cảm giác mình thật giống ngâm ở một mảnh ấm áp dòng nước bên trong hắn nhìn về phía hai bên lại quỷ dị phát hiện mạ phỉ cùng tổ tỷ hai người chính đang tại trang viên trong cửa sắt vẻ mặt lo lắng tại chỗ đã bước mà ăn mặc mũ tre màu đỏ m ẹ lan y thì lại thân hình hoàn toàn biến mất không biết đi đâu cái gì ở kèn ngạc nhiên nghi ngờ hắn toàn bộ thân thể bỗng nhiên chấn động mạnh một cái tiếp theo thấy hoa mắt khi kèn lần thứ hai phục hồi tinh thần lại thì lại bỗng nhiên phát hiện mình đang đứng ở một gian màu đỏ sậm trong phòng gian phòng tựa hồ là cái phòng ngủ bày r a màu đỏ chất gỗ cái bản ở sau người hắn là một tấm không có đệm chăn cứng phản cửa sổ phòng ngủ hơi mở rộng xuyên thấu qua khe hở có thể thấy rõ ràng bên ngoài ưu ám bầu trời ông trầm đây là trong trang viên kèn vẻ mặt cảnh giác nhìn quét căn phòng ngủ này liếc mắt trên mặt đất lắng đ ộ n g dậy đặt một tầng màu trắng bụi bặm sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí một đi tới phía trước cửa sổ từ bên hông rút ra ma trượm nhẹ nhàng đến mở cửa sổ nhìn ra ngoài đi đầu tiên đập vào mi mắt chính là xa xa trên vách tường tảng lớn tảng lớn màu đen v ặ n mẹo dây leo những thứ này dây leo dường như từng cái từng cái thô to mãng xà giống như quấn quít nhau cùng nhau bỏ đâu đâu cũng có mà hắn vị trí gian phòng thật giống là ở lầu hai ở hắn phía dư hoa viên quanh thân mọc đầy tảng lớn đoá hoa màu xám đen đoá hoa thoạt nhìn vô cùng lớn lao đủ có chiều cao hơn một người theo gió mát khẽ đung đưa ngoại trừ đoá hoa màu xám đen ở ngoài trong hoa viên còn một tòa suối phun suối phun bên trong không có nước ở trung ương thì lại dựng đứng một cái ở trần nữ nhân điêu khắc trong tay chống một cái thập tự kiếm hướng về phương xa phóng tầm mắt tới tư thế toàn bộ hoa viên bao gồm hắn nơi gian phòng đều lặng lẽ để kèn đáy lòng không tự c h ù bay lên một loại ngột ngạt nặng nề tâm tình đứng ở phía trước cửa sổ nhìn người phụ nữ kia điêu khắc kèn hơi neo mắt lại ở tầm mắt của hắn bên trong lại có thể nhìn thấy từng sợi từng sợi màu đen xương khói từ điêu khắc trên người chậm rãi bước lên p h ả n phất nhỏ bé dậy đặc sợi tơ hay hoặc là không biết đen nhanh xúc tu theo gió di động cái này điêu khắc trên người tựa hồ c u ố n quít lấy món đồ gì v á n linh sao khẽ to mày kèn không chút biến sắp đóng lại cửa sổ v á n linh loại sinh vật này tuy rằng đối với hắn mà nói uy hiếp không lớn nhưng cũng phi thường khó chơi có so với cái khác tử linh sinh vật càng thêm cường đại không chết tính một khi bị nhìn chằm chằm nhất định sẽ đưa tới cái khác tử linh sinh vật tập kích lại kiểm tra một lần căn phòng ngủ này xác thực là an toàn sau kèn từ bên hông lấy ra lúc trước liên lạc mạ p h ỉ cái kia một bài nhẹ nhàng ở phía trên ma sát phía dưới rất nhanh một bài trên nước bùn cấp tốc tụ tập thành mạ p h ỉ dáng vẻ mà nhìn thấy một bài trên mạ p h ỉ khuôn mặt kèn cũng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm tiếp theo hắn trầm giọng nói mạ p h ỉ ngươi hiện tại ở nơi nào vừa nãy là chuyện gì xảy ra tại sao mọi người lập tức đều đi tàn đi chỉ là ở hắn nói xong mạ p h ỉ khuôn mặt lại là một mặt dại r a bộ dáng một mục, mục nhìn phương xa phảng phất một khối màu xám tượng đá như thế nhìn cái này kèn hơi nhữ mày hắn lại dùng sức ở một bài phía trên ma sát phía dưới phát hiện vẫn là không có tác dụng gì mất linh ngay khi kèn dự định lợi dụng cái khác phương thức liên lạc liên hệ những người khác thì cái kia một bài trên nước bùn tạo thành mạ phỉ khuôn mặt đông nhiên h á một r a hắn con ngươi màu xám chậm rãi c h u y ể n động sau đó cố định hình ảnh ở kèn trên mặt ừng nhìn thấy một bài cái này một chuyện q u ỷ dị kèn vẻ mặt hơi ngưng lại bất quá liền hắn nghĩ làm cái gì lúc một loại ý nghĩa không rõ âm thanh chậm rãi từ mặt người trong miệng phun da rồi âm thanh chậm rãi do yếu trở nên mạnh mẽ phi thường có xuyên thấu tính một à này toàn ở âm thanh này xuống, b màu đỏ sầm cách điệu đỏ cách phòng gian bắt đầu cái h m mẹo Một rãi vặn lên. K. c cái, cái gì phá nát t ấ m thanh ở kèn bên chân trên sàn nhà một tấm màu trắng bệnh mặt người bỗng nhiên hiện lên đi ra mặt người mang theo vẻ mặt thống khổ đen nhánh con n g ư ờ i gắt gao nhìn chằm chằm kèn há mùng mùm ra phát ra đồng dạng thanh âm chói thai nhận ra được dị thường kèn mánh mả túi thấp đầu thế nhưng khi hắn nhìn thấy bên chân tấm kia bạch sắc nhân mặt thì ra đầu nhất thời tê dại một hồi cái gì nhìn bên chân mặt người kèn trợn mắt lên phảng phất nhìn thấy dị sợ hai sự vật hầu như bản năng hắn một cước đem bên chân mặt người mạnh mẽ giấm nát đừng mặt người trực tiếp chia năm xẻ bảy màu đỏ sền sệt máu tươi theo kẹn màu đen đụng ra lan tràn đến cái khác trên sàn nhà một luồng n ồ n g nặc t h ơ m ngọt mùi tanh h từ trong phòng tán tràn ra tới mà ở cái này màu đỏ tươi huyết dịch lan tràn bên trong lại là một trận k ẹ n kẹt kẻn kẹt ca âm thanh liên tục chuyển đến hầu như trong trước mắt cả phòng sàn nhà trên tất cả đều che kín từng cái từng cái màu trắng bệnh mặt người lít nha lít nhít liền thành một phiến chúng nó đầy mặt vẻ mặt thống khổ chậm rãi chuyển động đầu rán mắt vào kẻn mở ra miệm cùng con mắt chậm rãi tràn ra màu đỏ máu tươi tỏa từng luồng từng luồng ra,、sì. ra màu xanh thăm thẳm ánh sáng màu lam cổ sáng đột nhiên từ ma trượng định tỏa mở ra tiếp theo bị kèn mạnh mẽ quăng về phía mặt đất đúng đúng tiếng sàn nhà lập tức bị từng tầng từng tầng nhỏ vẽ dậy đặt màu lam đông tuyết bao trùm tất cả mặt người nhất thời bị đọc lại bất quá tuy rằng mặt người bị đóng băng lại nhưng này thanh âm trói thai vẫn không có biến mất Trái t lại càng h ê một rõ ràng l a tiếng vang trầm thấp sức mạnh khổng lồ để kẻn cả người trực tiếp lăn lộn đập về phía cách đó không xa vách tường、Đừng. mạng nhện giống như vết dạng nước bên trong k ẹ n chậm rãi từ trên vách tường chân rơi xuống trên người hắn vẫn quanh quần hôi quang truyền đến một trận nhỏ bé gọn sóng sau đó p h ố c một tiếng lại trực tiếp biến mất dựa lưng ở trên vách tường k ẹ n một mặt khiếp sợ nhìn vượt qua cửa sổ đi tới nữ nhân điêu khắc lúc này điêu khắc trên mặt c h ậ m dai chạy ra từng tia từng tia m g u tươi nguyên bản màu xám trắng thạch nhãn cũng dần dần chuyển biến thành đèn nhánh dường như hai cái xoay tròn đèn nhánh vòng xoáy giống như từng bước một hướng hắn đi tới sinh người tất cần chết thanh âm đ ứ ớ c quãng t ừ pho tượng trong miệng phun ra chỉ là ngay khi nó sắp đi tới kèn bên người thì ở điêu khắp dưới chân một cái tỏa ra bạch quang triệu hoán trận đ ố n g nhiên xuất hiện chương một trăm bốn mươi sáu thăm dò hai ẩm một cái đen nhánh khổng lồ quả đâm trực tiếp đem điêu khắc nện ở sàn nhà dưới mặt thật giống như một cái màu xám t r ắ n g hình người cái đinh ở đem điêu khắc tạm thời đập vào sàn nhà bên trong sau thiếu đốt hung hăng ngọn lửa địa ngục hỏa r ơ chân lên mạnh mẽ rơi xuống rào màu xanh t à năng ngọn lửa nhất thời bao phủ cả phòng tung bay trong ngọn lửa trên sàn nhà những k i ê u bị đóng băng lít nha lít nhít quái dị mặt người vừa rít gào lên vừa biến thành cho tàn sau đó tung bay ở cả phòng bên trong tại địa ngục hỏa thanh lý những thứ này do toán linh sinh sôi đi ra hiện tượng b ỳ dị thì kèn sắc mặt â m chầm rựa vào vách tường chậm dãi đứng dậy hắn sờ sờ sau lưng vết thương nhất thời cảm thấy một loại mãnh liệt đâm nói v ừ a m ớ i cái kia đ i ề u khắc lại lập tức liền đem trên người hắn phòng ngự lực chàng cho đánh tan lực lượng quả thực đến không thể tưởng tượng nổi mức độ hơn nữa ngoại trừ cái kia hung h á n lực lượng ở ngoài để kèn kinh dị chính là hắn lại một điểm đều không nhận ra được cái này điều khác đến không gian này tiết điểm t ử linh sinh vật lẽ nào bởi vì thời gian dài không ai quản lý sản sinh biến dị sao kèn biết đầu m ố i không gian khu vực giống như đều sẽ xuất hiện một ít không thể tưởng tượng nổi hiện tượng cái gì. liền dường như trước mặt cái này do oán linh không chế hình người đ i ề u khắc rồi cùng hắn ở học viện lúc quan sát được oán linh hoàn toàn thuộc về hai cái vật chủng loại kia cường đại đến phảng phất cao cấp sinh vật biến dị sức mạnh kinh khủng cùng khó có thể phát hiện bí ẩn năng lực nếu như nói là truyền thuyết trong mộng nghiệm chi linh kẻn đều sẽ tin tưởng nhìn bơi b a i tàn phá tả năng lửa xanh cùng với nghệ ở sàn nhà bên trong vẫn như cũng ạ o nghệ muốn tránh thoát ra đến hình người điêu khắc kẻn triển khai đâm xuống đau phía sau lưng cho mình gây một cái nhẹ nhàng trị liệu đau xót sau chính khi hắn n g h ĩ không chế ngục h ỏ a đem người này hình điêu khắc triệt để hủy t h ì một trận lanh lảnh tiếng bước chân từ bên ngoài phòng t r u y ề n đến đ ù n g đ ù n g đ ù n g đ ù n g tiếng bước chân một thoáng một thoáng đặc biệt rõ ràng thậm chí che lại gian phòng tiếng ồn ào mà nghe được cái này tiếng bước chân k ẹ n không lý do cảm thấy d a đầu căng thẳng hắn đột nhiên quay đầu vẻ mặt cảnh giác nhìn gian phòng duy nhất cửa gỗ đ ù n g tiếng bước chân t r u y ề n tới cửa khoảnh khắc biến mất tuy rằng k ẹ n không thể nhìn thấy cửa cảnh tượng nhưng hắn vẫn như cũ có thể tưởng tượng đến ra có một cái không biết sinh vật chính diện hướng về phía cửa gỗ của căn phòng lẳng lặng đang đợi cái gì muốn tới sao kèn thấp giọng lẩm bẩm liếc mắt cửa sổ bên kia ngay khi cửa gỗ tay cầm hơi chuyển động lúc hắn giải tán địa ngục hỏa đồng thời đột nhiên xoay người hướng về cửa sổ chạy tới sau đó thả người nhảy một cái hô tiếng gió gầm rú tại người dưới chuyển đến sau đó ầm một tiếng kèn vững vàng rơi trên mặt đất lấy hắn hiện tại tố chất thân thể hai tầng lầu đối với hắn mà nói căn bản không có chút khó khăn gì chỉ là ngay khi hắn mới vừa nhảy xuống ở kèn nguyên bản ở lại trong phòng Cái kia cái cửa kia sổ b ê những trong, một trắng lớn màu cái cực c đầu ậ m một tấm che kín tinh tế răng nhọn miệng, không có mũi, miệng. rãi ra. tre răng đi dưới tinh dài dò xét xúc tế từng cây từng trắng tu tây Đầu đông phía nhọn không chỉ khác h kín lượn có có có cây cây bốn trắng khác nào xúc tu đông tây dài ở trên n ở thứ này xúc tu m ũ i nhọn là từng viên một con mắt màu đen chính trong nháy mắt hiếu kỳ nhìn k ẹ n bị cái này cực lớn sinh vật cổ quái nhìn chằm c h ằ m k ẹ n toàn thân lập tức kích khởi một đám lớn nổi ra gà hắn không do dự nữa lập tức chuyển thân hướng về hoa viên cửa lớn chạy đi mà ở kẻn xuyên qua hoa viên cửa lớn thì lại là một trận ấm áp xúc cảm chuyển đến mông lung trong tầm mắt hắn q u a y đầu lại nhìn mình vừa n ã y ngốc khu vực kia ở nơi đó từng cái từng cái màu trắng mơ hồ bóng người giống như khói mù từ trên mặt đất chậm rãi trôi ra những bóng người này ăn mặc trường bào màu trắng trên mặt đều mang một tấm họa có hình tam giác mặt nạ màu trắng đứng ở trong hoa viên l ạ g yên không một tiếng động hướng về phía hắn Phúc! tầm mắt đột nhiên một hoa khi kẹn lần thứ hai phục hồi tinh thần lại hắn thình lình phát hiện mình lại ở một p h i ế n cửa lớn màu đen mặt sau cửa lớn là triệt để mở rộng bên ngoài là một mảnh màu xám vỡ sóng có thể mơ hồ nhìn thấy vừa nay hắn nơi chỗ đó ta đây là từ nơi nào đi ra kèn nhìn sau cửa lớn cảnh tượng hơi nhịu nhũ m ẩ y hắn nhìn chung quanh một chút phát hiện ngoại trừ cửa lớn màu đen ở ngoài chu vi là một loạt bài đồng dạng màu xám trắng vết tưởng mà dưới chân nhưng là do thanh phiến đá đen xây thành mặt đất phía trên còn dính đầy màu xanh rêu cùng với bốn bài rõ ràng vết chân trong đó một loạt lại cùng chân của hắn phi thường ăn k h ớ p lông mày nhịu chặt nhìn c h ầ m c h ầ m trên đất vết chân kèn theo vết chân phương hướng hướng về xa xa nhìn lại hắn phát hiện ở bốn bài vết chân phía trước là một cái tách ra ngã ba đường trong đó hai hàng vết chân đi chính là ở giữa lối rẽ mà mặt khác hai hàng nhưng là hai bên lối rẽ chẳng lẽ nói cái này mấy hàng vết chân là mấy người chúng ta lưu lại hoặc là nói ta ở vừa tiến vào trang viên sau liền bị trực tiếp bị chuyển tới bên trái cái kia lối rẽ đi tới mà mạ phỉ cùng tổ tì nhưng là ở giữa mẹ lặn h i nhưng là cuối cùng bên phải châm ngâm xuống kèn cho mình gây một cái thứ cấp phòng ngự l ự c t r à n g sau đó hắn hướng thẳng đến ở giữa con đường kia đi tới mạ phỉ nếu nhiều lần đi tới nơi này như vậy hắn khẳng định biết nơi nào còn có miêu đầu thảo các loại tài liệu q u hiếm bất quá vừa nãy lại vừa tiến vào trang viên liền bị truyền tống mở như thế nghĩ đến cảnh tượng kỳ dị như vậy có lẽ liền mạ phỉ cũng không rõ ràng hiện tại ta đầu tiên muốn làm vẫn là như kế hoạch lúc trước như vậy trước tiên cùng mấy người khác hội hợp sau đó lại làm cái khác dự định trong lòng nhàn nhạt, nhạt suy tư ở xuyên qua ở giữa lối rẽ cửa lớn thì rất nhanh kẹn liền cảm giác loại kia ngâm trong nước cấm cảm giác lần thứ hai chuyển đến phúc khi hắn xuyên qua sau cửa lớn một trận ấm áp tia sáng nhất thời xuất hiện ở kẹn trong đôi mắt điều này làm cho hắn theo bản năng đưa tay ngăn trở một hồi lâu khi con mắt thích ứ n g hoàn cảnh này sau kèn phát hiện mình chính ở vào một mảnh xanh mượn trên cỏ đỉnh đầu là màu xanh thăm thẳm bầu trời không có thái dương nhưng chu vi lại tỏa ra một tầng giường như thái dương giống như ấm áp tia sáng một luồng nhàn nhạt, nhạt có xanh hương vị theo gió nhẹ thổi vào hắn khứu rác bên trong đây là kèn có chút m ờ mịt nhìn mảnh này an lành thổ địa cảm giác cùng trước hắn trải qua khu vực có rất rất khác nhau mà ở cách hắn đứng vị trí cách đó không xa là một tòa lẻ loi màu đen nhà gỗ nhỏ trên nhà gỗ ống khói chính trào ra từng cái từng cái màu trắng vòng khói theo thổi tới gió kèn dĩ nhiên có thể nghe được trong nhà gỗ truyền đến náo nhiệt â m thành thật giống ở trong nhà gỗ có thật nhiều người chính đang tụ hội dáng vẻ n ế u n h ư mày k e n lặng lẽ đi tới nhà gỗ cửa sổ trước mặt nhẹ nhàng v ô v ô ngực tiếp theo mấy cái màu bạc quang mật lại o n g o n g o n g bay ra xuyên thấu qua cửa sổ khe hở cấp tốc tiến vào trong nhà gỗ trong mắt lõe nhàn nhạt màu lam lưu quang k e n tầm nhìn khoảnh khắc bị chia làm sáu khối bất quá khi hắn nhìn thấy trong nhà gỗ cảnh tượng thì c h ư ơ n một trăm bốn mươi bảy giao dịch một bất quá khi hắn nhìn thấy trong nhà gỗ cảnh tượng thì nhất thời s ư n g sờ bởi vì cái kia trong nhà gỗ chính đang tụ hội rõ ràng là một đám đủ loại kiểu dáng động vật nhỏ thỏ chuột con cú mèo mèo đen thậm chí ở nhà gỗ phía sau cùng kèn còn nhìn thấy một con cả người bích lục đầu ba sừng rán độc những động vật này hình thể vẫn là bình thường hình thể nhưng quỷ dị là chúng nó đều ăn mặc nhân loại quần áo trong tay dơ màu trắng cái chén thật dài trên b à n gỗ mặt để đầy đủ loại đồ ăn chúng nó nói chuyện sướng ca khiêu vũ một bộ vô cùng sung sướng bộ dáng đây là chút đều là cái gì nhìn loại này hoang đường hình ảnh kèn khẽ to mày chỉ là hắn còn cân nhắc sau đó phải làm cái gì lúc đứng ở nhà g ấ u ngoại vì một con trên đầu đội màu đen mũ dạ thổ hoàng sắc tích dịch thật giống cảm ứng được cái gì đông nhiên hướng hắn bên này quay đầu tích dịch trên đầu hai viên con mắt màu da cam hơi ngưng lại sau đó n é t n é t miệng lộ ra một cái nhân tính hóa mỉm cười đường xa mà đến người xa lạ ngài cũng nghĩ tới tham gia chúng ta vũ hội sao không hề có điểm báo trước một cái thanh âm khản khản trực tiếp lan truyền đến kẹn trong hai mà nghe được âm thanh này kẹn hơi n g ẩ n người ra tuy rằng khẩu âm có chút quái dị nhưng hắn lập tức liền phân biệt ra câu nói này loại ngôn ngữ là phong tinh ngữ bất quá chưa kịp hắn phản ứng lại chuyện gì thế này ngay sau đó lại có một cái đột một non nớt tiếng nói từ hắn lòng b à n chân chuyển đến ha là ai ở phía trên xin mời đem chân lấy ra được không ta muốn đi ra ngoài kèn hầu như là theo bản năng rời đi bước chân ở hắn vừa rời đi một con màu đen thỏ đầu đột nhiên từ hắn bên chân trên đất xông ra thọ mặc một bộ màu nâu vét vẩy vẩy trên người thổ tiết vừa cúi đầu có chút ra sức từ trong động chui ra ngoài vừa lên tiếng nói cảm ơn cảm tạ ngươi nếu như ngươi không rời đi chân ta thật chỉ là khi nó rời đi cửa động ngầm đầu lên nhìn về phía kèn thì nguyên bản lời cảm tạ nhất thời im m ặ đi tùy theo mà đến chính là một mặt vẻ mặt kinh ngạc nó sững sờ ngây ra nhìn k ẹ n màu đen móng nuốt nhỏ mạnh mẽ nặn nặn chính mình mập hồ hồ mặt khi nó cảm giác được từ trên mặt truyền đến đau nhức thì đột nhiên phát ra một trận tiếng rít chói thai a nó phảng phất điên rồi tựa như phải đem vùi đầu ở vừa nay chui ra ngoài trong động la lớn ba ba mau tới ba ba người xem ta phát hiện cái gì một cái cả người không có lông cũng không có lân phiến to lớn sinh vật trời ạ! k ẹ n một mặt không nói gì nhìn trước mặt này con thỏ đen hô to g ọ nhỏ thông qua tinh thần cảm ứng hắn không có ở cái này con sinh vật trên người phát ra một điểm năng lượng hạt căn bản khí tức những sinh vật này thật giống ngoại trừ ủng có chi khôn ở ngoài bản thân cùng bình thường sinh vật như thế nhưng là vừa mới cái k i a thanh em n ộ t n ộ t rồi lại để cho hắn cảm thấy khó mà tin nổi mà ở cái này con thỏ điên cuồng hướng về trong động gầm rú thì nhà gỗ cửa cũng mở ra con k i a trước tiên phát hiện kẻ tích dịch chậm rãi đi ra chỉ là khi nó nhìn thấy chính quăng lên cái mông hướng về cửa động kêu to thọ thì trên mặt nhất thể hiện ra một tia ấ y n ấ y mỉm cười nó l â xuống trên đầu mũ dạ khéo léo nói xin lỗi người xa lạ antony còn quá nhỏ chưa từng thấy nhân loại còn có ngươi không cần xuất sáng chúng ta không có ác ý gì tự giới thiệu mình một chút ta là aston ổn sẩn ngươi có thể gọi ta aston có thể nói một thoáng ngươi đến đây có cái gì cần sao nhìn trước mặt chỉ có chính mình cẳng chân cao cũng tự giới thiệu mình tiết dịch kẻn n h ư mày đệ xuống trong lòng hoang đường tâm tình hắn trầm ngâm xuống mới chậm rãi mở miệng dùng đồng dạng phong tinh ngữ nói ngươi mạnh k h ỏ e aston lần đầu gặp gỡ ta là kẻn bởi vì ta cùng ta ba đồng bạn đi tàn đi vì lẽ đó trong lúc vô tình xông vào nơi này hay dối ngài tụ hội phi thường xin lỗi ta nghị xin hỏi một chút đây là địa phương nào nơi này là thôn quả tùng tên là aston tích dịch đội lên mũ dạ hồi đáp ngươi mới vừa nói cùng đồng bạn đi tán mới tới đây có thể cho ta nói một chút bọn họ là cái gì dáng vẻ sao có lẽ ta có thể giúp ngươi thôn quả tùng kèn n h ị n h ư mày bất quá aston lời nói tiếp theo lại làm cho hắn nghe ra mấy cái then chốt tin tức nghe ý của ngài nơi này thường thường sẽ có như ta nhân loại sao không sai a aston gật g ủ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn kèn chúng ta mỗi tuần thứ hai đều sẽ ở con đường củ cải dùng sơn tuyền nước từ nhân loại các ngươi nơi đó đổi lấy chút đồ ăn cùng hàng ngày đồ dùng ngươi chẳng lẽ không biết sao không nói gì kèn sâu sắc nhìn trước mặt tích dịch mà sau lưng tích dịch cái k i a trong nhà gỗ nhỏ càng ngày càng nhiều động vật cũng từ bên trong đi ra toàn đều hiếu kỳ nhìn hắn cảm thụ rất nhiều tầm mắt nhìn kỹ kèn đột nhiên đưa tay ra nhẹ nhàng đánh ca vang lên chỉ đúng một tiếng một k i a màu đen xương khói nhất thời từ chỉ xông ra bất quá xương khói chỉ là xuất hiện liền trong nháy mắt biến mất phảng phát xưa nay chưa từng xuất hiện ta có thể cảm ứng được năng lượng hạt căn bản nhưng v u thuật lại không có biện pháp phóng ra mà triệu hoán trận nhưng có thể sử dụng còn có vừa nãy này con tích dịch sử dụng tương tự truyền âm năng lực kèn xoay người nhìn mình mới vừa đi ra mơ hồ cửa lớn trong lòng mơ hồ bay lên một loại hiểu r a nơi này còn có cái kia cửa lớn lẽ nào ta trong lúc vô tình đi tới tiết điểm ở ngoài thế giới đ ô n g nhiên hắn trong lòng hơi đ ộ n g thật giống nghĩ tới điều gì đột nhiên hướng về tích dịch mở miệng nói xin lỗi vừa nãy có chút thất thần ta bởi vì chưa bao giờ từng đến nơi này vì lẽ đó cũng không biết chuyện nơi đây hả cái này không liên quan át tân khoát tay h à o nói ta cũng thường thường sẽ gặp phải giống như ngươi vậy nhân loại bất quá ngươi bây giờ nhìn lên cũng không đ ộ i vã tìm tới đồng bạn của ngươi a ngươi là đói bụng sao có cần hay không ta lấy cho ngươi điểm đồ ăn không cần đồng bạn của ta p h ỏ n g chừng hiện tại cũng chính đang tìm ta tin tưởng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt kẻ thuận miệng lừa gạt nói đúng rồi ta mới vừa rồi không có chính thức giới thiệu chính mình ta kỳ thực là một tên lữ hành thương nhân chuyên môn thu mua hoặc là đổi thành các loại mới mẹ vật phẩm ngươi nơi này có hay không đặc biệt vật phẩm có thể theo ta đổi thành nhà hay là kèn lời nói chuyển quá mức độ t một a s t o n hơi s ư ơ n g sở nó nghi hoặc trên dưới đánh giá ăn mặc màu nâu r á p da kèn bất quá khi nó nhìn thấy kèn từ bên hông lấy ra các loại vật lì kỳ cổ quái thì ánh mắt nhất thời thay đổi xem đây là có thể cho gọi ra màu lam ong mật lá cây đây là nhuộm người biến mơ hồ cầu nhỏ còn có cái này cái này có thể để cho n g ư ờ i đồ ăn trong thời gian ngắn trở nên lạnh b ộ t phấn có hay không n g h ĩ muốn kèn vừa giới thiệu trong tay mình thi pháp vật liệu vừa mang theo ánh mắt mong đợi nhìn áp tân cụ thể hắn biết loại này đến từ những thế giới khác vật phẩm bởi vì thế giới quy tắc biến hóa phần lớn sẽ ở trở lại bản thổ thế giới phát ra một loại đặc thù thay đổi chương một r ư ơ i tám giao dịch 2. loại này thay đổi có tốt có xấu nhưng không thể nghi ngờ tất cả đều là thuộc về kẻn bản thế giới không có tồn tại đồ vật bất kể là dùng cho nghiên cứu vẫn là cái khác tác dụng đều có lớn vô cùng giá trị mà tích dịch gas t o n tựa hồ cũng bị kẻn trong tay lấy ra vật liệu hấp dẫn hắn hai cái con mắt màu vàng biến thành sáng lấp lánh bộ dáng vẻ mặt hiếu kỳ nhìn kẻn bên này cái này kỳ thực ta cũng không có đặc biệt gì mới m ẻ đồ vật ác tân từ trên người lễ phục bên trong sơ sở một cái nửa trong suốt vật hình cầu bị nắm lên nó đưa tới k ẻ n trong tay do dự nói cái này là ta dùng để vặt hái sơn t u y ể n nước hạt châu bên trong còn có nửa phần sơn t u y ể n nước ngươi xem có thể đổi cái gì tiếp nhận hạt châu k ẻ n phong tơi trước mắt cẩn thận nghiên cứu xuống hắn rất nhanh liền phát hiện hạt châu phía dưới có to bằng một cái mũi kim cái miệng nhỏ theo tay nhẹ nhàng lay động từng tia tiếng dòng nước từ bên trong chuyển tới mà k ẻ n cảm giác dường như hắn kịch liệt lay động như vậy bên trong chất lỏng rất có thể sẽ trực tiếp chạy ra đến không sai không sai ta vừa vặn khuyết một cái đựng nước lọ chứa k ẹ n mỉm cười đem hạt trâu thu hồi đến hông của mình trong túi thuận miệng nói như vậy cái này liền cho người đi nói hắn từ trong tay đông đảo vật phẩm bên trong cầm lấy một cái màu da cam hòn đá nhỏ đưa tới trong tay đối phương đây là chiếu minh thạch có thể ở buổi tối thả r a quang rất tiện dụng sở dĩ cho đối phương chiếu minh thạch là bởi vì k ẹ n vừa n ã y viết thấy cái k i a tụ hội nhà gỗ nhỏ bên trong trên bàn dài còn bày đặt một cái tương tự ngọn đèn vật phẩm nghĩ đến đối phương hẳn là không có loại này tương tự vật phẩm ồ、oh, biết phát sáng tảng đá quá thần kỳ nghe được k ẹ n giải thích a s t o n con mắt nhất thời sáng ngời mau mau thu hồi đến như vậy buổi tối ta liền không cần sợ hãi đi đêm đường mà cái khác động vật nhỏ nhìn thấy a s t o n trao đổi tới vật phẩm tâm tình lập tức kích động lên chúng nó r ồ n dập từ trên người lấy ra rất nhiều vật ly kỳ cổ q u á i đưa tới k ẹ n trước mặt dùng k h á i dị ngữ điệu phong t ì n h ngữ nói trong tay đồ vật công dụng bất quá ngay khi kẻn mới thay đổi ba cái đồ vật thì kẻn thân thể bỗng nhiên chấn động không có bất kỳ dấu hiệu h á n phảng phất lập tức đặt một đoàn ấm áp quả bóng nước bên trong tầm mắt cũng thuận theo mơ hồ lên ở cái này đoàn quả bóng nước bên trong kèn cảm ứng rõ ràng đến toàn thân mình bị một sức mạnh không tên bài xích r à o trong đầu chuyển đến một trận giường như sóng biển giống như âm thanh tầm nhìn bên trong màu xanh bãi c u ả cùng đen nhánh nhà gỗ chính đang nhanh chóng biến thành một đoàn đoàn màu đen cái bóng những thứ này xuất hiện đen nhánh cái bóng mới vừa xuất hiện liền cung cấp tốc trở thành nhạt chỉ chốc lát sau tất cả đều đã biến thành màu xám sau đó biến trắng cuối cùng biến mất không thấy hình bóng ở cái bóng sau khi biến mất một người đàn ông n h ỉ non nói đâu đâu đột n g t xuất hiện ghé vào lỗ thai hắn thời gian ở nằm trong loại trạng thái này phảng phất cũng biến thành càng ngày càng chậm không biết qua bao lâu kèn cảm giác quanh thân ấm áp đột nhiên lạnh lẽo hắn lập tức mở mắt ra đập vào mi mắt lại là mạ phi khuôn mặt quen thuộc nhìn thấy kèn tỉnh lại mạ phi trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ kèn đại nhân người rốt cục tỉnh rồi từ trên mặt đất nửa ngồi dậy đến kèn mờ mịt nhìn bốn phía có chút âm vú hoàn cảnh x ả ra chuyện gì ta làm sao sẽ ở nơi này chu vi vẫn như c ũ là tàn tạ sám trắng vách tượng phía t r ê nghe cuốn u q a thô to vặn bèo dây l o Nông mạ đi đi, phỉ năng tự thuật m ớ n g c h kèn không nói gì chỉ là không ngừng mà xoa sưng lên đầu tổng cảm giác trí nhớ của chính mình thật giống thiếu hụt một phần biến hôn loạn cực kỳ dưng một chút hắn đứng lên chỉ là khi kèn bản năng m ò hướng về hông của mình nang nghĩ muốn cho mình gây một cái thanh tỉnh thuật thì một cái lạnh leo xúc cảm trực tiếp xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn hả cảm ứng được eo túi trong xa lạ vật phẩm kèn hơi xứng sở bất quá khi hắn từ eo túi trong lấy ra cái kia nửa trong suốt hạt trâu thì cái kia thất lạc cái kia một phần trí nhớ nhất thời toàn đều hiện lên ra trong đầu cái kia m à u bích lục có xanh cùng một đoàn biết nói phong tinh ngữ động vật nhỏ thế giới ta mới vừa là bị thế giới kia lực lượng cho bài xích kèn mở to hai mắt xem trong tay hạt trâu đầy mắt không thể tin được mà bên cạnh hắn mạ phi thật giống cũng nhìn thấy kèn không bình thường nhẹ nhàng nhịu nhũ mày kèn đại nhân làm sao ngay trạng thái thoạt nhìn phi thường không được muốn hay không nghỉ ngơi một chút nghe được mạ phi giọng q u a n thiết kèn mạnh mẽ lắc lắc đầu đem hạt trâu một lần nữa thả lại đến eo túi trong không có chuyện gì lập tức tốt dừng một chút hắn quay đầu lại nhìn về phía mạ phi thần sắc nghiêm túc nói đúng rồi mạ phi ta hỏi ngươi giống chúng ta lần này loại này vừa tiến vào trang viên lối vào liền bị ép tách ra hiện tượng chứ ngươi cũng đã gặp qua sao cái này nghe được kèn chất vấn m ạ phi suy nghĩ xuống mới mở miệng nói ta trước cùng thủ hạ của ta cùng nhau tổng cộng từng tiến vào ba lần trong đó có một lần là bị ngăn mở ra không giống địa phương bất quá khoảng cách đều là rất gần như lần này hiện tượng như vậy ta là xưa nay chưa bao giờ gặp phải không vậy ta nhớ ta rõ ràng k e n tật cụ chân mắt xuống sau đó hắn t h ấ p giọng nói m ạ phi trước ngươi có nghe nói qua đầu m ố i không gian sao đầu m ố i không gian đối với này cái từ ngữ m ạ phi tựa hồ phi thường xa lạ nghi ngờ nói đó là cái gì quả nhiên không biết sao nhìn mã phi nghi hoặc vẻ mặt kèn giải thích đó là thế giới cùng thế giới khoảng cách là thế giới cùng thế giới lối đi mà chúng ta hiện tại thân ở cái này trang viên chính là một đầu mối không gian đầu mối không gian giống như đều sẽ xuất hiện các loại chuyện quái dị vật đây là bị hai cái thế giới lực lượng ảnh hưởng quan hệ theo kèn giải thích mạng phì vẻ mặt cũng dần dần trở nên nghiêm nghị lên một lúc lâu đợi đến kèn nói xong hắn trầm rãi nói ý của ngài là chúng ta hiện tại chính nơi ở một cái vô cùng nguy hiểm khu vực bên trong đúng thế kèn gật đầu nói ta hoài nghi tiết điểm này ổn định đã dần dần bắt đầu đổ nát không phải vậy sẽ không xuất hiện loại này hỗn loạn hiện tượng không gian này t i ế t điểm biến dị từ linh sinh vật vẫn là tiếp theo nếu như đầu mối không gian tan vỡ chúng ta rất có thể sẽ trực tiếp lạc lối ở vô tận giữa hư không cái kia chúng ta hiện tại cần rời đi mạ phi không xác định nói ta trước ở lối vào bên ngoài thiết chí định vị vũ thuật còn đang kéo dài không phải vậy không ta nghĩ nói đúng lắm thừa dịp đầu mối không gian còn chưa tan vỡ trước tìm tới trước ngươi nói cái kia có rất nhiều quý trọng thực vật khu vực chương một trăm bốn mươi chín vườn cây một nghe được kèn quyết định mạ phi trịnh trọng g i g ủ trầm giọng nói t a rõ ràng bất quá khu vực kia có thật nhiều tử linh sinh vật chúng ta muốn hay không trước tiên đem tổ tỷ cùng mẹ l ạ n g nhì ắ n vẫn chưa nói hết k e n liền ngắt lời nói không cần hai người chúng ta là có thể người dẫn đường đi nhìn k e n t h ầ n sắc tự tin mạ p h ì n h ị nhữ mày bất quá cuối cùng vẫn gật đầu vậy cũng tốt dừng một chút hắn từ bên hông lấy ra một cái chim đen điêu khắc sau đó đọc lên một đoạn chú ngữ t một trận hắc quang loại qua chim đen chậm dài triển khai cánh sau đó trực tiếp bay lên chim đen xoay quanh ở hai người đỉnh đầu thỉnh thoảng phát ra kỳ kỳ âm thanh thật giống như thật sự vật còn sống như thế mà theo mạ phi chỉ tay hướng chim đen nhất thời hướng về một phương hướng chậm rãi bay đi nhìn chậm rãi phi hành chim đen mạ phi hướng k ẹ n giải thích đây là ta trước ở khu vực kia lối vào đặt định vị t ừ mang ấu theo nó chúng ta liền có thể tìm tới khu vực kia vậy chúng ta đi nhanh một chút đi k ẹ n quét mắt bốn phía âm ố hoàn g cảnh sắc mặt bình tĩnh nói ta cảm giác không gian này tiết điểm có thể có thể chống đỡ không được bao lâu ừ n mạ phi đáp nói hai người cùng nhau hướng về cái kia chim đen phương hướng khẩn theo tới kén vừa chạy vừa hồi ức hắn vừa nãy trải qua sự tình căn cứ hắn ở xạ lẻm lúc chứng kiến liên quan tới đầu mối không gian tư liệu hắn có thể phán định vừa nay hắn đúng là trải qua một lần ngắn ngủi thế giới xuyên qua hơn nữa là loại kia chưa qua đầu mối không gian chính thức lối đi không nghi thức xuyên qua đây là đầu mối không gian chính đang tại nằm ở tan vỡ bên trong sản sinh hiện tượng đặc thù chỉ bất quá bởi vì thế giới trong lúc đó bài xích tính hắn rất nhanh sẽ bị thế giới kia lực lượng cho đẻ ép đi ra ngoài đáng được ăn mừng chính là thế giới kia lực lượng vẫn tính ôn hòa chỉ là để k ẹ n tạm thời tính mất trí nhớ đồng thời còn an ổn đưa đến mảnh này hoàn hảo đường hầm không gian bên trong nếu không nếu như bị bài xích đến tan vỡ một bên khác như vậy k ẹ n vô cùng có khả năng liền trực tiếp thất lạc ở không hư bên trong chỉ là tuy rằng đầu mối không gian đổ nát vô cùng h u n g hiểm nhưng này cũng là đối lập với đổ nát cái kia một phần mà nói chỉ cần không chạm tới đầu mối không gian đổ nát khu vực dù sao còn là vô cùng an toàn hiện tại chỉ hy vọng mạ phi nói chỗ đó cũng không tại tan vỡ trong đường nối chim đen phi hành tốc độ cũng không nhanh hai người không nhanh không chậm đi theo sau đó mặt khoảng chừng mười lăm sáu phút sau chim đen d ừ n g ở một đống đen nhánh thật giống là tháp canh kiến trúc trước tháp canh có đỉnh nhọn chu vi quay chung quanh một vòng chất gỗ hàng rào bên trong sinh trường cao hơn nửa người rậm rạp cỏ đen mà chim đen chính đang tại hàng rào bên trên như cùng sống chim giống như sắp xếp lông chim mạ phi nhìn chim đen d ừ n g ở địa phương hơi nhịu nhữ mày hắn thấp giọng niệm câu chú ngữ nhưng chim đen vẫn không có động tác kỳ quái hắn xoay người nhìn kèn nghi ngờ nói kèn đại nhân ta nhớ tới trước khu vực k i ê là ở một cái thật giống hoa viên địa phương chỉ là không biết tại sao định vị ma ngẫu lại ở chỗ này dừng lại ngươi xác định là một cái hoa viên sao kèn thân sắc bình tĩnh đi tới hàng rào trước mặt nhìn về phía cách đó không xa màu đen thắp canh trong mắt mơ hồ lóe lên nhàn nhạt màu lam lưu quang tựa hồ tại đo lường cái gì đúng ta xác định mạ phi thật lòng đặc thù khu vực kia ta mỗi lần dò xét đều sẽ đi ta còn nhớ cái kia trong hoa viên còn có một cái khô cạn suối phun suối phun trên nhưng là một người phụ nữ pho tượng nghe được mạ phi miêu tả kèn lập tức quay đầu một mặt phức tạp nhìn hắn suối phun một người phụ nữ pho tượng ở khu vực kia có phải là còn có một đống ba tầng lầu phong、ốc? vâng đúng thế tựa hồ không ngờ tới kèn đông nhiên xoay người mạ phỉ sợ hết hồn bất quá khi hắn nhìn thấy kèn mơ hồ trở nên quái dị sắc mặt thì lập tức phản ứng lại hỏi tới kèn đại nhân lẽ nào ngài cùng chúng ta thất tán lúc đúng ta có lẽ đến chỗ đó chính là cái kia hoa viên kèn đặc củ bất quá chỗ đó tuy rằng có thật nhiều tử linh quái vật nhưng lại không hề có một điểm quý trọng thực vật làm sao có khả năng mạ phỉ thần tình kích động nói ta mỗi một lần dò xét đều s á t thực qua chỗ đó tuyệt đối là đã từng vị kia vu sư đại nhân chuyên môn đào tạo quý trọng thực vật vườn cây hay là bởi vì đầu mối không gian đổ nát rời đi kèn cẩn thận phân tích nói không phải vậy giải thích thế nào tại sao ngươi định vị ma ngẫu lại ở chỗ này dừng một chút kèn xoay người ngẩng đầu lên phức tạp nhìn trước mặt đen nhánh tháp canh ta vừa nãy kiểm tra xuống nơi này quanh thân khu vực có rõ ràng không gian sụp đổ vết tích như vậy những k i a thực vật có lẽ ở cái này cái chạm gác trong tháp mặc kệ như thế nào trước tiên vào xem một chút đi nói hắn trước tiên vượt qua hàng rào hướng về tháp canh đi tới sau lưng kèn mạ phi nhìn thấy hắn đi tới chấm m ặ t xuống cũng cấp tốc đem chim đen thu hồi lại sau đó đổi tới chân đạp ở s ố t trên đất phát ra nhẹ nhàng chính là sàn xạ tiếng mạ phi ngón tay trỏ trên một viên lam bảo thạch tỏa ra nhàn nhạt tia sáng tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị đem bên trong vu thuật bắn ra mà kèn tuy rằng không giống mạ phi như vậy cảnh giác nhưng trong mắt hắn lấp lóe màu lam lưu quang dày đặc hơn một loạt bài phức tạp dữ liệu từ hắn tầm nhìn bên trong cấp tốc x e qua cũng cấp tốc sàng lọc đối với hắn có thể xuất hiện nguy hiểm tin tức hai người rất nhanh xuyên qua cỏ đen khu vực đi tới tháp canh phía trước nhìn đóng cửa gỗ, kẻn trong miệng nỉ non câu cái gì, cái câu s A u đó đ hắn ộ thành n i tiêu ê n một Một m chỉ cửa gỗ. u u da cam a hào q g gỗ loài lập qua, cửa ra. tức c bị mở ỉ là, ở cửa âm trói hai bên trong kèn tầm nhìn bỗng nhiên tối sầm lại lập tức trên người hắn thứ cấp từ trường phòng hộ cấp tốc bắn lên mãnh liệt vợt sóng phảng phất có vô số trong suốt lợi trào chính gai hắn mà ở một bên khác mạ phỉ quanh thân cũng bay lên một đoàn rõ ràng khói mù màu vàng đem khói đen ngăn mở những thứ này xương khói thét lên vờn quanh ở mạ phỉ quanh thần biến ảo thành vô số nữ nhân khuôn mặt vẻ mặt oán độc theo dõi hắn là ai hào nữ yêu đây là ai hào nữ yêu đáng chết tuy rằng kẻn không nhìn thấy mạ p h ỉ nhưng hắn tiếng hô to lại rõ ràng lan truyền đến kẻn trong lỗ thai không do dự kẻn trực tiếp từ bên hông lấy ra một cái màu vàng bột phấn tùy ý trên không t r ú n g cung cấp tốc độc lên đoạn chú ngữ ký nhỏ bé tiếng vang màu vàng bột phấn đột nhiên bắn ra chói mắt kim quang nồng nặc đến cực điểm chính năng lượng hạt căn bản trong nháy mắt liền đem khói đen tan g i hơn nữa mà nửa kia khói đen thì lại sợ hai hướng về bầu trời bay đi t r ư ớ c 150, vườn cây hai xương khói rời đi bên hai la lớn cũng cấp tốc biến mất mạ phi đầu đầy mồ hôi lạnh nửa nằm trên đất mang theo thần sắc kinh khủng vừa nãy ở xương khói đi ra trong nháy mắt chung quanh hắn phòng hộ vũ thuật liền bị những kia xương khói cho phá tan nếu như không phải trong tay vẫn ở vào kích phát trạng thái ma hóa vật phẩm chỉ sợ hắn ở vừa nãy liền bị những kia ai hào n ữ yêu hút khô tinh khí chết rồi ngầm đầu nhìn mắt bầu trời thoát đi khói đen, liếc mắt nằm trên đất sắc mặt dị thường trắng bệnh mạ phi thần sắc bình tĩnh nói như thế nào còn có thể lên sao không nói gì mạ p h ì gật gù dùng cánh tay chống có chút run dày thân thể chậm dại đứng lên đến hắn nuốt miệng n ư ớ c bọn nhìn k ẻ n trịnh trọng nói vừa n ã y là ta nợ ngươi sau này hắn nói cái này kèn ánh mắt một lần nữa rơi vào mở cửa ra tháp canh trên thông qua bạo phong nhãn đo lường hắn tầm nhìn bên trong tràn ngập lít nha lít nhít điểm sáng màu đỏ đó là đối với hắn tồn gặp nguy hiểm tin tức bất quá ngoại trừ điểm sáng màu đỏ ở ngoài còn có từng đoàn lớn đại biểu không biết sự vật điểm sáng màu xanh lục ta nhớ ngươi trước phát hiện cái kia có quý trọng thực vật khu vực khẳng định đang ở bên trong bất quá bên trong tử linh sinh vật có chút vướng tay chân chờ sau đó chúng ta sau khi tiến vào ngươi liền ngốc ở bên cạnh ta phóng ra chính năng lượng vũ thuật được rồi nghe được mạ phi quay đầu lại k ẹ n ở tiến vào tháp canh đồng thời trong lòng hơi đậu tỏa ra ánh sáng màu trắng triệu hoàn trận trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa vây một tiếng thiêu đốt t à năng ngọn lửa địa ngục hỏa trực tiếp từ triệu hoàn trận bên trong đi ra mà ở cho gọi ra địa ngục hỏa sau đen nhánh tháp canh phẳng phất dầu sôi bên trong nhỏ xuống một chỗ nước đá trong nháy mắt nổ tung vô số tử linh sinh vật dường như, như hồng thủy mánh liệt hướng về địa ngục hỏa ép tới nước mực giống như phụ năng lượng ở không lớn tháp canh bên trong bờ bãi tàn phá mở trong khoảnh khắc liền đem địa ngục hỏa bao phủ mới vừa tiến vào tháp canh cửa gỗ kèn cùng mạ phỉ tuy rằng cũng đụng phải t ử linh sinh vật công kích nhưng bởi vì địa ngục hỏa hấp dẫn phần lớn t ử linh sinh vật bọn họ bên này số lượng có hạn còn có thể chịu đựng được cả người bao bọc ở màu vàng nóng trong khói mù mạ phỉ vừa lợi dụng trong tay vu thuật xua tan gần người t ử linh sinh vật vừa khiếp sợ nhìn bị mới xuất hiện liền bao phủ địa ngục hỏa kèn đại nhân chúng ta muốn hay không trước tiên triệt cách nơi này số lượng quá nhiều đối với mạ phỉ đề nghị kèn không hề trả lời mà là trong tay lôi kéo ra từng đạo từng đạo hào quang màu trắng đem chu vi liên tục trào tới từ linh sinh vật xé nát ngay khi mạ phỉ không nhịn được nghĩ muốn lần nữa khuyên bảo kẹn thì bên kia bị vô số t ử linh sinh vật bao phủ địa ngục hỏa một tia màu xanh ngọn lửa hô một m tiếng từ tối đen như mực bên trong bắt đầu cháy rừng rực ngọn lửa thoạt nhìn phi thường nhỏ bé nhưng cũng ở cái này mãnh liệt màu đen thủy triều bên trong không hề có một chút tắt vết tích mà nương theo cái này sợi ngọn lửa xuất hiện đoàn tia đen nhánh phía dưới xoét một tiếng đột nhiên bắn lên một đám lớn ngọn lửa màu xanh lục ngọ Dường như một lúc lâu cái kia sinh vật toàn thân liền chỉ còn dư lại một bộ trắng bệnh không xương bị địa ngục hỏa tiện tay vứt trên mặt đất mạng phì hà to mồm dại ra nhìn quỷ dị này ly kỳ một màn trong mắt tràn ngập không thể tin được nhìn ở t a năng ngọn lửa xua đổi xuống chạy từ phía tử linh sinh vật kèn thả xuống vẫn duy trì vu thuật hai tay vô vai đi thôi nơi này chờ chút còn có thể bị tử linh sinh vật lấp kín chúng ta đến nhanh lên một chút nghe được kèn tiếng nói mạ phì mới phục hồi tinh thần lại hắn ngơ ngác gật gật đầu vẻ mặt thận thờ cùng sau lưng kèn đang tiêu diệt rơi tầng một tử linh sinh vật sau kèn theo cầu thang cấp tốc hướng về tháp canh tầng hai đi tới ở xuyên qua tầng hai lối vào sau kèn phát hiện tầng hai lại lạ kỳ không có một cái tử linh sinh vật nguyên bản hẳn là sàn nhà bằng gỗ mặt đất lại bị một tầng dậy gặt đất đen bao trùm đất đen phía trên sinh trưởng các loại hình thủ kỳ quái thực vật dường như cỏ dại giống như trải rộng ở toàn bộ tháp canh tầng hai mà đồng dạng đến tầng hai mạ phi nhìn thấy cảnh tượng như thế này nhất thời la lớn chính là chỗ này ta nói chính là chỗ này hắn chỉ vào cách đó không xa một góc k e n đại nhân ngài xem bên kia chính là ngài muốn miêu đầu thảo k e n theo ngón tay hắn địa phương hướng về bên kia nhìn lại ở nơi đó t h ỉ n h lình mọc ra hơn m ộ ư ơ i cây màu vàng s â m cỏ nhỏ cỏ nhỏ đỉnh là tương tự đầu m è o giống như bá hoa không có gió lại nhẹ nhàng lung lay xem đến nơi này kèn n h ỉ non câu chú ngữ ở tầng hai lối vào nơi nhẹ nhàng vỗ một cái một vệ hôi q u a n g lóe q u a sau hắn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một đi tới cái kia góc bắt đầu từ bên hông lấy ra chuyên môn dùng cho vật hái miêu đầu thảo công cụ nhìn thấy kẻn hành động mạ p h ì cũng cấp tốc hướng về mình muốn thực vật đi tới đứng ở trong góc kẻn dùng một cái đen nhánh s ẻ n nhỏ nhẹ nhàng đem một cây miêu đầu thảo ngay cả dễ cùng nhau đào ra mặt đất sau đó phóng tới chuẩn bị kỹ càng lọ chứa bên trong những thứ này miêu đầu thảo còn chuẩn bị kỹ c à n t lọ chứa bên trong những thứ này miêu đầu đ ợ i đến có thể thành thục lúc lại đi hay xuống đem lọ chứa thu hồi đến eo túi trong kèn sau đó bắt đầu bắt tay vặt hái một ít cái khắc quý giá phụ năng lượng thực vật dài đến một trăm năm bỏ đi thêm vào nơi này n ồ n g nặc phụ năng lượng tầm b ổ để trong này quý trọng thực vật phảng phất nhiều đến đến không hết vẹn vẹn năm phút đồng hồ kèn bên hông chuẩn bị vặt hái thực vật eo nang liền bị lấp đầy d ừ n g một chút hắn đứng lên đến quét mắt b u ô n phía m ạ n phí đồng dạng ở vặt hái một gốc cây mọc ra mặt người thực vật mà cái khắc có hoạt tính thực vật t ự hồ bởi vì hai người xông vào chính đem gốc dễ rút ra bùn đất run lẩy bẩy chạy trốn tới khoảng cách hai người rất xa bên trong góc liếc mắt cái kia một đống chen chút chung một chỗ bi hoa chính khi kèn thu tầm mắt lại thì ở bi hoa bên cạnh một v t màu đỏ vết tích đông nhiên xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong cái kia vết tích thật giống là miếng vải vật liệu còn lại bộ phận thì bị vùi lấp đất đen bên trong xem đến nơi này kèn nhữ nhữ mày trong lòng mơ hồ có loại có điểm không đúng cảm giác hắn nhẹ nhàng đi tới bên kia đưa tay xua tan vải vóc trên đứng bi hoa tiếp theo hắn tóm lấy khối này vải vóc ra sức vồ một cái Rào. Một trận tiếng vang. thối này vải vóc phía dưới đồ vật bị mạnh mẽ mang ra ngoài lại là t r ư ớ c vừa bắt đầu liền đi lúc mẹ l ạ n y chương một trăm năm mươi mốt vườn cây ba mẹ l ạ n y tựa hồ không nghĩ tới phía dưới là mẹ l ạ n y thi thể k ẹ n hơi sững sờ bất quá ngay khi hắn ngây người nguyên bản còn chỉ là chồi non cỏ nhỏ lại lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ sinh trưởng lên nhẹ nhàng loạch xoạch tiếng bên trong cũng chỉ có một hai giây liền trưởng thành cao hơn một người bộ dáng chúng nó nguyên bản màu xanh cành lá bắt đầu biến thành tươi đẹp màu đỏ cũng ở trên đỉnh chậm rãi mọc ra một cái vòng tròn hình to lớn nụ hoa đi ra、t. nụ hoa nhanh chóng tỏa ra lộ ra bên trong như mặt người giống như nhụy hoa mà cái này mặt người giống như nhụy hoa thình lình chính là m ẹ lan nghi d á n g v ẻ chỉ bất quá nhụy hoa bên trong m ẹ lan nghi mặt lại là sâu nhắm mắt lại như cùng ngủ như thế đây là xem một màn quỷ dị này kèn đ ấ y lòng không lý do bay lên thấy lạnh cả người đông nhiên hắn thật giống nghĩ tới điều gì trong mắt đột nhiên lóe qua một tia thần sắc kinh khủng không hề nghĩ ngợi kèn trực tiếp xoay người liền chạy đồng thời hướng về còn ở vặt hái bên trong mạ phi lớn tiếng la lên mau rời đi nơi này ta phát hiện ký thi hoa bất quá ở tình huống như vậy không ai còn đối với những thực vật này cảm thấy đáng tiếc bởi vì sau lưng bọn họ những kia mọc da mẹ lạ nỉ khuôn mặt đỏ có đang nhanh chóng bành trướng thành mễ lạ nỉ h thân thể cũng chậm rãi mở mắt ra sau đó lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng về hai người đuổi theo những thứ này ký thi hoa biến ảo mệ lạn n h ỉ số lượng rất nhiều hầu như chiếm đầy toàn bộ tháp canh tầng hai mà lại cả người trần trùi không mặc quần áo trắng toát một mảnh vừa chạy vừa vẻ mặt thẫn thờ nhìn chằm chằm kẹn hai người từng luồng từng luồng màu đỏ s ấ m hạt tròn từ chúng nó sau lưng bay lên chấm r ã i hội tụ thành một cái cực lớn vòng xoáy màu đỏ trong mắt sợ hãi càng sâu đáng chết đó là ký thi hoa phấn hoa không nên bị nhiễm không phải vậy sẽ trực tiếp trở thành ký chủ tuy rằng hai người tốc độ rất nhanh nhưng rõ ràng đuổi theo phía sau ký thi hoa càng nhanh mà chạy trốn tới tháp canh một tầng thì tảng lớn tảng lớn tử linh sinh vật lại tụ tập lên vừa nhìn thấy chạy trốn xuống kèn hai người nhất thời hướng bọn họ dâng lên đến、Cút. kèn trong lòng hơi đ ộ n g địa ngục hỏa lần thứ hai bị triệu hoán đi ra vừa xuất hiện địa ngục hỏa liền trực tiếp ẩm ẩm hướng về tử linh sinh vật va tới ẩm c h ó i h a i tiếng nổ đùng đoằng ở tháp canh tầng một trực tiếp vang lên vừa bãi tàn phá ngọn lửa màu xanh lục cùng khói đen sau lưng kèn cùng mạ phỉ nhân cơ hội nhiều quá nhóm lớn tử linh sinh vật hướng về tháp canh bên ngoài chạy trốn mà ở bọn họ mới vừa đi biến thành mẹ lạ nghị ký thi hoa lập tức cũng cùng tử linh sinh vật quân quít lấy nhau chúng nó sau lưng vòng xoáy màu đỏ trong khoảnh khắc liền bám vào ở tử linh sinh vật trên người sau đó cấp tốc chui vào bị bám vào ký sinh hạt giống hoa tử linh sinh vật trong khoảnh khắc liền ngưỡng nằm trên đất từng bó từng bó xanh n h ạ t sắc cỏ nhỏ chỉ chốc lát sau liền từ trên người chúng mọc ra mạnh liệt gió ở bên thai gào thét t h i qua kèn hai người tốc độ đã tăng lên tới cực hạn bất quá tuy rằng không quay đầu lại nhưng ở kèn tầm nhìn bên trong sau lưng của hắn lại là lít nha lít nhít điểm đỏ hầu như chiếm đầy toàn bộ toàn bộ tầm nhìn cái này tất cả đều là đại biểu mỗi một cây ký thi hoa tuy rằng bọn họ tạm thời thoát đi ký thi hoa phấn hoa phạm vi nhưng này lượng lớn tử linh sinh vật như thế thuộc về ký thi hoa phong phú chất dinh dưỡng ở k ẻ n trong kho tài liệu hắn biết những thứ này khủng bố thực vật chỉ cần là ký sinh ở được một chút xíu năng lượng đồ vật là có thể cấp tốc trưởng thành lên thành mới ký thi hoa sau đó dường như vi rút giống như cấp tốc lan tràn theo đạo lý nói loại này khủng bố thực vật từ lúc hơn hai trăm năm trước liên bị mấy cái loại cỡ lớn v u sư tổ chức liên hợp lại dùng một loại phương pháp đặc thù tiêu diệt sạch sẽ không nghĩ tới ở đây còn có thể gặp phải sau lưng cảm giác nguy hiểm càng ngày càng gần kèn liếc mắt chạy sau lưng hắn mạ phi cái tên này sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệnh trên người bảo vệ hắn màu vàng lóng xương khói cũng lúc sáng lúc tối tựa hồ bất cứ lúc nào hắn mất ngay khi kèn dự định cho gọi ra tạm lợi dụng truyền thống kỹ năng chạy trốn lúc đột nhiên hắn tinh thần hơi chấn động một cái phản phất một cái nào đó liên hệ đột nhiên gãy vỡ kèn theo bản năng liếp nhìn chính mình sơ cấp triệu hoán trận triệu hoán trận ở phía、sau. địa ngục hỏa đ ổ đánh dấu chính chậm rãi tiêu tan ta địa ngục hỏa nguyên bản hắn đem địa ngục hỏa phóng tới mặt sau nghĩ đến chống lại ký thi hoa nhưng không nghĩ tới nắm giữ t à năng lực lượng địa ngục hỏa dĩ nhiên cũng bị giết chết xem đến nơi này kẻn không do dự nữa hắn trong lòng hơi đ ộ n g một cái màu trắng triệu hoán trận trực tiếp xuất hiện ở mặt trước tạm cái kia thân ảnh khổng lồ mới vừa xuất hiện liền l ạ lưới đem kẻn cùng mạ phỉ cho quấn vào bụng bên trong nuốt lấy hai người sau tạm sức người lại xoẹt một tiếng liền biến mất tại chỗ một bên khác chiếc kẻn đi ra cái kia phiến cửa lớn màu đen trước tạm bóng người phớt một tiếng xuất hiện phun ra kèn hai người t ạ m thân hình trực tiếp biến trong suốt biến mất cả người ướt nhẹp kèn liếc mắt phương xa một mảnh đỏ chót bầu trời trực tiếp lôi kéo mạ phì một đầu tiến vào trong cửa chính cảm giác c ấm áp che kín toàn bộ thân thể thời gian phảng phất trở nên cực kỳ chầm chầm lên hoàn toàn n g ô n g lung bên trong kèn quay đầu lại mơ hồ nhìn thấy ở cửa lớn một bên khác vô số màu đỏ cái bóng đang điên cùng va chạm cửa lớn màu đen nhưng không có một cái có thể xông tới、Phúc. cảm giác ấm áp biến mất một mảnh n ổ n g a n g phá nát khu vực bên trong kèn cùng mạ phì bóng người chậm dài xuất hiện kèn quét mắt bốn phía hắn phát hiện khu vực này đâu đâu cũng có vòng vo vách t ư ở n g cùng gậy vỡ dây leo tối tăm giữa bầu trời một cái cực lớn vòng xoáy màu đen chính xoay c h ậ m chậm điểm điểm màu xám hạt tròn phẳng phất bị cái này vòng xoáy dẫn dắt chính từ từ hướng về vòng xoáy phương hướng bay đi cái kia vòng xoáy mang theo nồng nặc điểm xấu khí t ứ c dường như một cái cực lớn đen kịt mắt nhìn chằm chằm phía dưới tất cả vật thể mạ phỉ xoa xoa bởi vì lực lượng tinh thần quá độ tiêu hao huyện thái dương vẻ mặt mở mịt nhìn khu vực này đây là địa phương nào nếu như ta không đón sai đây là đầu mối không gian tan vỡ biên giới kèn không lưng nắm lên một khối màu xám nhìn một chút sau đó ném mất cũng là chúng ta ban đầu đến địa phương ngươi xem nơi đó ngớ ngẩn mạ phỉ theo kèn tầm mắt hướng bên kia nhìn lại ở nơi đó một phiến t à n tạ đen nhánh cửa lớn chính nằm trên đất sau cửa lớn là một mảnh vặn vẹo sóng g ợ n mơ hồ có thể nhìn thấy sau đó mặt tảng lớn tảng lớn rừng nấm chân một trăm năm mươi hai lên cấp một chúng ta đi thôi kèn ngẩng đầu nhìn mắt chính xoay c h ậ m c h ậ m đen nhánh vòng xoáy nơi này không biết lúc nào liền muốn hỏng mất ừ n mạ phỉ trầm mặc gật g ủ hai người không nhắc lại nữa h u lặn n g cùng tên tổ ti nguyên bản dựa theo mạ p h ỉ kế hoạch lúc trước là bốn người cùng nhau phối hợp tiêu d i ệ t tử linh sinh vật sau đó từng cái lấy được bản thân thứ cần thiết nhưng không nghĩ tới mới vừa vào đi liền thất tán đây là bất luận người nào cũng không thể dự liệu được bất quá mẹ lan n g h ỉ tử vong cùng tổ ti mất tích cuối cùng đều cùng k ẻ n không có bất cứ quan hệ gì hai người bọn họ đều là mạ p h ỉ mang đến xảy ra chuyện lẽ ra nên là mạ p h ỉ phụ trách vì lẽ đó đối với hai người này t a o n ộ hắn cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng đen nhánh cao to rừng ấm một gốc cây màu phấn hồng nấm trước đông nhiên chuyển đến một trận nhỏ bé gợn sóng gợn sóng phảng phất tần hình mặt kính như thế kèn cùng mạ p h ì bóng người chậm rãi từ gợn sóng bên trong đi ra nhẹ khẽ hít một cái rừng nấm đặc biệt tầm ư ớt khí thức kèn quay đầu lại thần sắc phức tạp nhìn về phía sau lưng cái kia không hề có thứ gì đường hầm không gian có ký thi hoa đầu mối không gian bất luận đối với cái nào thế giới tới nói đều là nhân vật hết sức khủng bố liền như vậy tan vỡ nói không chắc là tốt đẹp nhất kết cục tuy rằng bởi vì lần này thăm dò dẫn đến địa ngục hỏa cưỡng chế giải tán nhưng so sánh kèn thu hoạch kỳ thực vẫn là đằng giá trước tiên không nói từ bên trong thế giới kia hối đoái ba cái vật phẩm chỉ là hắn ở tháp canh bên trong v ạ t hái rất nhiều quý giá thực vật liền đủ để trung hòa mất đi địa ngục hỏa t ổ n thất hiện tại miêu đầu thảo đã thu thập được như vậy còn kém cái cuối cùng ý rèn kịch tinh hạch a l i n h thị trường giao dịch là không thể hy vọng xem ra cũng chỉ có đến ka dim đi thử vật may chỉ là đi tới ka dim thời gian có chút dài nếu như nửa đường xuất hiện cái gì bất ngờ ở kẻn suy tư kế hoạch kế tiếp thì bên cạnh hắn mạ phi tựa hồ đã lấy lại sức nhìn trong trầm tư kẻn mạ phi vẻ mặt cung tình nói kèn đại nhân lần này nhờ có sự giúp đỡ của ngài nếu không có lẽ ta cũng trực tiếp chết ở bên trong nghe được mạ phi tiếng nói kèn phục hồi tinh thần lại mỉm cười nói ta chỉ là làm chút việc nhỏ mà thôi nếu như không phải ngươi đem nơi này nói cho ta có lẽ ta cũng sẽ không thu hoạch nhiều như vậy đồ vật bất kể nói thế nào đều là ta nợ ngài mạ phi nghiêm mặt nói chính thức giới thiệu sau ta là bạch ngân c h i thủ thủ lĩnh mạ phi phi sơ không biết ngài có nhu cầu gì ta trợ giúp sao bạch ngân c h i thủ kèn hồi ư ớ c xuống cái tổ chức này tên phát hiện hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng phòng chừng chỉ là một cái không đáng chú ý tổ chức nhỏ Bất quá, khi h ắ ngài nhìn n thấy Phì mặt Mạ vẻ h thì、Ken、chấm thực, nghi thức thiếu i miệng nói. Thực, muốn nói ê lên m nắm mở muốn một túc trợ rút, ta t cấp Ken Kỳ xuống, còn thiếu một phần là i tinh hạch. Không biết ệ u rèn không n kích hoạch, g i có thể hay h k ô nói g cung cấp. Ý kích tinh Nghe Ngài cấp. kích hoạch. được rèn tinh danh tự này n Phì khẽ tự tao mày.、Ngài、là Mạ cái kia chuyên môn dùng cho vững chắc tinh thần đặc thù tinh thể không sai chính là cái kia k e n gật đầu nói được rồi ta rõ ràng mạ phi trầm giọng nói ta sẽ ở một tuần bên trong đem vật này giao ở ngài trên tay tựa hồ không nghĩ tới mạ phi sẽ nói ra những lời này kèn hơi xứng sở lập tức lộ ra nụ cười nói vậy ta cảm ơn trước ngài không cần nói cảm ơn đây là ta phải làm mạ phi nói tiếp như vậy k ẹ n đại nhân nếu như không có chuyện gì khác ta đi về trước hừng tốt đẹp nhìn theo mạ phi bóng người nhanh chóng biến mất ở rừng nấm bên trong k ẹ n dừng một chút cũng hướng về rừng rậm ngoại vi đi tới dù sao lập tức vặt hái nhiều như vậy quý hiếm thực vật vì phòng ngừa thực vật tử vong hắn cần làm một thoáng cần thiết xử lý sau ba ngày thanh b ỡ n lại sờ một đống khách sạn bên trong gian phòng một cái trồng trọt rất nhiều kỳ quái thực vật kim trúc trậu hoa trước kèn chính thần sắc trịnh trọng dùng một cái lóe hôi quang kim trúc kéo chậm d à i hướng về một gốc cây miêu đầu thảo áp sát lúc này miêu đầu thảo so với hắn ban đầu v ặ t hái xuống khi đến phải lớn hơn rất nhiều nguyên bản vàng nhạt màu sắc cũng thành hai màu trắng đen mà theo kèn tới gần cây kêu miêu đầu thảo rõ ràng toát ra e ngại ý tứ run lẩy bẩy né tránh kéo được vào bất quá đối với loại này chậm gì gì né tránh kèn căn bản không tốn sức chút nào lập tức đem đoá hoa cắt xuống sau đó dùng khay tiếp được đùng to bằng nắm tay đầu mèo vững vàng rơi vào kh nhìn khay bên trong năm cái triệt để biến thành màu xám đầu mèo k ẹ n lộ ra thỏa mãn vẻ mặt lần này hẳn là đầy đủ đón lấy chỉ chờ tới lúc mạ phi đem bị d è n kịch tinh hạch đưa tới là có thể vốn là k ẹ n trước còn muốn dựa vào hờ mạn thu được hoàn chỉnh lên cấp nghi thức vật liệu không nghĩ đến lần này trực tiếp tụ tập đủ điều này cũng làm cho hắn b ớ t đi không ít phiền phức mà đối với lên cấp địa điểm k ẹ n đã quyết định ngay khi thành bờ ngoại sở tiến hành một tới nơi này là ngân sắc thiên xứng địa bàn bất kể là chiến loạn vẫn là đến từ giờ li ẹ truy sát đều không có khả năng lắm sẽ xuất hiện ở đây thứ hai cũng là vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh phải biết k ẻ n trên người bây giờ trồng chất tài liệu quý giá đầy đủ đưa tới các loại phiền phức không tất yếu hơn nữa hắn hiện tại làm cái này chủ yếu chiến đấu sinh vật địa ngục hỏa đã bị cưỡng chế giải tán thực lực bản thân tuy rằng cũng vượt xa bình thường cao cấp vu sư học đồ nhưng đối với chính thức vu sư hoặc là lực lượng cường đại huyết mạch người tới nói còn chưa đủ xem căn cứ vào hai điểm này vì lẽ đó k ẻ n liền làm ra quyết định như vậy đem năm viên đầu mèo nhẹ nhàng thả ở một cái trong suốt kính lọ chứa bên trong phong tồn lên tiếp theo k ẻ n dùng một mảnh vải đen đem giản dị bồi dưỡng h ỏ n che lên làm xong những thứ này sau hắn đi đến phòng duy nhất trước bàn đọc sách ngồi xuống từ dưới bàn trong ngăn kéo lấy ra một cái chiếc hộp màu đen cũng mở ra trong hộp b à y đặt ba cái vật phẩm phân biệt là một cái trong suốt c ầ u nhỏ một cái màu vàng tiểu hải loa một cái màu bạc kim trúc k hay tròn cái này ba cái đồ vật chính là kẹn ở thế giới kia giao dịch tới này ba cái vật phẩm bởi vì thế giới quy tắc chuyển biến cái này ba cái vật phẩm thông qua kẹn đo lường rõ ràng là tất cả đều phát sinh khó mà tin nổi biến hóa chính như nguyên bản là dùng để chứa đựng sơn tuyến nước trong suốt câu nhỏ hiện tại nó ngoại trừ chứa đựng chất lỏng ở ngoài bản thân còn nắm giữ thu nạp thể r Không gian không k h gian á chương n a u lắm về độ lớn có khoảng một cái lập trăm năm mươi ba lê cấp hai mà nghe được cái này tiếng nhỉ non bất cứ sinh vật nào đều sẽ không tự chủ được nghĩ muốn ngủ say đi cho dù là trên người gây rất nhiều phòng ngự vô thuật kèn cũng không ngoại lệ hơn nữa đáng sợ nhất chính là chỉ cần rơi vào trạng thái ngủ say như vậy bất kể là la to vẫn là trực tiếp thương tổn thân thể đều sẽ không đánh thức ngủ say người bất quá cái này ngủ say thời gian lại phi thường ngắn ngủi chỉ có ngăn ngắn 30 giây thời gian 30 giây qua đi ngủ say người sẽ trực tiếp từ giấc ngủ bên trong tỉnh lại loại này không khác biệt ngủ say vật phẩm kẻ tạm thời cũng chỉ nghĩ đến phối hợp sóng âm loại ma hóa vật phẩm cho rằng một cái tương tự bom vật phẩm đến sử dụng cái cuối cùng là dùng cho cho rằng bình thường gương màu bạc kim trúc hay trọn ở kẻn đo lường bên trong cái mâm tròn này biến hóa là lớn nhất một cái đồng thời cũng là quỷ dị nhất một cái bởi vì không biết từ lúc nào lên cái mâm tròn này bên trong xuất hiện một tên ăn mặc màu đỏ váy liền áo có mái tóc màu đen nhân loại cô bé cô bé thoạt nhìn chỉ có mười một mười hai tuổi thường thường ôm đầu gối c u ố n nút ở khay tròn một góc dùng tham lam ánh mắt toán độc nhìn khay tròn bên ngoài l i ê n phản phất cái này kim trúc khay tròn là cầm cố cô bé một cái lao t ủ tuy rằng tiểu cô nương này thật giống không cần ăn uống cũng không cần ngủ nhưng kén lại trong cõi u minh cảm giác tiểu cô nương này là một cái chỉ là giống nhân loại sinh vật đáng sợ lý trí cũng làm cho hắn không có làm ra đánh vỡ kim trúc k hay tròn thả tiểu cô nương này đi ra dự định ba cái vật phẩm ngoại trừ cái cuối cùng kim trúc k hay tròn kẹn còn không biết do ở ngoài cái khác hai cái đều có không sai công dụng đặc biệt là chứa vật phẩm hạt trâu hoàn toàn có thể thay thế eo n à n g tác dụng phải biết tuy rằng kẹn thế giới này cũng tồn tại không gian vật phẩm nhưng phần lớn là phi thường vô cùng hy hữu tồn tại thậm chí là có tiền cũng không mua được vừa thưởng thức ba cái vật phẩm k ẹ n vừa dùng một cái màu đen kim trúc điều công thành tương tự viên vòng bộ dáng sau đó đem hạt trâu khảm nạm ở phía trên làm thành một cái giản dị vòng tay béo trên tay mà cái k i a m à u vàng ốc b i ể n cùng màu bạc khay tròn thì lại tiếp tục phong tồn ở trong hộp chờ hắn nghĩ kỹ làm sao sử dụng hoặc là nghiên cứu triệt để lại từ đầu lấy ra lại ở thành b ỡ n l i sở khách sạn bên trong ở hai ngày một tên ăn mặc trường bảo màu xám trung cấp vô sư học đồ cầm một cái màu trắng túi đi tới kèn khách sạn bên trong khi kèn mở cửa phòng vị này học đồ đang nói rõ ý đồ đến sau ngay lập tức sẽ đem túi dao cho kèn trong tay kèn đại nhân đây là mạ phì đại nhân ủy thác ta giao cho ngài đồ vật được rồi gật g ụ kèn mở túi ra lập tức nhìn thấy bên trong bày đặt một cái to bằng nắm tay màu tím tinh thể nhỏ bé sóng năng lượng từ tinh thể bên trong tản mắt ra cho dù chỉ là đơn giản cầm ở luồng rung động này bao phủ xuống kén liền cảm giác tinh thần của chính mình có loại không nói ra được yên lặng bất quá ngoại trừ loại này cảm giác yên lặng ở ngoài kèn còn bất ngờ ở cái này tinh thể bên trong người được một k i a nhàn nhạt, nhạt mùi máu canh nữ h mày hắn khép lại túi nhìn về phía trước mặt học đồ hỏi m p vì tại sao không tự mình đưa tới có phải là gặp phải phiền phái gì cái này nghe được kèn hỏi g i học đồ do dự dưới tiếp theo mở miệng nói cũng không tính là phiền phái gì đại nhân chỉ là bị thương nhẹ hiện tại chính đang tại tổng bộ tu dưỡng bất quá đại nhân ngoại trừ để ta giao cho ngài vật này ở ngoài còn để ta cho ngài mang cái nói đây là ta nợ ngươi không cần biểu thị cái gì phải không kèn sâu sắc nhìn cái này học đồ một lúc lâu hắn gật g ủ được rồi ta rõ ràng nhìn thấy kèn gật đầu cái kia học đồ chào một cái nhẹ giọng nói kèn đại nhân nếu không có chuyện gì khác ta đi về trước không nói gì kèn phất phất tay ở học đồ rời đi sau khi hắn lần thứ hai mở ra trang bị ý rèn kịch tinh hạch túi trên mặt t r ầ m rãi hiện lên một tia vẻ mặt nghiêm nghị hiện tại tất cả vật liệu đều đủ như vậy đón lây chính là chuẩn bị chính thức lên cấp dừng một chút hắn xoay người đi vào gian phòng cũng chăm chú đóng cửa lại sau đó ở dùng dòng d ã ba ngày thời gian bố trí sau ngày thứ tư lúc chạm vạng k ẻ n t r ầ m rãi ngồi dậy ném mất trong tay dao khác nhẹ nhàng thở vào một cái lúc này ở khách sạn trong phòng trên vách tường lít nha lít nhít đều che kín các loại dài nhỏ đường nét cùng phụ văn những thứ này đường nét đan sen vào nhau hình thành ba cái to lớn con mắt quỷ dị đồ án từng tiêu tiêu nhàn n h ạ t hồng quang thỉnh thoảng từ đường nét bên trong loại qua thỏa mãn nhìn mình khắc họa lên cấp nghi thức phụ trận kẻ từ khay bên trong lấy ra nghi thức dùng vật liệu lấy phương pháp đặc thù mài ép thành bụi phấn thủy ở ba cái con mắt ở giữa vị trí một lúc lâu khi con mắt đều che lên một tầng hơi hồng quang sau kẻ từ chiếc hộp màu đen bên trong lấy ra một cái trang bị chất lỏng màu xanh biếc ống nghiệm đây là hắn ở hai ngày trước tỉ mỉ phối chi sinh động d ư ợ c t ề có thể ở nửa giờ để lực lượng tinh thần sôi trào đến đặc thù nào đó tầm thứ liếc mắt chiếc hộp màu đen bên trong còn lại năm cái đầu kèn thu lại xuống tinh thần sau đó trực tiếp nổ ống nghiệm nhét một hớp đem bên trong chất lỏng quắn vào bụng bên trong bắt đầu đi tự l ầ m b ầ m hắn trực tiếp quanh chân ngồi ở gian phòng ở giữa cũng nhắm mắt lại thời gian từng giây từng phút trôi qua khoảng chừng nửa giờ sau nguyên bản bình tĩnh kèn quanh thân đột nhiên bốc cháy lên một luồng trong suốt sắc ngọn lửa ngọn lửa không có bất kỳ nhiệt độ lại làm cho không khí chung quanh sản sinh kịch liệt vật mẹo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức từ trên người kèn bắt đầu bay lên、Phúc. ở kèn biến hoa bên trong cả phòng phụ trận đường nét đột nhiên bắn tóe ra chói mắt h ồ n qu ba cái phụ trận tạo thành con mắt cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động lên ở k ẻ n tinh thần cảm ứng bên trong hắn có thể rõ ràng cảm ứng được quanh thân một luồng cường đại trường lực chính đem hắn sôi trào lên tinh thần lực gắt gao ngăn chặn cái cảm giác này phi thường không thoải mái thật giống như tinh thần của chính mình bị một cái vô hình bữa lớn dùng sức gõ như thế mỗi một x u ố n g cũng làm cho hắn đại nao phát ra làm người r ă n g đau chít chít tiếng bất quá tình huống như thế k ẻ n cũng biết là thuộc về bình thường quá trình lên cấp v u sư chủ yếu nhất liền để cho tinh thần sản sinh biến hóa về chất để nguyên bản vô hình tinh thần triệt đề hóa là thực thể trạng thái mà loại biến hóa này trực quan nhất biểu hiện chính là áp xúc cực hạn áp xúc rất nhanh theo trong phòng hồng quang càng ngày càng mạnh mẽ loại kia áp lực vô hình cũng càng lúc càng lớn cho tới kẹn quanh thân tinh thần ngọn lửa dường như bị biến thành một tầng trong suốt màng mỏng áp sát vào kẹn trên da ở cái này loại áp xúc xuống kẹn cả người phảng phất nước rửa giống như che kín mồ hôi lạnh hắn cảm giác đầu góc của chính mình phảng phất sắp nổ tung tựa như nhưng cả người nhưng có loại quỷ dị cảm giác tê dại phu trận hồng quang càng ngày càng mánh liệt càng ngày càng mánh liệt không biết qua bao lâu khi cả phòng đều bị hồng quang tràn ngập thì k ẹ n đại nao đ ỗ n g nhiên chuyển đến ở một tiếng c h ư một trăm năm mươi bốn trung cấp triệu hoán trận một phúc một hớp màu đen sẫm máu tươi đột nhiên từ k ẹ n trong miệng phun ra ngoài nâm n ạ c hồng quang bên trong k ẹ n s ắ c mặt màu trắng dọa người trong mắt che kín từng đạo từng đạo dày đặc tơ máu ngũ q u a n cũng mơ hồ chạy ra máu tươi đến hán thở hồng hộc bị bạo phong nhãn quản chế tầm nhìn bên trong có thể thấy rõ ràng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều che kín điểm, điểm màu đỏ sầm đây là nghiêm trọng bị thương tiêu chí bất quá tuy rằng thân thể cùng đại não trong nháy mắt bị này cố áp lực chèn ép xuống bị trọng thương nhưng lực lượng tinh thần nhưng thật giống như đạt đến một loại nào đó cực hạn hình thành xương xương mù giống như trạng thái kể sắt ở da thịt mặt ngoài nhìn hai tay da thịt bên trong lập lòe điểm điểm màu trắng ánh huynh quang k ẹ n trong mắt đ ỗ n g nhiên lóe qua một tia thần sắc kiên định hắn lập tức đứng d ậ y đem v ạ i cá bên trong huyễn thư thủy m â u tóm vào trong tay ở con sứa còn không phản ứng lại trong nháy mắt một hớp đem cắn chi trói hai kêu thảm thiết từ trên người con sứa chuyển tới nhưng kèn không hề, bị động, mặt không hề cảm xúc đem con sứa tất cả thân thể đều lướt xuống ở dường như hấp mị sợi giống như đem một điều cuối cùng trong s u ố t xúc thu hút vào trong miệng sau hắn nguyên bản sắc mặt trắng bệnh dần dần lại bị khỏe mạnh hồng hào thay thế